t r ư ơ n g ba trăm ba mươi cải tạo hố giờ t r ư ơ n g ba trăm ba mươi cải tạo hố giờ vô giờ tiếng nói rơi xuống một tấm tản r a huyết sắc ánh sáng nhạt quyển da cựu chầm rãi phiêu đến trước mặt hắn phía trên nô buộc khế ước bốn chữ lớn phá lệ bắt mắt vô giờ sau khi hít sâu một hơi ánh mắt dần dần trở nên kiên định mang đầy ngập cựu hận không có làm nhiều do dự trực tiếp ký tên của mình đặt bút một s á t na kia quyển da cựu hóa thành một đạo huyết sắc quan mang chẳn vào vô giờ trong não trái tim của hắn bỗng nhiên run dậy một cô âm thầm sợ hãi từ đáy lòng mà sinh vô giờ biết từ giờ trở đi tính mạng của hắn đã liền không thuộc về mình hắn nâng lên đầu nhìn về phía trong sương mù một phương hướng nào đó văng vào khế ước hắn có thể cảm nhận được cùng chính mình ký kết khế ước người là ở chỗ này đắt đ ắ t cộc tiếng bước chân văng lên trong sương mù một bóng người chầm chầm đi ra cũng không phải là hồ dở trong tưởng tượng ác ma mà là là một cái tuấn lãng xoái khí người trẻ tuổi tay cầm c ư ờ n trượng c h ầ m rãi đi ra sau lưng của hắn sáu đôi tuyết trăng cánh chim phá phới p bao phủ tại thánh khiết tia sáng phía dưới đây là hồ dở tâm thần chấn động lục dự thiên sứ thế mà là lục dự thiên sứ đây chính là thật cựu giai cường giả A, làm sao lại xuất hiện ở đây cảm nhận được lý thanh y thì trên thân tản mát ra hùng hồn khí thức hồ dở vội vàng ủy giảm trên đất thính danh hồ dở thân phận quan minh thần điện chấp sự trung thành một trăm n ô buộc đẳng cấp lv sáu mươi chín tư chất sen giới lục giai kiếm sĩ cấp s tư chất cũng không t ệ lắm mở ra hồ dở bảng về sau lý thanh y thì không khỏi gật đầu cái này tư chất không c a o lắm nhưng cũng không tính thấp trung quy trung cụ đụng tới ta cũng coi như người vận khí tốt lý thanh y liền nói khẽ hắn sở dĩ xuất hiện tại hoàn toàn thuộc về t r ư n g hợp tại tiếp nhận xong đại ma đạo thiên châu quán đỉnh về sau lý thanh y di triệt để trở thành một tên bắt giai thánh quan g ma đạo sư đem ba cái cựu tinh ma pháp học tập về sau vì kiểm nghiệm một phen thực lực bản thân hắn đặc biệt chạy đến cái này xa xôi vị trí đến không nghĩ tới lại là mắt thấy phen này v ỡ kịch cảm ơn tôn giả ân cứu mạng vô giờ trùng điệp dập đầu mấy cái mặt đều áp vào trên mặt đất đứng lên đi lý thanh y có chút đưa tay đợi vô giờ đứng dậy về sau ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú hắn không có quá nhiều lời vô í nói ngay vào điểm chính ngươi thật muốn báo thù nghĩ phi thường nghĩ vô g i chém đinh chặt sắt trả lời làm di chát ca ca hắn biết rõ chính mình thiên phú không như đệ đệ từ nhỏ thời điểm lên bất kể ở phương diện nào hắn đều quen thuộc yên lặng nội bộ cho dù là ở gia tộc phân phối tại n g ư ỡ n lúc vì đệ đệ t u hành hắn đều sẽ chủ động đem mình cơ hội n h ư ờ n g ra tại gia nhập quang minh thần điện về sau càng là bông xuống tự thân tu luyện toàn tâm toàn ý phụ trợ lên đệ đệ vốn cho rằng đệ đệ cường đại về sau sẽ cùng chính mình cùng hưởng phần này vinh quang nào nghĩ tới đổi lấy lại là vô cùng vô tận ức hiếp mà gia tộc cũng bức bách tại di chát thiên phú đối với chính mình không quan tâm cái này lệnh người thất vọng đau khổ hành vi trực tiếp để hổ dợ tâm chết rồi đối với gia tộc cùng huyết mạch tình cảm hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa thay vào đó chỉ có sâu tận xương thủy c ử u hận đi đặc biệt mã di chát đi đặc biệt mã di chát gia tộc về sau cùng lao tử không có nửa xu quan hệ có quan hệ cũng là c ử u nhân quan hệ hổ dợ nghiến răng nghiến lợi hai con ngươi đỏ bừng nói thấy hổ dợ điên cùng bộ dáng lý thanh y khỏe miệng kéo ra một vòng nụ cười khó hiểu có c ử u hận tốt thế gian này sắc bén nhất vũ khí xưa nay không là đao kiếm mà là cựu hận đem dạng người này nằm giữ ngược lại là có thể tốt hơn thực hành kế hoạch của mình tiếp xuống ta sẽ đối với ngươi tiến hành toàn phương vị cải tạo lý thanh ý gì hãy lật bàn tay một cái một đống tản gia c u ầ n bạo lực lượng dược tề xuất hiện ở trước mắt uống trước cái này lại uống cái kia nhìn qua lý thanh ý gì hay hay hay bình bình lọ lọ vô giờ nhịn không được dùng mình một cái hắn cảm giác mình tựa như một cái thí nghiệm chuột bạch đang bị tà ác luyện kim thuật sư dùng để tiến hành dược tề thí nghiệm khi c ò n bé liền thường xuyên nghe bà c ô nói luyện kim thuật sư dưới tay chuột bạch sống được có bao thế thảm mỗi lần kể chuyện xưa thời điểm nàng câu đầu tiên chính là giới luyện kim chuyển đến tín giữ chương ba trăm ba mươi mốt bắt g a i năm hệ đại ma đạo sư tại d hải ệ đ trạch sơ nội cốc hắn nhưng là đánh i ế t hơn ngàn vạn đức quốc khu người chơi thu hoạch được dược tể vô số kể tùy tiện lấy ra một điểm đều có thể đem một cái gà rừng ý thành phượng hoàng mà hồ dơ mặc dù hoảng hốt nhưng lại biết lấy thiên phú của mình muốn mạnh lên chỉ có thể xuống máy dược bởi vậy phàm là lý thanh ý lia đã cho đến hắn nhìn cũng không nhìn trực tiếp liền đem ăn vào ủng n g ộ cùng n g ủ trong nháy mắt chính là mấy chục bình dược tề và o bụng lực lượng c u ầ n bạo tại hồ dơ thể nội tung hoành t ứ n g ư ợ c quân quân không tuyệt dung nhập trái tim cùng trong đại não ma pháp của hắn chi lực bắt đầu xuất hiện đồng thời càng ngày càng cường đại theo ban đầu dòng suối lớn nhỏ trở nên như xôi chào mánh liệt đại giang đại hà không bao lâu hắn liền theo một tên lục giai kiếm sĩ biến thành một cái thất giai ma đ Cái chưa này vẫn chưa xong. lý thanh y thì b i ế trong lấy là thất thay hắn tình cảnh hiện、tại. Chỉ không căn bản cần tại. một t gì. cái được cái dai đổi giờ, đạo ma sư, ở nên càng mạnh. c Lại h ư ơ i hai cái đến lòng ớ n Thanh trong Lý l thì Y quyết tâm đều tốn hao lớn như thế không làm ra một cái lợi hại điểm cường giả hắn thực tế không có cam lòng thế là cắn răng một cái lại móc ra hai bình mới dược tề đ ừ n g nhìn lần này vẹn vẹn chỉ có hai bình nhưng mỗi một bình giá trị sophía trước số mấy chục bình cộng lại cũng cao hơn bởi vì bọn chúng phẩm cấp đều là thần thoại cấp một bình tên là thánh tuyền tinh hoa có thể đem hổ dở tư chất tăng lên đến cấp s mà đổi thành một bình thì chính là thần cấp nước thuốc phép thuật có thể không có tác dụng tăng lên hộ giờ nhất g i a i tu vi có hai bình này dược tề tại tin tưởng hộ giờ nhất định có thể thoát thai hoàn cốt cho ngươi lý thanh y gì đem hai bình dược tề đưa tới thấy lý thanh y gì thận trọng bộ dáng hộ giờ đâu còn có thể không rõ hai bình này dược tề c h â n quý. lúc này cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận sau đó ăn vào vừa đem thánh tuyển tinh hoa ăn vào hộ giờ liền toàn thân run l ờ y bậy hắn cảm giác giống như là nuốt vào một đám lửa ở trong cơ thể hắn tán loạn sau đó đem toàn thân trên dưới nhóm lửa vô cùng nóng dực a vô giờ gắt gao cắn răng kiên trì sau một lúc chung quy là nhịn không được phát ra thảm thiết đau đớn hắn hai con n g ư ô i đỏ bừng một mảnh ôm đầu trên mặt đất điên cuồng l a n lộn lý thanh y l a đứng ở một bên mặt không thay đổi nhìn xem tất cả những thứ này muốn thoát thai h o á n cốt làm sao có thể không chịu đựng thoát thai h o á n cốt đau đớn đâu trên thế giới không có không trả giá đắt mạnh lên theo thế gian chuyển r ờ i vô giờ tiếng kêu thảm thiết dần dần yếu bớt thân thể của hắn chậm rãi bình tĩnh trở lại mặc dù toàn thân đều là vết máu nhưng tản mát ra khí tức lại cùng lúc trước có cách biệt một trời nếu như là trước đó là một đầu sói lời nói như vậy hiện tại, h á n chính là một đầu ngủ say hồng hoang cư thú thính danh hô hờ thân phận quan minh thần điện c h ấ p sự ngân hà t r ấ n cư dân trung thành một trăm n ô buộc đẳng cấp l v tám mươi tư chất sáng giới b á t g i a i năm hệ đại ma đạo sư thiên phú thánh tuyền n ạ n thể ngũ sắc ma tâm thánh linh có thể đồng thời sử dụng năm loại thuộc tính khác nhau ma pháp kỹ năng liệt hỏa liệu nguyên l và mười cựu tinh thánh linh quán đỉnh đ o ạ t được nguyên tố kim nhận l và mười cựu tinh thánh linh quán đỉnh bật được dũng tuyền linh sóng l v mười cựu tinh thánh linh quán đỉnh bật được thần một khôi phục l v mười cựu tinh thánh linh quán đỉnh bật được nguyên tố nặng thổ l và mười cựu tinh thánh linh quán đỉnh bật được ngũ trọng nguyên tố chạm l và mười cựu tinh thánh linh thiên phú chiến lược bắt giai bắt tinh ta vô dở từ từ mở mắt trong mắt đã khôi phục thanh minh hắn đứng dậy cảm nhận được tự thân vô cùng to lớn ma pháp chi lực k h ắ p khuôn mặt là không thể tin thần sắc chính mình cái này liền bắt giai ả nha bắt tinh chiến lược mặc dù tại đông h o a n g tính không được quá lợi hại nhưng tại tây hoàng cơ bản đã coi là đình tiêm lý thanh y hệ đồng dạng có chút mừng rỡ hắn bắt đầu còn vì hồ dở kỹ năng phát sầu đâu không có gì tốt kỹ năng sẽ ảnh hưởng cực lớn hồ dở chiến lược không nghĩ tới thánh linh một dất tỉnh trực tiếp liền quán đỉnh sáu cái cựu t i n h kỹ năng quả thực là người tiên đa tạ tôn giả hồ dở quỳ một chân trên đất tay phải nắm tay thả tạ i ngực thanh âm thành kính nhưng lại trang trọng tôn giả hồ dở sinh mệnh c h i hỏa bởi vì ngài mà thiếu đốt nguyện trả giá hết thể vì ngài cống hiến sức lực về sau ngươi liền đi theo bên cạnh ta đi đừng gọi ta tôn giả muốn gọi ta chủ giáo lý thanh y thì lời nói để hồ dơ nội tâm chấn động lập tức tỉnh ngộ rõ ràng thân phận của lý thanh ý đều nói quang minh thần điện đến cái tân chủ giáo là cái lục d ư ợ c thiên sứ nguyên lai là thật chủ giáo đại nhân để ta đi theo bên cạnh hắn nếu là coi ta là tâm phúc đối đãi rồi vô dợ tự lẩm bẩm buổi sáng hắn còn là quang minh thần điện một cái tiểu cạ rẽ mỉ chấp sự một ngày ngắn ngủi không chỉ có trở thành bát giai ma pháp sư còn biến thành chủ giáo tùy tùng tất cả những thứ này thực tế tới quá mức đột nhiên để vô dợ như ở trong hậu sau khi tỉnh lại vô dợ tựa hồ là nhớ ra cái gì đó thần xác một bên lo lắng nói đúng rồi chủ giáo đại nhân tại kiếm sĩ phân điện thời điểm ta từng nhận được tin tức kỵ sĩ phân điện điện chủ w i li l am ngay tại liên hợp cái khác điện chủ muốn tới đối phó ngài ngài nhưng nhất thiết phải cẩn thận a không sao nghe vậy lý thanh y lia lắc lắc tay biểu thị không cần lo lắng tại đến quang minh thần điện trước đó hắn liền cùng hát nghe ngóng tốt quang minh thần điện thực lực ba cái phân điện điện chủ bất quá là bắt dai tu vi mà thôi dưới tay tuy có cái khác bắt dai chiến l ự c lại cũng không tính quá mạnh mà chính mình một phương này lý thanh y lia là bắt dai thánh quang đại ma đạo sư còn có lý trầm chu hát vô giờ mỗi cái đều là bắt dai bên trong cường giả cho dù ba cái phân điện điện chủ cộng lại cũng khó có thể cùng chính mình phương này chống lại dám ra tay với mình cho cốt đều cho hãn dương bất quá dù sao cũng là bắt giai chiến l ư ợ c có thể thu phục tốt nhất thu sạch phục lý thanh y thì hãy chấm âm nếu như hắn là cái ngoại nhân tự nhiên sẽ không muốn những thứ này nhưng bây giờ hắn là quang minh thần điện đại chủ giáo a trên danh nghĩa toàn bộ quang minh thần điện đều là hắn bởi vậy nếu như không đến bất đắc dĩ hắn tự nhiên là hy vọng không đánh mà thắng đem tất cả mọi người thu phục bất quá hắn cũng biết cái này không thực tế quyền lực như là được mình muốn cự vị tất nhiên sẽ có người phản thán sự kiện đẫm máu không sao tránh thế là hắn quay đầu nhìn về bố giờ ta hiện tại muốn ngươi đi làm một sự kiện chương ba trăm ba mươi hai quang minh đình ngăn cản chương ba trăm ba mươi hai quang minh đình ngăn cản tôn giả hát chủ giáo bên kia đã chuẩn bị kỹ càng mời ngài tiến về quang minh đình tiếp nhận sắc phong nghi thức sáng sớm hôm sau ma pháp phân điện thất giai nữ ma đạo sư sớm đi tới lý thanh y gì ở nơi ở cái khác tam đại phân điện điện chủ đâu đi sao lý thanh y gì trầm giọng hỏi trừ bọc kỵ sĩ điện chủ y ly am cái khác hai vị điện chủ đều đã đến thất giai nữ ma đạo trả lời ngay vậy lý thanh y thì ánh mắt có chút lấp lóe không nói thêm gì chậm rãi đứng dậy chuẩn bị xuất phát tại nữ ma đạo sư lì xạ dưới sự dẫn đầu hai người một t r ư ớ c một sau hướng quang minh đỉnh tiến đến theo khoảng cách càng ngày càng gần một tòa cao vút trong mây đỉnh núi đứng sững ở trước mắt đỉnh núi hào quang sáng c h ó i treo cao nhảy lên chiếu dọi thế gian thượng như dưới thái dương vòng thứ hai lượt nhật đó là vật gì lý thanh y hiếu kỳ hỏi xa xa hắn đều có thể cảm nhận được trong tia sáng kia ẩn chứa lực lượng khổng lồ nóng bỏng thanh khiết để trong lòng hắn không khỏi có chút r u n động về tôn giả kia là thần điện cung phụng kỳ vật, quang minh thánh hỏa chi nguyên. lý s ạ trả lời ngay này lý thanh y h i a nhãn t ỉ n h sáng lên hắn nói làm sao cảm giác rất quen thuộc đâu nguyên lai、like、là cái đồ chơi này lúc trước hỉ c ủ mạ thể nội một tia ánh sáng t h á n h h ỏ a hẳn là xuất từ nơi này đi vẹn vẹn một kia liền để hắn xích viêm tinh tủy nạp năng lượng tiến độ tăng lên năm nếu như có thể toàn bộ thôn vẽ hết không biết có thể hay không đạt tới trăm phần trăm lý thanh y thì trong mắt hiện lên một tia ánh sáng nóng bỏng quang minh d ư ớ i đ ỉ n h thẳng tắp cầu thang m ê n mông n ô bờ phủ lên tươi đẹp t h ẳ n đỏ theo chân núi nối thẳng đình phong cầu thang hai bên từng cây to lớn màu trắng cột đá đứng thẳng xem ra phá lệ tr làm lý thanh ý gì đ đi tới chân núi thời điểm chấn giữ nhân mã ngăn lại đường đi cầm đầu chính là một cái vóc người khôi v i nam tử trung niên người mặc màu nâu áo giáp tay cầm t r ư ờ n g thương trên mặt mang vẻ kiêu căng dừng lại quan minh đỉnh chính là thần điện hạch tâm nơi trốn ngoại nhân không được đi vào các ngươi là ai lisa biến sắc liền v ộ i vàng tiến lên chất vấn tại sao là các ngươi chấn giữ nơi này tama pháp phân điện người đâu nam tử trung niên khỏe miệng khanh nhất trong mắt lướt qua vẻ đắc ý uy ly am điện chủ có lệnh để bọn hắn chấp hành nhiệm vụ đi hiện tại nơi này từ kỵ sĩ phân điện t r ô n giữ nghe nam tử trung niên nói như vậy l i s ạ làm sao không biết chính mình người đã xảy ra chuyện không khỏi giận dữ quát lớn hôn trướng tứ đại phân điện thuộc về cung cấp các ngươi kỵ sĩ phân điện dựa vào cái gì chỉ thị chúng ta ma pháp phân điện người vậy ngươi phải đi hỏi uy l i a m điện chủ chúng ta chỉ là phụ trách làm việc nhưng q u ả n không được những thứ này nam tử trung niên mất vai n g ư ơ i l i s ạ tức giận đến toàn thân phát dun tay chỉ nam tử trung niên nhất thời nói không ra lời việc này ta chắc chắn bẩm báo hát đại nhân một hồi lâu l i s ạ lắng lại l ử a giận trong lòng lạnh mặt nói tân nhiệm đại chủ giáo muốn lên núi tiếp nhận sắc phòng các ngươi hiện tại tranh thủ thời gian tránh ra cho ta Khó mà lý à m đ ư ợ thanh ý ý y gây sắc, sắc mặt bình tĩnh lần đầu tiên trông thấy trung niên nam tử này thời điểm liền có thể cảm nhận được trên người đối phương cái kiên đồng đậm vị trí biết đối phương tám m chín phần m ư ơ i là sông chính mình đến đối với này hắn cũng không ngoài ý mớn vô dợ sớm đã đem uy l i am tình huống nói cho hắn muốn triệt để quản lý quang minh thần điện uy l i am là quân không ra một cái đại địch lý thanh y g ì h ề vẫn không nói gì l ý xa lại là nhịn không được tức giận quát ngươi nói không tính tranh thủ thời gian tránh ra cho ta không phải đừng trách ta không khắc khí nói xong thất giai ma đạo khí tức buộc phát ra quanh thân từng sợi ma pháp phủ văn hiển hiện lưu truyền nam tử trung niên cười nạo một tiếng trong mắt tràn đầy khinh thường trong tay màu bạc kị thương hất lên thân thể như là núi cao lù lù bất động đem lị xạ khí tức ngăn cản người nào nói ta khuyên ngươi còn là không muốn mạnh mẽ xuống tới nếu không ta cho dù đưa ngươi đánh giết hát tên kia cũng không có cách nào vì ngươi ra mặt b á t d i a i lì xạ thân thể chấn động trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc c h ắ c không được đối phương dám ngăn trở chính mình nguyên lai、like、là b á t d i a i kỵ sĩ chỉ là kỵ sĩ phân điện b á t d i a i cường giả không nên chỉ có hai vị sao nam tử trung niên này lại là ai từ đâu xuất hiện chỉ là một cái b á t d i a i kỵ sĩ liền dám can đảm ngăn trở bản tôn sao nhìn thấy lì xạ không địch lại lý thanh y thì biết mình cần xuất thủ hắn tiến lên một bước mắt sáng như bước nhìn thẳng nam tử trung niên ta đếm ba tiếng nếu như còn không cho hắn đừng trách bản tôn hạ thủ vô tình dứt lời so với nam tử trung niên còn muốn khổng lồ khí tức tựa như v ư ợ sâu hướng nam tử trung niên bao phủ xuống có người ngụy trang h ơ n trương tại lý thanh y có thể nhẹ nhõm ngụy trang thành khác biệt đẳng cấp cường giả khí tức cho dù là kiểu giai không đáng kể uy li am không phải nói cái này lục dự c t i ê n sứ là cái hồ i ấ y sao làm sao lại cường đại như thế nam tử trung niên thầm nghĩ trong lòng bị lý thanh y ánh mắt nhìn chằm chằm trong lòng của hắn run lên nhưng vẫn là cố giả bộ chấn định nói qua minh thần điện đại chủ giáo từ trước đều là từ tứ đại phân điện, điện chủ cộng đồng đề cử mà lại nhất định phải là thần điện nội bộ người từng cái phương diện ngươi đều không phù hợp đại chủ giáo điều kiện một lý thanh y thì không để y đến nam tử trung niên lời nói trực tiếp bắt đầu đếm xem ngươi muốn lên núi cần được đến uy ly am điện chủ đồng ý hai ta trước đi cùng uy ly am điện chủ báo cáo một tiếng ba lý thanh y thì quát lên một tiếng lớn chương ba trăm ba mươi ba đều tới chương ba trăm ba mươi ba đều tới dừng tay ngay tại lý thanh y thì tiếng nói vừa ra trước mắt ba đạo nhân ảnh cực tốc mà tới như thiên thạch hạ xuống khiến cho mặt đất vì đó lắp một cái ngươi cầm đầu dáng người khôi ngô r ư ờ n g cao hơn hai mét một thân sáng bóng kỵ sĩ áo giáp toàn thân cơ bắp sôi sục khuôn mặt t h u kệch âm u trong ánh mắt lộ ra một vòng thâm trầm c h i sắc ba người x ả i bước tiến lên ngăn cản tại lý thanh y cùng nam tử trung niên ở giữa w i l l i am chủ giáo thấy cứu binh đến nam tử trung niên nội tâm lập tức nhẹ nhàng thở ra cựu giai cường giả to lớn u y ác cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận kém chút hắn liền không nhịn được muốn trốn là ai bảo ngươi ngăn cản tôn giả uy ly am ánh mắt như điện hung hăng trừng mắt về phía trung niên nam tự kia ngựa khí nhìn như nghiêm khắc nhưng trong mắt lại là không có chút nào gọn sóng dứt lời cũng không đợi nam tử trung niên đáp lại trực tiếp để hắn lui đến một bên tôn giả thuộc hạ không hiểu chuyện xin hãy tha lỗi không muốn chấp nhận với h ắ n w i li l a m ngoài cười nhưng trong không cười hướng lý thanh y gì hãy chắp tay bốn cái bắt dai lý thanh y gì con mắt nhắm lại đánh giá w i li l a m bốn người nguyên bản hắn là chuẩn bị lấy lôi đ ỉ n h chi thế đem nam tử trung niên đánh giết nhưng lập tức đến ba tên bắt dai kỵ sĩ để hắn không thể không tạm thời thu liếm tài năng dưới loại tình huống này cưỡng ép xuất thủ nếu có thể một kích đem nam tử trung niên đánh giết cũng là thôi nhưng nếu là không thể đắc thủ như vậy chính mình thực lực coi như lộ tẩy đến lúc đó chính mình cái này cái gọi là lục dự thiên sứ thân phận không nói w i liam l không tín phục có lẽ hát đều sẽ một lần nữa cân nhắc phải trang giúp đỡ chính mình đây đối với chính mình nắm giữ quang minh thần điện kế hoạch không thể nghi ngờ là đả kích trí mạng bởi vậy lý thanh y chỉ có thể tạm thời kềm chế nội tâm sắc cơ ở dưới chân núi ngươi gọi ta một tiếng tôn giả ta có thể không cùng n g ư ơ i so đo nhưng lên núi thay ngại chủ giáo ngươi dám c a n đảm lại cản con đường của ta như vậy cũng đừng trách bản tôn hạ thủ vô tình lý thanh y l i ế c nam tử trung niên liếc mắt hoàn toàn không cố uy liêm vẻ mặt cứng áp phất một cái ống tay á o sài bớt hướng trên núi đi đến w i lý l l i a qua m nhìn thanh y rìa dọc theo cầu thang đi tới quang minh đình cảnh tượng trước mắt rộng rãi sáng sủa quang minh thánh hỏa treo giữa không trung không có nhìn từ xa lúc trói mắt như vậy mà là bị một tầng trong suất mông lung màng mỏng bao trùm tựa như bị đánh một tầng men chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy trong đó bốc lên nhảy vọt hỏa diễm Bầu không khí trang nghiêm mụ. thấy á n lý thanh y n gì i hơi thần gật đầu lộ ra một vòng cười nhạt nhẹ nói vất vả dứt lời hắn ho nhẹ một tiếng đảo mắt một vòng ánh mắt trước sau tại hai cái vị trí dừng lại một hồi một cái là dáng người bốc lửa khí chất lấy diễm phía sau mọc ra bốn đôi cánh chim trắng m u ố t tuyệt mỹ thiếu phụ một cái là tay cầm đại kiếm t r ầ m ổn như núi nam tử trung niên mặc dù là lần thứ nhất thấy nhưng theo trên thân hai người bàng bạc khí thức không k h ó suy đoán xuất thân phần thiên sứ phân điện chủ giáo vị vị ẩn cùng kiếm sĩ thần điện chủ giáo cờ dị tột kỳ quái rõ ràng là lục dự thiên sứ vì sao ta nhưng không có cảm nhận được khí t ứ c của đồng loại đâu chẳng lẽ tu vi của hắn đã đạt tới siêu phám thoát tục tình trạc rồi vị ẩn tò mò đánh giá lý thanh y Hóng á chân đã ngay tại m lý thanh y thì chuẩn g c ứ n bị leo lên thần đáy lúc một thanh em đột n nhiên g k ô n n g có u h ứng, chỉ văng lên xem tất chương ba trăm nên g a mươi tới bốn đoạt i thánh tử tri vị chương ba t h ă m ba mươi bốn đoạt thánh tử tri vị, chương 334, đoạt thánh tử chi vị. lần này uy li am chủ giáo cùng ta đều ném phiếu trống vì sao còn muốn cho người này leo lên thần đại ta muốn hỏi hát chủ giáo ngươi hành động này đến cùng là ý muốn như thế nào đâu lời vừa nói ra trang diện lập tức xôn xao ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía hát kinh ngạc chất vấn đủ loại ánh mắt lấp lóe trong đám người Châu đầu ghé thai thanh không giúp cùng trong giận ngập、trời. Nghiến răng thai thanh hai. Hát nháy khó nhìn phía chắc ánh chứa sát mặt mắt trở mắt, trời. lật lửa coi, di nghiến lời bên nên ẩn nói, lật lọng âm vô về vật. đồ Đầu quy củ này hắn đương nhiên biết tứ đại điện chủ cùng thánh tử quyết định đại chủ giáo nhân tuyển năm người chỉ cần bốn người tán thành l i ề n có thể thuận lợi thông qua vì có thể để cử lý thanh ý gì hay thượng vị hát âm thầm bái p h ỏ n g trừ h i y li am bên ngoài ba người khác cũng trả giá cực lớn thẻ đánh bạc đổi được ba người duy trì vốn cho rằng lần này để cử nhảy qua li am nhất định mười phần chất chín nào nghĩ tới di chắc hiện tại nhảy ra ngoài nhìn bộ dáng này rõ ràng là phản bội cái t h ằ n g trời đánh đổ vật thu nhiều chỗ tốt như vậy thế mà còn đâm lưng chính mình cảm nhận được nhiều người như vậy ánh mắt đặc biệt là lý thanh ý thần sắc hoài nghi để hát trên mặt có chút không nhịn được h á n mặt tâm trầm ánh mắt như dao liếc nhìn toàn trường khiến cho bầu không khí dần dần an tính lại Chật, châm chủ chức mức chế một chút. thánh hôm thị nhiệm hôm không khỏi Thần tử trì tôn một giọng giả giáo nói, biểu đại lại đổi điện nay đến quá qua duy kế vụ, ý, sự chuyện cho tới bây giờ hát cũng lười để ý tới cái gọi là quy trình quy trình đi được xuống dưới tốt nhất có thể hiện lộ rõ ràng một phen chính mình trợ lý năng lực nhưng bây giờ rõ ràng đi không đi xuống bởi vậy hắn dứt khoát trực tiếp bất đắc dĩ mặc kệ dù sao có lý thanh ý hay lật tẩy kiểu giai siêu cấp t ư ờ n g giả ai dám phản đối toàn g i ế t đơn giản thô bạo mặc dù dạng này sẽ giảm bớt chính mình tại tôn giả trong lòng ấn tượng nhưng người thành đại sự không câu n ệ tiểu tiết hát cũng cảm thấy không quan trọng chỉ cần thành công như vậy tương lai mình liền sẽ nhất cử trở thành trong thần điện nhất là được sùng ái chủ giáo t i ề n độ vô lượng đến lúc đó liền có thể n h ấ t cử cầm xuống w i l l i am v i ê n kia để chính mình hận không thể cắn nát đầu thấy hát ánh mắt xem ra lý thanh y làm sao không biết ra hỏa này đem hy vọng đều ký thác đến trên người mình nội tâm không khỏi mười phần im lặng lam lường này sự tình lại chuyển tới chính mình cái này đến nếu là thật sự có kiểu d a i thực lực hắn đã sớm thuận ta thì sống lịch ta thì chết w i l l i am này một đám đều lên không đến núi nhưng mấu chốt là hắn không có a một khi động thủ chẳng phải bạ bị quy sao cũng nhanh đến đi lý thanh y ánh mắt nhìn về phía dưới núi tự lẩm bầm c ò tốt hắn lưu thêm một tay hy vọng còn kịp không phải liền phải dự định chạy thế nào đường đại chủ giáo chi vị cỡ nào trọng yếu liên quan đến ta quang minh thần điện hương suy có thể nào chỉ dựa vào miệng ước định liền có thể tùy tiện định đoạt nhất định phải nghĩ lại mà làm sao mới là theo ta thấy cho đùa không phải ta mà là hát chủ giáo di chắt miết miệng lên chắp hai tay sau lưng không nhanh không chậm nói ánh mắt rơi tại hát trên thân thời điểm không khỏi lộ ra một vòng nụ cười dễ cận ngay từ đầu hắn liền không có ý định duy trì lý thanh ý gì làm trong thần điện trẻ tuổi nhất bắt g a i cờ giả đại chủ giáo lẽ ra phải do hắn tới đảm nhiệm mới là sở dĩ đáp ứng hát Bất q không không ngay tại bầu không khí càng thêm hồi hộp thời điểm một thân ảnh theo dưới núi phi nhanh mà tới vững vàng rơi ở trong sân chỉ thấy người tới thân mang một bộ trường bảo màu đen trên đó thêu lên kim thanh lam đỏ xám năm loại màu sắc đường vân Công lỗ ma pháp chi lực lưu chuyển quên thân góc áo không gió mà bay bay phần phật Vô g i ờ thấy người tới di chắt hai mắt trận tròn xoe trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ g i a hỏa này không phải bị chính mình làm cho nhảy núi hẳn phải chết không nghi ngờ sao làm sao lại sống sờ sờ xuất hiện tại nơi này mà lại hoàn thành bây giờ cái này một bộ lạ lâm bộ dáng biến c ô bất thình lình để di chắt trong lòng một trận bối rối một loại dự cảm bất tường s ô n g lên đầu Vô g i ờ chậm rãi n g ầ n g đầu đầu tiên là nhìn chăm chú di c h một hồi thấy đối phương tê cả ra đầu vừa rồi rời đi ánh mắt khoe miệng của hắn có chút dâng lên mắt sáng như bước liếc nhìn đám người ta muốn tranh đoạt thánh tử chi vị âm thanh vang r ộ i vang vọng toàn trường t r ư ơ n g ba trăm ba mươi lăm có tư cách sao t r ư ơ n g ba trăm ba mươi lăm có tư cách sao hồ dở đang làm cái gì hắn không phải kiếm sĩ sao mặc một thân pháp bảo làm gì trọng điểm không phải pháp bảo đi cái này thánh tử chó săn hiện tại đang làm gì tranh đoạt thánh tử chi vị hắn điên rồi đi trong đám người t ừ n g đạo tràn đầy không hiểu cùng ánh mắt chất vấn rơi ở trên người hồ dở đại đa số người đối với hồ dở ấn tượng còn dừng lại tại nho nhỏ chấp sự phương diện bởi vậy đối với cái này đột phát tình huống c ả một thấy phần mười cảm cái là người thẳng hệ m thôi. lục ấ y sâu k i ế giai thực lực phế vật một cái là thần điện trẻ tuổi nhất bát giai kỵ sĩ thật muốn đánh kết quả sẽ là gì chứ thật là khó đoán a t h á n h tử đại nhân tu hành thiên phú mạnh ngự xuống năng lực xác thực không bằng ta a cái này hổ dợ nếu là thủ hạ của ta thấy ta đều phải hai chân run k ê u chiến chủ nhân lật trời h ắ n còn ta nếu là thánh tử đại nhân nhìn nhiều phế vật này liếc mắt đều coi như ta thua từ tiếng tràn đầy chế rêu cùng nhục mạ ngôn ngữ thanh âm cực lớn không có chút nào cấm kỵ hồ dơ ý tứ người nói chuyện thậm chí sẽ c ố ý kéo dài thanh â m cùng nữ điệu lấy này để diễn tả mình ý miệng ai nhưng mà giữa sân thực lực cường đại tỉ như tứ đại phân điện địa chủ từng cái nhưng không có lên tiếng thân là bát giai cường giả bọn hắn tự nhiên có thể cảm nhận được hồ dơ trên thân cái k i a hoàn toàn không thua với mình k h í tức cái này khiến bọn hắn đã rung động vừa nghi nghi ngờ hồ dơ chẳng lẽ một mực đang ẩn nút thực lực còn là kinh lịch cái gì khó lường kỳ ngộ đương nhiên giữa sân rung động nhất người thuộc về di chát giờ phút này trên mặt của hắn biểu lộ giống như là nhìn thấy quỷ che kín khó có thể tin thần s á c ngay sau đó một cỗ manh liệt l ử a dận theo đáy lòng đột nhiên lượt lên xông lên đại não con mắt đỏ bừng một mảnh khẳng cả giọng gầm thét lên ngươi là ai vì sao giảm bạo hố giờ không có khả năng tuyệt đối không có khả năng Vô giờ bị hắn một kiếm trọng thương lại rớt xuống vết núi làm sao có thể sống sót đâu trước mắt cái này bắt g a i đại ma đạo sư tuyệt đối không phải hố giờ ta đương nhiên là hố giờ hố giờ thanh em nói năng có khí phách ngầm đầu phun ra lời nói xé nát di chát ả o tưởng không nghĩ tới đi di chát ngươi đem ta bước xuống vết núi không chỉ có không có giết chết ta còn để ta thu hoạch được cơ duyên to lớn nghe nói hồ dơ lời nói đám người đầu tiên là một trận kinh ngạc trận tựa như kịp phản ứng rõ ràng hồ dơ phản bội nguyên nhân di chắt thế mà đối với hồ dơ hạ tử thủ rồi ta nói làm sao hồ dơ bỗng nhiên cùng thánh tử trở mặt nữa nha thì ra là thế thánh tử thật là đất cát hồ dơ như vậy trung tâm hắn thế mà đều có thể hạ thủ được giữa sân không ít người bắt đầu trâu đầu kẽ thai xì sao bàn tán nhìn về phía di chắt ánh mắt nháy mắt liền biến sắc đối với đại đa số người đến nói quyền lực tranh đấu từ trước đến nay là cao tầng sự tình vô luận bao nhiêu kịch liệt cửa cũng hồ là một chút nguyên bản đối với di chắt sùng bái mù quá người không giờ phút này cũng không nhịn được những mày khắp khuôn mặt đầy đều là vẻ hoài nghi di chắt trong ngày thường dựng nên quang huy hình tượng vào đúng lúc này bắt đầu lung lay sắp đổ không ít người vô ý thức lệ bước lui về sau hai bước gãy mất đầu nhập tâm tư cách di chát xa một chút loại này tâm oan thủ là người bọn hắn nhưng không thể chơi vào duy nhất có thể làm cũng chỉ có lẫn mất xa xa phát giác được chung quanh không ngừng quăng tới dị dạng ánh mắt di chát sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi khoe miệng của hắn có chút run rẩy đang muốn mở miệng quát lớn giải thích cho mình một phen nhưng mà không đợi hắn phát ra âm thanh trong lúc lơ đáng thoáng nhìn uy l i am cái kêu bao hàm ám chỉ ý vị ánh mắt trong chốc lát di chát giống như bị quay đầu tới một chậu nước lạnh nội tâm dần dần bình tĩnh lại hắn hiểu được đã sự tính đã bị đâm thủng. Giờ p trong phương xúc đ kết minh phía dưới nói rõ một cái nho nhỏ hố giờ còn không phải dễ như chở bàn tay đến lúc đó chỉ cần tùy tiện tuyên bố một đạo thông báo đội trắng thay đen cũng tốt các câu lấy nghĩa cũng được liền có thể dễ như t r ở bàn tay vãn hồi danh dự của mình thực tế không cần thiết ở chỗ này tiến hành không có chút ý nghĩa nào miệng lưỡi chi tranh nghĩ thông suốt những ngày khớp nối di chắc sắc mặt biến hóa cực nhanh cấp tốc khôi phục lại nguyên bản bộ kia mây trôi nước chảy bộ dáng hắn con mắt có chút n h a o lại giống như rắn độc nhìn về phía cô dơ lộ ra ung tùn hẳn ý âm thanh lạnh lùng nói ừ muốn tranh đoạt thánh tử tri vị cũng không phải ngoài miệng nói một chút là được cần tập kết quang minh thần điện ngũ đại quang minh tôi tớ lệnh bài ngươi nhưng có tại quang minh thần điện hệ thống bên trong thần điện thánh tử địa vị tôn sùng vô cùng có thể xưng dự chữ đại chủ giáo nhân tuyển như tứ đại phân điện bên trong tồn tại cường cường đối lập không ai phục ai tình huống vì duy truy truy trì nguyên nhân chính là như thế thánh tử địa vị từ trước đến nay vững chắc không phải tùy tiện liền có thể bị ngấp nghẽ tranh đoạt nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ vì phòng ngừa thánh tử bị tứ đại phân điện cao tầng âm thầm khống chế biến thành c h ố i lỗi thần điện cố ý thiết lập một bộ tự cứu cơ chế đó chính là cường giả thượng vị chỉ cần có người có thể đánh bại trong thần điện ngũ đại quang minh tôi tớ pho tượng thành công thu hoạch bọn chúng chỗ thủ hộ lệnh bài liền có thể thu hoạch được khiêu chiến thánh tử cơ hội tháng liền có thể thay thế kẻ bại vị trí trở thành thánh tử mới từ đó tiến vào thần điện quyền lực hạch tâm bất quá con đường này mặc dù có đi người cũng không ít nhưng kẻ thành công lắc đắc không có mấy tuyệt đại đa số người chớ nói khiêu chiến thánh tử liền ngay cả cánh cửa đều khó mà chạm đến chỉ là thu hoạch quang minh tôi tớ trong tay thủ hộ lệnh bài cửa này liền đào thải chín thành người ngũ đại quang minh tôi tớ pho tượng thật không đơn giản bọn chúng cùng chủ thần pho tượng cùng nhau xây dựng gánh chịu lấy phi phạm lực lượng từng cái thực lực phi phạm trong đó s i thiên sứ đỏ t h â m thiên kỵ sĩ thủ hộ kiếm sĩ sen lẫn ma đạo bốn vị tôi tớ đều có được thất g i i thực lực mà ánh dạng đông đại ma đạo sư càng là thực lực khủng bố đã tới bắt giai tiêu chuẩn cơ hồ cùng tứ đại phân điện điện chủ thực lực tương đương thời gian như thế gấp gáp coi như ngươi thật có mấy phần thực lực cũng tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn như vậy tập hợp đủ năm khối thủ hộ lệnh bài di chát thầm nghĩ trong lòng của hắn chắc chắn hồ dơ không có khả năng tập hợp đủ lệnh bài bởi vậy không khỏi có chút đắc ý cho dù hồ dơ dẫm nhằm tức chó may mắn thu hoạch được cơ duyên cũng đừng h ỏ n g phá hư chuyện tốt của mình hồ dơ cười lạnh một tiếng cũng không nói gì chỉ là vung tay lên đem năm khối tản ra nhu hòa k i a sáng lệnh bài vung ra trên đó rõ ràng khắc ấn năm vị quang minh tôi tớ tinh mỹ đồ án hiện tại có tư cách sao h dơ khoe miệm cánh nít nhìn thẳng di chát trong mắt sát cờ càng thêm t r ư nhìn g mới t a thanh n Trưng n h h tử, tử, vô vô giờ. giờ. mới thấy lệnh bài di chắt trực tiếp phá phỏng sắc mặt nháy mắt trở nên so đáy n ổ i c ò n đen nguyên bản anh tuấn khuôn mặt và mẹo trở nên dữ tợn đáng sợ hắn hai mắt trở t r ừ n g con mắt cơ hồ tràn mi mà ra hình như có căm dẫn ngút trời gắt gao nhìn chằm chằm lệnh bài làm sao có thể tên phê vật này động tác làm sao lại nhanh như vậy di chắt nội tâm điên cùng mà gầm thét đây chính là ngũ đại quang minh tôi tơ a cho dù là chính hắn đối phó cũng không phải chuyện dễ dàng chính mình gần đây xem thường có giờ t khăng khăng h dứt lời di chát khí tức trên thân phóng thích mà ra liên tục tăng lên trên thân trường bảo tại nguyên tố chi lực cổ động xuống bay tán loạn bay phần phật trong tay một thanh hiện ra hung tùm tia sáng màu bạc kị thương xuất hiện giơ lên thời điểm mùi thương đâm thùng không khí phát ra ủ hủ, hủ khí b ạ o âm thanh đến tốt vô giờ t h ấ y thế nhìn không được hét to một tiếng trong mắt nháy mắt g i â y lên hừng hực chiến ý theo nhỏ hắn liền một mực sống tại di chắt bóng tối bao phủ phía dưới chỉ vì tự thân thiên phú bình thường trong tộc p h à m là có cái gì chân quý tài nguyên đều sẽ ưu tiên cung cấp di chát cái này dẫn đến vô giờ mặc dù cùng là di chát gia tộc con trai trưởng lại cơ hồ không có hưởng thụ được cái gì tốt tài nguyên thậm chí liền ngay cả tự thân đều thành di chát đạp lên đỉnh phong bàn đạp không thuộc về ta ta không mớn nhưng ngươi thiếu ta nhất định phải cho ta còn trở về vô g i lộ ra một nụ cười gắn cho trong tay của hắn vô số đầu nhỏ bé hỏa xà từ trên pháp trượng xoay quanh mà lên song song mà đứng tựa như một khối màn sân khấu bay lên liệt hỏa liệu nguyên vô dơ nhẹ dọn ngâm sướng to lớn hỏa diễm màn sân khấu đem bầu trời đều chiếu dọi đến bỏ bừng c u â n c u ộ n sóng nhiệt đập nóng bỏng khí tức lập tức càn quét cả vùng không gian thật mạnh trên trận đông đảo quang minh thần điện trên mặt người nháy mắt hiện ra vẻ chấn động vừa rồi vô dơ cầm ra năm khối quang minh thần điện lệnh bài thời điểm bọn hắn còn không có cảm giác gì dù sao không có tận mắt nhìn thấy bởi vậy không có gì khái niệm nhưng bây giờ khác biệt cái này liệt hỏa liệu nguyên uy lực thế nhưng là thật hiện ra cái kêu phản phất có thể thiêu cháy tất cả hỏa diễm màn sân khấu quả thực khủng bố như vậy cái này khiến đám người nội tâm không khỏi nổi lên một trận hàn ý nghĩ thầm nếu như hỏa diễm này màn sân khấu hướng tới mình chỉ sợ chính mình liền sức phản kháng đều không có liền sẽ chỉ một thoáng bị đốt thành cho bụi xong không ít trong lòng người l ộ n b ộ một tiếng bọn hắn cũng không có quên ngay tại vừa rồi chính mình còn đang c ư ờ i nhạo hồ giờ đâu lớn tiếng như vậy nghĩ không bị ghi nhớ cũng khó khăn vạn nhất hồ g thắng di chát đoạt được thánh tử chi vị như vậy nên làm sao xử lý nội tâm của bọn hắn lập tức trở nên cực kỳ thấp thỏm làm tốt lắm t h giờ thiêu chết di c h á t cái kia không giảng đạo nghĩa ra hỏa hát hưng phấn đến hai mắt tỏa ánh sáng vỗ tay một cái thật lớn sắp mặt bởi vì kích động đỏ bừng lên bộ dáng kia hận không thể lập tức xông đi lên cùng n g giờ một đạo thật tốt giáo h ấ n cái này thu chính mình chỗ tốt lại không làm việc k h ô n đản n g ậ p m i ệ n g hát người quả thực cầm ít chết một bên w i li l am nhịn không được lớn tiếng gian dậy trên mặt tràn ngập vẻ không vui di chắc không có xử lý hát sự tình nhưng lại xử lý hắn uy li am sự tình、à. nếu như một khi bị đánh bại mất đi thánh tử chi vị trước kia hắn vừa nghĩ tới u i liam gương mặt kia tâm tình liền sẽ trở nên rất kém cỏi mỗi ngày liền nụ cười đều không có nhưng bây giờ vừa nhìn thấy uy liam giơ chân hắn liền không nhịn được vui vẻ vui vẻ sẽ không hư không tiêu thất sẽ chỉ theo trên người của ngươi chuyển rời đến trên người của ta bị w i liam l áp chế mấy chục năm hát lúc này rốt cục mở mày mở mặt w i liam l tức đến xanh mét cả mặt mày trên trán nổi gân xanh cắn răng nghiến lợi nói hát ngươi muốn cùng ta một trận chiến sao đánh thì đánh ngươi cho rằng ta sợ ngươi hát hư lạnh một tiếng lật bàn tay một cái một bình ma pháp dược tể liền xuất hiện trong tay trong đó chứa màu đỏ dược dịch điên cuồng v ậ t động tựa như dung nham tản mát ra bảng bạc ma pháp năng lượng nhân thần dược tề uy liam bỗng nhiên biến sắc mắng to ngươi cái tên điên này nhiên thần dược tề lại tên đốt thọ dược tề nếu như ma pháp sư nghe tin đã sợ mất mật cấm dược một khi phục d ụ n g có thể không điều kiện tăng lên gấp một ư ơ i thực lực nhưng đại giới lại là hy sinh tự thân chín thành tuổi thọ có thể nói là đổ nhất thời sảng khoái trước khi chết làm phiếu lớn thần dược w i l l i am tự kiềm chế thực lực cường đại bởi vậy mới dám ở trong lời nói tùy ý ư ớ c hiếp hát bây giờ đối phương cầm ra thứ này ngược lại làm cho hắn sợ ném chuột vỡ bình một con chó có khả năng cắn người người có thể tùy tiện đánh nó mang nó nhưng con chó này thật muốn cắn người còn yên có bệnh chó dại người kia biện pháp duy nhất chỉ có thể là trốn xa một chút ở trong mắt w i liam l hát chính là cái kia chó dại thế là hắn thức thời n g ầ m miệng lại trở nên giữ im lặng vi thằng không dái pha cờ ở nhà mạ giờ hát ngoài miệng mang lấy trong lòng lại như cùng ăn mật p h n g sảng đến không được cái cằm đều nhanh rồi đến trên mặt đất hai người đấu võ một lúc một bên khác chiến trường tình thế đột nhiên cực biến ngay từ đầu di chất còn miễn cưỡng có thể cùng đổ giờ chống lại một hai nhưng là theo đổ giờ ngũ đại cựu tình kỹ năng ra hết biến áo đa dạng liên miên bất biệt thế công thẳng đem di chất đánh cho không ngừng t ê khổ ngũ trọng nguyên tố chạm nương theo lấy bổ dở gầm lên giận dữ một đạo từ năm loại nguyên tố dung hợp mà thành sáng chói ánh sáng chạm trực tiếp phá vỡ di chắt kỵ sĩ q u a n thuẫn mênh mông ma pháp chi lực h u n g hăng đụng vào di chắt trên thân di chắt tự thân rơi xuống trong h ố n độn bị năm loại lực lượng bao phủ khi thì bị hỏa diễm chi lực đ ố t cháy khi thì bị duệ kim chi lực cắt vô cùng thống khổ trên người h ắ n áo giáp cơ hồ vỡ vụn lộ ra từng đạo sâu đủ thấy xương cháy đen một mảnh vết thương toàn thân huyết dịch cơ hồ bị xấy khô muốn lên tiếng cầu xin tha thứ lại đột nhiên phát hiện một viên to lớn nguyên tố pháp cầu tới gần tại trong con mắt càng lúc càng lớn kết thúc lý thanh y thì ánh mắt thó nhìn khoe miệng có chút dơ lên vô dợ xuất hiện ở đây tự nhiên là hắn an bài bất quá ngược lại là không có an bài như thế mảnh lý thanh y thì chỉ là để vô dợ tận khả năng lôi kéo trong thần điện cao thủ đối với uy ly am tiến hành kiềm chế nào nghĩ tới đối phương như thế ra sức trước mắt bao người hợp lý hợp pháp cầm súng di chát không chỉ có báo thủ lập uy còn cho mình cầm súng mấu chốt một phiếu cái này năng lực làm việc so hát tên ngu ngốc kia mạnh hơn di chát chết rồi vô dợ thế mà giết hắn quan minh thần điện mọi người đều là sửng sốt bọn hắn vốn cho rằng đây chỉ là một trận tranh đoạt chiến nào nghĩ tới trực tiếp biến thành sinh tử chiến mà di chắc tên kia thế mà từ trong tay h ồ giờ chạy thoát thân đều không làm được là h ồ giờ quá mạnh còn là di chắc quá cười bắp bầu không khí đột nhiên yên tĩnh thật lâu w i l l i am trước hết nhất kịp phản ứng đối với h ồ giờ nói chúc mừng h ồ giờ điện hạ trở thành tân nhiệm thánh tử hắn nụ cười sán lạ giang hai cánh tay hướng h ồ giờ đi đến tựa hồ là không kịp chờ đợi muốn cho đối phương một cái ôm nhiệt tình nhưng mà hổ g i lại đối với nhiệt tình của hắn làm như không thấy liền cái ánh mắt đều không cho hắn trực tiếp xoay người. ba ộ p h á trăm ba mươi bảy bắt giai đại ma đạo viên mãn chủ thần trúc phúc h ba trăm ba mươi bảy bắt giai đại ma đạo viên mãn chủ thần trúc phúc đa t ạ n chủ giáo đại nhân tái tạo tri ân vô giờ tay phải đưa vào trước ngực âm thanh vang dội nói năng có khí phách đám người nghe nói về sau nội tâm đều là run lên bần bật vô giờ hành động phía sau màn đầy tay thế mà là vị này thần bí lục dự thiên sứ ngắn ngủi mấy ngày đem một cái lục giai kiếm sĩ cải tạo thành năm hệ đại ma đạo sư cuối cùng là cỡ nào kinh thế hãi tục vĩ l ự c à? đám người quả thực không dám tưởng tượng giờ phút này trong lòng của bọn hắn trừ rung động chính là thật sâu kính sợ cho dù là w i liam l một trái tim cũng như rơi xuống vực sâu hắn hiểu được chính mình trên cơ bản là đem vị này lục dự thiên sứ đắc tội chết cho dù hiện tại nhận sợ chỉ sợ cũng khó thoát bị thanh toán hạ tràng đáng chết uy liam thô c ậ trên mặt huyết sắc nháy mắt rút đ trong ánh mắt hoảng hốt hối hận không cam lòng chờ tâm tình rất phức tạp kịch liệt đan vào một chỗ trong lúc lơ đãng đối mặt lý thanh y cái kia hở hứng hai con ngươi chỉ cảm thấy một đạo hơi lạnh thấu xương sông lên đầu để hắn không khỏi dùng mình một cái mời tôn giả đăng thần đài w i l l i am càng lạnh ư ngồi bàn trông khó chịu không thôi hát liền càng thêm hưng phấn đến khó mà tự kiềm chế trên mặt hắn tràn đầy khó mà che giấu kích động vừa nghĩ tới có thể đem w i l l i am dẫm tại lòng bàn chân liền càng thêm không kịp chờ đợi không có di chát trở ngại uy ly am một người một cây chẳng trống vũng nhà lại không cách nào ngăn cản lý thanh y hề đại thế dưới sự chú ý của mỗi người lý thanh y thần sắc lạnh nhạn khí định thần nhàn hai tay tự nhiên rủ xuống tại thân thể hai bên chậm dại hướng thần đài đi đến cháy hừng hực quan g minh thánh hỏa ở bên liệt liệt nhảy nhót đem lý thanh y để t h â n ảnh phụ lên đến càng thêm trang trọng n g nghiêm hắn vững vàng đạp lên nấc thang cuối cùng đứng vững tại thần đài trung ương trong chốc lát toàn trường đột nhiên an t ĩ n h lại phản phất thời gian đều tại lúc này đình trệ liền không khí đều giống như bị nháy mắt ngưng kết giờ khắc này tất cả mọi người biết tất cả mọi người rõ ràng ý thức được quan minh thần điện mới người cầm lái đã g á n g lâm Lý trên bệ thần một viên màu trắng thần tinh lơ lửng giữa không trung to như nắm tay mặt ngoài bị từng khối quần sáng bao trùm lộ ra giản dị tự nhiên chợ có tia sáng tràn ra đem chung quanh thiên địa đều nhiễm lên một tầng thanh khiết quang huy nay thần tinh tên là thuế biến thần tinh tại quang minh thần điện trong ghi chép chính là quang minh chủ thần thành thần trước đó để lại chỉ cần đạt được nó liền có cơ hội cùng quang minh chủ thần tiến hành giao lưu đồng thời cũng là dùng cho đại chủ giáo sắc phong thánh vật lý thanh y t hít ì h sâu m ộ t hơi giơ bàn tay lên bao trùm tại thần tinh phía trên ong ong ong thần tinh kịch liệt rung động ánh sang chói mắt trụ bay lên cắm thẳng vào vân tiêu sau một khắc lý thanh y thì trái h ì t tim bỗng nhiên r ụ t lại toàn thân rút lên hắn cảm giác như có một đạo ý niệm tựa như tia chớp đ ả o qua thân thể của hắn cỗ này ý niệm cực kỳ cường đại lôi quân thần thánh lực lượng đem lý thanh y đi ở linh hồn hung hắm kéo ngay sau đó lý thanh y chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng linh hồn tự thần cái trang xóa hỗn độn thế linh t nghe h mịch đến một một n nói g c âm thanh này lý thanh y đi trái tim run lên bần bật cả kinh tế cả ra đầu hắn vốn cho là lần này cái gọi là sắc phong nghi thức bất quá chỉ là đi một chút đi ngang qua sân khấu làm dáng một chút mà thôi nào nghĩ tới thật đúng là để thần linh giáng lâm bất thình lình tình trạng để hắn có chút hoàng hồn dù sao hắn một cái người chơi nửa điểm quan g minh tín ngưỡng không có người chạy đến trong thần điện đảm nhiệm đại chủ giáo là thật quá mức lớn mật hiện tại bị thần linh nhìn đ ấ u chẳng phải là muốn chơi xong rồi ngay tại lý thanh ý d ì thấp t h ỏ m lúc uy nghiêm hùng vị thanh â m ở trong không gian vang lên kẻ ngoài lai ngươi không phải ta quan minh thần điện chính thống xuất thân cũng không phải ta tây hoang huyết thống theo lý nên đưa ngươi đánh chết linh hồn cầm tù Lý t hôm a đang thanh ra, mang n trong lòng lên, đang muốn tự sát đào thoát, thanh âm kiếp nhưng truyền nhưng người người mang thải sắc đồ đẳng, chính là người được chọn. h thì thoát, thải Y tự sát trời ru đào lại là đồ được âm sắc kiếp nay có thể đứng ở nơi đây cũng là sự an bài của vận mệnh nhưng vì quang minh thần điện đại chủ giáo vừa dứt lời một cố cường đại lực lượng giống như là biển cầm tràn vào lý thanh ý hiện thân thể hắn chỉ cảm thấy tự thân thánh quan g ma pháp tại lực lượng này xung kích không ngừng cường hóa theo bát giai sơ kỳ bắt đầu trong c h ư ớ c mắt đột phá trung kỳ sau đó là hậu kỳ đình phong cho đến bát giai viên mãn mới dừng lại đây vẫn chỉ là về mặt tu vi tại kỹ năng phương diện đồng dạng là có cực lớn tiến bộ trừ lý thanh y về bản thân l ĩ n h nộ tam đại cựu tinh thánh quang ma pháp được đề thăng đến l ộ t m ư ờ i bên ngoài còn khen thưởng thêm một môn cầm chú đúng vậy cùng cấm thuật giống nhau cấp bậc m a pháp cầm chú chủ thần trúc phúc thu hoạch được quan g minh chủ thần trúc phúc tăng lên trên diện rộng tự thân thực lực tu v i cao nhất tầm dai không giới hạn cựu dai thời gian c ú n đồ ba trăm sáu mươi giờ khủng bố như vậy nhìn qua kỹ năng giới thiệu lý thanh y v à nội tâm không khỏi h ồ to không hổ là cầm chú quá châu kẻ ngoại lai nhìn ngươi có thể dẫn dắt thần đ i ệ phát dương quang minh giáo nghĩa tiếng nói vừa ra lý thanh y di thậm chí còn chưa kịp cảm kích liền bị quang minh chủ thần theo hỗn độn thế giới đã đi ra làm lý thanh y di theo hỗn độn thế giới bên trong lấy lại tinh thần hắn phát hiện chính mình vẫn như cũ đứng tại thần đài trung ương mọi người dưới đài nhìn thấy lý thanh y gì trên thân tản ra cường đại mà thánh khiết quan mang bên người còn có quang minh chủ thần phúc nguyện nhao nhao quỳ xuống đất chiều bái thiêu sạch hát cám rượu rượu thanh quang sinh mà không sợ trôi qua cũng gì tổn thương trừ ta t r u gác duy thủ thanh quang quang minh vĩnh viên chiếu giỏi vạn thế hàng xương hắt dẫn đầu tất cả mọi người đủ tụng thần điện giáo nghĩa uy ly an quỳ trong đám người, thân thể rốt cục nhịn không được run. chương ba trăm ba mươi tám chỉnh đốn quang minh thần điện c h ư n g ba t chỉnh đốn quang minh thần điện chủ thần điện bên trong lý thanh y di cao cao ngồi ngay ngắn ở trên thủ hai mắt hơi khép vô giờ cùng lý trầm c h u phân biệt đứng ở hai bên đứng nghiêm tựa như bảo tiêu toàn thân t à n mát ra khổng lồ khí tước phía dưới vô giờ h vv ẩn còn có cờ di tố o cùng kính đứng chứ uy l ý am không đến quang minh thần điện địa vị cao nhất mấy người toàn bộ trình diện bản tôn đưa ra đề nghị các ngươi suy tính được thế nào rồi lý thanh y di thanh n m tại chống trải trong điện quanh quần n ữ khí bình tĩnh lại mang không thể nghi ngờ ý nghiêm để mọi người nội tâm du lên Vô giờ biểu lộ coi như chân định nhưng ba vị điện chủ biểu lộ nhưng trong nháy mắt trở nên khó coi ba người bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới lý thanh ý ấy vừa trở thành đại chủ giáo chuyện thứ nhất lại chính là muốn thu lại trong tay bọn họ quyền lực đặc biệt là hát nguyên bản còn tưởng tượng lấy trở thành lý thanh Y ấy dưới trướng quyền thế lớn nhất điện chủ đâu không nghĩ tới vẹn vẹn mấy ngày thời gian l i ề n muốn bị tháo cối rết lừa rồi tôn thượng ngài đề nghị chúng ta xác thực có nghiêm túc cân nhắc qua chỉ là tứ đại phân điện chế độ tại thân điện đã thành lập nhiều năm tùy tiện hủy bỏ sợ rằng sẽ đối với thần điện tạo thành rất nhiều ảnh hưởng bất lợi mong rằng nghĩ lại à hát buông thong đầu cẩn thận từng ly từng tí nói nói xong ngầm đầu liếc nhìn lý thanh y ý, thấy hắn lông mày nhữ lên thần sắc không vui bộ dáng hát nội tâm không khỏi nhảy một cái vội vàng bổ cứu nói đương nhiên ta cũng không phải là phản đối tôn thượng quyết định chẳng qua là cảm thấy việc này nên tiến lên dần dần mới tốt ta không có nhiều thời gian như vậy lý thanh y quả quyết cự tuyệt lắc đầu nói ta nhiều nhất có thể cho các ngươi bảy ngày thời gian cũng chính là hết hạn cho tới hôm nay mặc kệ các ngươi đồng ý hay không ta đều sẽ đem hệ thống mới thực hành xu dưới mấy ngày qua lý thanh y cơ bản đem quang minh thần điện quyền lực thu vào trong lòng bàn tay vốn cho rằng sẽ là cái rất lớn thu hoạch nhưng cẩn thận kiểm kê một phen về sau kết quả để hắn thất vọng có thể nói quang minh thần điện trên dưới nát ấu toàn bộ thần điện thành trì không giống thành trì t ô n g môn không giống t ô n g môn phát triển hình thức quyền lực kết cấu quản lý hệ thống toàn diện rối loạn dưới loại tình huống này quang minh thần điện tuy là vẹn đỏ dạ phong đệ nhất thế lực nhưng thực lực tại tây hoàng căn bản không có chỗ xếp hạng một chút cường thế sơn mạch nhất lưu thậm chí nhị lưu thế lực đều có thể đem hắn nhẹ nhom treo lên đánh mà lại t r o lý thanh y gì thở dài đây là hắn cho rằng quan g minh thần điện từ đầu đến cuối không có cao dai võ giả nguyên nhân liền cầm trong thần điện có hy vọng nhất tấn thăng cựu giai tứ đại điện chủ đến nói vốn nên chuyên chú tu hành tăng lên thực lực bản thân dẫn đầu phân điện đi hướng cao hơn độ cao nhưng mà mấy cái này phân điện điện chủ lại cả ngày trầm mê ở tranh quyền đ o ạ n thế hoàn toàn coi nhẹ tự thân tu hành ngay tiếp theo đại chủ giáo đều mệt mỏi vội vàng lắng lại các phe tranh chấp từ trên xuống dưới bị một cỗ táo bạo chi phong bao trùm nơi nào có thời gian vùi đầu vào trong tu luyện có thể sinh ra cao giai võ giả mới có quỷ đâu đã trở thành đại chủ giáo lý thanh y liền hạ quyết tâm muốn cải biến cái này vừa hiện hình hắn tham khảo ngân hà tông cơ cấu chuẩn bị tại quang minh thần điện đến một trận quyết đoàn cải cách hủy bỏ tứ đại phân điện xây dựng trường lão đoàn trường lão đoàn phụ trách trong thần điện sự vụ lớ trực tiếp đối với đại chủ giáo phụ trách tứ đại phân điện điện chủ chuyển thành thần điện hộ pháp phụ trách thần hộ mệnh điện an toàn đối với đại chủ giáo phụ trách kiếm sĩ kỵ sĩ ma pháp sư từng cái nghề nghiệp sẽ không còn phân loại quản lý đổi thành thống nhất quản lý lấy thực lực cao thấp thần điện c ô n g hiến luận anh hùng cải cách mục đích trừ đem sở hữu quyền lực về đến trong tay mình còn có chính là cải thiện trong thần điện tập tục để các thành viên từ quyền lực đấu tranh lôi cuốn bên trong giải phóng ra ngoài chuyên tâm vùi đầu vào trong tu luyện nghe nói lý thanh y d ì lời nói hát bọn người vẫn như cũ mặt lộ vẻ do dự tứ đại phân điện dưới chế độ b ọ nếu hắn đều có thâm hậu lợi ích quan hệ.、Một、khi cách đối với bọn hắn quyền lực cùng địa vị ảnh hưởng, không thể nghi ngờ là tính hủy diệt. Chương cờ gì lựa chọn? Chương cờ gì lựa chọn? quan bọn quyền cùng ngờ diện. Trường Trường n đều đối địa có cải lực cờ cờ Một tốt tốt lợi là lựa lựa với vị gì gì như các ngươi duy trì cải cách bản tôn cam đoan có thể để các ngươi ở trong vòng m ộ ư ơ i năm thuận lợi tấn thăng kiểu d a i thấy hát bọn người còn đang do dự không quyết lý thanh y thì lúc này thả ra một cái quả bom nặng ký hắn biết rõ ba người thân là phân điện điện chủ quyền cao trức trọng muốn để bọn hắn thả ra trong tay quyền lực nói nghe thì dễ cho nên lý thanh y không ngại ưng thuận một chút chỗ tốt đem đổi lấy bọn hắn nội bộ t hát cùng vị vi ẩn lẫn nha. nhau Ý h đều nhìn t cùng lập thấy n lẫn nhau trong mắt ý động bọn hắn không nguyện ý b ư ô n g xuống điện chủ chi vị là bởi vì vị trí này có thể làm cho bọn hắn thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn từ đó trợ giúp chính mình tấn thăng nhưng bây giờ có lý thanh y gì hứa hẹn vứt bỏ điện chủ tri vị cũng không phải không thể tiếp nhận chúng ta nguyện ý duy trì tôn thượng hát cùng vị vị ân cùng nhau tiến lên một bước đối với lý thanh y thì không người lấy đó thần phục được lý thanh y gì hơi gật đầu trên mặt hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt chật nghiêng đầu nhìn về phía cái tia y nguyên đứng nam tử trung niên cất cao giọng nói cớ gì tos ngươi còn có vấn đề gì sao cứ nói đừng ngại bản tôn từ trước đến nay rộng rãi khai sáng nếu như ngươi không nguyện ý ta cũng sẽ không cưỡng cầu ngươi cớ gì tos giữ lại một đầu giả dặn tóc ngắn sắc mặt nhìn như không có chút rùng động nào nhưng mà Cái lúc trước bọn hắn cùng quang minh thần điện ký cách một loạt hiệp nghị mới mang khổng lồ tài nguyên gia nhập thần điện một khi phổ biến cải cách bọn hắn sợ là sẽ không đồng ý nếu như nếu như cưỡng ép phổ biến tất nhiên sẽ sinh ra náo động ảnh hưởng thần điện tại tây hoang danh dự a còn mời tôn thượng cho ta một chút thời gian chờ ta làm tốt những người này tư tưởng công tác lại phổ biến cải cách cũng không muộn dứt lời c ờ gì tốt hướng lý thanh y thì thật ì t h sâu bái lý thanh y liền nụ cười không thay đổi hỏi ngươi phải bao lâu thời gian thời gian một năm là đủ c ờ gì tốt trả lời lý thanh y liền nụ cười trên mặt dần dần biến mất ánh mắt trở nên thâm thúy mà ưu lánh mang theo vài phần thâm ý chậm rãi mở miệng hỏi c ờ gì tốt ta nhớ được không sai ngươi cũng là vẹn đỏ dạ sơn mạnh quý tộc xuất thân đến từ k h ắ c lôi gia tộc đi ngay này c ờ gì tốt tâm đ ỗ n g nhiên x i ế t chặt một cỗ bất an mãnh liệt nháy mắt sông lên đầu cùng hát cùng vì vi ẩn khác biệt hắn thật sự là quý tộc xuất thân mà lại ở trong quang minh thần điện, được tụng là lớn nhất quý tộc đầu mục trên cơ bản b ẹ n đỏ dạ sơn mạch những cái kia muốn gia nhập quang minh thần điện vì chính mình cùng gia tộc tìm chỗ rửa quý tộc đều sẽ tới tìm kiếm cờ gì tột trợ giúp đối với cờ gì tột mà nói loại này động động một mép liền có thể thu hoạch được cực lớn hồi báo sự tình hắn tự nhiên làm không biết mệt không chỉ có như thế hắn sẽ còn căn cứ đối phương chỗ d â n lễ bảo vật giá trị cùng chân quý trình độ đến vì đó an b à i khác biệt chức vụ hoặc là phổ thông thành viên hoặc là chấp pháp kiếm sĩ như vậy trước vị trọng yếu chờ nếu như d â n lễ bảo vật có giá trị không nhỏ đồng thời người này có thể dùng nhất định thực、lực. như vậy an bài cái chấp sự chức vụ cũng không phải không thể đối với cờ gì tốt đ ế nói n vô cùng đơn giản chuyện một câu nói mà thôi có thể nói kiếm này sĩ phân điện điện chủ vị trí để hắn v ấ t khó có thể tưởng tượng c h ỗ t ố t bằng vào những tài nguyên này đắp lên để bản thân tu hành thiên phú không tính xuất chúng cờ gì tốt xương sở sinh sinh thành tứ đại điện chủ bên trong thực lực mạnh nhất một cái bây giờ lý thanh y h ì muốn hủy bỏ tứ đại phân điện độc tài đại quyền cũng không chính là muốn mệnh của hắn sao hắn làm sao có thể đáp ứng b ấ t quá lý thanh y vì cường thế nhưng lại để cờ di tốt không dám phản đối chỉ có thể nghĩ biện pháp kéo lấy nhìn qua lý thanh y càng thêm ánh mắt nghiêm nghị c ờ di tốt không dám nói láo chỉ có thể kiên trì trả lời tôn thượng ta xác thực khắc lôi gia tộc thành viên nhưng thuộc hạ đã gia nhập quang minh thần điện hơn ba mươi năm một mực tuân thủ nghiêm ngặt b ả n phận đối với thần điện trung thành tuyệt đối chưa hề làm qua tổn hại thần điện lợi ích sự t ì n h mong rằng tôn thượng đủ lý thanh y là đánh gãy c ờ di t ộ t trong khoảng thời gian này có b ổ dở những người này tại c ờ di t ộ t nội tỉnh sớm đã bị đảo đến không còn một mảnh hành động lý thanh y là rõ rõ ràng, ràng tự nhiên sẽ không tin tưởng chuyện hoang đường của hắn còn thời gian một năm nghĩ cái dám ăn đâu trực tiếp mở miệm nói ra Ta thời trả Tôn thượng, tốt Thanh thì mắt tâm quyết, gian, hai chừa đã đã đi được. đã đã cho ngươi thời gian, ngươi chỉ cần trả lời đi hoặc là không được. Tôn thượng. cờ gì còn có chỗ không nhưng lý thanh ý thì đã nhắm hai mắt lại. hiển nhiên tâm ý đã quyết, không có chỗ thương ngươi ngươi muốn nói, lượng. gì lời lại lại, là Lý Ý bất đắc dĩ cờ g ì tốt chỉ có thể chắp tay lui ra đợi hắn thân ảnh biến mất ở trong đại điện lý thanh y lìa mở miệng yêu ớt ngươi nói hắn sẽ lựa chọn như thế nào đâu lấy cờ g ì tốt tính cách rất khó giao ra quyền lực trong tay vô giờ lắc đầu bản thân hắn chính là kiếm sĩ phân điện đi ra phi thường rõ ràng cờ dì tốt tính cách cái này bị các quý tộc nuôi nấng ra hỏa gần như không có khả năng đem mạnh mạch của mình giao ra có tôn thượng tại việc này nhưng không thể theo hắn cờ gì tột hát một mặt hung thần á c sát hung khắc nói dám can đảm phản kháng định để tính mạng hắn khó giữ được liền hắn cái này tôn thượng thần tín đều nhịn đau vứt bỏ ma pháp phân điện cờ gì tột dựa vào cái gì không hắn không có tư cách này hy vọng hắn không muốn bị tham lam che đ ậ y lý trí đi lý thanh y thì tha khẽ một cái bắt giai đ ỉ n h phong kiếm sĩ nếu như có thể mà nói thu phục tự nhiên là tốt nhất nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương muốn tức thời nếu không đừng nói bắt giai cho dù là cựu giai trở ngại quang minh thần điện phát triển cái kia cũng chỉ có một con đường chết vì vị ẩn lưu lại những người khác toàn bộ ra ngoài lý thanh y hả dường ì như mệt phất phất tay nghe nói lời ấy vô dợ cùng hát n g ầ m hiểu không hẹn mà cùng lộ ra một vòng n g ăn ý nụ cười nguyên lai tôn thượng yêu thích cái này miệng hát trong đầu nháy mắt suy nghĩ xoay nhanh trong đầu như đèn kéo quân tung ra mấy trăm người chọn mấy người vội vàng cung kính thi lễ một cái sau đó liền cùng nhau lui ra trong nháy mắt toàn bộ trong đại điện liền chỉ còn lại lý thanh y cùng vì vị ẩn hai người vì vị ẩn tiểu thư lý thanh y thì chậm rãi mở ra hai con người ánh mắt ở trên người nàng tùy ý du tẩu làm tứ dực thiên sứ vì vị ẩn hình dạng tuyệt đối xem như thượng thiên k i t á c dáng người cao g ầ y nóng bỏng có lồi có lõm bao khỏa tại thiếp thân dưới váy dài mỗi một chỗ đường nét đều có thể sưng hòa mỹ trước ngực sung mãn vô cùng sống động theo hô hấp có chút rung động đặc biệt là cái kia một đôi thon dài t h ẳ n g tắt đùi tuyết trắng mê người trong lúc lơ đ ạ m theo trong váy như ẩn như hiện mái tóc dài màu vàng nóng của nàng như tơ lụa mềm mại tự nhiên rủ xuống tại tuyết trắng trên hai vai rung động lòng người trên khuôn mặt da thịt tinh tế đến như là dương chi ngọc xanh thảm đôi mắt tựa như hải dương sóng ánh sáng trong lúc lưu chuyển phong tình vì vị ẩn trên mặt lộ ra một vòng đỏ hừng bất quá vẫn chưa hiện lộ ra é、e、lệ có chút dơ lên tuyết trắng cái cảm mang thiên sứ kiêu ngạo dẫm lên trường đoa hướng lý thanh Y thì hãy đi đến chương ba trăm bốn mươi cờ gì tột cái chết chương ba trăm bốn mươi cờ gì tột cái chết là đêm kiếm sĩ phân điện trong đại điện hát cám đậm đặc như mực đưa tay không thấy được năm ngón tinh mịch trong không khí chỉ có một ngạt tiếng tim đập một chút lại một chút vang lên một đạo khô i n h ô cao lớn thân ảnh độc thân đứng lặng ở trong đại điện lương hai tay của hắn đ e o tại sau lưng hai mắt nhắm n g h i ề n quanh thân tản mát ra một loại trầm ồn khí t ứ c phảng phất cùng hắc cám hòa làm một thể tôn thượng ta đều đồng ý để cử ngươi thợ vị ngươi cần gì phải dồn ép không tha đâu trong hắc cám chuyển đến thở dài một tiếng ngay sau đó từng đạo sáng n g ờ i như là ảnh đến tại đại điện các nơi dần dần b ư ớ lên cũng không sáng tỏ chỉ có thể có chút đem không gian chiếu sáng trong bóng đêm phát họa ra mơ hồ hình dáng ánh sáng yếu ớt bên trong thân ảnh kia chậm rút ra cắm ở trên vách tường bảo kiếm dùng thô giáp bàn tay không ngừng đốt ve thân kiếm đôi mắt t h ầ n sắc từ phức tạp dần dần trở nên kiên định đã như thế cũng đừng trách thủ hạ ta vô tình người này dĩ nhiên chính là cờ di tốt ban ngày theo lý thanh ý lìa nơi đó trở về về sau hắn liền một mực đợi tại kiếm sĩ phân điện bên trong cẩn thận suy nghĩ một phen về sau còn là quyết định phản kháng tuổi của hắn không nhỏ thiên tư có hạn vạn nhất lý thanh ý lìa là hưởng hắn vậy đợi này từ liền tấn thăng cựu giai vô vọng so với lý thanh ý lìa hứa hẹn cờ di tốt còn là càng muốn tin tưởng chính mình bảo ờ uy lia bên kia liên hệ thế nào rồi? Cơ gì theo hắn ẩn ẩn lộ ra một tia khí tức đến xem thế mà cũng là một cái bát dài cao thủ ngươi lại đi thông báo một tiếng việc quan hệ chúng ta thân ra tính mệnh để hắn nhất thiết phải dốc hết toàn lực sau khi chuyện thành công ta có thể tôn hắn vị thần điện đại chủ giáo nhưng nếu là dám can đảm lừa bị ta Ta đ không không độ ị người này thân mang một bộ màu đen chiến giáp phía trên có khắc các loại thiên yêu đồ án trong lúc lưu chuyển hội tụ thành một cái hoàn chỉnh khí linh lãnh chúa đại nhân đoán được không sai ngươi quả nhiên vẫn là làm phản thân ảnh tay cầm trường kiếm chậm rãi từ cửa bước vào lý châm chu cơ gì tốt cắn chặt hàm răng hai mắt loại loé ra phẫn nộ h o a hoa gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái khách không ngời này hắn làm sao không biết chính mình sợ là theo đi ra ngoài một khắp kia trở đi liền bị lý thanh y an bài nhân thủ để mắt tới hử nói ta làm phản tôn thượng như t o à n độc tài đại quyền đoạn ta căn cơ từ cùng ta có thủ không đội trời chung cho dù làm phản cũng là các ngươi ép lãnh chúa đại nhân không nợ ngươi cái gì quan g minh thần điện cũng không nợ ngươi cái gì ngược lại là ngươi giống một cái sâu mọn không ngừng g ặ m nuốt thần điện căn cơ lúc đầu lãnh chúa đại nhân còn n i ệ m tình ngươi là một nhân tài để ta tha cho ngươi một mạng nhưng ngươi như vậy không biết hối cải lại là không có còn sống cần thiết lý trầm chu t r ầ m rãi lắc đầu bình tĩnh t h ầ n sắc dần dần trở nên lạnh lùng trường kiếm trong tay nâng lên lưới kiếm phía trên từng đạo kiếm khí bắt đầu ngưng tụ đem chọn phiến không gian chiếu dọi sâm bạch một mảnh nói dễ nghe như vậy vừa cười người không vì mình trời chu đất diệt ta cờ gì tốt chính là thần điện đỉnh lương chi trụ thu lấy một điểm tài nguyên lại thế nào à nha muốn giết、ta? tôn thượng đích thân đến có lẽ vẫn được ngươi một cái tùy tùng còn thật sự cho rằng ta sợ ngươi không thành cơ gì tột hừ lạnh một tiếng bảo kiếm trong tay vung lên một đạo khổng lồ phong long lập tức gào thét mà ra lý trầm chu mắt sáng như b ư c một tay nắm chặt chuột kiếm nhẹ nhàng lắp một cái một đạo kiếm khí theo trên lưới kiếm bao t á p mà ra đón gió rồng c h ẹ m tới cơ hồ không có phí chút sức lực liền đem phong long chém hiếm nát vỡ vụn thành vô số phong nguyên tố chi lực càn ngự kiếm thuật lý trầm chu thừa cơ lấn người mà lên viên mãn sát phạt chi lực lực lượng hủy diệt dâng lên mà ra song trọng kiếm ý lôi cuốn dày đặc kiếm khí, hóa thành từng đạo tia hướng cờ gì tột kích x ạ mà đi cái gì cờ gì tột kinh hô một tiếng khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc hắn còn là lần đầu tiên kiến thức lý trầm c h u chiến lược căn bản không nghĩ tới cái này xem ra thường thường không có gì lạ bảo tiêu lại có kinh người như thế thực lực tuyệt thế vô song kiếm ý vượt xa hắn vạn long nguyên tố chạm một k í c h này tới quá nhanh căn bản không có biện pháp t r á n h né mặc dù biết rõ chính mình không phải là đối thủ nhưng không có cách nào chỉ có thể lấy hết dũng khí vượt khó tiến lên trong tay hắn đại kiếm dơ cao cuồn quận không dứt hội tụ chu thiên lực lượng sau đó bỗng nhiên chém ra hóa thành từng đạo màu xanh phong、long. gió này dòng lít nha lít nhít tựa như thật có vạn đạo nhiều cùng kiếm khí đụng vào nhau phát ra chấn thiên động địa tiếng oanh minh ồn bạo năng lượng tứ ngực ra đem trong đại điện cái bản chấn động đến vỡ nát phong long tuy mạnh nhưng tại kiếm ý bén nhọn trước mặt vẫn không chịu nổi m ộ t kích không bao lâu liền bị đều chém vỡ còn lại kiếm ý mắt thấy là phải rơi ở trên người của c ờ di t ộ t thời khắc mấu chốt một đạo hắc ảnh xông lên trước phương đem kiếm ý ngăn cản phốc phốc phốc phốc tựa như các đậu hũ bóng đen nháy mắt liền bị đâm đến thùng trăm ngàn lô áo bào đen vỡ vụn lộ ra một tấm bị liền hỏa thiêu lướt qua tràn đầy vết t bỗng nhiên mắt, t r rơi xuống hướng lý trầm chu bổ tới lý trầm chu thần sắc không thay đổi trường kiếm trong tay lần nữa huy động bàng bạc pháp lực lại lần nữa chút xuống hình thành một đạo to lớn thập tự kiếm cương gào thét mà ra kiếm cương tại không trung đ i ê n cồn g xoay tròn tựa như một đầu cồn g bạo xoắn rồng ngáy mắt đem màu xanh kiếm ánh sáng xé nát không lô l ự c đạo càng là trực tiếp đem c ờ dị tốt đánh bay ra ngoài cái gì c ờ dị tốt sắc mặt tái n h ậ t như tờ giấy còn chưa ổn định thân hình liền thấy trong hư không một đạo lưỡi kiếm xé rách không gian tựa như lưu quang tại trong con mắt hắn trợ hiện tốc độ cực nhanh c ờ dị tốt còn không có kịp phản ứng t i ế t hầu chỗ liền chuyển đến nói nói uy liêm lầm ta cơ dị tốt vô cùng hối hận hối hận chính mình tin và uy li am sầm nôn cùng tôn tượng là địch trong mắt của hắn tràn đầy không tam lòng Thân thể c h ậ m dãi đổ x u ố n g l n ba trăm bốn mươi mốt sa đoạ kỵ sĩ chương ba trăm bốn mươi mốt sa đoạ kỵ sĩ chương ba trăm bốn mươi mốt sa đoạ kỵ sĩ mà lúc này một bên khác kỵ sĩ phân điện lại tính mịch đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được làm lý thanh ý gì h ề m ộ t đoàn người đổi tới lúc trên mặt đất chẳng biết lúc nào đã ngổn ngang lộn xộn b ả y đầy thi thể những thi thể này t ử t r ạ n g cực kỳ thê thảm trên mặt còn lưu lại vạn phần hoảng sợ thân sắc phản phất khi còn sống nhìn thấy loại nào đó đáng sợ sinh vật đây là như ân bắt g a i kỵ sĩ thế mà cũng chết hắt chỉ vào một cỗ thi thể kinh hô lý thanh y dị thuận hắt chỉ hướng nhìn lại phát hiện người chết đúng là ngày ấy ở dưới quang minh đỉnh ngăn cản hắn nam t ử trung niên mà lại không chỉ có hắn một người lúc trước đi theo w i l l i am ba cái bắt giai kỵ sĩ không một người may mắn thoát khỏi nơi này phát sinh cái gì rồi lý thanh y dì a mày n h ắ n lại quan sát b ố t phía cũng không có kịch liệt đánh nhau dấu vết hết thể hoàn hảo không chút tổn hại những người này tựa như đều tại trong tích tắt chết đi đê giai kỵ sĩ cũng coi như nhưng bắt giai kỵ sĩ cũng có thể tại vô thanh vô tức chết đi liền lộ ra phi thường quỷ dị không có phát hiện uy ly am Vô giờ cùng hát đem toàn bộ kỵ sĩ phân điện lật cả đáy lên trời chính là không có phát hiện w i l l i am cái bóng tựa như cả người hắn búp hơi đồng dạng g i a hỏa này đến cùng tránh đi đâu hát khắp khuôn mặt là không thể tin nhưng lại sợ h ã i lý thanh y lìa trách phạt thế là vội vàng giải thích tôn thượng mấy ngày nay chúng ta một mực có người ở bên ngoài trấn g i ữ liền con ruồi đều không có bay ra ngoài qua một cái bắt d a i kỵ sĩ nếu như muốn trốn các người là ngăn không được hắn lý thanh y lìa cũng không hoài nghi hát lời nói chẳng qua là cảm thấy có chút hoài ý mới uy ly am cái thằng này g ã tâm mừng lý thanh y còn tưởng rằng hắn sẽ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đâu k chạy chạy hát ô nghe nói lúc này lĩnh mệnh bàn tay hắn vỗ một cái mấy trăm hào ma pháp phân điện người cấp tốc tràn vào bắt đầu đều đâu vào đấy thanh lý lên trong điện nổn ngang lộn xộn địa thi thể nhẹ nhàng của a một tên ma pháp sư túi người ôm lấy một cỗ thi thể nhưng không khỏi kinh ngạc lên tiếng thi thể này nhẹ vượt quá tưởng tượng tựa như bị phơi khô trình độ không nặng chút nào có thể nói lý thanh y liề thấy thế thần s ắ c ngưng lại ngón tay hắn cấp tốc khép lại pháp lực ngưng tụ thành chỉ kiếm ngay sau đó bước nhanh về phía trước nhẹ nhàng cắt một cỗ thi thể cánh tay kỳ dị là vết cắt chỗ lại không có một giọt máu tươi chảy ra như là sắc không chỉ còn lại thịt cùng xương cốt lại mở ra mấy cỗ thi thể phát hiện cũng là dạng này máu của bọn hắn đều bị h ú t khô lý thanh y l i bỗng nhiên giật mình khá lắm kỵ sĩ này phân điện bên trong trí ít cũng có hơn tám người đi là cái dạng gì đồ chơi có thể đem bọn hắn huyết dịch toàn bộ hớt khô cái này khủng bố trăng cảnh dẫn tới trong đám người một trận dối loạn thanh lý tràng diện các ma pháp sư trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ sợ hãi liền ngay cả lý thanh y thì cũng ngồi không yên ý thức được sự tỉnh khả năng không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy việc này nên cùng y li am có quan hệ bất quá làm như thế nào tìm tới hắn ngay tại lý thanh y thì suy nghĩ lúc hát nhưng thật giống như là nghĩ đến cái gì hắn biểu lộ vô cùng ứng trọng đánh giá bốn phía trăng cảnh bỗng nhiên trong tay pháp trượng dơ cao trong miệm bắt đầu ngâm sướng chú ngữ từng đạo màu trắng ma pháp phù văn theo trong hư không ngưng tụ mà ra lơ lửng ở giữa không chúng có c h ú tại rung ra quang động, tản mát n h khí tước. Theo tước. ma pháp phủ văn trận tia sáng chiếu xạ phía dưới suối phun chân thực hình dạng hiện hiện ra bị một cỗ màu tím đen khí thể bao phủ từng tia từng sợi tràn ngập phản phất tới từ địa ngục mê vụ kinh khủng hơn chính là t ừ n g cái mặt người tại cái này màu tím đen khí thể bên trong nổi lơ lửng lít nha lít nhít nhiều đến mấy ngàn nhìn kỹ lại chính là kỵ sĩ phân điện những cái kia chết đi người khuôn mặt có lẽ là ma pháp trận tia sáng quá mức lóa mắt kích thích đến những mặt người này bọn chúng v t mẹo gào thét một trận bén nhọn chói thai thống khổ tiếng gào thét vang lên vô cùng bén nhọn chói thai để người s ợ n cả tóc gáy quả nhiên là thông linh chi thuật đáng chết w i li l am hát s á t mặt tái xanh hai mắt phẫn nộ đến cơ hồ có thể toát ra lửa đến mắng to uy li am phát rồ đồng thời khó mà tránh khỏi toát ra vẻ sợ hãi cái này cái gọi là thông linh chi thuật để hát phi thường kiếm kỵ thấy lý thanh y vì h mặt lộ vẻ n g h i hoặc hát vội vàng giải thích nói tôn thượng cái này thông linh chi thuật nguồn gốc từ hát cá một m mạch là bọn hắn trên thế gian âm thầm lan ra t à ác thuật pháp có thể xưng vô cùng kỳ dị một khi thi triển liền có thể coi nhẹ không gian địa điểm chống g ô n g cùng trong vực sâu hát cám ác ma thành lập liên hệ rất nhiều bị dục vọng che đậy hai mắt người chỉ cần làm ác ma bán linh hồn của mình liền có thể đổi lấy đến ác ma khủng bố lực lượng nghe nói lời ấy lý thanh y vì h mới hiểu được tới đang muốn mở miệng lại đột nhiên thoáng nhìn cái tia suối phun phía trên cột nước lại ở trong nháy mắt toàn bộ hóa thành nhìn thấy mà giật mình màu đỏ tươi đậm đặc huyết vụ như nổ tung bắn tung tóe trên mặt đất tản mát ra một cỗ nồng đậm mùi tanh h g â y mũi lệnh người buồn nôn h á t h á c tôn thượng chúng ta lại gặp mặt khàn giọng âm trầm thanh âm từ trong hư không y ế u ớt vang lên để mọi người tại đây nội tâm giật mình sau một khắc một tấm to lớn mặt người c h ố n g giống hiện lộ ra chừng cao hơn một mét sắp mặt chấm bệnh làn da nếp vốn như là cây khô da xem ra giống một cái ác quỷ uy ly am quả nhiên là ngươi hắt chừng đến bò bừng phẳng phất muốn phun ra l Kỵ sĩ tại cái này quang minh thần điện nhiều năm như vậy ngươi làm chuyện ác chẳng lẽ còn thiếu sao đương cho là ta không biết đây chính là ngươi sa đọa lý do hát tức giận đến toàn thân phát dun khàn cả dọn gấm thét ngươi thân là quang minh thần điện một viên câu kết h á c cá mắt ma quả thực tội đáng chết và lần uy ly am bộ mặt vật mẹo t o á t ra nồng đầm h ậ n ý ngươi mới là tội đáng chết vạn lần cái kia nếu như không phải ngươi dẫn tới cái này lục d ư ợ c thiên sứ đại chủ giáo c h i vị đã sớm là ta nhiều năm như vậy ta vì quan minh thần điện trả giá bao nhiêu các ngươi tình nguyện đem vị trí nhường cho ngoại nhân cũng không cho ta dựa vào cái gì tất cả những thứ này đều là các ngươi bước ta w i l l i am giống như đ i ê n cuồng, ta không lấy được các ngươi cũng đừng nghĩ được đến đã các ngươi không để ta tốt qua vậy cái này quan minh thần điện cũng không có tồn tại cần thiết tự nhiên hủy diệt mà các ngươi đều phải chết ở trong này dứt lời không gian bốn phía bắt đầu v n mẹo màu tím đen khí thể càng thêm n ồ n g đậm đem mọi người bao bọc vây quanh chương ba trăm bốn mươi hai chủ thần trúc phúc chương ba trăm bốn mươi hai chủ thần trúc phúc hát nắm chặt trong tay p h á p trượng t h ầ n s ắ c khẩn trương nói tôn thượng cẩn thận w i l l i am được c á c ma chi lực sợ là không có dễ đối phó như vậy lý thanh y rìa khẽ gật đầu ánh mắt rơi ở trên người w i l l i am ánh mắt lưu chuyển tên w i l l i am chủng tộc sa đọa kỵ sĩ p h ầ n cấp cựu giai quả nhiên là cựu giai lý thanh y rìa lông mày nữ lên hắn hiện tại tu vi võ đạo vẹn v ẹ n chỉ là lục giai thần cương cảnh cái này liền không nói càng mạnh ma pháp sư tu vi cũng chỉ là bát giai viên mãn mà thôi tuy nói khoảng cách cựu giai chỉ có cách xa một bước nhưng một bước này lại là ngày đêm khác biệt lý thanh y vì tự thân chiến lược lại không phải mạnh như vậy cũng không thể cùng lý trầm chu như vậy vượt cấp chiến đấu muốn chiến thắng uy l i am cơ hồ là chuyện không thể nào bởi vậy hắn không chút do dự trực tiếp phát động đại t r i ề u chủ thần c h ú c phúc chỉ có cựu giai thánh ma đạo sư tài năng có sức đánh một trận chỉ thấy lý thanh y vì hai tay mở ra g ơ lên cao cao quang minh q u ầ trượng trong miệm mặc niệm chú ngữ nháy mắt một cố lực lượng khổng lộ từ trên quần trượng dâng lên mà ra lóa mắt thánh quang s ô n g thẳng lên trời dẫn động trên bầu trời một viên lấp lóe ngôi sao ngôi sao dường như rung động hai lần hạ xuống một đạo lực lượng đem lý thanh y đi cả người đều bao trùm theo có lực lượng này giáng lâm lý thanh y đi khí tức bắt đầu dâng lên theo bát giai viên mãn xuất phát trong c h ư ớ c mắt liền vượt qua trùng điệp hàng rào trực tiếp kéo lên đến cựu giai trùng kỳ ở trên khí tức đã siêu việt w i l l i am không ít. lúc này lý thanh y quanh thân tản r a thần thánh quang huy tựa như thần chỉ giáng lâm uy ly am thấy cảnh này trong mắt lấp lóe một vòng kinh ngạc nhưng rất nhanh liền bị ngoan lệ thay thế hắn khuôn mặt dữ tợn mở cái miệng rộng một đạo đậm đặc đến cực hạn hắc khí bỗng nhiên p h u n ra tốc độ cực nhanh như là dòng lũ bao phủ lại cả vùng không gian trong chốc lát thế giới lâm vào đưa tay không thấy được năm ngón trong h ắ c á m không riêng như thế hắc khí kia bên trong ẩn chứa ác ma chi lực không ngừng ăn mòn quan g minh thần điện thân thể của mọi người cùng ý chí một chút tu vi thấp thành viên giờ phút này đã là đến xa đoạn biên giới trên người của bọn hắn từng cây màu đen gân mạch nổi lên như là tế xả lan tràn mở rộng trong trắng mắt trực phiên tứ chi kịch liệt run dày thật sự nếu không cứu viện tin tưởng rất nhanh liền lại biến thành xa đoạn đại quân một viên. Tôn thượng, hát lòng nóng như lửa đốt nhưng lại không thể làm gì hắn bằng vào tự thân tu vi cương đại có thể ngăn cản hắc khí ăn mòn nhưng lại không cách nào cứu viện thuộc hạ của mình cái này đều là hắn ma pháp phân điện cốt cắn a nếu là gãy vậy hắn coi như thành người cô đơn không có cách nào hắt chỉ có thể đưa ánh mắt về phía lý thanh y h y vọng hắn có thể làm cứu rút lý thanh y hi vẻ mặt nghiêm túc lại cũng không bồi dối trong hai con người thần quang h i ể n hiện bắt đầu trở nên một mảnh trắng xóa thánh quang c r i hoàn một tiếng quát nhẹ về sau lý thanh y quanh thân hảo quang tỏa sáng một đạo thánh khiết quang hoàn lấy hắn làm trung tâm như gọn sóng hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến tia sáng chỗ đến cái tia đen như m ự cám chi khí tựa như gặp được khắc tinh phát ra tư tư tiếng vang cấp tốc t ă n g d ã cơ hồ là trong nháy mắt tất cả hắc khí liền toàn bộ bị s u a tan cái này vẫn chưa xong làm xong những n à y lý thanh y d i ớ i pháp trượng lại lần nữa huy động một đạo to lớn màu bạc m ầ m tròn trống rông xuất hiện phía trên khắp đầy thần thánh cổ lao đường vân như là thái sơn áp đỉnh hướng uy ly am hung hăng chấn áp sổ giới uy ly am cảm giác chính mình giống như rơi vào vạn lần trọng lực trường bên trong mỗi một cái động tác đều vạn phần nặng n ề cũng may mắn hắn hiện tại chính là một đoàn hắc khí không có thực、thể. không phải nháy mắt liền sẽ bị cái này trọng lực trên bể thánh quang phong ấn làm sao chiêu này ngươi cũng biết ngươi không phải thiên sứ sao w i l l i am gầm thét trong mắt bắn ra hai đạo hát cám chi quang ngăn cản thánh quang phong ấn rơi xuống nhưng rất rõ ràng hắn không phải là đối thủ to lớn m ặ t không ngừng b ặ t mẹo hạ xuống thậm chí có một phần nhỏ bị ép vào lòng đất chỉ cần toàn bộ bị đẻ xuống đi như vậy liền sẽ bị phong ấn lại ngày đó ta thu hoạch được tam đại cựu tinh thánh quang kỹ năng hiện tại mới thi triển hai cái đâu hiện tại để ngươi nhìn xem cái thứ ba thánh quang phán quyết lý thanh y t h h ã vẫn chưa cho uy ly am cơ hội thở dốc khổng lộ thánh quang ma lực đổ xuống mà ra. xông lên bầu trời chỉ thấy bầu trời bên trong mây đen hội tụ một đạo tráng kiện vô cùng của sáng từ trong tầng mây nô ra mang hủy thiên diệt địa khí thế từ trên trời gián xuống thẳng tắp đánh phía w i l l i am w i l l i am bị thánh quang phong ân trói buộc căn bản là không có cách tránh né chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị cổ sáng đánh trúng hắn phát ra một tiếng thảm thiết đau đớn khuôn mặt lập tức v ặ n mẹo không ra hình dạng gì đồng thời tại thánh quang chi lực thiêu đốt xuống xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách sương mù màu đen theo trong khe dâng lên mà ra điên còn mẹ nhót không người mơ tưởng giết ta chân ma quý vị uy ly am nổi giận gầm lên một tiếng. khuôn mặt hóa thành một đoàn khói xanh đông nhiên biến mất tại nguyên chỗ chờ hắn xuất hiện lần nữa lúc đã là trăm mét có hơn hắn thế mà tránh thoát mất thánh quang phong ấn trói buộc ta muốn ngươi chết w i liam l ngửa mặt lên trời thét dài thân hình bắt đầu kịch liệt biến hóa giữa thiên địa tất cả màu tím đen sương mù còn có hết u y dịch một mạch hướng w i liam l trên gương mặt kia hội tụ mà đi chỉ chốc lát liền hiện lộ ra w i liam l chân chính bản thể hắn cưới một thất t ử tím đen sương mù hóa thành ngựa lớn con ngựa này thân hình to lớn quanh thân tản ra hắc á m tà ác khí tức trên lưng ngựa gánh vác lấy mấy ngàn đầu lâu chỗ đầu lâu k i a phẳng phất còn lưu lại khi còn sống thống khổ cùng oán hận không ngừng phát ra thê thảm gà o t h é t thanh â m đan vào một chỗ tựa như bắt nguồn từ địa ngục gà o t h é t làm người ta trong lòng run dậy uy ly am tay cầm hắc á m t r ư ờ n g thương mũi thương bị hắc á m chi lực v ư n quanh lóe ra ưu lanh tia sáng hắn hai chân thúc vào bụng ngựa như là một tia chớp màu đen hướng lý thanh y chạy nhanh đến có thể tránh một lần ta liền không tin ngươi còn có thể tránh lần thứ hai lần ý t này thanh l g quan g thẩm phán cầm uy lực so trước đó càng cường đại hơn trên bầu trời mây đen quay cuồng đến càng thêm kịch liệt trong tầm n mây sấm sét vang dội một đạo càng thêm tráng kiện lóa mắt màu vàng của sáng tựa như một đầu thông tin con đường ánh sáng từ trên bầu trời rơi xuống đem uy ly an bao phủ cảm nhận được cỗ này không gì sánh kịp lực lượng cường đại w i liam l trong lòng trở nên vô cùng khủng hoảng hắn đem hết toàn lực cơ trong tay hắc cám trường thường nương tụ tự thân sở hữu hắc cám chi lực đ ỗ n g nhiên đâm về cái k i ê màu vàng của sáng nhưng mà hết thầy đều là phi công cỗ sáng vọt thẳng phá phòng ngự của hắn đem hắn từ trên ngựa đánh rơi sáng rực thánh quang c h i lực không ngừng làm hao mòn trên người hắn hắc cám khí tức đầu tiên là c h i ế n mã sau đó là w i liam l tại thánh quang chiếu dọi phía dưới tựa như băng tuyết hòa tan nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết đình chỉ uy liam thân ảnh biến mất không thấy trên mặt đất chỉ để lại một bãi vết máu màu đen đánh g i ế t xa đoạn kỵ sĩ w i l l i am chương 343. sử thi cấp binh phủ thu phong nghi thức chương 343. sử thi cấp binh phủ thu phong nghi thức đánh g i ế t xa đoạn kỵ sĩ w i l l i am chúc mừng thu hoạch được ám hắc kỵ sĩ binh phủ ám hắc kỵ sĩ sử thi cấp đặc thù binh chủng có được này ấn p h ù người có thể đem phổ thông nghề nghiệp chuyển chức thành ám hắc kỵ sĩ nghề nghiệp chuyển chức điều kiện tư chất cấp a thu vi l ụ c giai binh chủng nói rõ ám hắc kỵ sĩ là cường đại cận chiến binh chủng c h, h u y lúc này lý trầm chu cũng dẫn theo cờ dị tột thi thể đi tới lãnh chúa đại nhân đây là cờ dị tột thất lạc chi vật một tấm lệnh bài đưa tới lý thanh y tiếp nhận xem xét không khỏi nâng chán lý ạ i là m thanh y dì lại lần nữa trực quan cảm nhận được thiên tuyển tỷ lệ rơi đổ tầm quan trọng không có phát động thiên phú này nghĩ b ạ o giống nhau đồ vật đánh chết bột phẩm gia i ít nhất phải tăng lên một cái cấp bậc binh p h ù là có nhưng nhân thủ nhìn qua chống giống đại điện lý thanh y thì không khỏi thở dài xử lý w i liam l cùng cờ dì tột quan minh thần điện cục diện có thể nói là ổn định lại nhưng là đại giới lại thực tế quá lớn kỵ sĩ phân điện liền không nói bị w i liam l giết cái không còn một mảnh toàn bộ hiến cho ác ma kiếm sĩ phân điện tình huống cũng không thể tốt đi nơi nào mặc dù trừ cờ dì tột cùng nổ bên ngoài không có những nhân viên khác thương vong nhưng không có bắt giai chiến lực cũng coi là phế mà lại những người còn lại bên trong ngư long h ữ t ạ n không biết có bao nhiêu là dựa vào cờ gì tốt quan hệ t i ề n đến chính mình giết bọn hắn chỗ dựa bọn hắn không oán hận chính mình cũng không tệ muốn dựa vào bọn hắn buộc lên đòn rông cơ hội là chuyện không thể nào đã như thế giữ lại cũng không có tác dụng gì dứt khoát đem bọn hắn toàn bộ thanh lý mất cùng hắn giữ lại những người này cho chính mình l o ạ t thêm không bằng đem không trung thành người toàn bộ đ u ổ i đi ra chỉ lưu một cái hoàn toàn trung thành với mình quang minh thần điện lý thanh y thì quyết định chờ quang minh thần điện cải chế về sau đem tất cả mọi người đặt vào ngân hà trấn lánh đ i ệ thứ nhất có thể tăng lên tư chất của bọn hắn thứ hai có thể đem không trung thành người toàn bộ sảng chọn đi ra trầm châu người đi an bài kiếm sĩ phân điện nhân viên đáng g i ế t g i ế t nên thả thả h ắ c người lưu lại xử lý kỵ sĩ phân điện t à n cuộc đã cờ gì tột cùng y ly am nếu chết như vậy cũng không có lý thanh y gì sự tình gì đem còn xuất lại sự tình giao phó xong về sau hắn liền đi đầu trở về chính mình chủ thần điện tôn thượng tiến vào trong điện vị vi ân liền tiến lên đón trả lại phụ lý thanh y gì hề về sau nàng mặc trở nên mười phần lớn mật toàn thân cao thấp chỉ có một kiện hơi mỏng màu nâu nội y ỉa nóng bỏng dáng người lộ rõ đùi di chuyển ở giữa sáng lắc lư nàng một cách tự nhiên kéo bên trên lý thanh y rỉa cánh tay trắng non trên mặt lộ r a đỏ hửng nhàn nhạt, nhạt giống như ngày xuân hoa đảo vô cùng kiểu diễm xem ra ngươi thu hoạch không nhỏ lý thanh y rỉa quay đầu ánh mắt rơi ở trên người của vị vị ẩn trong mắt lộ ra một vòng ý cười hai người tại trải qua một trận không giữ lại chút nào sau khi trao đổi lý thanh y rỉa liền đem vị vị ẩn coi là người một nhà đối với người một nhà h ắ n tự nhiên là không có hẹp h ỏ i tại đem vị vị ẩn thu vào ngân hà c h ấ n về sau còn cho một đống lớn bắt dai có thể sử dụng đan dược linh quả để nàng luyện hóa thành quả tự nhiên là không sai mặc dù không có đột phá nhưng khí tức rõ ràng mạnh một m ả n g lớn vì vị ẩn đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lý thanh y dìa nhẹ nói đa tạ tôn thượng ta đã theo bát d i a i hậu kỳ đột phá đến bát d i a i viên mãn chỉ cần cơ duyên đầy đủ liền có thể sung kích c i ể u giai nói nàng cho tới bây giờ nội tâm vẫn như c ũ tràn ngập một cảm giác không phải sự thật thân là thiên sứ vị vị ẩn từ sinh ra lên liền có được thiên phú vượt xa thường nhân cái này cũng khiến cho nàng vô cùng kiêu ngạo từ nhỏ liền một trận cho là mình có thể bằng vào thiên phú đặt chân đỉnh phong ở trong tháng năm dài đằng đắng nàng vô cùng khắc khổ tu luyện từng bước một theo lúc trước tiểu thiên sứ trưởng thành đến bây giờ thiên sứ phân điện điện chủ ở trong quang minh thần điện nàng tuổi tác nhỏ nhất nhưng thiên phú mạnh nhất thậm chí một trận bị đã từng đại chủ giáo coi là có khả năng nhất đột phá cựu giai tồn tại nếu như không có gì bất ngờ xảy ra làm từng bước tu luyện vì vị ẩn vô cùng có khả năng dẫn đầu đột phá trở thành đời tiếp theo đại chủ giáo nhưng mà tất cả những thứ này đều tại lý thanh y thì xuất hiện về sau cải biến đối phương bằng vào sức một người đem toàn bộ quang minh thần điện quét sạch thực lực cường đại cùng bá đạo tác phong để vị vị ẩn đấy lòng lặng yên sinh ra hâm mộ chi ý thế là tại lý thanh y thì vì vị ẩn không chút do dự lựa chọn thuận theo lý thanh y thì cũng không có để nàng thất vọng đưa tặng chân quý đan dược cùng lính quả để nàng thu hoạch tương đối khá bình sinh lần thứ nhất vì vị ẩn có loại được bảo hộ cảm giác loại cảm giác này để nàng tim đập thình thịch không cách nào tự kiềm chế đột phá sự tình gấp không được có cơ duyên lời nói ta tự sẽ ưu tiên cân nhắc ngươi lý thanh y thì trong mắt mang nụ cười thản nhiên nói đợi đến ngươi cựu i a i quan minh thần điện sự vụ ta liền có thể giao cho ngươi đại bản doanh của hắn tại ngân hà trấn tự nhiên là không có khả năng một mực đợi tại tây hoang chờ hắn đi quan minh thần điện khẳng định cũng muốn lưu người quản lý vì vị ẩn làm nữ nhân của hắn tự nhiên là lựa chọn tốt nhất nghe nói lời ấy vì vị ẩn trong lòng tràn đầy cảm động cùng mừng rỡ nàng n g ầ g đầu lên trong mắt lóe ra hỏng ánh ôn nhu nói tôn thượng yên tâm vì vị ẩn định không phụ nhờ vả tôn thượng chúng ta thần điện làm vẽn đỏ dạ sơn mạch đệ nhất đại thế lực mỗi một đời đại chủ giáo thượng nhiệm về sau đều sẽ cử hành thụ phong nghi thức mời từng cái thế lực quý tộc đến đây xem lễ ngài nhìn phải t r ă n g cần tổ chức ngày thứ hai thật sớm lý thanh y từ trên giường bỏ lên đi ra cửa phòng liền phát hiện hát trở ở bên ngoài lợi bởi vì lý thanh y l ì cũng không rõ ràng thần điện quy củ bởi vậy hát một cách tự nhiên gánh vác thần điện đại tổng quản chức vụ vì lý thanh y l ì giải quyết khó khăn thu phong nghi thức lý thanh y l ì lâm vào trầm tư hắn mặc dù không có tham gia qua loại hội nghị này nhưng theo hát trong miêu tả không khó đoán ra loại này nghi thức mục đích đơn giản chính là đổi đại chủ giáo lấy thủ phong danh nghĩa đem thế lực chung quanh quý tộc đều gọi qua lộ cái mặt để những quý tộc này nhận thức một chút chính mình tổ chức đi lý thanh y hồi đáp đã làm đại chủ giáo loại chuyện này còn là cần thiết nếu không xung quanh thế lực nhỏ không rõ quang minh thần điện thái độ sẽ tâm sinh bất an sinh ra náo động nếu như cử hành thụ phong nghi thức vừa vặn có thể mượn cơ hội này cho thấy thái độ của mình đối với thế lực nhỏ có rất tốt chấn an tác dụng mà lại những thế lực nhỏ này quý tộc muốn bãi sơn đầu lời nói không được thật tốt hướng hắn lý thanh ý để bày tỏ một chút thời gian này ngài nhìn bảy ngày sau đi rõ ràng tôn thượng ta cái này liền đi làm chương ba trăm bốn mươi bốn một m ư ờ i màu dị hỏa bầu trời xanh phía dưới một ngọn núi cao ngạo nghẽ đứng sững ngọn núi như kình thiên chi trụ cắm vào vân tiêu đỉnh kim đỉnh chiếu sáng rạng rỡ treo cao giữa thiên đ i ệ đ ồ n g nhiên một thân ảnh phản g phất lưu quang vạch phá thư khung bằng tốc độ kinh người từ chân trời phi nhanh m à tới rơi ở trên quang minh đ ỉ n h thân ảnh phía sau sáu đôi trắng loan như tuyết cánh nhẹ nhàng gỗ cánh chim phía trên chiết xạ ra rực rỡ thanh quang phá lệ thần thánh quang minh thánh hỏa lý thanh y từ trên trời giáng xuống nhìn qua đỉnh núi cháy h ừ n g hực hỏa diễm ánh mắt nháy mắt trở nên nóng bỏng lên hắn nhưng là chưa quên xích viêm tinh thủy thiên phú là cần thôn vệ dị hỏa trước mấy ngày hắn một mực tại xử lý thần điện sự tỉnh không có cơ hội tới hiện tại coi lại ra không hắn liền không kịp chờ đợi chạy tới phía trước thánh hỏa. tựa như một vòng treo cao mặt trời tản ra vô tận nóng bỏng cùng tia sáng đem toàn bộ quang minh đỉnh chiếu sáng giống như ban ngày xung quanh không khí đều bị thiêu đốt đến vật mẹo hình thành từng đạo trói lọi gợn sóng cùng quang ảnh còn không có tới gần liên có thể cảm nhận được cái k i a đối diện mà đến sóng nhiệt lý thanh y có xích viêm tinh tụy cùng dị hỏa hậu thể tự nhiên là không sợ chút nào như là không có cảm nhận được cái này đủ để hòa tan vạn vật nhiệt độ thẳng tắp hướng quang minh t h á n h h ỏ a trung tâm bay đi liên bắt đầu từ nơi này đi đến trung tâm về sau lý thanh y hít sâu một hơi chậm rãi giơ bàn tay lên trong lòng bàn tay một đạo cựu sắt tia sáng đột nhiên bắn ra. cái này cựu sắt tia sáng đan vào một chỗ sen lẫn một tia cùng quang minh thánh hỏa đồng nguyên khí tức hướng xung quanh hỏa diễm bổ nhào mà đi lưu ly kim viêm vừa mới tới gần quang minh thánh hỏa liền kịch liệt quay c u n g lên tựa như là cảm nhận được cái này kẻ n g o ạ i lai khiêu khích phun ra từng đạo mánh liệt hỏa lòng nên kích đi lên so với lưu ly kim viêm ném một cái ném quang minh thánh hỏa cũng không biết thiêu đốt bao nhiêu năm hùng hậu hỏa diễm tự nhiên không phải cái chức có thể so sánh bởi vậy hai loại hỏa diễm vừa mới va chạm lưu ly kim viêm liền bị quang minh thánh hỏa cắn quét tầm tầm vây quanh ở trong đó rầ lúc này t lý thanh y thoát thân mà ra khống chế lưu ly kim viêm sẽ ra một đường vết rách nhảy nhót đến tương đối biên giới vị trí bắt đầu từng sợi thôn vệ quang minh thánh hỏa xích viêm tinh thủy nạp năng lượng tiến độ năm nạp năng lượng tiến độ tám theo quang minh thánh hỏa không ngừng bị thôn vệ xích viêm tinh tủy nạp năng lượng tiến độ nhanh chóng tăng lên trong c h ố p mắt liền đột phá ba mươi cửa ải mà lại lưu ly kim viêm tia sáng càng thêm rực rỡ nguyên bản chín loại trong màu sắc dần dần có một đạo b ạ c h sắc quang mang hiện hiện đồng thời theo thôn vệ tiến trình hào quang màu trắng này không ngừng lớn mạnh dầm dập, dập lý thanh y di thể nội phát lực chẳng biết lúc nào bắt đầu kích động giống như là b i ể n gầm lao nhanh không thôi thần cương cảnh trung kỳ tu vi tại c ố này lực lượng cường đại xung kích bắt đầu từng bước dâng lên muốn đột phá lý thanh y di tự lẩm bẩm lần trước thôn vệ lư ly kim viêm thời điểm đã trải qua một lần tự nhiên rõ ràng đây là ý gì hắn cấp tốc tập trung ý chí dựa theo cực viêm thánh hỏa công lộ tuyến bắt đầu luyện hóa cái này một cỗ pháp lực khổng lồ không biết qua bao lâu lý thanh y quanh thân cựu sắp dị hỏa chẳng biết lúc nào biến thành mười màu dị hỏa cái k i a đại biểu quan g minh thánh hỏa bạch quang chiếm cứ một nửa vị trí mười loại màu sắc không ngừng lưu chuyển trở nên so trước đó càng thêm trói l ó a mắt phá lý thanh y thì hẹ quắt nhẹ tiếng nói vừa ra n ộ t ngạt tiếng oanh minh từ trong hư không nổ vang thần tia bình cảnh bị nháy mắt xông phá lý thanh y t u vi lập tức tăng vọn đột phá đến thần cương cảnh viên mãn tri cảnh hùng hồn bàng bạ nương theo lấy cường đại huy áp hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến không gian t r u n g quanh tại cỗ huy áp này phía dưới lần nữa kịch liệt rung động nhấc lên một trận c u n c phong lý thanh y c h ầ m rãi mở hai mắt ra trong mắt lóe lên một đạo tinh mang cảm nhận được thể nội cái tiết như đại giang b i ể n cả m ê n h mông lực lượng khoe miệng có chút dương lên không giống với ma pháp tu vi một lần là xong tu vi võ đạo mặc dù tiến bộ chậm chạp nhưng đúng là hắn một bước một cái dấu chân tu l ư ợ n ra theo người bình thường đến bây giờ thần cương cảnh viên mãn kém một bước liền có thể đi vào danh xưng l ộ sắc pháp tướng trí cảnh cảm giác thành tựu có thể nghĩ cho dù là đơn thuần tu vi võ đạo pháp tướng cảnh cũng không phải đối thủ lý thanh y thì ở trên mặt lộ ra vẻ tự tin cũng không phải hắn phiêu mà là hắn thật sự có tự tin hắn hiện tại bảng một lục giai màu vàng phi phạm võ học sáu môn mang giới chữ cựu tinh kỹ năng toàn bộ lờ v ở mười viên mãn trừ cái đó ra còn có hư quan lần độn dị hỏa các loại thủ đoạn ma pháp bên trên không có chịu khổ cực nhưng võ đạo lý thanh y như thế nhưng là lắng động phi thường lâu nên m ó n g chắc dựa vào chiến lược đã sớm ma luyện đến có thể vượt cấp tác chiến cấp độ đáng tiếc còn là kem chút lý thanh y thì lật bàn tay một cái nguyên bản còn tại quanh thân dích đạo tiền ngạo bất tuần dị hỏa tựa như cùng bị thuần phục giã thú nhu thuận có đầu rút cổ đến trong lòng bàn tay của hắn cái này dị hỏa đã không thể xưng là lưu lì kim viêm tại thôn vệ quang minh thánh hỏa về sau đã lộ sắc thành cao cấp hơn dị hỏa lý thanh y tạm thời đem hắn xưng là mười màu dị hỏa lúc này mười màu dị hỏa thôn vệ quang minh thánh hỏa trên cơ bản là ăn bao nhiêu nôn bao nhiêu đã không có bao lớn hiệu quả mà xích viêm tinh tủy nạp năng lượng tiến độ cũng đạt tới một cái bình cảnh cái tại bảy mươi lăm không thể động đậy một cái quang minh thánh hỏa Để nó nạp n n ă chương ba trăm bốn mươi năm nhu đồ bí mật bình minh giáo đoàn chương ba trăm bốn mươi năm nhu đồ bí mật bình minh giáo đoàn phương đông dân trắng nương theo lấy một tiếng tiếng trung du dương vang vọng toàn bộ quang minh thần núi thần sơn dưới chân đã sớm hội tụ đến từ pẽn đỏ dạ sơn mạch các nơi quý tộc từng nhánh vệ đội ngồi cưới hình dạng khác nhau ma thú chậm rãi lai tới bánh xe nhấp nhô thời điểm giơ lên trận trận b ù i đất trong đó một c h i đội ngũ khổng lồ ba cái đầu sư tử lôi kéo một cỗ trang trí hoa lệ không xe nên ngang tiến vào đám người cho dù phía trước đã phi thường chen c h ú c nhưng cái này sư tử ba đầu lại không có chút nào dừng lại u tứ nó thân thể cực kỳ khổng lộ t ự a như một tòa di động công sự tráng kiện đùi đạp tại mặt đất khiến cho mặt đất cũng vì đó chấn、động. trong lúc hành tẩu thở ra khí lưu gợi lên sợi dâu ở chung quanh kích thích một trận cuồng phong khổng lồ như vậy uy thế lệ người ngắm mà sinh ra sợ hãi đều không cần trên khung xe người mở miệng trước mặt đám người m ư ờ i phần thức thời chủ động nhường ra một cái thông đạo cho dù là một chút đồng dạng lấy ma thú vì tọa kỵ quý tộc tại sư tử ba đầu trước mặt cũng phải không thể không tranh thủ thời gian chỉ huy nhà mình đội ngũ chủ động sơ tán ra đến bảo đảm sư tử ba đầu thuận lợi thông hành rốt cục đợi sư tử ba đầu dừng lại chung quanh các quý tộc như ong vỡ tổ như lao qua từng cái thần sắc cùng kính yến tính trở tại đông đảo các quý tộc tràn ngập tha thiết chờ đợi trong ánh mắt trên khung xe rẻ mới m chậm dài sốc lên từ đó phóng ra một bóng người là một vị tóc trang xóa lao giả dù tuổi tác đã cao lại tinh thần khỏe mạnh toàn thân lộ ra một cỗ không g i ậ n tự ủy khi thế hắn tay cầm một cây quải trượng quải trượng đỉnh khảm nạm một viên to lớn hoàng bảo thạch lóe ra hào quang sáng chói hiện thị rõ tôn quý bất phạm bá tước đại nhân thấy người này quay chung quanh tại bốn phía các quý tộc nhao nhao cung kính hành lễ cái k i nghĩ lao giả nhìn cũng không nhìn những người này l i ế mắt trực tiếp vượt qua bọn hắn đi tới một cái thân mặc màu đỏ độc giác thu trang phục nam tử trung niên trước mặt. d i chát bền sơ lão giả ánh mắt s ắ c bén ánh mắt sáng ngời có thần nhìn thẳng trước mắt nam tử trung niên mở miệng nói nghe nói con của ngươi d i chát bị sát hại rồi vị trung niên nam tử này chính là d i chát gia tộc gia chủ d i chát bền sơ hắn k h ẽ gật đầu một cái thần s ắ c bình tĩnh cũng không có bị lão giả lời nói ảnh hưởng ngược lại giống như là đang đàm luận một kiện d â u r ì a việc nhỏ khắc lôi gia chủ trong lòng ta rõ ràng ngươi muốn nói cái gì bất quá ta vẫn là khuyên ngươi sớm làm bỏ đi ý nghĩ kia ngươi hẳn là rõ ràng bầu giờ mặc dù giết chết g i chát nhưng hắn đồng dạng là con của ta mà lại xa so với g i chát càng thêm xuất sắc ta sẽ không bởi vì ngươi liền đối với hắn sinh ra hoán hận nghe nói như thế khắc lôi á s á t sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống cặp kia v ẫ n đục trong mắt bên trong lóe ra kích động tia sáng hắn lên giọng lớn tiếng nói ngươi sai bèn sờ ngươi vốn là có thể có được hai cái ưu tú như tử nhưng cái kia mới nhậm chức đại chủ giáo đáng chết lục dực thiên sứ làm cho bọn hắn tự giết lẫn nhau để ngươi tiếp nhận người đầu bạc tiễn người đầu x a n h thống khổ ngươi làm gì chát tệ phụ thân chẳng lẽ không nên báo thủ cho hắn sao nói xong lời cuối cùng khắc lôi á sắt cơ hồ là gầm hét lên hắn phen này nôn t ử kịch liệt ngữ để không khí chung quanh trong lúc đó ngưng kết lại hiện trường yên tĩnh một m ả n h phải biết nơi này chính là quang minh thần điện địa bàn a bọn hắn những này đến từ vẽn đỏ dạ sơn mạch quý tộc theo trên lý luận đến nói đều là quang minh thần điện phụ thuộc bây giờ khắc lôi á sắp vậy mà dám can đảm công nhiên nhục mạ thần điện mới nhậm chức đại chủ giáo cái này cùng đại n ị c h bất đạo có cái gì khác biệt đâu lao nhân này sợ là bởi vì chết cái nhi tử bất tỉnh sọ não đi rất nhiều quý tộc ở trong lòng âm thầm chửi bậy đối với quang minh thần điện trải qua mấy ngày nay phát sinh biến cố bao quát cờ gì tột cùng y li am tử vong k giữa h song phương nói trắng ra chính là một loại quan hệ hợp tác mà nếu là đối phương tại thần điện quyền lực trong đấu tranh bất hạnh mất mạng gia tộc liền có thể lấy hắn sớm đã thoát ly gia tộc làm lý do quả quyết phân rõ giới hạn từ đó tránh cho bị liên lụy thanh toán c ũ nguyên n g nhân chính là như thế, những gia tộc này mới có thể tại quang minh thần điện lần lượn quyền thế, thể tộc có lực là tại gia mới sen kẽ bản ê Nguyên n trong sống án hiện hành này, như không không ngu xuẩn. sót. sát tại tựa thua loại có có Khắc chơi chơi chỉ phẩm, lôi lại vi mà xấu, b rất nhiều quý tộc còn muốn đụng lên đi hôn cái quân mặt gặp tình hình này lập tức bỏ đi ý nghĩ này có thể có ý nghĩ này cái này cái gọi là bá tước đại nhân hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tiến về cực lạc còn là cách hắn xa một chút tốt để tránh bị liên lụy con trai của ngươi bị giết tìm đại chủ giáo báo thù đi a tới tìm ta làm gì bị nhiều người như vậy nhìn thấy còn tưởng rằng ta là ngươi đồng bọn đâu di chắc b ẹ n s ờ đồng dạng giật này mình lập tức lớn tiếng phản bác khắc lôi gia chủ quan g minh thần điện là đại chủ giáo quan g minh thần điện không phải ngươi khắc lôi gia tộc m ấ i ngươi nhìn thẳng vào thân phận của mình không nên n ú n g tay thần điện nội vụ c o n có con của ta hồ dơ chính là tôn thượng tự mình bổ nhiệm thánh tử đối với đại chủ giáo đại nhân vô cùng trung thành ta di chắc gia tộc xem Hồ s ơ làm tiêu ngạo đồng dạng vô cùng trung thành với tôn thượng nếu như ngươi lại nói đối với tôn thượng bất kính lời nói đừng trách ta di chắc vẹn sợ hạ thủ vô tình đây là lời chính nghĩa di chắc vẹn sợ thanh âm âm vang hữu lực ngữ khí không thể nghi ngờ phản phất tại hướng người chung quanh tuyên cáo lập trường của mình trong lòng của hắn nhưng rất rõ ràng thân điện này mới nhậm chức đại chủ giáo tuyệt không phải người lương thiện mấy ngày ngắn ngủi thời gian trước sau huyết tẩy kỵ sĩ cùng kiếm sĩ phân điện gần b ạ n người gần b ạ n người mệnh tăng hoàn g tuyển thân m v a n thủ lạc trình độ lệnh người sợ hãi trừ phi là điên nếu không di chắc bẹn sở vĩnh viễn sẽ không đối địch với hắn nghe nói di chắc bẹn sơ lời nói khát lôi á sắt cái mũi đều tất điên tuyết trắng lông mày chăm chú vặt chặt còn muốn nói tiếp nhưng rõ ràng lông mày chăm chú và chặt còn còn lại quý tộc thấy lý vẹn sơ rời đi từng cái như được đại xá một mạch đi theo cái này mất đầu nói chuyện bọn hắn thế nhưng là một điểm không muốn nghe cũng không lâu lắm vừa rồi còn bị chúng tinh phùng n g u y ệ n khắc lôi á sát trực tiếp liền biến thành người cô đơn bên cạnh hắn chỉ còn lại mấy cái ra phó bồi tiếp nhắc như chuột ra hỏa di chắc đ ễ lại bởi vì có ngư i dạng này phụ thân mà cảm thấy xấu hổ khắc lôi á sát phải trượng trùng điệp gõ mặt đất đối với đi xa vẹn sơ chửi ầm lên nhưng mà đợi đến chung quanh trở nên trống rông thời điểm nội tâm của hắn lại nháy mắt trở nên bị a y ai khắc lôi á sát thật sâu thở dài nếu ộ i như không thể ở trong quang minh thần điện đỡ dậy mỗi người như vậy rất nhanh khắc lôi á sắt không thể tiếp nhận nhưng trước mắt đại chủ giáo khắc lôi á sắt không quen mà lại hắn không thể tiếp nhận đưa trong một gia tộc kiệt xuất tự nệ đi phụng dưỡng chính mình rết con cứu nhân thế là hắn chỉ có thể kích động vẽn đỏ dạ sơn mạch quý tộc cùng hắn cùng một chỗ tạo phản kết quả rất rõ ràng hắn thất bại khắc lôi gia chủ bên này trò chuyện coi như khắc lôi á sắt mất hết can đảm thời điểm một đạo bình tĩnh nhưng lại băng lãnh thanh â m tại bên thai hắn vang lên hắn chậm rãi ngầm đầu đập vào mi mắt chính là một cái màu đen bó sát người trang phục nữ nhân hình thể hơi có vẻ cổng k ì n h đang núp ở dưới một cây đại thụ hướng về phía nàng với gọi nữ nhân này khuôn mặt bị một khối màu đen mạng che mặt che khuất nửa phần dưới chỉ lộ ra một đôi mắt phun màu tím nhãn ảnh xương đỏ một mảnh giống như là, khóc qua. là khắc qua ng ta là w i l l i am mẫu thân ngươi có thể gọi ta uy hiền lâm nữ nhân nói w i l l i am khắc lôi á sắt nhãn t ỉ n h sáng lên hắn có vẻ như biết nữ nhân này tại sao muốn gọi mình tình cảm cũng giống như mình đều vừa mới chết qua nhi từ á ngươi muốn làm thế nào không nói nhảm khắc lôi á sắt trực tiếp mở miệng hỏi thăm đại chủ giáo thế nhưng là cựu giai cừng giả ngươi có biện pháp đối phó hắn sao nữ nhân nhẹ nhàng gật đầu n g ừ n g đầu ánh mắt nhìn về phía một bên rừng tây vợ d ì nô các hạng phiến phước ngài vừa dứt lời một đạo hắc ảnh như là thiểm điện swap, một chút theo rậm đại thụ đuổi bên trong chấp n h á n mà ra tốc độ nhanh đến kinh người liền ngay cả khắc lôi á sắt cũng không kịp phản ứng bóng đen liền đã vững vàng rơi ở trước người hắn thực lực thật là mạnh khắc lôi á sắt trong lòng thất kinh người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không người này vừa mới xuất hiện từ trên người hắn khi tràng khắc lôi á sắt liền biết đây là cái nhân vật cực kỳ lợi hại ánh mắt của hắn ngưng lại l ạ n g y ê n nhô ra lực cảm giác của mình ý đồ dò xét thực lực của đối phương sâu cạn nhưng mà lại phản phất lâm vào một mảnh trong vực sâu căn bản là không có cách phỏng đoán cựu giai cờ giả khắc lôi á sắt trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi hắn hiểu được có thể để cho hắn có loại cảm giác này tất nhiên là cựu giai cường giả không thể nghi ngờ đây là bình minh giáo đoàn phó chỉ huy giải vợ dị nộ đại nhân nữ nhân ngắn gọn giới thiệu một câu về sau trong mắt lộ ra một vòng vẽ kiên quyết tiếp tục nói ta huy li am gia tộc bây giờ đã quyết định đầu nhập bình minh giáo đoàn vợ dị nộ đại nhân đích thân tới nơi đây chính là vì diệt trừ quang minh thần điện người đại chủ kia giáo từ đó cầm xuống toàn bộ vẹn đỏ dạ sân mạch bình minh giáo đoàn muốn tiến công vẹn đỏ dạ sân mạch ngay vậy khắc lôi a sắt tâm thần cực trấn bình minh giáo đoàn thế nhưng là tây hoang thế lực lớn có được ca hảo dạ sân mạch luận địa bàn không thua tại quang minh thần điện luận thực lực càng là có được hai tên cựu giai cường giả so quang minh thần điện còn cường đại hơn dạng n à y một cái cự đầu thế mà muốn tiến đánh quang minh thần điện khắc lôi á sát nội tâm hiện ra vẻ mừng như điên hắn vừa rồi còn tại tuyệt vọng chính mình làm như thế nào báo thù đâu hiện tại có bình minh giáo đoàn hỗ trợ p h ả i tới một cái cựu giai cường giả sự tình trạng phải trở nên dễ dàng sao vợ di nộ đại nhân chương ba trăm bốn mươi sáu thụ phong nghi thức hắc ám thế lực chương ba trăm bốn mươi sáu thụ phong nghi thức hắc ám thế lực ngay tại k h c lôi á sát bọn người mưu đồ bị mật lúc vẹn đỏ giả sơn mạch quý tộc khác lại là đã chỉnh lý tốt chính mình y quan đi tới quang minh thần núi phía trên thu phong nghi thức tại sắc phong trong thần điện cử hành bởi vậy toàn bộ đại điện đều bị bố trí được lộng l ấ y trong điện to lớn mái vòm phía trên một cái thủy tinh ma pháp cầu lơ lửng tản mát ra ánh sáng lưu h ò a đem toàn bộ đại điện chiếu rọi đến giống như ban ngày ma pháp cầu lấp lóe ở giữa kỳ diệu cảnh tượng tùy theo xuất hiện từng đạo quang ảnh phát xả mà ra rơi tại từ chân quý ma pháp thủy tinh lắc thành trên vách tường huyên hóa thành một vài bức sinh động hình ảnh mà những hình ảnh này chỗ hiện ra chính là lý thanh y lúc trước tiếp nhận chủ thần sắc phong lúc tr trong đó dẫn động quang minh chủ thần h i ể n thánh một m à n kia tức thì bị nổi bật đặc biệt nhiều lần phát ra các quý tộc một bước vào thân điện l i ề n bị cái này rung động lòng người hình ảnh hấp dẫn từng cái thấy trận mắt hốc mồm nói không ra lời nội tâm của bọn hắn đối với lý thanh y thì tôn h ì t kính càng là làm sâu sắc mấy phần lại có thể dẫn động quang minh chủ thần giáng lâm tôn thượng quả nhiên là kinh thế c h i tài một vị quý tộc nhịn không được thấp giọng cảm t h ắ n nói trong giọng nói tràn đầy tán thưởng quý tộc khác nhau nhau gật đầu biểu thị đồng ý kể từ đó trước kia chuẩn bị lễ vật liền không tốt lại dùng vì biểu hiện mình đối với tân n h i m đại chủ giáo coi trọng đại bộ phận quý tộc đều len lén đem lễ vật t h i ê m mã c h ư m n g ư g ư ờ i a tộc lễ thất giai ma pháp dược tề ba trì mong ước tôn thượng thánh quang diệu thế thần uy chuyển xa S p tây g i a tộc lễ ma t h ú cấp tám hoạch tâm một mai nguyện tôn thượng thánh uy của quận phù hộ b ẽ n đỏ giả sơn mạch và năm rót giờ g i a tộc lễ chuẩn linh khí kiếm sĩ sáo trang một bộ các quý tộc một cái tiếp một cái tiến lên dâng tặng lễ vật các loại chân quý bảo vật rực rỡ muôn màu mỗi một kiện đều có giá trị không nhỏ rất nhanh qua tặng liền xếp thành một t o à lại một toàn ú i nhỏ có lòng lý thanh y thì ngồi ngay ngắn ở trên thủ trên bảo tọa bảo tọa từ cả khối bạch ngọc điêu khắc mà thành khắc ấ n loại nào đó không biết tên đồ án cổ lão mà thần bí lý thanh y di thân mang một bộ áo bào trắng phía trên t h e o lên lục dực thiên sứ đồ án màu vàng sợi tơ tại ma pháp chi lực bám vào xuống tựa như lưu động kim thủy chiếu sáng rặng rỡ hắn có chút đứng dậy hai tay có chút nâng lên thanh â m to mà uy nghiêm chư vị trung thành tà chân thành ghi nhớ bây giờ t h â n điện đang đứng ở thời kỳ mấu chốt hát cám thế lực hung hăng ngang n ư ợ c cần chư vị cùng ta cùng nhau cố gắng thủ hộ vẽn đỏ dạ sơn mạch hòa bình nói đến đây lý thanh y ho nhẹ một tiếng Trải qua bản tôn bản qua hát ô m n a i nghiệm dạ sơn m khảo sát, lý thanh lực mặc y vì tiếng n g à phụ thuộc nói vừa ra hát liền tay nâng một quyển sách bước nhanh về phía trước lớn tiếng thì thẩm uy ly am gia tộc đầu nhập h ắ t cám thế lực khắc lôi gia tộc đầu nhập hát cám thế lực tư phổ thuẫn gia tộc đầu nhập hát cám thế lực mỗi niệm một cái tên dưới đài các quý tộc trái tim liền nhảy lên một chút sợ nghe tới gia tộc mình d a n h tự đồng thời nội tâm đội phụ c quang minh thần điện năng lực tình báo thế mà có thể t r a như thế kỹ cảng liền một chút tam lưu gia tộc đều có thể điều tra ra bất quá nghe nghe bọn hắn liền phát hiện không thích hợp bởi vì mọi người ở đây một cái đầu nhập hắc á m thế lực đều không có đọc đều là không ở tại chỗ thế lực danh tự các ngươi bọn này đ ấ u đất còn muốn cái gì đâu đến đều là quang minh thế lực không đến đều là hắc á m thế lực điểm này vẫn chưa rõ sao di chắc vẹn sơ nội tâm dung d y lần nữa nhận thức đến vị đại chủ giáo này b á đạo đến người vị đại chủ giáo này khả năng không nhớ rõ nhưng không đến đồng thời hắn cũng nhận thức lại hắc ám thế lực định nghĩa n g u y ê n lai、like, không chỉ là cùng quang minh đối nghịch chính là hắc ám thế lực liền ngay cả đối quang minh không tuân theo cũng là hắc ám chương ba trăm bốn mươi bảy giao phong xuất hiện chương ba trăm bốn mươi bảy giao phong xuất hiện không cần ngươi thảo phạt giữa chúng ta sổ sách còn không có tính đâu ngay tại chúng các quý tộc vì cái gọi là hắc ám thế lực mặc n h i ệ m lúc một đạo l ệ n h leo thanh nhâm vang lên đánh gây hát lời nói trong đại điện phá lệ văn dội ai vậy thật to gan các quý tộc trong lòng đống nhiên khẽ run dậy lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn không được ngoái nhìn nhìn lại chỉ thấy hai thân ảnh chính không nhanh không chậm theo cổng chậm r ã i bước vào một vị là dáng người c ò n lưng chọc quải trượng lao giả tóc trắng một vị khác là cái che mặt trung niên nữ tử nữ nhân là ai các quý tộc hoàn toàn không biết nhưng lão giả này ở đây nhưng không có không nhận ra cái nào chính là mới vừa thấy qua khắc lôi á sát lao gia hỏa này thật đến rồi di chắc bẹn sơ mở to hai mắt nhìn nội tâm rời sông lấp biển hắn không nghĩ tới bị chính mình cự tuyệt về sau khắc lôi á sát thế mà còn dám xuất hiện phải biết khắc lôi gia tộc bên trong mạnh nhất cũng chỉ mới bắt dài thực lực tại đại chủ giáo trước mặt quả thực như là sâu kiến tồn tại lao r a hòa này thật chẳng lẽ không sợ làm tức giận đại chủ giáo d ư g n g lấy d i ệ t tộc chi hòa sao còn là nói thật sự có cái gì ý vào di chắc vẹn sơ nội tâm không khỏi hồi hộp hắn ánh mắt l ớ p lóe vụ trộm quét mắt khắc lôi á sát còn có bên cạnh hắn nữ nhân cuối cùng rơi ở trên thân của lý thanh Y nhì thanh Y dưới sắc mặt bình tĩnh đôi mắt thâm thúy như là giếng sâu không có chút nào gợn sóng ánh mắt của hắn thậm chím lấy hắn vượt qua thường nhân cảm giác lực tự nhiên phát giác được cái k i a một đạo bàng bạc khí t ứ c vô cùng to lớn vượt xa tất cả mọi người ở đây xem ra người này chính là hai gia hỏa này lực lượng lý thanh y thì con mắt có chút meo lại đại não cấp tốc vận chuyển vẹn đỏ giả sơn mạch c ử u giai cường giả không coi là nhiều có thể tự nguyện vì những quý tộc này ra mặt càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay bây giờ người này vào lúc này xuất hiện sự tình s ợ là không có đơn giản như vậy còn không ra sao lý thanh y thì cảm giác đối phương thời điểm tự nhiên rõ ràng đối phương đồng dạng đang len lén quan sát chính mình thấy đối phương nhất thời không ra hắn cũng không có tùy tiện ra tay địch không động ta không động lý thanh y thì không có niềm tin chắc chắn gì có thể chiến thắng đối phương bởi vậy quyết định trước ổn một tay hắn mặt ngoài không chút biến sắc ánh mắt lại lặng yên hướng vô giờ quét tới không để lại dấu vết khẽ gật đầu chuyển tới một cái mịt mở ánh mắt Vô giờ n g ầ m hiểu lấn người mà ra cản tại khắc lôi á s á t trước mặt chờ giết hai cái này thẳng hề ta liền không tin ngươi còn có thể tiếp tục co đầu rút cổ không hiện thân lý thanh y hễ thầm nghĩ hắn chắc chắn cái này âm thầm nhìn trộm ra hỏa tuyệt không có khả năng trơ mắt nhìn xem khắc lôi á sắt cùng nữ tử che mặt mất mạng khắc lôi á sắt gồ giờ hất lên p h á p trượng thanh âm ở trong đại điện quanh quẩn sùa mặt quát lớn đại chủ giáo ở đây can đảm dám đối với thần điện bất kính muốn chết hay sao khắc lôi á s á t hừ lạnh một tiếng còn lưng thân thể có chút thằng tắp trong mắt l ó e lên một tia khinh thường r á t cuống họng rêu cực nói gồ giờ ngươi bất quá là cái này lục dựng thiên sứ thủ hạ một đầu chó săn thôi còn ta cờ gì t ộ t làm kiếm sĩ phân điện điện chủ thời điểm ngươi liền thủ vệ cũng không xứng hiện tại may mắn thu hoạch được điểm kinh ngộ liền có thể đối với chủ nhân ngày xưa cho sửa rồi cờ gì tốt hắn đã chết mà ta sống được thật tốt vô giờ khỏe miệng kéo ra một vòng cười lạnh đến nỗi thủ vệ ta vô giờ cũng không có hứng thú còn là n g ư ơ i lão già chết t i ệ t này tự mình xuống địa ngục đi cho con trai của n g ư ơ i thủ đi dứt lời vô giờ khi tức quanh người r u lên trong tay pháp trượng có chút rung động một đạo nguyên tố kim nhận bỗng nhiên bắn ra khắc lôi á sắt biến sắc còn lưng thân thể vào đúng lúc này b ộ c phát ra lực lượng kinh người trong tay quải trượng trùng đập t r ọ c một khối tường đá xây lên bình t r ư ớ n g nháy mắt đột n g ộ t từ mặt đất mọc lên ngăn cản tại trước mặt nguyên tố kim nhận bổ vào đất đá bình chướng phía trên chém ra một đạo danh sâu h á m mỗi xâm nhập một tấc đều nương theo lấy phốc phốc các tấm thanh ngay sau đó một cỗ rời núi lấp biển lực lượng buộc phát đất đá bình chướng rốt cuộc không chịu nổi như vậy xung kích ở trung tâm xuất hiện từng đạo giống mạng nhẹ khẽ hở một tiếng ẩm vang tiếng vang cả khối bình chướng ẩm vang sụp đổ hóa thành vô số đá vụn về r a ngươi làm sao lại mạnh như vậy khắc lôi á s á t đồng dạng bị chân cánh tay run lên bước chân không bị khống chế liền lùi mấy bước trên mặt tràn ngập khó có thể tin khắc lôi gia tộc gia chủ liền chút bản lanh này cũng dám đến khiêu khích g dở n é t miệng lên một vòng trào phúng độ cong hắn thân là bát giai thổ hệ đại ma đạo sư lúc nào bị người như thế trào p h ư n g qua huống chi hay là bị một cái chính mình gần đây xem từ người lúc này cố nén cánh tay đau nhức hai tay nắm chặt k h o ả h trượng d ơ lên cao cao trong miệng nói l ầ m b ầ m khổng lồ thổ hệ nguyên tố chi lực tại trên pháp trượng m á n h liệt dưới chân mặt đất run dày kịch liệt t ừ n g đạo đất đá vách tường phá đất mà lên theo bốn phương tám hướng hướng ổ dợ đánh tới đất đá vách tường tốc độ cực nhanh tại mặt đất ma sát ra vầy ra hòa hoa cái này nếu như bị đụ thực ổ dợ nói không chừng sẽ trở thành bánh thịt nhưng ổ dợ người thế nào đường đường năm hệ đại ma đạo há lại sẽ bị một cái gần đất xa trời lao đầu t ử công kích cho uy hiếp được chơi thổ nguyên tố ngươi cũng xứng vô giờ khe quát một tiếng dưới chân cũng là xuất hiện từng đạo gai đá gai đá mũi nhọn bị một tầng ngũ thải ban lan thổ n h ư ợ n g bám vào chiết xạ ra càng thêm ánh sáng sắp bén để ngươi mở mang kiến thức một chút nguyên tố nặng thổ uy lực vô giờ tiếng nói vừa ra lít nha lít nít gai đá bay v ú t lên tựa như bạo vũ lê hoa t r ầ m hướng về từng cái phương hướng kích xạ mà đi khắc lôi á sắt ngưng tụ đất đá vết tưởng vừa tiếp xúc đến nặng đất đá đâm liền bị h a n h thành từng khối mảnh vỡ cái này làm sao có thể khắc lôi á sát hoảng sợ mở to hai mắt nhìn trên mặt tràn ngập tuyệt vọng hắn mặt mũi tràn đầy kinh hoàng bối rối mà đưa tay bên trong quải trượng đưa ngang trước người ngăn cản keng một tiếng vang thật lớn gai đá hung hăng nện tại trên quải trượng đem khắc lôi á sát trùng điệp đụng bay ra ngoài nện tại trên vách tường chịu chết đi vô giờ phía sau một đạo hắc ảnh phảng phất quỷ mị xuất hiện dao găm trong tay bị một tầng hàn băng bám vào hiện ra lệnh leo hàn ý thẳng tắp đâm về v giờ hậu tâm một kích này thực tế phát sinh quá mức đột nhiên đại bộ phận người đều không ngờ tới nữ nhân này vậy mà lại xuất thủ đánh lén nữ nhân này thế mà cũng cái bắt g i i cường、giả. quan h chiến các quý tộc nội tâm thầm nghĩ đã sớm phòng bị ngươi b ô u dơ liền mí mắt đều không ngẩng một chút chỉ là nhẹ nhàng cơ cơ phát trượng một đạo gai đá liền thay đổi phương hướng về sau bắn ra y d ì i lâm thủy thủ đâm vào gai đá bên trên phát ra đương một tiếng văn giòn nặng cả người cũng bị bắn ngược ra ngoài tại không trung liên tiếp lăn lộn mấy vòng mới miễn cưỡng ổn định thân hình hai mắt tràn đầy chấn kinh cùng không c ă m l ò n g kết thúc đi liệt hỏa l i ệ u nguyên Vô giờ hai tay nhanh chóng múa trong không khí hỏa d i ễ m nguyên tố điên cuồng phun trào trong chớp mắt liền hội tụ thành một khối to lớn hỏa d i ễ m màn sân khấu sau đó hỏa d i ễ m màn sân khấu lại một phân thành hai biến thành hai khối phân biệt hướng khắc lôi á sắt cùng y hỉa lâm mà đi hai người sau khi bị thương vẫn chưa hoàn toàn khôi phục nơi nào có thể trốn đi được hỏa diễn màn sân khấu truy tung rất nhanh liền bị bao phủ ở bên trong lửa cháy hưng hực tựa như mất khống chế ra thú nháy mắt đem hai người bao phủ. Không. vợ gì nổ đại nhân cứu ta đại hỏa bên trong khắc lôi á sắt cùng y h i ề lâm tuyệt vọng hò hét hai người dựa vào tự thân nguyên lực tạm thời ngăn cản hòa diễm nhưng căn bản trèo trống không được bao lâu đợi nguyên lực hao hết trong khoảnh khắc liền sẽ bị đốt cháy thành cho bụi phế vật hư lạnh một tiếng đông nhiên vang lên tựa như kinh lôi trong điện nổ v a n g chấn động đến đám người màng nhĩ bị đau đớn sau một khắc một luồng áp lực vô hình bay lên như rời núi lấp biện chút xuống mà đến toàn bộ đại điện lập tức trở nên vô cùng n ộ t ngạt đám người chỉ cảm thấy có một tòa vô hình đại sơn đặt ở ngực không thờ nổi chương ba trăm bốn mươi tám một chiều ước hẹn chương ba trăm bốn mươi tám một chiêu ước hẹn một thân ảnh chậm rãi theo đại điện bên ngoài hiện hiện người này bao phủ tại một kiện trường b à o màu đỏ n g ó n bên trong thấy không rõ khuôn mặt nhưng toàn thân nồng đậm hết u y sát chi k h í để người áp lực tăng gấp bội còn muốn để các ngươi bức cái kia lục dực thiên sứ xuất thủ kết quả hai người đều không có đánh qua thủ hạ của hắn thật sự là phế vật b vợ dị nộ chậm rãi rào bước tiến lên trong điện ánh mắt như ngàn năm h à n đầm vô cùng băng lãnh hờ hưng liếp khắc lôi á sắt cùng ý gì h lâm liếp mắt phản phất lơi dao thẳng tắp đâm vào hai người lấy lỏng để bọc thật lạnh một mảnh Cũng liền hiện trong ạ i còn có chút chốc lát bên cạnh hai người hòa diễm phản p h ấ t nhận dẫn dắt điên cuồng bốn kéo trong chớp mắt hóa thành hai đầu dương nanh múa vớt hỏa mãng gào thét lên hướng vợ d ì n ộ lòng bàn tay bay đi vợ d ì n ộ n ế t miệng lên một vòng khinh thường cười lạnh nhẹ nhàng bóp cái kia hai đầu uy phong lấm liệt h ỏ a mãng nháy mắt chôn vùi ở lòng bàn tay của hắn chỉ để lại mấy sợi nhàn nhạt, nhạt khói xanh sau đó hắn cao lên đầu lâu quét mắt trong đại điện đám người phản phất đang quan sát sâu kiến ánh mắt rất có cảm giác c áp bách để ở đây các quý tộc nhao nhao túi lầu xuống không dám cùng chi đối mặt gặp tình hình này vợ dị nộ không khỏi cười nhạo một tiếng sau đó đem ánh mắt nhìn về phía trên bảo tọa đạo thân ảnh kia ngươi cũng không tệ so trước đó tên phế vật kia đại chủ giáo mạnh vợ dị nộ nhìn chằm chằm lý thanh ý gì ảnh hưởng này nhẹ gật đầu vẹn đỏ dạ sơn mạch là khối nơi tốt ngươi quang minh thần điện bắt không được cho ngươi một cơ hội gia nhập ta bình minh giáo đoàn như thế nào ta có thể làm chủ để ngươi trở thành quang minh thần điện cái thứ bà phó chỉ huy giải ngay tới bình minh giáo đoàn cái tên này chúng các quý tộc đều là nội tâm mặt mũi tràn đầy rung động nhìn về phía bờ dì nổ c h ắ c không được người này dám đến quan g minh thần điện n á o sự nguyên lai là bình minh giáo đoàn người bình minh giáo đoàn thế mà coi trọn g vẹn đỏ dạ sơn mạch mảnh đất này vậy bọn hắn chẳng phải là chẳng mấy chốc sẽ đánh tới rồi người này là cựu giai cường giả tại bình minh giáo đoàn bên trong cũng thuộc về quyền cao chức trọng hắn khẳng định không giả song a nghe đồn bình minh giáo đoàn mỗi đến một chỗ đối với không thần phục thế lực trên cơ bản đều là chạm thảo trừ căn nếu quả thật đến chúng ta nên làm cái gì đông đạo trong quý tộc tâm lập tức hoảng luật lên khắt lôi á sát thế mà ô n đến bình minh giáo đoàn đùi Thật sự là tốt số. Di chắc nếu như là dạng này như vậy ta liền nhất định phải thuyết phục hộ giờ thay đổi địa vị lấy thiên phú của hắn đầu nhập giáo đoàn thủ lĩnh giới trướng tuyệt đối không có vấn đề cái này có thể so sánh đại chủ giáo mạnh hơn a di chắc b ẹ n sờ nghĩ như vậy phó chỉ huy giải lý thanh y t ì trong đôi mắt lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tia sáng dường như có chút hào hứng hỏi đây là cái gì trước vị chúng ta bình minh giáo đoàn thủ lĩnh là cao nhất chỉ huy lại xưng là chỉ huy trưởng vợ di n ộ nói thủ lĩnh phía dưới chính là phó chỉ huy giải nắm giữ giáo đoàn hạch tầm lực lượng giáo đoàn bên trong cao thủ nhiều như mây bắt dai bất quá là trung tầm chiến lược kiểu giai cường giả cũng có vài vị chúng ta thủ lĩnh càng là trong k i u giai cường giả h ạ n nhất ngươi nếu là gia nhập chúng ta sẽ có được vô tận tài nguyên vô thượng vinh quang dứt lời hai tay của hắn ỗng lực ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào lý thanh ý ỉa dường như chắc chắn lý thanh ý ỉa sẽ tâm động một vị thủ lĩnh hai vị phó chỉ huy giải nói cách khác có ba vị kiểu giai lý thanh ý thì hơi gật đầu sắc mặt dường như có chút nặng nề thấy thế vợ dị n ổ khỏe miệng c á n n ế t kéo lên một vòng tự đắc ý cười không sai chính là bằng vào ba vị kiểu giai cừng giả chúng ta bình minh giáo đoàn tài năng tây hoàng càn quét thiên hạ trước đó cũng không ít thế lực ý có kiểu giai chiến lực không đem chúng ta bình minh giáo đoàn đề vào mắt nhưng đằng sau đều bị chúng ta tàn sát không còn các hạ thân là quang minh thần đ i ệ đại chủ giáo h ẳ n là một cái người thông、minh. nói đến phần sau bờ d ì nộ trong giọng nói đã bao hàm ý uy hiếp đối với này lý thanh ý hiểu lại như là không nghe thấy thần s ắ c phi thường bình tĩnh hắn có chút ngửa đầu đón bờ d ì n ổ ánh mắt nghe đích xác b ê người n nhưng ta quang minh thần điện ở chỗ này chuyển thừa vô số k ỳ nguyên há lại sẽ tùy tiện chắp tay n h ư ờ n g cho người nếu không phải nể mặt quang minh chủ thần ngươi cảm thấy ta sẽ còn ở đây cùng ngươi trò chuyện sao ngươi phải hiểu được gia nhập bình minh giáo đoàn không phải cho ngươi lựa chọn cơ hội mà làm ệ n h lệnh bình minh giáo đoàn mệnh lệnh vợ dị nộ trong mắt lõe lên một tia không vui thứ lạnh nói ngươi không muốn rượm mời không uống chỉ thích uống rượ quanh người hắn huyết sát chi khí nháy mắt tăng vọt cùng phong đột nhiên nổi lên để trong đại điện nhiệt độ đột nhiên hạ xuống không bằng dạng này như thế nào lý thanh y thì không hề bị lay động hắn chậm rãi đứng người lên tay á o phiêu động trên thân tia sáng ẩ n ẩ n cùng bờ dị nổ huyết sát chi khí chống lại các hạ chớ có tức giận ta ngược lại là có cái biện pháp một chiêu phân thắng thua n g ư ơ i như thắng ta quan g minh thần điện rời khỏi vẽn đỏ giả s ơ n mạch ta cũng nguyện ý nghe theo sắp xếp của ngươi nhưng nếu là ta may mắn thắng ngươi bình minh giáo đoàn liền vĩnh viễn không được bước vào nơi đây xem ra ngươi rất tự tin tốt vậy ta liền thành toàn ngươi lại dùng hoàng giả phán quyết chương ba trăm bốn mươi chín lại dùng hoàng giả phán quyết vợ dị nổ tiếng nói rơi xuống trong mắt hung q u a n g trợ hiện giống như hai đoá thiêu đốt huyết sắc h ỏ a diễm lệnh người sợ hãi hắn giơ bàn tay lên cách không một nắm như đang chịu hoán vật gì đó sau một khắc hư không đ ố n g nhiên xé rách phát ra t ừ t ừ tiếng vang một đạo trói mắt khe hở lan tràn ra trong khe hở một thanh sắp tới dài m ộ mươi mét đại kiếm chầm rãi trôi nổi mà ra thân kiếm bị nồng đậm sương mù màu máu chăm chú bao khỏa tựa như từ vô tận trong biển máu tránh thoắt mà ra đại kiếm trong hư không rung động k ị c liệt phát ra trầm thấp vụ vụ vụ cầm rãi rơi vào bờ dị nổ trong tay ầm ầm một tiếng s ố m rền tràn ngập tại trên đại kiếm x ư ơ n g mù màu máu ngưng tụ thành huyết long phóng lên tận trời xoay quanh tại bờ dị nổ trên đỉnh đầu khổng lồ p h o n g bạo lấy hắn làm trung tâm đ ố n g nhiên bộc phát giống như là biển gầm hướng bốn phương tám hướng càn quét khủng bố u y áp để trong điện các quý tộc hai chân như nhút r a cơ hồ muốn phủ phục ngã xuống đất các quý tộc sắc mặt t r ắ n g bệnh mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán trở xuống c u i đầu nội tâm tràn ngập hoảng hốt cùng tuyệt vọng đây chính là cựu gia thực lực sao ta liền nhìn thẳng dũng khí của hắn đều không có thực tế là quá cường đại. ta từng gặp tiền nhiệm đại chủ giáo xuất thủ nhưng cái k i a uy thế so sánh với hắn quả thực là cách biệt một trời đương nhiệm đại chủ giáo có thể là đối thủ của hắn sao khó a ta nhìn lần này quan minh thần điện sợ là muốn xong không ít quý tộc thân thể run dậy trong lòng a i t h á n hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cựu giai huyết ma kiếm sĩ thực lực vợ gì n ổ thanh âm hùng vĩ trên thân trường bào màu đỏ ngầm ở trong gió lốc bay phần phật tựa như thần linh lơ lửng giữa không trung hai tay của hắn đông nhiên vung lên đại kiếm chém ra đỉnh đầu rít gào hết lông n ử a mặt lên trời thất dài thanh âm sẽ rách không khí g ư ơ n g anh múa vớt tại đ những nơi đi qua không gian bị dễ dàng v ặ n m ẹ o biến hình từng khúc xe rách lộ ra từng đạo t ĩ n h mịch màu đen khe hở kinh khủng như vậy uy thế để ở đây tất cả mọi người tâm đều treo đến c ổ họng kìm lòng không được vì lý thanh ý rỉa méo một cái mồ hôi lạnh tôn thượng vì vị ẩn một bộ trắng loan váy dài an tính đứng tại lý thanh ý rỉa bên cạnh thân thu thủy hai con ngươi nhìn chằm chằm lý thanh ý rỉa trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng thân là bát giai viên mãn thiên sứ nàng có thể cảm nhận được rõ ràng huyết long bên trong l n chứa cái t i ê hủy thiên diện địa lực lượng kinh khủng cỗ lực lượng này để tim đập của nàng đều không tự chủ được tăng tốc toàn thân phát lạnh. Nàng rõ ràng, nếu như lấy chính mình thực lực đối mặt một cách này tuyệt không chống đỡ chi lực không hổ là bình minh giáo đoàn phó chỉ huy giải uy thế cớ này ở trong kiểu giai cũng coi như xuất sắc lý thanh y di thần s ắ c ngưng lại ánh mắt vô cùng nghiêm trọng trong khoảng thời gian này đến nay hắn tao nộ kiểu giai chiến l ự c không phải s ố í theo t sớm nhất cổ thần càng về sau đại chủ giáo uy l i am nhưng tại những người này không có một cái có thể cùng bờ di nổ so sánh xem ra chỉ có thể vận dụng chiêu kia lý thanh y di trong lòng âm thầm suy nghĩ trong ánh mắt hiện lên một tia quyết tuyệt hắn hít sâu một hơi thể nội pháp lực cấp tốc c u ậ n phóng thích mà ra hắn cũng không có lựa chọn vận dụng chủ thần trúc phúc kỹ năng này tuy nói có thể đem ma pháp tu vi của hắn tăng lên tới cựu dai nhưng ma pháp của hắn kỹ năng thực tế là quá kéo vượn lợi hại nhất cũng chỉ cựu tinh mà thôi tại một kích phân thắng thua trong chiến đấu nghiêm trọng khuyết thiếu lực bộc phát muốn thủ thắng chỉ có vận dụng hoàng giả chi kiếm lực lượng t h ư ợ n h ư lần trước đánh giết đại chủ giáo như vậy rút ra mất hơn trăm vạn khô lâu sinh linh lực lượng buộc phát ra trí cờ m ộ t kích hoàng giả phán quyết trong h phát â n kiếm buộc a một t r mánh liệt, cơ n g lóa m thể mình nguyên lực ngay tại liên tục không ngừng xói mòn cái này xói mòn nguyên lực như là từng đầu dòng suối hướng về lý thanh ý đi ở đỉnh đầu lô đen mà đi không ít người thần sắc hoảng sợ điên cuồng vận chuyển võ học ý đồ khóa lại tự thân lực lượng không để cho sói mòn nhưng mà tác dụng không lớn sự phản kháng của bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể c h ầ m lại lực lượng sói mòn căn bản không có biện pháp triệt để n g ă n cách vung ra phong tỏa t r ợ tôn thượng một chút sức lực làm người từng trải lý trầm chu tự nhiên biết đây là có chuyện gì hắn cấp tốc xông ra cung điện đ ạ p lên hư không để thanh âm của mình chuyển khắp toàn bộ quang minh thần núi đồng thời hắn quanh thân dân lên một tầng màu vàng t i sáng thể nội pháp lực không giữ lại chút nào hướng về lý thanh y thì trào lên mà đi nghe nói lý trầm chu thanh âm quang minh thần điện đám người mới hiểu được tới không hắn nhao ngăn cản nữa. Bọn nhao hai ắ m trong nhắm lại, đem thể nội nguyên lực phong thể thích. đem lại, lực t lúc nhất thời toàn bộ quang minh thần núi đều bị một tầng quang mang nhàn nhạt, nhạt bao phủ những ánh sáng này như là từng đoàn từng đoàn sương mù điên cuồng hướng về lý thanh ý trong tay hoàng giả chi kiếm hội tụ mà đi tôn thượng đại nhân ngài nhất định phải thắng a vì vị ẩn chắp tay trước ngực đứng ở trước ngực vô cùng t h á n h khiết nồng đ ậ m lực lượng đổ xuống mà ra rót vào hoàng giả chi kiếm hội tụ trong dòng lũ theo tự thân lực lượng xói mòn dần dần vì vị ẩn thân thể bắt đầu run dậy sắc mặt càng thêm tái nhận nguyên bản p ẫ n nộn bờ môi giờ phút này cũng biến thành không có chút huyết sắt nào nhưng mà cho dù thân thể lung lay sắp đổ nàng n h ư n g như cũ cắn răng kiên trì phía sau bốn đôi trắng loãng như tuyết cánh sáng bóng đều trở nên cực kỳ ảm đạm còn có loại này c h i ê u p h á p b ợ dị n ổ thấy cảnh này trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc nhưng rất nhanh liền bị hung á c thay thế h ắ n trong hai con người tia sáng loay lên hai vệ huyết quang tựa như tia chớp bắn ra ẩn chứa lực lượng khổng lồ dung nhập huyết long thể nội trên bầu trời huyết long số lượng mắt trần có thể thấy tăng nhiều mỗi một đầu đều trở nên càng thêm l ư n g thực làm xong những n à y vợ dị nộ thân hình lung lay sắc mặt rõ ràng tái n h u ậ mấy phần Hiển nhiên, một chiêu này để hắn trả giá cái giá không nhỏ đi chết đi vợ dì nộ ngửa mặt lên trời g ầ m thét trong thanh âm tràn ngập điên cồn g cùng sát ý theo hắn ra lệnh một tiếng huyết long thân thể chấn động từng đoàn từng đoàn xương mủ màu máu run run đi ra hóa thành ngập trời huyết h ả i hướng lý thanh y bị b ổ n h à o mà đi mà lúc này theo càng ngày càng nhiều lực lượng hội tụ đến hoàng giả chi kiếm bên trên lô đen hấp lực trở nên càng thêm cường đại lý thanh y bị một tẩm cường đại ánh vàng bao vây không ngừng phun trào tản mát ra hảo quăng tròi sáng hắn cắn răng vô củng cố hết sức khống chế hoàng giả phán quyết lực lượng nhìn chăm chăm vợ trong ánh mắt để lộ ra vẻ kiên quyết rốt c ụ c lý thanh y cảm giác được hoàng giả phán quyết lực lượng đã ngưng tụ đến hắn có khả năng điều khiển c ự c h ạ n không chút do dự đ ỗ n g nhiên hướng bờ di nổ b ộ tới một cách này không giống với trước đó tuy nói hội tụ lực lượng người ít nhưng chất lượng lại cao hơn không chỉ một thành thêm nữa lý thanh y thực lực bản thân tiến bộ cái này một kế hoàng giả phán quyết lực lượng khủng bố hơn nhiều lắm long long long lực lượng này thực tế quá mức khổng lồ tựa như nuốt mất nhật nguyện xé nát hư không cho đến hết t h ầ đều trở nên h á cám chương ba trăm năm mươi còn là cái thánh ma đạo sư chương ba trăm năm mươi còn là cái thánh ma đạo sư cái gì hoàng giả phán quyết vừa mới chém tới huyết long b ợ d ì nộ liền thần s ắ c đại biến hắn cảm nhận được to lớn uy hiếp nháy mắt rõ ràng một cách này viễn siêu chính mình năng lực chịu đựng muốn t r á n h né muốn khống chế huyết long t r á n h né nhưng lại không dám huyết long đằng sau thế nhưng là chính mình a đáng ghét ta vợ dị nộ hai mắt đỏ bừng phát ra một tiếng tuyệt vọng dích đạo lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem huyết long bị hoàng giả phán quyết từng tấc từng tấc xé nát tầm ầm cơ hồ l ạ như bệ cành khô t r ạ thái hoàng giả phán quyết tại vỡ vụn huyết long về sau chém xuống ở trên thân của bờ dì nổ cho dù bờ dì nổ ngay lập tức ngưng tụ huyết thuấn ngăn cản nhưng vẫn như cũng nhận to lớn xung kích thân thể của hắn như là d i ợ u đất dây t r u n g điệp đụng vào đại điện trên vách tường chỉ nghe một tiếng ầm vang lấy tam phẩm ma pháp khoáng thạch đắp lên vách tường trong khoảnh khắc sụp đổ sau đó toàn bộ sắc phong thần điện cũng đổ sập bờ dì nổ vừa mới té ngã trên đất liền bị từng khối to lớn tảng đá ngăn chặn trộn ở trong đó tôn thượng tháng rồi di chắt bẹn sờ âm thanh run dày hai mắt vô thần ngốc chệ tại nguyên chỗ phán p h t còn đắm chìm tại vừa rồi cái tia hủy thiên diệt địa một m t r u n g quanh các quý tộc cũng là như thế nhìn chằm chặp m ạ n h phế tích kia miệng mở lớn h ậ p đều không khép lại được đây chính là tôn thượng lực lượng sao quả thực thiên hạ vô song vô giờ cùng hát ánh mắt lấp lóe trên mặt lộ ra trước nay chưa từng có vẻ kính sợ ta liền biết tôn thượng sẽ không để cho ta thất vọng vì vị ân thần sắc mê ly khoe miệng lộ ra một nụ cười vui mừng bởi vì vừa mới sói mòn quá nhiều lực lượng nàng giờ phút này thân thể vô cùng suy yếu nhìn thấy lý thanh y chiến thắng về sau lại không cách nào chẹo trống quay đầu đi ngã trên mặt đất k h ú khụ ngay tại quan minh thần điện đám người cao hơn lúc trong phế tích một tiếng yếu đ ớt nhưng lại rõ ràng ho nhẹ vang lên ngay sau đó đặt ở phía trên cự thạch rung động kịch liệt đ ố n g nhiên nổ bể ra đến đã vụn về r a một thân ảnh c h ầ m c h ầ m từ đó bỏ đi ra chính là trọng thương bờ g ì nổ h ắ n giờ phút này có thể nói là chật vật không chịu nổi trên thân trường bào màu đỏ ngóm ranh nước vải tung bay theo gió đã không cách nào che chắn khuôn mặt lộ ra một tấm trăng bẹp mặt tiêu chuẩn tây hoa người gương mặt đầu tóc dối bời tán lạc k h ắ p khuôn mặt là bụi đất cùng vết máu hai mắt hiện ra màu nâu hốc mắt h a n sâu sương gỏ m á nô lên sống núi cao xuống một tấm môi mỏng giờ phút này chính vạn b ẹ o cười toét toét lộ ra sâm mạch răng giống như là tùy thời chuẩn bị nhắm người mà phệ ra thú hắn hung tợn nhìn qua lý thanh y r ì a trong mắt tràn ngập vẻ hoán độc muốn mở miệng nói chuyện nhưng thanh âm còn không có phát ra liền phun ra một miệng lớn máu tươi ở tại trên mặt đất hình thành một bãi nhìn thấy mà giật mình vết máu người thua lý thanh y di thần sắc lạnh lùng tại trong hư không chậm rãi dầm chân rơi ở trước mặt của bờ di nổ trong tay hoàng giả chi kiếm tự nhiên rủ xuống ở bên lấp lóe tia sáng thật sâu nói nói bờ di nổ nội tâm người hẹn hạ mượn dùng người khác lực lượng tính là gì b ợ dì nổ trong ánh mắt che kín tơ máu hắn không cam lòng gấm thét răng cắn đến khanh khách rung động bắp thịt trên mặt vạn vẹo không thành hình người thế nào chẳng lẽ ngươi còn muốn không nhận nợ rồi lý thanh y d ì thần s ắ c bình tĩnh lạnh nhạt nói nghe nói b ợ dì nổ lời nói về sau ánh mắt rơi ở trên thân hắn có chút l ấ p lõe kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc tài nghệ không bằng người cần gì phải kiếm cớ lý thanh y d ì khỏe miệng k h ẽ nhết trên mặt vẻ khinh thường không che giấu chút nào người lý thanh y gì ở dê ước cận n ữ thật sâu đâm nói vợ dị nổ viên kiếm kiêu ngạo tâm linh cũng triệt để dẫn đốt lửa giận của hắn để hoàn toàn m ra m u ố nhưng ngươi c ế giết huyết đến, t ta. mặt trời chặt, trên thân thể, từng tấp từng tấp ngửa ra Bờ bể gì nâu lên Hắn song quyền nắm nục nổ đầu huyết gạo. h p vụ kỳ quái chính là cử động lần này chẳng những không có để bờ di nổ thụ thương quanh thân huyết khí ngược lại tăng vọt điên cuồng phun trào tóc của hắn lây tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến đỏ cái này màu đỏ cũng không phải là phổ thông đỏ tươi mà lại như đậm đặc màu tươi mỗi một cây sợi tóc đều là như thế từng chiếc đứng thẳng tùy ý múa tựa như vô số đầu dương nhanh múa vớt huyết xà rất nhanh hắn nguyên bản trọng thương khí tức trong lúc đó lại lần nữa tăng vọt lấy hắn làm trung tâm hình thành một cái to lớn huyết sắc vòng xoáy vợ d ì nộ bỗng nhiên hét lớn một tiếng thanh âm ở trong không khí kịch liệt rung động hắn giơ lên cao cao trong tay cái tia thanh đồng dạng bị huyết sắc q u a n g mang bào khỏa đại kiếm phun ra một ngụm máu tươi rơi tại trên thân kiếm huyết sắc vòng xoáy bỗng nhiên vừa thu lại n ư ơ n g tụ thành mấy đạo huyết sắc phù văn liệu t r u y ề n thời điểm lực lượng khổng lồ ra chỉ tại trên đại kiếm ầm ầm vợ d ì nộ hai chân có chút ối lượng dưới chân mặt đất nháy mắt dạng nứt sụp đổ thành một cái hố sâu hắn không quan tâm thân hình giống như quỷ mị chỉ một thoáng biến mất tại nguyên chỗ. tốc độ của hắn nhanh vô cùng lấy lý thanh y thì hãy nhãn lực đều chỉ có thể nhìn thấy một đạo huyết sắc lưu quang ở quanh thân chính mình tán loạn muốn bắt được tung tích n h ư c ũ không đủ đã như thế vậy ngươi cũng đừng trách thủ hạ ta vô tình lý thanh y khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười nhưng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa như trở mặt thân xác khôi phục băng lãnh hai cánh tay hắn mở ra cầm trong tay hoàng giả chi kiếm biến thành quang minh q u y ề n trượng sau đó mặc niệm chú ngữ chủ thân chúc phúc lực lượng khổng lộ từ quang minh trên quyền trượng h i ệ lên tràn vào lý thanh y thi thể nội để hắn nguyên bản tiêu hao hầu như không còn lực lượng hoàn toàn khôi phục đến đình phong Thánh quang theo lý thanh ý gì h a một tiếng gầm thét một đạo to lớn màu bạc mâm tròn tại hắn quanh thân xoay tròn đồng thời cấp tốc k hóa chặt ở trên thân của b ợ di nổ nguyên bản còn tại tìm cơ hội b ợ di nổ lập tức cảm giác trên lưng của mình gánh lấy một toàn đ u i lớn hành động trở nên vô cùng chậm chạp ngươi thế mà còn là cái thánh ma đạo sư b ợ di nổ cái cầm đều nhanh kinh đến trên mặt đất ngựa mạch ra là kiếm sĩ cũng coi như ma pháp tu vi cũng đều a mạnh đây là người rồi ngay tại hắn kinh hãi lúc một đạo tráng kiện vô cùng cổ sáng từ trên trời giang xuống hung hăng đánh vào trên người hắn vợ di nổ mặc dù không có thù thương nhưng quanh thân huyết hải rõ ràng mở nhạt một vòng bị tiêu hao hết không ít lực lượng càng kinh khủng chính là không đợi hắn chỉ hoa tới trên bầu trời lại là mấy đạo thánh quang phán quyết hạ xuống không vợ g ị n ộ hô to nội tâm vô cùng tuyệt vọng nếu như tại thời kỳ toàn thịnh hắn tự nhiên là không sợ dạng này mà pháp công kích nhưng bây giờ hắn trọng thương còn cưỡng ép sử dụng cấm t h u ậ t tổn thương càng thêm tổn thương tại như thế bị tiêu hao sợ là thật muốn thấy bà cố ta tại sao muốn đối địch với hắn giờ phút này vợ dị n i nội tâm vô cùng hối hận chương ba trăm năm mươi một bắt giữ thiên sứ thân cách chương ba trăm năm mươi một bắt giữ thiên sứ thân cách tại liên tục gặp mấy đạo thánh quang phán quyết mãnh liệt oanh k í c h về sau vợ dì nổ quanh thân vờn quanh huyết quang đã yếu ớt sắp tiêu tán chỉ còn lại như có như không một lớp mỏng manh k h í tức của hắn giờ phút này trở nên yếu ớt mà hỗn loạn cả người gian nản ứng vô cùng suy yếu tiêu hao hết cấm thuật lực lượng hiện tại liền muốn tiếp nhận tương ứng phản vệ người sao lại thế vợ dì nổ trên mặt không có chút huyết sắt nào tóc hai bù sù giữa sợi tóc còn kèm theo điểm điểm vết máu hắn hoảng sợ nhìn qua trên trời cao từng đạo tựa như thiên phạt thánh quang phán quyết sợ hại trong lòng đạt tới đỉnh điểm dưng tay ta nhận vua Bờ di nổ âm thanh run dày đem hết toàn lực giống to hắn thật sợ hắn hiểu được thật sự nếu không nhận thua như vậy chính mình thật sẽ chết tan thành mây khói lý thanh y thì ngay vậy động tác trong tay có chút dừng lại nhưng vẫn chưa đình chỉ hiện tại mới nhận thua không cảm thấy quá muộn sao lý thanh y thì ánh mắt hờ hững nhìn chăm chú bờ di nổ trong mắt không có chút nào gợn sóng p h ả n phất trong mắt hắn bờ di nổ đã là một người chết muốn đánh thì đánh muốn ngừng liền ngừng nào có chuyện tốt như vậy đã bờ di nổ bội ước trước đây vậy thì nhất định phải tiếp nhận đại giới phạm ta quang minh thần điện người không thể tha thứ lý thanh y t ì thanh âm hùng vĩ vang vọng toàn bộ quan g minh thần núi tại đông đảo quý tộc ngơ ngác trong ánh mắt lý thanh y thì chậm dại dơ lên quan g minh quân trượng trên quần trượng tia sáng càng thêm l o á n mắt n g ư ơ i g i ế ta t bình minh giáo đoàn thủ lĩnh sẽ không bỏ qua cho ngươi thả ta đi ta cam đoan vĩnh viễn không cùng ngươi là địch vợ gì nổ khản cả giọng giết đảo nhưng không có chút nào tác dụng lý thanh y thì không hề bị lay động huy động quan g minh quân trượng một đạo vô cùng hào quang săn chói trong hư không cấp tốc hương tụ chiếu dọi cả phiến thiên địa vợ dị nổ trơ mắt nhìn đạo ánh sáng tia hướng chính mình đánh tới muốn phản kháng lại phát hiện lực lượng trong cơ thể sớm đã khô kiệt tầm h m tia sáng nổ t như một vòng mặt trời vỡ vụn phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang lực lượng vô tận thả ra Bờ dị nổ thân thể ở đây uy lực khủng bố trước mặt nháy mắt hóa thành cho tàn đánh giết Bờ dị nổ ss s thiên phú thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ phát động một nghìn lần tỷ lệ rơi đồ thiên tuyển phát động thu hoạch được vật phẩm phẩm chất thu hoạch được thăng cấp chúc mừng thu hoạch được bắt g i c thiên sứ thần cách bắt giữ thiên, thiên sứ thập giai đang thần thất bại di lưu tri vật ẩn chứa thiên sứ chuyển thừa cùng lực lượng theo vợ dị nổ biến mất một khối tản g a thải sắc tia sáng tinh thể theo chỗ hắn biến mất chậm khá lắm thế mà là thập giai thiên sứ truyền thừa lý thanh y thì ánh mắt l o a sáng con mắt chăm chú khóa chặt tại khối kia thần cách tinh thể phía trên chậm rãi vươn tay làm đầu ngón tay chạm đến thần cách n làm đầu ngón tay chạm đến thần cách đáy mắt có thể rõ ràng cảm nhận được ẩn chứa trong đó lực lượng khổng lồ như vực sâu biển lớn không thể đo lường vợ di nổ các hạng chết rồi khắc lôi á sắt run dày bờ môi sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy bên cạnh hắn y thể lâm đồng dạng khuôn mặt nước trệ hai người thân thể không bị khống chế run lệ bầy nhìn qua giữa không trung bị thánh quan bao phủ tựa như thần linh tưỡ c hai ố n h người lên i nhau căn bản không cần bất luận cái gì ngôn ngữ cùng nhau quay người hướng về sau lao đi nhưng mà liền bờ dị nộ đều đi địa phương mà không đến được hai người bọn hắn làm kẻ đầu tiên lại thế nào khả năng đi được rồi vừa chạy ra một khoảng cách một thân ảnh liền chặn đường tại hai người phía trước ngũ trọng nguyên tố chạm vô giờ trong tay p h á p trượng đột nhiên bắn ra một đạo từ năm loại nguyên tố dung hợp mà thành s á n g c h ò i ánh sáng chạm hướng hai người c h é m tới hai người vốn là thân bị trọng thương đối mặt cường đại như thế công kích đều là lộ ra vẻ tuyệt vọng nhưng cụ thể nội số lượng không nhiều nguyên lực ý đồ chống cự nhưng trung quy là phí công nguyên tố chạm rất nhanh đánh trúng hai người lực lượng cường đại trực tiếp đem bọn hắn xé nát huyết vụ bay tán loạn chỉ để lại hai đạo thảm thiết đau đớn t r u n g quanh các quý tộc hôm nay có thể nói là tận mắt chứng kiến một vị c i u giai hai vị bắt giai cường giả tử vong t ừ n g cái bị cả kinh trận mắt hốt mồm bọn hắn ngơ ngác nhìn qua lý thanh y rỉa trong ánh mắt tràn ngập hoảng hốt cùng kính sợ quang minh thần điện thực lực lại mạnh như thế sao một vị quý tộc hai chân như nút da tê liệt ngã xuống trên mặt đất quang minh thần điện thực lực không mạnh mạnh chỉ là tôn thượng dễ dàng như thế n g ư sát một vị k i u giai toàn bộ tây hoang sợ là đều không có mấy người có thể làm được một cái khác quý tộc trong mắt lóe ra vẻ sùng bái lẩm bẩm nói ta trước đó còn tưởng rằng quan minh thần điện sẽ bị bình minh giáo đoàn chiếm đoạt hiện tại xem ra là ta vô tri có tôn thượng tại có lẽ cũng không e ngại bình minh giáo đoàn làm sao có thể e ngại đâu phó chỉ huy giải nói d é t liền d é t tôn thượng khí phách thế giới hiếm người có thể so sánh tại các quý tộc lúc này đối với lý thanh Y rìa đã là xuất phát từ nội tâm thần p h ụ nhịn không được nằm dạp trên mặt đất túi đầu chữ bái lý thanh ý rìa đem thần cách thu vào trong lòng bàn tay ánh mắt theo các quý tộc trên thân đào qua cuối cùng rơi tại cách đó không xa hôn mê vị vị ẩn trên thân trong ánh mắt của hắn lướt qua một vòng vẻ nhu hòa thân hình loay lên xuất hiện ở bên người của vị vị ẩn nhẹ nhàng đưa nàng đỡ dậy vị vị ẩn tỉnh lại đi lý thanh y lại nhẹ giọng kêu gọi đồng thời gọi hát để hắn thi triển trị r ũ thuật hát s á c mặt tái nhuận được đến lý thanh y lại mệnh lệnh không dám chút nào lười biếng vội vàng thi triển ra mạnh nhất chữa trị ma pháp theo một đạo giàu có sinh cơ ma lực hạ xuống vị vị ẩn lông mi có chút r u n động chấm dãi mở mắt trong ánh mắt của nàng còn mang một t i ê mê man nhưng nhìn thấy lý thanh y lệ lúc trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười Tôn thượng, thắng. ngươi lý thanh y dì hè nhẹ gật đầu đem bắt ư i c thiên sứ thần cách đưa vào vị vị ẩn trong tay ngươi luyện hóa hết nó đi hẳn là đối với ngươi có trợ giúp rất lớn v ị vị ẩn ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng chỉ là vô ý thức vươn tay ngơ ngác đem đồ vật tiếp nhận nhưng khi tầm mắt của nàng tập trung trong tay thần cách bên trên lúc thấy do cái kia thần cách bên trong bắt ư i c thiên sứ hư ảnh cả người như bị xét đánh thân thể lập tức cứng nhắc lại lý thanh y dì hè đỡ lấy vị, vị ẩn có thể rõ ràng cảm giác được hô hấp của nàng trở nên rồn rập lên hai tay khe run bại lộ nàng không bình tĩnh nội tâm vì vị, vị ẩn căn chặt lấy môi dưới khắp khuôn mặt là vẻ xoắn suýt tôn thượng cái này quá chất quý ta không thể muốn thật lâu v i vi a n còn là cố nén dục vọng hai tay dâng thần cách một lần nữa nhét vào lý thanh y lì ấy trong tay nàng xanh thẳm đôi mắt tựa như bảo thạch vào ánh chiếu lấp lánh nhìn thẳng lý thanh y đi ấy tôn thượng chính là lục dực thiên sứ nếu như sử dụng này thần cách lời nói nói không chừng có thể tiến thêm một bước thành tựu cái k i u bắt dực thiên sứ chi vị nghe văn vi vi an lời nói lý thanh y thì trong mắt ánh sáng ngu hòa càng sâu lắc đầu cười nói ta chủ tu ma pháp không tu n g u y lực dùng không được người dùng thích hợp nhất lý thanh y cái này lục dực thiên sứ tinh khiết chỉ là dùng người ngụy trang h â n chương h i y ệ n hóa ra đến mà thôi căn bản không có một điểm cơ sở sử dụng thần cách lời nói mặc dù nói không phải là không thể được nhưng còn phải một lần nữa một chút xíu tu luyện lý thanh y thì hiện tại đã là hai loại tu luyện thể thắt ở thân lại đến một loại hoàn toàn không cần thiết đem thần cách dùng trên người mình hiệu quả không tốt cũng không có lời nhưng vì vị ân còn tại do dự nàng n g n g đầu nhìn qua lý thanh y thì cái k i a không thể nghi ngờ ánh mắt nội tâm cảm động đến dối tinh dối mù hốc mắt từng đỏ nặng nề mà nhẹ gật đầu chương ba trăm năm mươi hai thật lục dực thiên sứ chương ba trăm năm mươi hai trong h chốc lát thần cách buộc phát ra một đạo nồng đậm thải sắc tia sáng cả khối tinh thể như là thang hoa hóa thành một đoàn thải sắc khí vụ quay chung quanh tại vị vị ẩn quanh thân cái kia bắt dược thiên sứ hư ảnh thì là cách ra hoa mỹ sắc thái như một giải lụa kéo lấy cái đôi thần giải trong hư không phi hành sau một lúc dừng lại tại vị vị ẩn trước t h à n vương b trong dược hư thiên t ảnh, sứ ở k h ô n gói khí kịch t tầng tầng gợn sóng gợn sóng. u minh t hình như có một đạo huy nghiêm giọng nữ ở trong đầu của vị vị ẩn nổ vang ngay sau đó một nguồn sức mạnh n mênh mông giống như là biệt gầm lao nhanh mà ra quanh thân thải sắc khí vụ điên cồn mà phun trào hóa thành một tia từng sợi tinh thuần nguyễn lực dung nhập vì vị ẩn thể nội vì vị ẩn thân thể lập tức d u n lên trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ hiển nhiên thần cách lực lượng cũng không phải là dễ dàng luyện hóa như vậy bắt đầu lý thanh y thì hệ n h ư mày trong mắt lóe lên một tia lo âu vì phòng ngừa có người quay dày hắn hơi chuyển động ý n g h ĩ một chút tại vì vị ẩn chung quanh ngưng tụ ra một cái hồn lực kết giới cùng ngoại giới ngăn cách xung quanh các quý tộc nhìn thấy lý thanh y thì nghiêm túc như thế biểu lộ không dám thở mạnh một cái toàn bộ trong không gian lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh thời gian không biết trồi qua bao lâu theo thần cách lực lượng không ngừng luyện hóa vì vị ẩn thân thể bắt đầu dần, dần phát sinh biến hóa sau lưng nàng bốn đôi cánh chim hào quang tỏa sáng phấp phới ra vốn là trắng đ o a n trên l ô n g vũ màu bạc đường vân càng thêm rõ ràng l o a mắt cùng lúc đó càng khiến người ta khiếp sợ là sau lưng bị v ị ẩn càng có hai đôi mới cánh chim bắt đầu chậm rãi sinh trường mà ra lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc mở rộng biến thành vô cùng to lớn tân vũ cánh mỗi một cây l ô n g vũ đều lẽ ra ánh sáng nhạt tinh khiết đến tựa như ánh t r ă n g hội tụ mà thành cái này đây là tình huống gì ở đây các quý tộc đều mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chặp một màn này lấy bọn hắn nhận biết cũng không biết vị vi ẩn tại kinh lịch cái gì chỉ có thể đoán được nàng ngay tại kinh lịch loại nào đó khó lường thể biến nàng liên muốn đột phá cựu dai rồi h ắ t trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp trong ánh mắt tràn ngập ao ước cùng đấu kỵ tia sáng tôn thượng từng nói trợ giúp bọn hắn tấn thăng cựu dai h ắ t là tin tưởng bởi vậy vẫn luôn phi thường ra sức cho lý thanh y để làm việc vốn nghĩ bằng vào chính mình trung thành có thể vượt lên trước một bước trước hết nhất được đến tấn thăng tư cách nào nghĩ tới vì v ị ẩn cái sau vượt cái trước đi đường tắt đối với này h ắ t cũng chỉ có thể là thở dài một tiếng không có cách nào so không được nhanh lý thanh y có chút nửa đầu nhìn qua cơ bản thành hình hai đôi cánh chim nàng ộ i tâm thở d i hơi. một Chỉ c ầ tân quanh thân thiên sứ thần thánh khí thế tạt ra càng thêm nồng đậm sau cánh kích động thời điểm quang huy tiết ra phản phất muốn đem trọn phiến thế giới đều phủ lên thành màu bạc cầm ẩm giữa thiên địa cuốn phong đột nhiên nổi lên tại mọi người rung động ánh mắt phía dưới vì vị ẩn phía sau sáu đôi cánh chim triệt để thành hình ngay trong nháy mắt này khí tức của nàng đỗng nhiên kéo lên một mảng lớn một cố cường đại đến lệnh người ngạt thở huy áp từ trên người nàng tàn ra hướng bốn phương tam hướng điên cuồng quyết tán kẻ đến sau lại cho ngươi thi lễ nhìn ngươi kế thừa thiên sứ nhất tộc vinh quang thần cách bên trong bắt rực thiên sứ hư ảnh trong lúc tiêu tán hóa thành một đạo lưu quang cấp tốc xông lên chân trời sau đó bầu trời nóng bỏng mặt trời tựa hộ bị lực lượng nào đó dẫn động một đạo giải l u ồ màu bạc xuyên tấu qua mây tầng vẫy vào vì vị ẩn trên thân vì nàng dắt lên một tầng màu vàng quang huy tựa như một vị d á n g lâm nhân gian nữ thần theo quang huy hạ xuống vị vị ẩn hình như có sở ngộ quanh thân ả o d i ệ u khí tức lưu truyền một lát về sau nàng đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra phía sau sáu đôi cánh chim phấp phới dùng sức chấn động phóng lên tận trời thân ảnh như là một đạo lưu quang hướng về thương không cực tốc phóng đi trong tay nàng nương tụ ra một thanh từ thuần túy nguyên lực tạo thành kiếm ánh sáng thân kiếm lóe ra màu bạc cùng màu vàng sen lẫn tia sáng lộ ra vô cùng thần thánh đại thiên sứ thanh kiếm vị vị ẩn một tiếng khét ê ê thanh em vang vọng thiên đ i ệ trong tay n sau đó bỗng nhiên chém xuống trường kiếm xe rách trường không hướng nơi sang một ngọn núi gào thét mà đi trong chốc lát thiên băng địa liệt trường kiếm rơi xuống cả ngọn núi bị từ đó chém thành hai khúc vỡ nát vô số cự thạch hướng về bốn phía v y ra lý thanh y rìa đứng tại chỗ nhìn qua một màn này thần s á c trấn kinh trong lòng của hắn âm thầm đánh giá vì vị ẩn cái này tiện tay một kiếm uy lực vậy mà kinh khủng như vậy cái này chí ít cũng là một môn cấm thuật cấp bậc kỹ năng tôn thượng vị vị ẩn nhẹ giọng hô hoán trong thanh âm tràn ngập cảm kích cùng vui sướng nàng thân sắc vô cùng vui sướng ánh mắt lướt nhìn rơi tại cái kia đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi phía trên lập tức vị vị ẩn thân thể hóa thành một đạo lưu quang hướng phía dưới phi tốc lao đi không có chút gì do dự trực tiếp đầu nhập vào lý thanh ý lìa trong ngực lý thanh ý có chút giang hai cánh tay đem vị vị ẩn tiếp được nói khẽ chúc mừng vì vị ẩn không nói gì chỉ là chăm chú ôm lấy lý thanh ý l ì trong mắt lóe ra nước mắt nàng không nghĩ tới chính mình từng coi là cả đời mục tiêu k i u giai lại sẽ dễ dàng như thế đã thành tất cả những thứ này đều muốn quy tội trước mắt cái nam nhân này chương ba trăm năm mươi ba tây hoang chấn động báo thủ liên minh chương ba trăm năm mươi ba tây hoang chấn động báo thủ liên minh theo b ờ di nổ cùng khắc lôi á s á t mấy người kết thúc thủ phong nghi thức tiếp tục tiến hành tuy nói s á t phong thần điện đã hóa thành một vùng phế tích khắp nơi đều là đổ nát t h ê lương nhưng tất cả những thứ này không có ảnh hưởng chút nào nghi thức không khí không chỉ có như thế cái này cảnh hoàn g tàn khắp nơi cảnh tượng ngược lại vì hiện trường tăng thêm mấy phần trang nghiêm túc m ụ c cảm giác đông đảo các quý tộc vẻ mặt nghiêm túc lấy một loại trước nay chưa từng có kính sợ tư thái đều nhịp quỳ xuống đất đi lên vì lệ lại lễ trong lòng bọn họ rõ ràng có đại chủ giáo toa c h ấ n lại thêm một cái lục dựng thiên sứ vì vị ẩn tương lai quang minh thần điện tất nhiên sẽ bước về phía một cái mới cao phong cho dù là bình minh giáo đoàn loại tồn tại này cũng vô pháp ngăn cản quang minh thần điện c u ộ thời nghi thức kết thúc về sau đông đảo các quý tộc cũng không có ngay lập tức rời đi mà là tại trên thần sơn bốn phía du thuyết cống hiến số lớn bảo cho đến thu hoạch được lý thanh y rìa trả lời bọn hắn vừa rồi vừa lòng thỏa ý xuống núi rất nhanh quang minh thần trên núi phát sinh sự tình lan truyền nhanh chóng cấp tốc chuyển khắp toàn bộ tây hoang trong đó lý thanh y rìa đánh g i ế t bờ gì nổ vì vị ẩn tấn thăng cựu giai hai chuyện này để tên quang minh thần điện lần nữa vang vọng tây hoang đại điện không ít cùng bình minh giáo đoàn có chiếm đoạt quang minh thần điện ý nghĩ thế lực lớn không thể không một lần nữa điều chỉnh bộ cục hai vị cựu giai thực lực đã đủ để cho quang minh thần điện ổn thỏa vẹn đỏ dạ sơn mạch bá chủ vị trí lại đi mư đồ tiền lợi cùng phong hiểm không thể nghi ngờ là không thành có quan hệ trực tiếp. Bất quá. còn là có không ít thế lực lớn tiếp tục cầm quan sát thái độ ánh mắt tụ tập tại quang minh thần điện cùng bình minh giáo đoàn ở giữa chờ mong cả hai có thể đến một trận long tranh hồ đấu dù sao bình minh giáo đoàn thế nhưng là có tiếng bá đạo một cái phó chỉ huy dài bị giết có thể từ bỏ ý đồ nhưng mà chờ đợi rất nhiều ngày bình minh giáo đoàn đều không có khai thác hành động hiếm thấy bảo trì trầm mặc loại này cử động khắc t h ư ờ n g làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý mớn bình minh giáo đoàn lần này s ợ rồi còn là trong bóng tối chủ tính một trận càng mãnh liệt hơn phản kích ngay tại thế lực khắp nơi nao nhau suy đoán bình minh giáo đoàn chân thực ý đ ô lúc Quang m i này h thần điện bên n lại là k hai ô n nhàn g có phái dối. Liên tiếp r h a chi đội ộ ngũ. m tri chi hát lĩnh là từ suất t n đoàn, g trị đoản, một kỵ sĩ c á khác chi thì là từ là dẫn đội ầ u siêu nguyên tố kiếm sĩ kiếm Cái này hai chi đoàn. này tố đ ngũ lấy càn quét hắc ám thế lực làm tên triển khai một trận thanh thế thật lớn thảo phạt hành động đối với v ẹ n đỏ dạ sơn mạch bên trong những cái kia không có tham gia thụ phong nghi thức thế lực tiến hành lôi đ ỉ n h đặc kích trước hết nhất gặp nạn chính là khoảng cách quang minh thần núi gần nhất ở gia tộc gia tộc này từng là khắc lôi gia tộc trung thành nhất phụ thuộc trong gia tộc một vị duy nhất bắt g a i chiến l ư c chính là đêm đó vì cờ gì tột ngăn lại một cách trí mạng người áo đen bà ở bái long nhưng mà từ khi bà ở bái long mệnh t ă n g lý trầm c h u chi thủ về sau bà ở gia tộc liền một cao thủ đều không có cho nên làm hát xuất lĩnh lấy trừng ư trị kỵ sĩ đoàn khí thế hung hăng g i ế t tới lúc bà ở gia tộc căn bản bất lực chống đỡ n g á y mắt sụp đổ trong gia tộc tất cả hạch tâm thành viên bị tàn sát t r ố n g không tin tức một khi chuyển ra toàn bộ vẽn đỏ dạ sơn mạch cũng vì đó chấn kinh những cái kia bị lý thanh ý g i xếp vào hát cám thế lực danh sách gia tộc từng cái bắt đầu thấp phỏm lo âu vì tự vệ bọn hắn tự phát hình thành liên minh đồng thời đề cử thực lực mạnh nhất gia tộc uy ly am gia tộc vì người lãnh đạo đối kháng quang minh thần điện thạo phạt w i l l i am gia tộc sau khi lên đ à i đem liên minh tên đổi thành báo thủ liên minh h a u phi vốn gốc bốn phía thuê nhân thủ thế là đức quốc khu các người chơi phát hiện chính mình lại lại lại bị tuyển chọn tây h o a n g đức quốc khu thông báo vì đối kháng quang minh thần điện thảo phạt báo thủ liên minh khẩn cấp chiêu mộ nhân thủ phạm tây h o a n g dũng sĩ đều có thể gia nhập hoàn thành nhiệm vụ liền có thể thu hoạch được phong phú ban thưởng đánh giết nhiệm vụ đánh giết quang minh thần điện nở bờ cờ bất luận phẩm giai có thể đạt được kim tệ một trăm n g ẫ u nhiên võ học hoặc kỹ năng một tam giai trở lên có khen thường thêm chống cự nhiệm vụ kéo dài trừng trị kỵ sĩ đoàn hoặc siêu nguyên tố kiếm sĩ đoàn hai mươi b ố giờ có thể đạt được kim tệ ba trăm linh nghìn ngẫu nhiên bạch ngân hoặc hoàng kim trang bị sáu trang năm trăm n h ư n g thêm vào báo thù nhiệm vụ trong liên minh thiết lệnh treo giải thưởng đánh g i ế t đặc biệt nhân vật có thể đạt được kết xù treo thưởng vô thượng cấp treo thưởng đại chủ giáo ban thưởng ngũ tinh cấp treo thưởng vị vị ẩn thứ tinh cấp treo thưởng hát vô giờ chương ba trăm năm mươi b ố đêm trước chương ba trăm năm mươi b ố đêm trước đi hay là không đi đức quốc khu trên diễn đàn cái đề tài này thảo luận dị thường lửa nóng đại bộ phận người chơi còn là nguyện ý đi dù sao có như thế phong phú ban thưởng b à y ở trước mặt ai có thể không động lòng đâu Húng chi, đối kháng đối tượng còn là Quang Minh Thần Khu chơi Minh Thần Điện, đại đa số Đức Quốc Khu người chơi không có nửa điểm ấn tượng tốt, thậm chí có thể nói là phi thường chẳng ghét.、Bọn、hắn nhưng nhớ kỹ rất rõ ràng. Lần trước hoạt động, chính là Quang Minh Thần、Điện、khởi、xướng. Chó mặt trời, như địa ngục độ khó, đem bọn hắn hô chết. Không chỉ có nửa điểm trôi tốt không tượng còn Quang Điện, người liền càng Nói đến Quang Điện, người nửa ấn tượng nói Bọn ràng. Lần động, Quang Điện sướng. ngục bọn nửa Đức Quốc các Đức Quốc có thể trả thù lại, quả thực là trời xanh có trước có có được, đối đối vui. đại điểm trời, điểm đa địa độ đem số tốt, tốt kỹ rất mặt trô mò là là là rõ báo thủ liên minh cái tên này thực tế êm hay lần trước quan g minh thần điện đám người kia đem ta hô đến đủ thảm lần này phải tìm bọn hắn tính sổ sách không thể không sai liền quan g minh thần điện đám kia tên ngu xuẩn liền cái vong linh pháp sư đều đối phó không được lần này xem ta như thế nào đem bọn hắn đánh cho hoa rơi nước chảy trên diễn đàn một mảnh huấn chiến thanh âm cùng ngày liền có hơn ngàn vạn người chơi trùng trùng điệp điệp xuất phát hướng báo thủ liên minh mà đi hoan n ê n các vị dũng sĩ đến báo thủ liên minh lãnh tụ uy l a mạt dị ẩn tự mình tiếp đại những người chơi này dưới sự sắp xếp của hắn các người chơi bị bố trí tại đoạn trước nhất phòng tuyến cái phòng tuyến này tựa như một cái to lớn hình cung túi mở rộng ra miệng một khi quan g minh thần điện đội ngũ bước vào trong đó liền có thể nháy mắt nắm chặt đem một m ẹ hớt gọn trên phòng tuyến thánh kỵ sĩ liên minh thủ lĩnh ken thân mang lấp lánh kỵ sĩ áo giáp áo choàng phân phật uy phong lấm lấm đứng tại chỗ cao quan sát xuống dưới lít nha lít nhít hơn ngàn vạn tinh binh chỉnh tề bố trí trên mặt đã lâu hiện ra một vòng nụ cười lần trước hải trạch sơn cốc thất bại để hắn yên lặng một thời gian thật dài liên minh tổn thất to lớn càng làm cho hắn chịu đủ tra tấn đêm không thể say g i c hiện tại trải qua một đoạn thời g vì đánh một trận khắc phục khó khăn một lần nữa chứng minh chính mình hắn một mực đang chờ đợi cơ hội cho nên cái hoạt động này vừa xuất hiện ken liền không chút do dự tham gia hắn thể phải nổ đến thứ nhất kiếm một món hời đem lần trước mất đi toàn bộ trò kiếm về đáng chết thương nhân đáng chết quan viên lại dám chất vấn ta năng lực hừ quả thực b u ồ n c ư ờ i ta ken đối với thánh kỵ sĩ liên minh cống hiến liền giống với mặt trời đối với l a m tinh không cách nào thay thế ken nghĩ đến một đoạn thời gian trước tang o ộ trên mặt liền lộ ra khó mà ước chế vẻ mặt giận dữ nhịn không được chửi đầm lên chỉ biết kiếm kim tệ cùng đùa bỡn quyền mưu ra hỏa lần này chừng lớn mắt cho thật tốt nhìn một cái ta ken là làm sao dẫn mọi người đem quang minh thần điện dẫm ở dưới chân muốn đem ta kéo xuống ngựa không có cửa đâu hắn nắm chặt n ắ m đấm trong lòng hận không thể lập tức chứng minh chính mình cho những cái kia sắc mặt khó coi ra hỏa một cái hung hăng c á i tát so với lần trước ken lần này lòng tin càng thêm sung túc bởi vì lần này ken không chỉ có là t h á n h kỵ sĩ liên minh thủ lĩnh tức thì bị w i l l i a mặt gì ẩn b ộ nhiệm làm tất cả người chơi tổng chỉ huy hơn ngàn vạn người chơi đều đem nghe theo hắn hiệu lệnh tăng thêm người chơi thủ hạ nờ bờ cờ, cờ hắn có thể chỉ huy nhân thủ đột phá một trăm triệu có dạng này hùng hậu tư bản ken cũng không biết chính mình tại sao thua đang nghĩ ngợi thánh kỵ sĩ liên minh các cao tầng x à i bước đi tới ken bên người thủ lĩnh lần này chúng ta có thể nói điều động nửa cái đức quốc khu lực lượng q u a châu một cái cao tầng thần sắc kích động hơn trăm triệu nhân thủ a quan g minh thần điện mới bao nhiêu người chúng ta một người một miếng nước bọn đều có thể đem bọn hắn chết đối đi là cực kỳ cực quan g minh thần điện người nếu là nhìn thấy chúng ta chiến trận này sợ là chân đều mới mềm ha ha ha ha một đám cao tầng cười ha hả thần sắc vô cùng nhẹ nhõm hơn trăm triệu người liền ngay cả trong truyền thuyết c ử u giai cơn giả chỉ sợ cũng không làm gì được chúng ta nghĩ tới đây k e n trong mắt k i a sáng càng tăng lên phản phất đã thấy thắng lợi ánh g i ả g đông hắn thậm chí có chút không kịp chờ đợi chương ba trăm năm mươi lăm khai chiến chương ba trăm năm mươi lăm khai chiến theo sáng sớm đợi đến đêm khuya đức quốc khu các người chơi không chỉ có không có cảm thấy mọi mệnh ngược lại từng cái đều cùng như đ i ê n c u ồ n g tinh thần càng thêm tăng vọt toàn bộ chiến trường gieo h ò tiếng h ò hét liên tiếp lâm vào một mảnh vui mừng rốt cục kinh lịch dài dẳng g ặ c chờ đợi về sau xa xôi trên đường chân trời chuyên đến một trận móng ngựa trà đạp mặt đất tiếng vang một c h i đội ngũ cuốn lên mảng lớn bụi đất c u ầ n c u ộ n mà đến phía trước nhất là một đội cưới cao lớn ma thú chiến mã kỵ binh toàn thân bị hầu hắt sáng bóng áo giáp ba khỏa chỉ lộ ra từng đôi ánh mắt lạnh như băng bọn hắn tay cầm t r ư ờ n g thương mũi thương bên trên hai viên đá quý màu đỏ ngỏm tựa như khát máu át ma chi nhãn loé r a quỷ dị tia sáng hiện thị do hát cám khí tức hậu phương một đội lương đeo đại kiếm kiếm sĩ đi sắt đằng sau bọn hắn quanh thân nguyên tố chi lực chấn động ở trong không khí hiện ra ngũ thải bàn lan tia sáng như là hoa mỹ tưởng cứ việc kỵ h ô n g có tòa k nhưng kiếm sĩ đội ngũ tốc độ không chút nào kém hơn chút kiếm kém kỵ đội cõi sĩ độ tốc binh vướng vàng đi theo trong đội ngũ, không đi đội theo cùng ó chút c phía hiệu. binh tụt nào lại sau dấu、hiệu. Kỵ binh cùng kiếm sĩ phía trên thì là một nhóm lớn ma pháp sư hắn nhân số vượt qua hai cái trước tổng cộng bọn hắn thân mang hoa lệ pháp bảo chân đạp ma pháp thảm bay lượn giữa không trung trong tay pháp trượng tia sáng nầm đậm lực lượng khổng lồ ở trong không khí kích thích đạo đạo còn sóng phản phất tùy thời chuẩn bị bộc phát cuối cùng là đến rồi ken ngồi cưới tại một cái sư thiếu phía trên quan sát trào lên mà đến n h â n nụ cười trên mặt dần dần làm cản trong mắt hắn quan g minh thần điện đội ngũ xem ra h ù n g vĩ nhưng đếm kỹ một phen nhưng cũng không hơn vạn hơn người mà thôi điểm nhân thủ này ngay cả mình số lẻ đều kém xa tích t ắ p lấy cái gì cùng chính mình đánh a quan g minh thần điện ta đã sớm nhìn ra ngươi là cái ngoài mạnh trong yếu đồ chơi ken ngửa mặt lên trời cười to một mặt xuân phong đắc ý đ ỗ n g nhiên rút ra bên hông bảo kiếm tại không chung chém ra một đạo nổ tung hòa diễm ma pháp sư quân đoàn công kích ken còn như vậy còn lại người chơi thì là càng thêm đắc ý từng cái trên mặt tràn đầy khinh m i ệ n nụ cười trong miệm phát ra thổn thức thanh âm trong ánh mắt tràn đầy khinh thường tại được đến ken tín hiệu về sau lập tức vung trong chốc lát báo thủ liên minh trong trận danh o buộc phát ra một trận hào quang trói sáng lit nha lit nhít h ỏ a cầu băng đạn thiểm điện từ ma pháp sư nhóm trồng tay bắn ra như mưa rơi phô thiên cái địa hướng về quan g minh thần điện đại quân bay đi trong không khí các loại ma pháp quan g mang xe lẫn trói lọi tia sáng đem toàn bộ chiến trường c h i ế u sáng ma pháp màn trời hát đã sớm chuẩn bị ra lệnh một tiếng quan g minh thần điện các ma pháp sư cùng nhau ngâm sướng chú ngữ một đạo to lớn ma pháp màn trời tại phía trước bọn hắn ẩm vang dâng lên màn trời lóe ra ngũ thải quan mang Ở giữa sâu không thấy đáy vòng xoáy phải biết để bảo đảm lần này thảo phạt thuận lợi lý thanh y có thể nói bỏ hết cả tiền vốn bên trong cấp cao chiến lược cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng chư thân điện tự thân có được hơn năm lục gia chiến lược bên ngoài còn có vẽn đỏ dạ sơn mạch từng cái gia tộc tri viện cao thủ cả hai tổng cộng một mươi ba người bởi vì những người này lý thanh ý gì cũng không có ý định còn cho nên trực tiếp liền thống nhất quản lý dựa theo nghề nghiệp phân chia thành bà chi đội ngũ phân biệt là ba năm mươi tám hắc kỵ sĩ đội ngũ ba năm mươi siêu nguyên tố kiếm sĩ đội ngũ còn có bảy n g h n ma pháp sư đội ngũ đương nhiên bởi vì ám hắc kỵ sĩ không dễ nghe cùng quang minh thần điện danh tự xung đột cho nên đối ngoại tuyên bố trừng trị kỵ sĩ nói tóm lại cái này một mươi ba người đều là lục giai trở lên hảo thủ bởi vậy mặc dù người chơi trong đội ngũ có hơn ngàn vạn ma pháp sư nhưng bọn hắn cấp bậc cao nhất cũng không cao hơn tứ giai cho dù có có thể bằng vào ăn mặc chuẩn bị hoặc là kỹ năng đánh ra có thể so với ngũ giai tổn thương vẫn như cũ không cách nào công phá bảy ngàn tên lục giai ma pháp sư phòng ngự chương ba trăm sáu mươi sáu song phương cực chiến chương ba trăm sáu mươi sáu song phương cực chiến cho ta giết hát vung vẩy pháp trượng to lớn hình tròn ma pháp trận tại phía trước n g ư n g tụ pháp trận chuyển động lúc tựa như đem xung quanh ma pháp năng lượng rút ra không còn tia sáng càng ngày càng lóa mắt hát sau lưng bảy ngàn tên ma pháp sư đội ngũ cũng là như thế thi triển ra lóa mắt ma pháp kỹ năng từng đạo ma pháp quang buộc ở trong nháy mắt bắn ra như là lưu tinh v ỡ lạc kéo lấy cái đuôi thật dài vạch phá bầu trời đêm đáp xuống đức quốc khu các người trời trên trận điện rầm d ậ p tiếng nổ liên miên bất tuyệt trên mặt đất mấy ngàn đá mây hình nấm nhỏ tại trong tích tắc bay lên lực lượng khổng lồ tứ ngược đem từng cái sườn đất dẹp i ê n rất nhiều người chơi liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra liền ý thức t ố i sầm rơi vào trong luân hồi ken thay thế sắc mặt trở nên vô cùng ấ m chầm biết so đấu ma pháp là vô luận như thế nào đều không thể thắng qua quang minh thần điện thế là không chút do dự hô to các kỵ sĩ binh đoàn công kích nghe tới mệnh lệnh của hắn t rất o n g l nhiều cấp bậc cao ma thú hình thể lớn tốc độ nhanh nhưng lại được phân phối ở hậu phương một phát lên công kích không thể tránh khỏi đối với phía trước người chơi tiến hành dẫm đạp không ít không may người chơi cưới ma thú còn không có chạy ra mấy bước liền bị hậu phương ma thú dẫm thành thịt nát loại tình huống này không phải số ít theo công kích đến giao chiến c h ỉ ít có một phần mười người chơi chết tại người trong nhà thủ hạ tràn g diện t h n g thiết mà đối mặt lít nha lít nhít tựa như dòng lũ người chơi kỵ sĩ đội ngũ trừng trị kỵ sĩ đoàn không sợ chút nào d ơ cao kỵ thương đem tự thân nguyên lực phong thích tại quanh thân hình thành một cái kiên cấu nguyên lực che đậy hộ vệ lấy chính mình công kích xoong phương đụng vào nhau cơ hồ là không có chút hồi hộp nào các người chơi thân thể tính cả ma thú trong chốc lát bị va chạm thành mạnh vỡ chân cụt tay đứt rơi là tả trên đất trừng trị kỵ sĩ đoàn như vào chỗ không người xuyên thẳng báo thủ liên minh h ạ c tâm nhìn thấy quan minh thần điện người hướng chính mình trung tâm chỉ huy mà đến. Ken lập tức giật n ả y mình điều khiển sư thiếu vốn định lui lại nhưng nghĩ tới chính mình chính là quan chỉ huy nhưng lại ngừng lại hô lớn không cho phép loạn bọn hắn mới hơn một vạn người chúng ta hơn trăm triệu nhân thủ liền xem như mệt mỏi cũng muốn lôi chết bọn hắn cho ta c h ố n g lên có lẽ là Ken lời nói kích phát đức quốc khu các người chơi r ũ khí bọn hắn bắt đầu trở nên r ũ n g m á n h không còn triệt thoái phía sau mà là có thứ tự hướng hai cánh di động như thế quan g minh thần điện đội ngũ càng sâu vào liền càng lâm vào trong vòng đ â y gặp tình hình này ken nhịn không được vô tay một cái hưng phấn nói t u t túi cho ta nắm chặt một hơi ăn hết bọn hắn chỉ cần bao vây lại quan g minh thần điện thế công liền sẽ bị ngăn trở một khi bọn hắn kỵ binh dừng lại như vậy phe mình bằng vào nhân số ưu thế hao tổn cũng có thể đem đối phương mà chết ken đắc ý nghĩ đến nhưng rất nhanh nụ cười liền cứng nhắc ở trên mặt bởi vì hắn phát hiện cho dù trừng trị kỵ sĩ đoàn bị chống ngựa thuận binh c h ở ngăn cản nhưng căn bản không có nhận bao lớn ảnh hưởng trong chốc lát liền bị bạo lực súng nát những này bị coi là kỵ sĩ khắc tinh khí giới cùng phòng trận cơ h ộ không có đưa đến bất cứ tác dụng gì trừng trị kỵ sĩ đoàn bạo lực xé ra trùng đ i ệ vây quanh không nói lập tức liền muốn giết tới chính mình trung tâm sở chỉ huy mà phía sau nguyên bản bị ngăn cách siêu nguyên tố kiếm sĩ đoàn càng lại như là cối say thịt không ngừng rào sát vừa lên người chơi chỉ thấy các người chơi liên miên liên miên đổ xuống nhưng quan g minh thần điện người lại là liền lông đều không có làm bị thương một cây thì ra cái này đánh lửa này g phe mình tổn thất hơn ngàn vạn nhân thủ đối phương còn là không thương vong vừa nghĩ tới đó ken đột nhiên kinh dị những người này thế mà chí ít đều là lục giai cờ ư n giả ken khó khăn đ ả o qua quan g minh thần điện đám người mồ hôi trên trán dần dần động giờ phút này hắn lại không lúc trước tự tin trên mặt trở nên vô cùng chẳng bệnh nhìn xem trên chiến trường càng thêm bất lợi thế cục k e n nội tâm càng thêm nặng nề không có việc gì chúng ta nhiều người nhất định có thể kéo lấy bọn hắn mà i chết bọn hắn k e n trong miệng tự lẩm bẩm tựa như là tại bản thân ă n ủi hắn thực tế không thể tiếp nhận thất bại mang đến hậu quả chỉ có thể giật ra cuống họng lớn tiếng mệnh lệnh để các nơi người chơi ổn định nhưng mà hắn còn là đánh giá cao các người chơi ý chí đánh lâu không xong thương vong t h n g trọng đã triệt để đánh tan các người chơi nội tâm hoảng hốt khu xử bọn hắn nhao nhao lui về phía sau cái này vừa lui binh bại như núi đổ rất nhanh trên chiến trường trở nên hỗn loạn một mảnh không cho phép chạy chương o ta tới. hét, tâm, chống cả khẳng hò định h Ken giọng ổn quan n đi đồ ý n g đã k h ba trăm sáu mươi bảy thảm bại diễn đàn là thuộc ngươi nói nhiều g ô p giờ đứng ở đằng xa đưa mắt nhìn ken hóa thành một đạo bạch quang biến mất không còn tam tích t hiện tay hất lên p h á p trượng nhất miệng lên một vòng k i n h thường hắn đã sớm chú ý tới ken cái này trên nhảy dưới tránh ra hỏa tuy nói không rõ ràng hắn cụ thể thân phận nhưng có thể lấy sư t h i ế u dạng này hy hữu ma thú vì thoạt kỵ cùng một thân không tầm thường trang phục không khó suy đoán ra cái này tuyệt không phải người bình thường cho nên vừa mới tới gần v ầ u giờ liền trực tiếp xuất thủ đem ken thu thập hết liên hòa liệu nguyên đánh giết ken qua đi v ầ u giờ cũng không có như vậy thu tay lại mà là vung v ẩ y p h á p trượng lại lần nữa đánh ra một phát cựu t i n h kỹ năng nóng bỏng ma pháp lực lượng đổ xuống mà ra trong chốc lát h ó a thành một cái biển lửa trào lên t ư n g n g c á c người chơi tại hỏa diễm truy đổi xuống liệu mạng chạy trốn nhưng lại làm sao có thể trốn đi được rất nhanh cô tới h ỏ a diễm liền đem hết thẻ t h ô n p h ệ trong biển lửa rất nhiều người chơi liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra liền biến thành cho t à n cái này cũng còn tính xong vận khí không tốt không có ngay lập tức chết đi chỉ có thể ở trong ngọn lửa đau khổ dãy ruộng chịu đựng liệt diễm phần thân kịch liệt đau nhức thân thể của bọn hắn bị thiêu đến cháy đen da thịt tràn ra trên toàn bộ chiến trường tràn ngập một cỗ mùi khét lẹn thảm thiết đau đớn không dứt bên h a i dưới tình huống như thế rắn mất đầu các người chơi trong lòng cái kia còn sót lại một tia ý chí chiến đấu cũng vào đúng lúc này triệt để sụt đổ biến mất vô tung vô ảnh bọ Chạy chạy h bại, bại. bọn hắn nguyên bản cầm lưu ảnh thạch là nghĩ ghi chép lại các người chơi anh dũng nháy mắt lại vạn vạn không nghĩ tới ghi chép lại đúng là cái này trần trùi lô sát còn có cái này tựa như nhân gian luyện mục t à n khóc chiến trường đừng chạy à chúng ta còn có chi ít bảy mươi triệu người chỉ cần một lòng đoàn kết nhất định có thể thắng tay cầm lưu ảnh thạch người chơi lớn tiếng kêu gào nhưng căn bản không người để ý tới ken còn gọi bất động càng đừng đề cập bọn hắn rơi vào đường cùng bọn hắn chỉ có thể thừa dị p quang minh thần điện đội ngũ còn không có g i ế t tới hậu phương đi đầu chuẩn mất đợi thoát ly chiến trường về sau lập tức lựa chọn hạ tuyến trước khi đi bọn hắn vẫn không quên đem chính mình ảnh lưu niệm thu hoạch đến video phát đến trên diễn đàn để mà thu hoạch tiền lời theo từng cái video một chuyển đến diễn đàn phía trên toàn bộ đức quốc khu diễn đàn lập tức s ô i trào nguyên bản còn ở trên diễn đàn kêu gào tất thắng người chơi từng cái n a o n a o mắt trợn làm sao có thể chúng ta nhiều người như vậy làm sao lại thua thảm như vậy một vị người chơi tuyệt vọng gào thét hải trạch sơn cốc thảm trạng lại xuất hiện đức quốc khu người chơi lại lần nữa tao nộ họa tờ l ũ k e n tên ngu xuật kia đến cùng là làm sao chỉ huy nhiều người như vậy sẽ không dùng sao một trăm triệu người à trừ một phần nhỏ chết ở trên tay của quan g minh thần điện còn lại thế mà đều chạy rồi vô năng ken bạch bạch hại chết chúng ta nhiều người như vậy hắn hẳn là tự sát tạ tội trên diễn đàn thiếp mời như hoa tuyết không ngừng đổi mới các loại trần kinh chửi rủa ngôn ngữ đan vào một chỗ toàn bộ diễn đàn lâm vào trong hỗn loạn đã từng có bao nhiêu điên cuồng hiện tại liền có bao nhiêu tuyệt vọng đức quốc khu phát sinh chuyện lớn như thế bên ngoài khu người chơi tự nhiên không phải không biết theo tin tức truyền bá bên ngoài khu các người chơi không chỉ có không có đồng tình đức quốc khu người chơi ngược lại cười trên nôi đau của người khác hải trạch sơn cốc thời điểm đám này đức quốc khu người chơi khoe khoang bọn hắn có lần thứ ba hoạt động lần này lại khoe khoang chính mình có lần thứ tư hoạt động kết quả đây ân gọi ta tại ngồi cầu cười các ngươi ở nơi nào cười con ngồi cầu lao từ trực tiếp cười nước tiểu ha ha đức quốc khu bọn giá hỏa này cũng quá thái đi không phải tuyên bố một trăm triệu người sao làm sao lập tức liền bại rồi liền xem như một trăm triệu đầu heo để quang minh thần điện người bắt cũng không có nhanh như vậy bắt xong a không có cách nào cái này đức quốc khu liền cùng sa mạc chỉ có hạt cắt nhiều a ý gì ngập đá hạt a đồ ăn liền lợi nhiều chương ba trăm sáu mươi tám quang minh mộ chương ba trăm sáu mươi tám quang minh mộ đem đức quốc khu người chơi triệt để đánh tan về sau quang minh thần điện đội ngũ thế như t r ẻ tre một đường hát vang tiến mạnh trực tiếp giết vào báo thủ liên minh hạch tâm uy ly am trong gia tộc chạy rồi tiến vào uy ly am gia tộc địa bàn về sau ngay từ đầu vô g i ờ cùng hát bọn người còn cẩn thận cẩn thận để phòng đối phương có thể sẽ thi triển thủ đoạn an t o á n nhưng mà xâm nhập tòa thành về sau cảnh tượng trước mắt nhưng lại làm cho bọn họ giật nảy cả mình toàn bộ w i l l i am gia tộc tất cả tòa thành đại môn rộng mở nội bộ c h ố n g rông một mảnh một bóng người đều nhìn không thấy không riêng gì w i l l i am gia tộc người nhưng phạm là cùng w i l l i am gia tộc kết minh hệ thống thế lực toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh bọn gia h ỏ a này hô một đoàn dị nhân làm người giúp đỡ chính mình thế mà chạy rồi gồ d cao mày trên mặt lộ ra vẻ tức giận hắn còn tưởng rằng có một trận ác trên muốn đánh đâu Nào n g hát ĩ tới b o h minh như ủ liên thở ế chiến thế chiến sợ. Sớm Liên liên lực, lại tới. Ai, giai nên không đụng, toàn trốn. nghĩ bọn hắn không có chiến lực, như thế nào lại dám cùng chúng ta một trận mặt dám một ta Hát t đều đấu. cựu h có có dài trong giọng nói tràn đầy hối hận hắn nhìn xung quanh b ố n phía trong hai con ngươi lộ ra vẻ không c a m lòng lập tức nội tâm không tự chủ được lo lắng lần hành động này lý thanh y lì hề mệnh lệnh nhưng là muốn triệt để tiêu diệt vẹn đỏ dạ sơn mạch hắc ám thế lực nhưng bây giờ lấy uy ly am cầm đầu báo thủ liên minh tất cả đều không đánh mà chạy loại kết quả này hiển nhiên là không có cách nào hướng lý thanh y hề giao nộp nếu như không thể đem báo thủ liên minh tìm tới cũng tiêu diệt một khi lý thanh ý di trách tội xuống vậy phải làm thế nào cho phải vô giờ cùng hát lướt nhau đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt n g h n g trọng không giam chút nào t r ầ n t r ờ vội vàng triệu tập đội ngũ bắt đầu dọc theo từng cái lộ tuyến triển khai thảm thức lục soát nhưng mấy cái canh giờ trôi qua không thu hoạch được gì báo thủ liên minh người liền như là bốc hơi khỏi nhân gian một điểm manh mối đều không có để lại không có cách nào vô giờ chỉ có thể trước phái người hướng lý thanh ý về báo cáo việc này sau đó chính mình tiếp tục hướng nơi xa tìm kiếm đánh giết người chơi gen nifer thiên tuyển tỷ lệ rơi đổ phát động thu hoạch được trung cấp nguyên tố khống chế đánh giết người chơi david thu hoạch được tam tinh phụ trợ kỹ năng chữa trị chi quang đánh giết người chơi victor thu hoạch được người s ó i biến thân dược thế giới cùng lần thứ ba hoạt động hai bên hoạt động là đối xứng đức quốc khu người chơi mở ra hoạt động đồng thời lý thanh y h i cũng mở ra thuộc về riêng mình hắn một người hoạt động hoạt động nội dung cùng người chơi không kém nhiều đơn giản có thể khái qua vì qua minh thần điện phàm là đánh giết một tên báo thủ liên minh trận doanh người đều có thể thu hoạch được hoạt động ban thưởng cho nên tại cung đức quốc khu các người chơi giao chiến thời điểm lý thanh y lìa trong đầu hệ thống nhắc nhở liền không có ngừng qua mấy ngàn vạn người chơi tử vong cho hắn mang một bút vô cùng tài sản to lớn tăng thêm trước đó tích lũy hiện tại lý thanh y lìa trong tay chỉ là t â y hoang đồ vật bao quát võ học kỹ năng vật liệu đạo cụ cái gì t r ố n g chất như núi nhồi vào trí ít một mươi cái c h ữ vật giới chỉ k h ô n g lồ như vậy t à i phú dùng phú khả địch quốc để hình dung cũng hoàn toàn không quá đáng bất quá giờ phút này lý thanh y lìa lại không tâm tình kiểm kê những này cấp thấp vật tư h ắ n ngay tại vì vi ẩn dưới sự dẫn đầu bước vào quang minh thần điện thần bí nhất địa phương lịch đại đại chủ giáo tịch diệt tri địa quang minh mộ quang minh mộ là lịch đại đại chủ giáo an táng nơi trốn nhưng cũng không phải là tất cả đại chủ giáo đều có tư cách an táng ở trong này tại đời thứ tám đại chủ giáo trước đó chỉ có tại nhiệm trong lúc đó đối với quang minh thần điện làm ra c ô n g hiến to lớn hoặc là lấy được quá nặng muốn thành cựu mới có thể tiến vào nhưng tại đời thứ tám đại chủ giáo về sau tăng mới một đầu quy định thực lực chưa đến cựu giai viên mãn và không được quang minh mộ cho nên về sau có thể đi vào quang minh mộ đại chủ giáo đều là tu vi cực kỳ cao thâm người nhưng kỳ quái chính là trải ừ n năm g ấy nay như vậy, c qua ba ngày thảm thức lục soát n giờ rốt cục tại một chỗ dốc đứng dưới vách đá dựng đứng tìm kiếm đến hát tung tích nhưng mà đập vào mi mắt cảnh tượng lại lệnh n giờ hít sâu một hơi hát bộ dáng cực kỳ thê thảm toàn thân trên dưới tràn đầy giữ tợn vết thương mảng lớn máu thịt be bét không chịu nổi nguyên bản kiện toàn tứ chi giờ phút này lại biến mất không thấy gì nữa chỗ đ ứ t máu me đồng địa vết máu loang lổ nhộn dần tại vỡ vụn trên quần áo còn sót lại nửa thân thể g ắ t gao kẹt tại hai khối nham thạch to lớn ở giữa khe hở quá hẹp khó khăn lắm nhét vào một người bất quá vạn hạnh trong bất hạnh chính là cái này nho nhỏ khe hở bảo vệ hát t à n khu không có để hắn bị ma thú h n hết còn sống vô giờ mừng rỡ mặc dù khí tức rất yếu đ t nhưng hắn xác thực cảm thấy được tim đập thanh âm hát không có chết còn sống tranh thủ thời gian cứu người vô giờ hét lớn một tiếng vội vàng chỉ huy quang minh thần điện đám người đem cự thạch rời đi phí hết đại nhất phen công phu đem hát cứu ra về sau vô giờ không chút do dự lấy ra một bình màu lam dược tề rót vào hát trong miệng thuốc này tề tên là đại ma t h u dược tề từ bệ hẹ một tinh huyết chế vô cùng c h â n quý là vô giờ dùng cho đ ồ vật bảo mệnh nhưng bây giờ vì cứu vớt hát hoàn thành lý thanh y để nhiệm vụ vô giờ cũng không lo được nhiều như vậy một bình dược tề vào bụng hát khí tức lớn mạnh chút n h ữ n tim đều trở nên càng thêm h ữ lực đang lúc vỡ hát tính mệnh thời điểm hát khí tức đều lại như cùng trong g i anh nến trở nên lơ lửng không cố định tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt hát lần này thực tế thương tích quá nặng cho dù đại ma thú dược tề tạm thời kéo lại một hơi này nhưng ngăn cản không được liên tục không ngừng sói mòn sinh cơ thật sự nếu không thi cứu vẫn khó thoát số chết chống đỡ hiện tại chỉ có tôn thượng có thể cứu ngươi vô dở trong lòng mặc niệm không còn lưu lại ôm lấy hát thân thể nhanh chóng hướng màu xanh ven hồ tiến đến tổn thương nặng như vậy trở lại màu xanh ven hồ lý thanh y cũng là bị hát bộ g á n g giật này mình không chút do dự vội vàng theo trong nhận chứa đồ lấy ra một đống bình, bình lọ, lọ những n à y bình, bình lọ lọ phía trên tản mát ra thấm vào ruột gan mùi thuốc. Trong thiếu thú tề tồn tại. Nhưng mà, cho dù như thế, cũng không thể đem hát theo biên giới tử vong kéo trở gan không chân hơn Nhưng như cũng không biên vong mùi ma mà, đem ra cho vào về. so kéo quý giới đại có dược đó dù lúc này hát tựa như một cái lô rách cái phế ư c những dược tề này năng lượng vừa tiến vào thể nội liền theo lô rách chỗ chạy mất hết căn bản không kịp phát huy tác dụng muốn cứu hắn liền trước hết đem lô rách cho bổ sung nhưng cái này nói nghe thì dễ dù cho lý thanh y g ì a lật khắp trong nhận chứa đồ đều không thể tìm tới bổ động đổ vật có lẽ ta có thể cứu hắn coi như lý thanh y d ì bó tay toàn tập thời điểm một bên hưu chậm rãi mở miệng nàng màu xanh nhạt con ngươi lấp lóe trên mặt lộ ra vẻ phức tạp nhìn qua lý thanh y thì tận tâm tận lực cứu chữa thuộc hạ bộ dáng nội tâm dần dần có chút xúc động người có biện pháp nào lý thanh y thì có chút hiếu kỳ hỏi hữu không có trả lời chỉ là đối với lý thanh y thì nói đi theo ta dứt lời nàng liền vặn vẹo thân thể đi ra ngoài vô giờ ô m lấy hát đi theo tại lý thanh y thì ở đằng sau lại bị hữu ngăn cản chỉ có thể một mình ngươi ngay vậy vô giờ thân hình dừng lại ánh mắt nhìn về phía lý thanh y n h thanh y thì ở lông mày nhữ lên liếc hữu liếc mắt nhưng cũng không có nhiều lời chỉ là từ trong tay gỗ dở tiếp nhận hát sau đó cùng đi lên hai người theo màu xanh ven hồ xuất phát vượt qua trùng điệp rừng rậm rốt cục đi tới rừng cây chốt sâu đây là nhìn qua phía trước tràng cảnh lý thanh y không khỏi nhãn t ỉ n h sáng lên một gốc nguy nga đại thụ c h e trời đứng sững ở trước mắt rác rối khó gỡ xuyên thẳng vân tiêu thân cây bị răng khắp nơi vỏ cây bao k h ỏ a tráng kiện vô cùng chỉ ít cần mấy trăm người ôm hết tài năng vây quanh trên cành cây vô số phẩm chất không đồng nhất thân cảnh hướng về bốn phương tám hướng mở rộng mọc đầy xanh biếc tràn ngập sinh cơ cành lá đan vào lẫn nhau hình thành một mảnh tre khuất bầu trời mái vòm ánh nắng rơi tại màu vàng trói lọi mái vòm có thể thấy được phía trên tre kín từng k h o a màu vàng mưa móc gió nhẹ p h ấ t động những n à y mưa móc tựa như từng k h o a màu vàng chân trâu c h ú t xuống những n à y mưa móc từ cao nhất mái vòm rơi xuống xuyên qua tầng tầng lá cây mỗi khi trải qua một tầng lá cây đại tiểu tiện thu nhỏ một điểm màu sắc nồng lục bên trên một điểm ẩn chứa trong đó sinh cơ cũng muốn nặng nề g h một điểm đợi đến tận cùng dưới đáy l ú đại bộ phận mưa móc đều đã biến mất còn lại cực ít bộ phận cũng đều trở nên như sợi tóc nhỏ bé những n à y mưa móc nhẹ cái này hố nước chỉ lớn cỡ lòng bàn tay trong suốt trong suốt tựa như một khối vóng ánh nước bít tinh t ả n mát ra ánh sáng nhu h ò a hố nước đã bị lấp đầy gần một nửa bên trong mưa móc chầm chầm lưu động bốc lên từng k i a từng sợi hơi nước chậm rãi bốc lên tràn ngập ở trong không khí lý thanh y thìa đi theo hưu đi tới hố nước biên giới vẹn vẹn chỉ là hút vào một ngụm hơi nước liền cảm giác linh hồn đều tại say mê Đây Đây Y là Lý là Thanh thì trần Thật rốt hề kinh. sinh nồng nạc cơ. nếu như một cái điện b ạ o lão nhân có thể nghe bên trên vừa nghe như vậy nhất định có thể tiêu trừ tập bệnh sống đến một trăm hai mươi tuổi đây là ta tinh linh nhất tộc trí bảo sinh mệnh tri tuyển hiệu xoay người ánh mắt phức tạp nhìn qua lý thanh ý ấy ấy, nhẹ giọng mở miệng nói dòng suối sinh mệnh này nguồn gốc từ cây t i a nguy nga sinh mệnh tri thụ nó sinh ra cực kỳ gian nan cần sinh mệnh tri thụ trải qua vô số tuế y nguyệt lắng động ngưng tụ giữa thiên địa thuần túy nhất sinh cơ tinh hoa tại sinh mệnh tri thụ mái vòm tổng cộng có ba mươi sáu năm trăm sáu mươi năm cái lá cây mỗi đi qua một ngày liền có một chiếc lá bên trên sản xuất vừa móc đợi cho cái này ba mươi sáu năm trăm sáu mươi năm cái lá cây bên trên toàn bộ sinh đầy mưa móc mới có thể rơi xuống sản xuất một lần sinh mệnh tri tuyển mỗi một lần lượng ít tinh linh nhất tộc tích lũy ba ngàn năm cũng mới sản xuất như thế một chút nghe đồn góp nhặt đầy một cái h ồ nước liền có thể tẩy lễ ra một vị thế gian thuần túy nhất tinh linh dẫn đầu tinh linh nhất tộc đạp lên trước nay chưa từng có cao phong ngay vậy lý thanh y khẽ gật đầu t á n thường nói nguyên lai、like、đây chính là trong truyền thuyết sinh mệnh tri tuyển hắn không hiểu hữu nói tới những ngày bí văn nhưng nghe nói qua sinh mệnh tri tuyển thanh danh là đại hoang bên trong trần quý nhất thánh dược chữa thường một trong nghe đồn chỉ cân bất tử dù cho nửa chân đạp đến vào quỷ một quan sinh mệnh chi tuyển đều có thể đem h ắ n cứu trở về chương ba trăm bảy mươi phù hoàng thất tỉnh chương ba trăm bảy mươi phù hoàng thất tỉnh người làm u ố n dùng sinh mệnh chi tuyển cứu hát lý thanh y ánh mắt s á n g rực nhìn thẳng hữu tuy nói lần trước tinh linh nhất tộc đã t h ầ n phục nhưng hữu một mực có không nhỏ cảnh giới chi tâm tuy nói không phản kháng lý thanh y thì mệnh lệnh nhưng cũng không thân cận bản nhân giờ phút này hữu thế mà tự nguyện cầm ra sinh mệnh chi tuyển cứu hát là lý thanh y t h vạn vạn không nghĩ tới phải biết trước đó cho dù đức nhi tư cùng ke di lấy tiêu diệt tinh linh nhất tộc làm áp chế h i u đều không có khuất phục chẳng lẽ bản tôn nhân cách n h ị lực đã tới loại tình trạng này sao lý thanh y gì hải nghĩ như vậy khoe miệng không khỏi g ơ lên một vòng tự đắc ý cười h i u không có trả lời chỉ là từ trên sinh mệnh tri thụ ngắt lấy tiếp theo cái lá cây sau đó cẩn thận từng ly từng tí dùng lá cây theo hố nước bên trong búp lên một giọt sinh mệnh tri tuyển đưa cho lý thanh y một giọt này đầy đủ cứu hắn đa t ạ lý thanh y cảm ơn hữu sau đó đem sinh mệnh tri tuyển y vào hát trong miệng sinh mệnh tri tuyển không hổ là thần d ư ợ n một khi cửa、vào. cường đại dược lực liền bắt đầu chữa trị hát thường thế hàn toàn thân trên giới bị nồng đậm sinh cơ bao phủ nguyên bản yếu đớt lại lơ lửng không cố định khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu vững chắc trên thân huyết nhục kia mơ hồ vết thương gây rợn mọc r a thì mới nhanh chóng khép lại càng khiến người ta giật mình chính là đứt gãy tứ chi chỗ cái kia phấn nộn mầm thịt bằng tốc độ kinh người ngọn ngoại một tấc một tấc mọc da căn bản vô dụng bao lâu liền mọc ra mới tay chân tốt nịch thiên dược hiệu nhìn xem kinh người như thế biến hóa lý thanh y không khỏi sợ hãi thản phục đi thôi một đoạn thời gian đi qua thấy h hưu liền chuẩn bị mang lý thanh y lìa rời đi nhưng khi nàng quay đầu lại phát hiện lý thanh y lìa giống như là bị định trụ sững sờ ngay tại chỗ trong mắt còn lóe ra như ngọn lửa ánh sáng nóng bỏng người muốn làm gì hiệu trong lòng giật mình một loại manh liệt không ổn cảm giác s ô n g lên đầu quả nhiên nàng cảm giác rõ ràng là chính xác chỉ thấy lý thanh y gì chậm rãi quay đầu trên mặt lộ ra một vòng thần sắc khó xử giang tay ra nói số gì à ta khống chế không nổi chính ta lời nói còn chưa rơi lý thanh y lìa ngực trong lúc đó buộc phát ra một trận kim quang kim quang này hóa thành vô số điểm sáng tại không trung sắp xếp tổ hợp cấp tốc ngưng tụ thành một cái uy phong lẫm liệt thần điệu đồ án cái k i a thần điệu nhẹ nháy hai mắt sinh động như thật hai cánh mở ra lại bỗng nhiên hướng sinh mệnh chi tuyển hố nước lao xuống mà đi đâm thẳng đầu vào thần điệu vừa mới tiếp xúc đến sinh mệnh chi tuyển toàn bộ thân hình liền hóa thân thành lỗ đen bắt đầu điên cuồng hấp thu nho nhỏ một hố sinh mệnh chi tuyển liên tục không ngừng hướng thần điệu dũng mánh lao tới rất nhanh liền biến mất một mảng lớn không muốn hữu thay thế lập tức khoe mắt nàng trong ngày thường sử dụng sinh mệnh chi tuyển cẩn thận và phần mỗi một giọt đều coi là chất bảo bây giờ lại bị cái này chim như uống nước tùy ý thôn tính để hữu làm sao có thể ngồi được vững nàng đôi mắt đẹp trở lên quanh thân thanh sắc quang mang phun g trào nguyên lực không muốn sống đổ xuống mà ra đông nhiên hướng thần điệu nào h tới nhưng mà thần điệu quanh thân vờn quanh năng lượng cường đại ba động hữu còn chưa tới gần liền bị một cỗ lực lượng vô hình đánh bay ra ngoài khoe miệng nàng tràn ra một tiêu máu tươi thân thể tại không t r u n g sẹt qua một đường vòng cung liền muốn rơi xuống trên mặt đất cũng may thời khắc mấu chốt lý thanh y rỉa đứng ra một tay lấy nàng tiếp được hữu tê liệt ngã xuống ở trong ngực lý thanh y rỉa nhìn xem hố nước bên trong không ngừng giảm bớt sinh mệnh tri tuyển cực kỳ bi ai trong con mắt của nàng tràn đầy vẻ hối tiếc c a m thủ tại sao mình lại bị lý thanh y di cứu vớt hát hành vi cảm động sau đó dẫn hắn đến tinh linh nhất tộc thánh địa đây không phải tinh khiết dẫn sói vào nhà sao nàng một thanh hất ra lý thanh y rỉa hai tay theo trong ngực của hắn tránh đứng ra nghiến răng nghiến lợi nói người cái ân này đem thủ báo ra hỏa hữu quay đầu dựng lên bảo cung nhắm ngay lý thanh y rỉa người nghe ta giải thích lý thanh y r ì a hô to không cần giải thích ta muốn người chết giờ phút này hữu lý trí đã hoàn toàn bị lựa giận thôn vệ đem k h ó l ư n g ốn lượn thành một cái trang tròn hình dạng không chút do dự phóng thích mà ra trên dây cung ngưng tụ ra mấy ngàn đạo thanh sắc lưu quang như mũi tên nhọn b ắ n ra lý thanh y thì thấy tình thế không ổn sắc mặt biến hóa không dám có chút lười biếng hắn vội vàng huy động quang minh q u y ề n trượng sử dụng chủ thần c h ú c phúc đem thực lực bản thân tăng lên đến c ự ể u dai thanh quang c h i hoàn lý thanh y k ì i hệt khẽ quát một tiếng trong hư không vẽ ra một cái hình viên nháy mắt ngưng thực hóa thành một cái như thực chất mâm t r ò n luyện ngăn cản tại trước người trừ bỏ xua tan tác dụng bên ngoài cái này thanh quang tri hoàn còn là một cái cực mạnh phòng ngự kỹ năng thanh quang mũi tên đụng vào quang hoàn bên trên phát ra phanh phanh tiếng vang nổi lên từng cơn sóng gợn bất quá cũng may cũng không thể đánh xuyên phòng ngự. thể lý thanh y thì thừa dịp cái khe hở này bước nhanh hướng hữu phóng đi hữu trong lòng c h ỉ còn lại trả thù không để ý chút nào lần nữa kéo cung trong miệng phun ra một ngụm màu tươi ngưng tụ ra một đạo càng thêm tráng kiện thành quang mũi tên đ ừ n g nha lý thanh y thì hô to thấy hữu l i ề u mạng tự mình hại mình hành vi nội tâm của hắn lo lắng đồng thời hãy náy chi ý càng sâu lần này hắn lao ly đúng là làm được rất không chính cống người hảo ý cứu mình thủ hạn chính mình thế mà đem người góp nhặt ba ngàn năm sinh mệnh chi t u y làm nhưng không có cách nào hắn thật khống chế không được chính mình lúc đầu đều muốn đi Quý、biết, trước ngực ngủ sau đó đằng c h liên tiếp đánh ra mấy đạo thánh quang phong ấn để hưu khó mà hành động trung điệp phong ấn ra chỉ phía dưới hữu đồn lúc cảm thấy hành động vô cùng gian nan liền ngay cả nhặt về chính mình bảo cung đều khó mà làm được cảm nhận được thể nội nguyên lực đều sắp bị phong cấm hiệu càng là tuyệt vọng mọi loại hủy khuất sông lên đầu không để cho nàng cấm lệ rơi đầy mặt người nghe ta giải thích ta thật không phải là cố ý cái này chim chết ta không chế không được hắn lý thanh y thì hiện ra thân hình chậm rãi đi đến trước mặt hiệu tràn đầy bất đắc dĩ giải thích nhưng mà hiệu căn bản không nghe chỉ là ngồi xổm trên mặt đất không ngừng nước nở đường đường tinh linh nhất tộc nữ vương một mình đối mặt hai vị cựu giai cường già thời điểm đều không có rơi lệ bây giờ lại bị chính mình tổn thương thành dạng này lý thanh y h i ệ nội tâm không khỏi sinh ra một cỗ tội ác cảm giác chuyện cho tới bây giờ Hắn b một bên khác theo sinh mệnh tri tuyển hấp thu thần điệu trên thân tia sáng trở nên càng thêm lương thực lông vũ từng chết rõ ràng như k h ô n g tước dần dần triển khai hậu bối lý thanh y thì chính an đủ hiệu bỗng nhiên nghe nói trong hư không thanh em chấm thấp chương ba trăm bảy mươi một bồi thường chương ba trăm bảy mươi một bồi thường lý thanh y dìa ngước mắt nhìn lại chỉ thấy cái kia thần điệu trôi nổi tại giữa không trung một thân lông vũ lóe ra ánh sáng rực rỡ huy hoa lệ đến cực điểm đôi mắt tựa như hai vòng bất diệt mặt trời cháy lương thực người r ố t c ủ c tình lý thanh y dìa giận không chỗ phát tiết ngươi cái này hố hàng không hiểu thấu đem ta đưa đến tây hoang đến cũng coi như vừa tỉnh liền cho ta đ ô n g như thế lớn một cái cái sọn dòng suối sinh mệnh này là của ngươi sao ngươi cứu ố n g đến tây hoang cũng không phải là bản ý của ta lúc ấy tránh né thiên ma quật ma vật truy tung không gian luận lưu ta đã không có c á c nào p h u hoàng giải thích nói đến nỗi như lời ngươi nói sinh mệnh tri tuyển bất quá một chút sinh cơ nước mà thôi không cần phải nói một chút sinh cơ nước lý thanh y thì im lặng cái hung thú này khẩu khí thật lớn không biết còn tưởng rằng ngươi uống chính là nước sôi để ngồi đâu nói nhẹ nhõm đây chính là người ta tinh linh nhất tộc ba ngàn năm t í c h xúc ngươi một hơi cho hết buồn mực ngươi để người ta làm sao bây giờ lý thanh y t h ì cả giận nói p h u hoàng nghe vậy liếc qua cái kia g ô n g tuyết vũng nước động đôi mắt nhẹ nháy một cái trầm ngâm một hồi nói ba ngàn năm mới như thế điểm hoàn toàn cũng không đủ uống nếu là lại đến m ư ơ i lần hẳn là miễn cưỡng có thể khôi phục ta một thành lực lượng ngươi nghe một chút đây là người có thể nói ra tới còn uống n g h i cái dám ăn đâu đều bị ngươi uống xong lý thanh y thì tức t giận vô cùng chỉ vào h i u nói nhìn ngươi đem nhân khí thành cái dặn gì mau nói làm sao bồi đi tự nhiên là có thể phu hoàng nhẹ nhàng vỗ một chút cánh ta tại thiên hỏa c h i địa có cái bà khố bên trong cất giữ có rất nhiều nguyên cấp trí bảo đến lúc đó ngươi tùy ý chọn chọn một kiện bồi cùng bé con này nghe nói như thế lý thanh y thần sắc nao nao biểu lộ cấp tốc hỏa hoã lại nguyên cấp trí bảo đây là vật gì lý thanh y t h hỏi thần cấp phía trên vì nguyên cấp cái này sinh cơ nước là thần cấp cái này sinh cơ cây tính nửa cái nguyên cấp phù hoàng lời nói để lý thanh y di hà nội tâm r u n lên so sinh mệnh tri thủ còn muốn chân quý khá lắm theo thuyết pháp này cái k i ê nguyên n cấp nhưng chính là đồ vật ghê gớm a lý thanh y dì ánh mắt hơi đổi ho nhẹ một tiếng nói nếu là như vậy cũng là tính có thể bất quá đến nơi này lý thanh y di hà rừng một chút ngữ đ i ệ u thoáng để cao một chút bất quá sự tổn thất của nàng bồi vậy ta thủ lao đây vì cứu ngươi ta một đường này có thể nói là lên núi bao xuống miền lửa theo thiên ma quật một đường rết tới tây hoang ngươi cái này không được bày tỏ một chút có thể đến lúc đó ngươi lại nhiều chọn lựa một kiện là được phù hoàng không để ý chút nào nhẹ gật đầu một lời đã định thấy đối phương sảng khoái như vậy lý thanh y trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hỏi thiên hỏa c h i địa ở đâu việc này không nên chậm trễ chúng ta bây giờ đi thôi một gốc sinh mệnh tri thụ chống lên tinh linh nhất tộc mấy ngàn và năm có thể nói là đại hoang cấp cao nhất trí bảo còn cao hơn nó phẩm giai nguyên cấp lý thanh y không dám tưởng tượng là bao nhiêu già châu tồn tại nội tâm trở nên vô cùng lửa nóng hận không thể lập tức đoạt tới tay bên trong ta hiện tại chỉ là chân linh còn không cách nào mở ra bà khố ngươi muốn trước tìm tới niết b ả n chi hỏa giúp ta tái tạo đục thân mới được p h u hoàng lời nói để lý thanh ý lia nụ cười cứng nhắc ở trên mặt hiện tại không cách nào mở ra thì ra là tại cho ta bánh vẽ đâu vậy ngươi nói cộng lông a lý thanh ý lia im lặng theo mở máy chủ đến bây giờ ai không biết hắn lý thanh ý lia là cái không thấy thọ không thả chim ương người cho tới bây giờ chỉ có hắn cho người khác bánh vẽ lúc nào đến phiên người khác cho hắn bánh vẽ rồi cái này bánh ăn không có cách nào quá thơm không ăn không được a Cái kia Niết Bản tri hỏa ở đâu? lý thanh y g ì thế nhưng là còn nhớ rõ thiên ma còn nhiệm vụ vòng thứ hai chính là tìm tới niết bản chi hỏa trợ giúp phù hoàng phục sinh dù sao đều muốn hoàn thành làm gì không bạch chơi hai cái nguyên cấp trí bảo tại hư không thánh cảnh bây giờ còn chưa mở ra phù hoàng trả lời thấy lý thanh y gì không hiểu ra sao lần nữa giải thích nói hư không thánh cảnh không gian c á c h ra bố trí bình thường năm ngàn năm mở ra một lần năm ngàn năm lý thanh y vì h mắt tối xâm lại lam tinh cổ quốc lịch sử mới năm ngàn năm thời gian dài như vậy đều đủ chính mình bên trên bảy tám mươi lần năm nhất có thể sống thời gian dài như vậy không không làm lý thanh y thì mặt mũi tràn đầy sinh không thể l u y ế n cái này làm cho cao hứng hụt một trận bất quá bây giờ đã qua hơn 4.990 n ă m tiếp qua mấy năm liền sẽ mở ra phù hoàng nói lý thanh y thì hắn rốt cuộc biết nói điều ngữ cái từ này là làm sao tới loại này sẽ không nói tiếng người mẹ nó nói chuyện nói một nửa còn chọn vô dụng nói nói thẳng qua mấy năm mở ra sẽ chết ta được chờ mở ra ngươi cùng ta nói đi lý thanh y thì thực tế không muốn cùng gia hỏa này nói chuyện vô lực k h á t tay một cái đem phù hoàng thu được đồ đằng bên trong、Hiu. ngươi cũng nghe tới chờ lấy được trí bảo lại bồi thường cho ngươi lý thanh y di thu thập một phen cảm xúc xoay người lần nữa đi đến trước mặt hữu nói khẽ còn có gì cần hiện tại có thể nói ra ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi hữu vẫn như cũng ồ i s ổ m trên mặt đất túi đầu hai tay ôm đầu gối đối với lý thanh y di lời nói mắt biết a y ngờ chỉ là yên lặng rơi l ệ đẹp mắt con ngươi giờ phút này trở nên đỏ bừng một mảnh lý thanh y di bất đắc dĩ thở dài biết hữu nhất thời khó mà tiêu tan hắn lần nữa ôn tồn an ủi một phen sau đó làm sơ suy tư từ trong ngực lấy ra một cái màu đồng cổ nhận chứa đồ chậm rãi đưa tới hưu trước mặt trong này bảo vật xem như ta một chút tâm ý đợi đến đến tiếp sau ta cầm tới nguyên cấp trí bảo lại tới đền bù cho ngươi hưu nhìn cũng không nhìn xoay người đưa lưng về phía lý thanh y nỉ thanh y rỉa thấy thế nhẹ nhàng đem nhận chứa đồ thả ở bên người hưu sau đó quay người dẫn theo hát rời đi thằng đến lý thanh y rỉa bóng lưng biến mất hưu vừa rồi trầm trầm ngẩng đầu lên xương đỏ trong mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc nàng nhìn bên cạnh n h ữ n chữ vật muốn hung hăng đem hắn vứt bỏ nhưng mà ngay tại tay của nàng chạm đến nhận chữ vật máy mắt Vì chương ba trăm bảy mươi hai phượng hoàng thiên lửa pháp tướng cảnh chương ba trăm bảy mươi hai phượng hoàng thiên lửa pháp tướng cảnh n g ư lần trước ó biện pháp rời đi pháp xuyên qua không gian loại lưu phù hoàng trả lời lần trước xuyên qua không gian loại lưu người mất đi lần này sẽ không cũng như vậy đi lý thanh y di trước cho phù hoàng tiêm cho mũi thuốc dự phòng nếu như sẽ lời nói chúng ta còn là nghĩ những biện pháp khác dù sao nhưng không có sinh mệnh c h i tuyển để ngươi tạo sẽ không lần trước là bởi vì tại thiên ma còn hao t ổ n quá nhiều bản nguyên dẫn đến ở trong không gian loạn lưu lực lượng hao hết hiện tại lực lượng của ta khôi phục không ít xuyên qua không gian loạn lưu không đáng kể phu hoàng lời thề son sắt trả lời ngay vậy lý thanh y hãy vừa rồi gật đầu nói vậy là tốt rồi đã như thế loại kia ta xử lý xong tây hoang chuyện bên này liền trở về được phu hoàng trả lời xong lý thanh y chỉ cảm thấy lồng ngực đồ đằng trở nên nóng hổi sau đó có một cố lực lượng du tẩu toàn thân của mình ngươi đang làm gì lý thanh y thì tự nhiên biết đây là phù hoàng dở cho quỷ hậu bối trong cơ thể của ngươi giống như có một đạo hỏa hệ năng lượng sắp kích hoạt phù hoàng trong thanh â m mang một chút kinh dị cái này hỏa hệ năng lượng mặc dù yếu một chút nhưng dung hợp mấy loại hòa diễm nhưng cũng không sai nếu như có thể kích hoạt ngược lại là có thể tăng lên rất nhiều một phen tư chất của ngươi lý thanh y thì khẽ giật mình chợt ý thức được phù hoàng nói chính là xích viêm tinh thủy hắn n h ẹ gật đầu đúng chỉ cần khi tìm thấy một đạo dị hỏa hẳn là liền có thể kích hoạt đã như thế liền để ta giúp ngươi một tay chi lượt đi p h u hoàng lời nói để lý thanh y đi hề mười phần nghi hoặc ngươi có gì hỏa phượng hoàng thiên lửa có tính hay không p h u hoàng trả lời ngươi không phải h u n g thú sao lấy ở đâu phượng hoàng thiên lửa lý thanh y thì càng thêm nghi hoặc hôn trướng hậu bối ngươi đang chất vấn ta sao nghe tới h u n g thú hai chữ p h u hoàng lập tức đ ể cao ngữ điệu phẫn nộ nói ta chính là thiên địa thụy thú thế nào lại là h u n g thú đâu hứa hồ ta cùng phượng hoàng thuộc về đồng tộc có phượng hoàng thiên lửa không phải rất bình thường sao người cái này hậu bối không hiểu không nên nói lung tùng chúng ta làm thú vật rất khó cho ta phía trước nửa đoạn lý thanh y gì tuần h làm phù hoàng tại đánh rắm hắn đến đại hoang ngày đầu tiên ban đêm đại hoang bên trong không biết bao nhiêu sinh linh cũng bởi vì g i a hỏa này hô mấy cố họng mất đi lý trí không phải h u n g thú quỷ tin đâu bất quá nghe tới phù hoàng nói mình có phượng hoàng thiên lửa thời điểm lý thanh y thì còn là rất sáng suốt biết mình nên nói cái gì xác thực lấy phù hoàng tiền bối thực lực nếu thật là h u n g thú đại hoàng sớm đã sinh linh đ ổ thắng máu chạy thành sông lại thế nào giống bây giờ phù vinh nói tiền bối là hứng thú bất quá là đại hoàng sinh linh thành kiến mà thôi lý thanh y t h lời nói hiển nhiên để phù hoàng hết sức hài lòng ngữ khí của nó h ò a hóa lại m u ộ n thanh muộn khí nói vốn là như thế ta tuy bị chớ tịch lừa gạt làm chút chuyện sai nhưng xa không đạt được hứng thú tình trạng nhiều lắm xem như vừa chính vừa ta đi tốt một cái vừa chính vừa ta lý thanh y thìa nâng chán bất quá cẩn thận suy nghĩ một phen về sau nhưng lại cảm thấy đúng là dạng này đến phù hoàng cấp độ này thiên địa vĩ lực quy về một thân cái gọi là thiên hạ sinh linh ở trong mắt nó có lẽ cùng sâu kiến không có bao nhiêu khác nhau ban thưởng phúc báo lại như thế nào mang đến t a i họa lại như thế nào không nói phù hoàng hắn lý thanh y h ì làm việc chẳng lẽ sẽ cân nhắc sâu kiến cảm nhận sao Thiên hành có ý thanh y thì hình h như có nhận thấy người cái này h ậ u bối nói chuyện ngược lại là quá i dễ nghe phu hoàng tán thưởng một tiếng cảm xúc hiển nhiên tăng vọt rất nhiều tốt phóng khai tâm thần ta chuyển cho n g ư ơ i phượng hoàng tên h i lửa dứt lời lý thanh y trên lồng ngực đồ đằng sắt lúc trở nên đỏ bừng một m ả n h tựa như bàn ủi đắp lên phía trên nóng rực vô cùng sau một khắc một đoàn n à lên nóng bỏng màu đỏ rực hỏa diêm trôi nổi đi ra tranh thủ thời gian luyện hóa phù hoàng thanh n â m suy yếu rất nhiều đa tạp h ù hoàng tiền bối lý thanh y gì cảm kích nói với hắn mà nói cái gì hung thú thụy thú đều là giả chỉ có tặng cho dị hỏa ân tình là thật hắn hít sâu một cái chậm rãi xuể bàn tay ra hướng p h ư ợ n g hoàng thiên l ử a chọn tới vừa đem hắn nắm vào trong lòng bàn tay lý thanh y gì liền có thể cảm nhận được thiên hỏa bên trong lần chứa bàng bạc lực lượng không nói khoa trương chút nào thế mà so với quang minh thánh hỏa còn cường đại hơn rất nhiều thậm chí siêu việt dị hỏa cấp độ cho dù lý thanh y gì thôn vệ qua nhiều như vậy dị hỏa đã có thể miễn dịch thế gian tuyệt đại đa số hòa diễm nhưng cũng y nguyên bị cái này phượng hoàng thiên l ử a chỗ đốt bị thương cơ hồ cũng không lâu lắm lý thanh y thì bàn tay liền trở nên đỏ bừng một mảnh từng khối làn da lật ra da chóc thịt b o n g đau đớn kịch liệt để lý thanh y thì n h ẹ răng trận mắt hắn tranh thủ thời gian vận chuyển thể nội công pháp bắt đầu luyện hóa phượng hoàng thiên lửa từng sợi mười màu hỏa diễm từ lý thanh y gì trong lòng bàn tay tuôn ra chậm dại hướng phượng hoàng thiên lửa vào khỏa mà đi hai loại hỏa diễm vừa mới tiếp xúc liên bắt đầu tranh đấu kịch liệt mới đầu lý thanh y t ì mười màu dị hỏa căn bản không phải đối thủ vừa xông đi lên liền bị phượng hoàng thiên lửa t lý thanh y gì gấp đến độ cái chán đổ mồ hôi đành phải l i ề u mạng tăng lớn cực viêm thánh hỏa công vận chuyển cường độ trong đồ đ ằ n g phu hoàng thấy thế lại đánh ra một đạo lực lượng đem phượng hoàng thiên lửa trấn an lúc này mới khiến cho lý thanh y có thể thành công luyện hóa nhưng cho dù dạng này phượng hoàng thiên lửa lực lượng vẫn như cũ quá mức bá đạo vừa luyện hóa một kia nó liền không chút lưu tình đem m ư ờ i màu dị hỏa toàn bộ xé nát thôn vệ nạp năng lượng tiến độ ba nạp năng lượng tiến độ h a i hai xích viêm tinh thủy nạp năng lượng tiến độ cũng ở thời điểm này bắt đầu tăng vọt rất nhanh đã đột phá chín mươi đại quan theo thời gian trôi qua phượng hoàng thiên lửa bị luyện hóa càng ngày càng nhiều lý thanh y n ì h ề thể nội cũng theo m ộ ư ơ i loại màu sắc dị hỏa biến thành cùng phượng hoàng thiên lửa đỏ bừng sắc màu sắc chỉ có tại dị hỏa hạch tâm bộ vị tài năng nhìn thấy cái k i a một tia lưu động m ộ ư ơ i loại màu sắc chứng minh bọn chúng vẫn tồn tại như cũ ầm ầm một cô nóng rực vô cùng khí lãng từ trên người lý thanh y n ì h ề phong thích c h ừ tuyên vương bảo y n ì h ề cái khác quần áo cùng trang bị đều tại cái này quần bạo sóng nhật xuống nháy mắt hóa thành cho tàn bất quá giờ phút này lý thanh y không có chút nào thời gian đi quản bại lộ không bại lộ vấn đề trong cơ thể của hắn hùng hậu cương nguyên ngay tại lý thanh y thì hà nội tâm vô cùng kích động mặc dù ma pháp tu vi của hắn đã đạt tới b á t giai viên mãn nhưng cái này dù sao cũng là đi đường tắt thu h o ạ c được không có cái gì cảm giác thành t h u nhưng tu vi võ đạo thế nhưng là chính hắn thật tu lợi nha thất giai pháp tướng cảnh rốt c ụ c muốn đạt tới cao giai võ giả cấp độ lý thanh y t ì hệ cũng không có đình chỉ luyện hóa phượng hoàng t h i ê n lửa mà là càng thêm ra sức luyện hóa điên c u ồ n hấp thu cô năng lượng này trợ giúp chính mình sung kích pháp tướng cảnh rốt c u c trong cơ thể hắn cương nguyên toàn bộ chuyển hóa tích xúc lực lượng đến t ự c hạng một đạo nột ngạt trầm đục tựa như kinh lôi tại lý thanh ý thi thể nội vang lên hắn toàn thân rung động một cỗ hoàn toàn mới khí tức cực lớn từ trong cơ thể hắn buộc phát ra tức khắc giữa thiên địa phong vân biến sắc trên bầu trời đột nhiên vang lên mấy đạo sấm xét giữa trời quang sau lưng lý thanh ý nghĩa một vòng cao lớn pháp tướng chậm rãi hiện hiện p h á p tướng cùng lý thanh ý nghĩa bộ dáng không khác nhau chút nào nhưng lại lộ ra một cỗ siêu phàm thoát tục uy nghiêm tay cầm chứng kiếm toàn thân bị dị hòa bao phủ nhất cử nhất động ở giữa tản mát ra lực lượng khổng lồ để xung quanh không khí cũng vì đó và mèo xích viêm linh thể lần thứ tư đổi mới chương ba trăm bảy mươi ba xích viêm linh thể lần thứ tư đổi mới xích viêm tinh tụy nạp năng lượng hoàn thành kích hoạt thể chất xích viêm linh thể hệ thống âm rơi xuống lý thanh y thì chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng nóng bỏng lực lượng từ trong cơ thể đ ỗ n g nhiên b ộ c phát ra trong chốc lát đem hắn cả người b ố n thành sắt màu đỏ nội thị một phen về sau lý thanh y thì càng là ngạc nhiên phát hiện trong cơ thể của mình mặc kệ là cốt đ ủ da thịt còn là huyết dịch hết thể trở nên như là dung nham đậm đặc màu đỏ vàng ẩn chứa vô cùng lực lượng của bạo liền ngay cả cùng hắn linh hồn t lợi hại ư đều bị c như nóng vậy lý thanh y thì sợ hãi thàn phục bất quá không đợi hắn thật tốt trải nghiệm một phen xích viêm linh thể lực lượng hệ thống thanh âm liền lần nữa chuyên gia là toàn bộ sẽ vỡ tính thông báo toàn bộ sẽ vỡ thông báo xét thấy người chơi thanh y h i ệ đẳng cấp đến bảy mươi cấp không phải thủ đoạn đặc t h ủ trở thành toàn bộ sệ vợ cái thứ nhất tấn thăng thất giai người chơi hệ thống chính thức tiến vào đổi mới trạng thái thời gian đổi mới vì bảy trăm hai mươi giờ tất cả người chơi sắp tự động rời khỏi trò chơi lần này đổi mới nội dung chủ yếu có trở xuống một người chơi bảng ưu hóa hủy bỏ kỹ năng lở vờ một lở vờ mười cơ chế độ thuần t h u ộ c sẽ lấy nhập môn tiểu thành đại thành viên mãn hóa h ư biểu thị đã thăng cấp kỹ năng đem không thể không nhìn lĩnh ngộ trình độ c ư n g ép đột phá hai kỹ năng tăng lên cơ chế ư hóa đổi mới về sau đá thăng cấp kỹ năng sẽ không cách nào đối với giới chữ kỹ năng sử dụng nếu muốn sử dụng đá thăng cấp kỹ năng đối với giới chữ kỹ năng tiến hành thăng cấp cần sử dụng trước lượng giới thạch giao cho đá thăng cấp kỹ năng giới chữ ba mở ra siêu hiếm đạo cụ hối đoái con đường bao quát linh khí cấm thư nguyên liền rủa lượng giới thạch bộ phận công năng hạn chế chờ bốn tăng lên đại hoàng truyền thống trận, trận tiến về khu khắc phục tiến hành thăm dò năm người chơi tử vong trường phạt tăng thêm một bước luân hồi quy tắc cải biến luân hồi quy tắc trong vòng bảy ngày lần đầu tiến vào luân hồi người chơi luân hồi thời gian vì 72 giờ ngẫu nhiên lãng quên ba môn võ học hoặc kỹ năng không chứa giới chữ trong vòng bảy ngày lần thứ hai tiến vào luân hồi người chơi đem thiết lập lại nhân vật tu vi về không trừ giới chữ bên ngoài võ học hoặc là kỹ năng toàn bộ thiết lập lại sáu bảng xếp hạng hệ thống thiết lập lại bảng xếp hạng đẳng cấp hủy bỏ thiết lập ba đại tân bảng nhân bảng địa bảng thiên bảng bảng danh sách quy tắc đẳng cấp khác nhau người chơi cùng nở và cờ sẽ căn cứ sở thuộc bảng danh sách chiến lực tiến hành bảng danh sách xếp hạng tranh đoạt nhân bảng một cấp ba mươi chín địa bảng bốn mươi cấp sáu mươi chín thiên bảng bảy mươi cấp chín mươi chín thi đấu xếp hạng đem tại đổi mới kết thúc về sau mở ra đổi mới nội dung phong phú không đồng nhất một hàng nâng kính thỉnh chờ mong lần này đổi mới trong dự kiến của lý thanh y i ệ đây cũng là hắn kiếp trước chỗ trải qua một lần cuối cùng đổi mới đơn giản nhìn một phen nội dung trừ thứ năm điểm đổi mới còn lại cùng kiếp trước khác nhau cũng không lớn đặc biệt tại chính yếu nhất sáu điểm đổi mới bên trong phía trước ba điểm cơ bản không sai biệt lắm chủ yếu là giảng một chuyện đó chính là đi đếm theo hóa liên câm điểm thứ nhất đổi mới đến nói sửa chữa kỹ năng cơ chế đại biểu cho người chơi kỹ năng độ thuần t h ụ sẽ cùng dân bản địa không còn giới hạn tại l v một l v m ộ mươi dạng này kỹ càng đẳng cấp phân chia mà là cần thông qua lĩnh mộ từng bước một đột phá theo nhập môn đến tiểu thành đại thành viên mãn cuối cùng lại đến hóa hư cái này cao nhất cấp độ cái này cũng tương tự đại biểu cho các người chơi tân thủ phúc lợi thời khắc triệt để đi qua muốn tăng lên kỹ năng độ thuần thục ầ n dựa vào chính mình tu luyện sau đó điểm thứ hai đổi mới càng là lại cho đ á thăng cấp kỹ năng một đao trước kia chỉ cần là cái kỹ năng không quan đới không mang giới chữ đều có thể sử dụng đá thăng cấp kỹ năng tiến hành tăng lên nói cách khác tốn một p h ầ n tiền đến hai phần hiệu quả hiện tại không được muốn tăng lên hiện thực kỹ năng độ thuần thục cần sử dụng mang giới chữ đá thăng cấp kỹ năng cái gì làm sao đến mang giới chữ đá thăng cấp kỹ năng đây chính là điểm thứ hai trong đổi mới ngoài định mức nâng lên sử dụng lượng giới thạch giao cho đá thăng cấp kỹ năng giới c h ữ u đối với cái này nói rõ lý thanh y thì chỉ có thể nói là hố đồ đận lượng giới thạch nhiều hy hi h ữ a cho dù là lý thanh y t ì theo mở máy chủ đến bây giờ cũng chỉ là từng thu được một viên m ạ thôi dùng tại đá thăng cấp kỹ năng bên trên cái này không tinh khiết có cái gì bệnh nặng sao quân bất kiến lý thanh y dựa vào một cái lượng giới thạch cụ hiện một cái đại ma đạo thiên châu về sau liền đem chính mình biến thành thế giới hiện thực bắt giai đại ma đạo sư sao cái này không thể so một viên rác rưởi đá thăng cấp kỹ năng mạnh đương nhiên lý thanh y thì cũng biết chính mình thuần túy là chui hệ thống chỗ trống là không bị hệ thống thừa nhận điểm này theo hắn ma pháp tu vì bắt giai viên mãn đều không thể phát động lần thứ tư đổi mới cũng có thể thấy được mà lại điểm thứ ba trong đổi mới hệ thống thậm chí ở trên lượng giới thạch tiêu chú công năng nhận hạn chế nhắc nhở lý thanh y cảm thấy hẳn là hạn chế chính mình dạng này đi đường tắt sau đó điểm thứ tư đổi mới tăng lên đại h o a n g truyền tống trận mở ra con đường lý thanh y chỉ có thể nói tới hơi trễ có phù hoàng hắn không còn là cái kia vây ở tây hoàng không thể quay về thiếu niên nghĩ lúc nào về đông hoàng liền lúc nào về đương nhiên đây cũng không phải nói điểm này đổi mới vô dụng về ngân hà trấn lại không có nghĩa là hắn từ bỏ quang minh thần điện phần cơ nghiệp này hắn khẳng định là muốn t h ư ờ n g trở lại thăm một chút đại h o a n g truyền tống trận nhiều trở về cơ hội càng lớn hơn thứ năm điểm đổi mới tăng lên tử vong trừng phạt điểm này kiếp trước là không có hiện tại thế mà tăng thêm nói đến cũng kỳ quái kiếp trước lần thứ tư đổi mới đều là tại mở máy chủ mấy năm về sau hiện tại lý thanh y di ai đem thời gian này rút ngắn một nửa theo lý mà nói các người chơi thực lực hẳn là muốn so kiếp trước tranh lệch nhiều lắm mới là nhưng sự thật lại là không kém nhiều kiếp trước lần thứ tư đổi mới thời điểm các người chơi thế nào hiện tại thì thế nào tựa như trong cõi u minh có một cái đầy tay một mực thôi động các người chơi đuổi theo t h a đổi thứ nhất bộ pháp phát hiện này để lý thanh、Ý、thì không khỏi có chút bất an hắn cảm thấy bằng hắn cái này tiểu hồ điệp là không thể nào có như thế đại năng lực thôi động toàn bộ sẽ vờ người chơi tiến bộ tại cái này phía sau tất nhiên có ẩn tàng càng sâu tồn、tại. nhưng mục đích làm như vậy lại là cái gì đâu lý thanh y thì không hiểu một điểm cuối cùng đổi mới ba bảng xuất hiện làm người từng trải lý thanh y như thế nhưng là rất rõ ràng cùng hắn nói đây là đổi mới không bằng nói là hoạt động mới báo trước đổi mới qua đi toàn bộ đại hoang người chơi dựa theo đẳng cấp sẽ chia làm ba cái thay đổi một cấp ba mươi chín t i ế n vào nhân bảng thay đổi bốn mươi cấp sáu mươi chín t i ế n vào địa bảng thay đổi bảy mươi cấp chín mươi chín t i ế n vào thiên bảng thay đổi giống nhau thay đổi người chơi sẽ thông qua đối chiến phương thức tranh đoạt bảng danh sách xếp hạng mỗi cái bảng danh sách bài danh phía trên người chơi đều sẽ thu hoạch được cực kỳ phong phú ban thường cái ban thường này trước mắt vẫn chưa có người nào biết bao quát lý thanh y bởi vì hắn k i ế p t r ư ớ c không đợi đến xếp hạng kết thúc liền bị cắt chương 374, hải dương k ỳ biến chương 374, hải dương k ỳ biến đáng tiếc hoạt động cũng không hạn chế người chơi thế lực bên trong nờ tờ cờ tham gia không phải ta đều không cần so trực tiếp thiên bảng đệ nhất lý thanh y thì hệ thở dài cho đến trước mắt toàn bộ sẽ v ỡ đến thất giai người chơi hẳn là chỉ có hắn một cái nờ tờ cờ không thể tham gia lời nói căn bản không có đối thủ đáng tiếc b u n g ra người chơi thế lực nờ tờ có thể tham gia hạn chế để xếp hạng nhiều chút biến số bất quá cho dù d ạ n g này lý thanh y thì cũng không có để ý quá nhiều nợp thợ cờ có thể tham gia lại như thế nào trừ tu vi võ đạo hắn còn là một cái có được cựu giai thực lực thánh ma đạo sư ai cho dù võ đạo đánh không lại cũng không nói không thể dùng ma p h á p à ở trong đại hoang đợi đến lâu trở lại thế giới hiện thực lý thanh y thì còn có chút không quen nhìn qua ngoài cửa sổ cái kia từng tòa nhà cao tầng trước kia lý thanh y thì cảm thấy rất to lớn nhưng bây giờ lại là cảm giác phi thường nhỏ bé đại hoang bên trong tùy tiện kéo một cái sườn đất đi ra sợ là đều so cái này hai ba mươi tầng cao ốc cao đi rất muốn đối với những n à y cao ốc ném kỹ năng lý thanh y thì trong lòng đột nhiên hiện ra một trận xúc động hắn vừa mới đột phá lại kích hoạt xích viêm linh thể một thân tu vi có thể nói là đạt tới mức trước đó chưa từng có có lẽ là theo phàm nhân đến võ giả bay vọt thực lực bản thân bành trướng lý thanh y thì nhìn qua trước đó cao không thể chạm cao úc luôn có loại muốn thử một chút tự thân lực phá hoại dục vọng loại dục vọng này cũng không phải là lần thứ nhất xuất hiện từ lý thanh y thì tu luyện giới chữ võ học về sau mỗi lần trở về lam t i n h đều sẽ có ý nghĩ như vậy mà lại theo tu vi tăng lên loại ý nghĩ này trở nên càng ngày càng mãnh liệt không được không được trong cao úc nhiều người như vậy bởi vì phương viên mười dặm camera đều bị lý thanh y gì sử dụng hồn lực phá hư cho nên hắn cũng không lo lắng hành tung bại lộ sử dụng thi chuyển ra càng không hề biến tức tốc lao vùn vụt hướng nơi xa mà đi trên đường đi bởi vì đổi mới nguyên nhân càng ngày càng nhiều người theo trong trò chơi lui đi ra trên đường phố cải bóng cũng dần dần tăng nhiều bất quá ảnh hưởng này không đến lý thanh y gì h ế hắn đã sớm bay lên không t r u n g quan sát c h ú n g sinh vượt qua thành thị sông núi cùng dòng sông lý thanh y gì h ế cũng không biết chính mình phi hành bao xa hắn chỉ thấy phía trước cái k i a một mảnh rộng lớn xanh hàm ở trong mắt chính mình càng ngày càng gần nhẹ nhàng khoan khoái gió biển nương theo lấy nhàn nhạt, nhạt ý lạnh lướt nhẹ qua mặt mà đến lý thanh y gì hạ xuống đi đến trên mặt biển bước chân đập nhẹ như đi bộ nhàn nhã ở trên mặt nước tùy ý đi lại d u ngoạn một trận hắn phát giác chính mình chẳng biết lúc nào đã đến trong biển lương bốn phía trừ biển chính là biển hoàn toàn không nhìn thấy lục địa cái bóng tốt chính là cái này lý thanh y g i chân phải trùng địa bẹp mạnh lực lượng khổng lồ đột nhiên bộc phát phanh phanh phanh mấy tiếng từ gần đến xa từ thấp đến cao liên tiếp tráng kiện cột nước phóng lên tận trời lý thanh y g i hãy dẫm lên cột nước này từng bước một leo lên không trung hắn cao cao tại thượng nhìn xem một mảnh xanh thảm thiết địa nội tâm không khỏi hiện ra vô tận phăng k h o n g ngựa mặt lên trời cười to mấy tiếng khí tức đông nhiên bộc phát ra từng sợi màu đỏ vàng, vàng hỏa diễm theo thể nội tiêu tán mà ra tựa như linh động hỏa xạ v ư n quanh tại hắn quanh thân nóng bỏng vô biên đem bốn phía không khí đều nương đến v ặ n vẹo biến hình cái này hỏa xạ du động thời điểm nguyên bản xanh thảm thương không bị chiếu dọi thành một mảnh màu đỏ mây tầng nhộn dần trên mặt biển nước biển bị cấp tốc bốc hơi hóa thành đ ầ y trời hơi nước bốc lên tràn ngập ở trong không khí cả phiến thiên địa lập tức bị mênh mông màu trắng hơi nước bao phủ đi cái này vẫn chưa xong chỉ thấy lý thanh ý địa bàn tay v u lên quanh thân ngàn vạn hỏa xạ hội tụ hình thành một đầu mấy chục trượng thiên hỏa thần long hướng mặt bi hỏa long vừa mới tiếp xúc đến mặt biển liền phát ra tư tư tiếng vang lấy hỏa long làm trung tâm phương viên mấy ngàn mét nước biển kịch liệt quần quận mắt trần có thể thấy bị bốc hơi mất có lẽ là bốc hơi tốc độ quá nhanh nước biển chung quanh thậm chí không kịp bổ sung mặt biển liền bị hỏa long thiêu đốt ra một cái động lớn cái hang lớn này càng ngày càng sâu nương theo lấy hỏa long chui xuống đi giống như bị một cái bàn tay vô hình khoái động nhanh chóng xoay tròn hình thành một cái vô cùng to lớn lại sâu không thấy đáy vòng xoáy rầm rập sóng biển tụy ý lát lộn phát ra đinh thai nước ó c gà thét theo lý thanh y di thị giáp nhìn xuống dưới cái này vòng x o a y giống như là một đầu thông hướng vô tận vực sâu con đường có thể thôn phệ hết thảy cái gọi là nhân gian cao nhất thành cựu không ai qua được thiên địa vĩ lực đều ở thân ta thiên địa vạn vật đều ở trong lòng bàn tay hôm nay có thể thực hiện lý thanh y di n g ử a mặt lên trời cười to đây chính là lực lượng cường đại mang đến cảm giác sao thật là mỹ diệu a mặc dù lý thanh y ở trong đại hoang cũng không tính cường đại cỡ nào cao thủ nhưng tối thiểu nhất tại trên lam tinh hắn là vô địch đợi cho trên mặt biển vòng xoáy biến mất bình tĩnh lại phương viên mấy ngàn mét trên mặt biển t h n g cố hải thú thi thể liền hiện lên đến n h ữ này g n hải thú. lý thanh y gì hề nhìn qua mặt biển trong mắt hiện lên một tia kinh dị vừa rồi quá h ư n phấn hắn còn không có chú ý những ngày hải thú thế mà cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa hải sản cơ hồ không có ngoại lệ mỗi một cái thế mà đều có chí ít nhất d à i cấp độ cho dù là nhị giai cũng không phải số ít phải biết hiện tại đại hoang thế nhưng là còn không có dáng lâm a những này trong biển động vật lại tập thể lột s ắ c thành yêu thú rồi cái này lý thanh y gì hề lông mày chăm chú nhữ lại phát hiện này thực tế là để người có chút kinh dị nhân loại phổ biến còn chưa bắt đầu lúc tu luyện Hải thú thành trưởng đều đã trưởng thành đến l o ạ i thanh ì n trạng này. đại này, h o g còn k ô n dáng lâm đâu. bọn chúng g có được, lâm là làm sao làm l đâu, tu u sao y ệ n t h ế nào. Chẳng lại ẽ nói đêm hôm đó, hải thú cũng nhận quang vũ ảnh hưởng, có thể tiến đó, có hải đêm đ hôm thú thể vũ vào hoang. chúng thậm chí không chữ học, thể hiện thực.、Lý、thanh loài đưa bọn giống người, cần luyện liền đến giới Mà lại, Lý có tu võ Y thì suy đoán nếu như là một số nhỏ hải thú có tu vi như vậy lý thanh y thì lại còn không cho rằng như vậy nhưng bây giờ là tất cả hải thú toàn bộ biến thành yêu thú cái này liền không thể không khiến hắn nghĩ như vậy nếu như vậy như vậy nhân loại phiền phức coi như lớn Lý Thanh、y、thì nhìn qua nhìn Y chương á i này n một m ả mênh mông đại d vô không tận, trong lòng không khỏi có chút lòng lo khỏi hâu. Phải có ba i trăm t bảy mươi lăm hải mãng nhận chí biến chương ba trăm bảy mươi lăm hải mãng nhật c h i biến ngay tại lý thanh y d ì trầm tư lúc đáy biển chỗ sâu một đạo bóng đen to lớn như ẩn như hiện ẩn nút ở trong nước chính chậm rãi nổi lên theo nó tới gần cả khối mặt biển đều bị hắn thân thể cao lớn nhuộm thành màu đen như mực đột nhiên phịch một tiếng tiếng vang một cái đầu lâu to lớn xông phá mặt nước là một cái hải mãng hải mãng ngóc đầu lên hình tam giác đầu cao cao chấp lên trong lúc đó mở ra miệng to như chậu máu hướng lý thanh y liền đánh tới tư thế kia tựa hồ muốn thứ nhất miệng nút vào trong bụng xa xa lý thanh y l i ề đều có thể nghe được hải m ã trong miệng cái tia nồng đậm tanh hôi chi khí thật đúng là dá nhìn qua lý thanh y thì khỏe miệng có chút dâng lên lộ ra một vòng khinh miệt nụ cười lấy hắn dưỡng hồn công bắt trọng thực lực hải mãng tiểu động tác lại há có thể giấu được hắn vừa mới tới gần thời điểm lý thanh y thì cũng đã phát giác được chỉ có điều bởi vì đang suy nghĩ hải thú yêu hóa sự tình không có động thủ với hắn nào nghĩ tới đối phương thế mà còn đi đầu phát động công kích lục gia yêu thú thực lực này tại lam tinh sợ là đều tìm không ra mấy cái tới đi lý thanh y thì ánh mắt rơi tại hải mãng trên đầu nhìn thấy nó đỉnh đầu hai cái sừng nhỏ đơn giản hình thức ban đầu không khỏi hơi kinh ngạc súc sinh này thực lực cũng không tệ thế mà còn muốn hóa g a o đáng tiếc chọn lựa sai đối thủ lý thanh y rìa đã c o lôi long đối với đầu này hải mãng không có hứng thú quá lớn hắn tiến lên một bước sau lưng pháp tướng bay lên pháp tướng quanh thân vờn quanh cháy hừng hực màu đỏ vàng hỏa diễm tản mát ra khủng bố nhiệt độ cao đ ỗ n g nhiên d ỗ i ra bàn tay khổng lồ tay không hướng hải mãng c h ộ m tới nóng bỏng lực lượng dẫn tới không khí suy suy rung động từ nhìn thấy pháp tướng một khắc kia trở đi hải mãng màu nâu đồng tử dọc liền đ ỗ n g nhiên co r ụ t lại nội tâm r u n lời bẫy cái này mẹ nó là pháp tướng lam tinh còn có cái cấp bậc này cường giả vốn mãng chẳng lẽ không phải mạnh nhất sao hải mãng trong ánh mắt hung lệ biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là vô tận kinh hoàng cùng hối hận từ trong đại h o a n g sau khi tỉnh dậy nó liền cảm nhận được một đạo hùng hậu huyết khí tiến vào nhà mình l ã n h địa mới đầu còn tưởng rằng là cái gì lớn hải thú nó còn thật cao hứng lại có thể ăn no nê n nào nghĩ tới thế mà có thể đụng tới pháp tướng cảnh đại năng song cảm nhận được cái tia tre trời cự thủ bên trên tán phát ra khủng bố huy áp hải mãng nội tâm thật lạnh nó muốn chạy trốn nhưng căn bản không kịp cơ h ộ là không có lực phản kháng chút nào hải mãng cảm giác cổ của mình bị bàn tay kế bắt vừa mới tiếp xúc đến bàn tay kia hải mãng liền cảm giác được một đạo ngọn lửa c n g bạo đánh tới tùy ý thiêu đốt lấy chính mình ra bên ngoài cái kia hiện ra kim loại sáng bóng lân t h i ế n trong khoảnh khắc bị thiêu đến một mảnh đen kịp từng mảnh chóc r a sau đó là huyết mục xương cốt thiên hỏa lực lượng ở trong cơ thể nó trắng trợn phá hư đau đớn kịch liệt để hải mãng phát ra bén nhọn hí lên bắt đầu điên c u ồ n g vạt mèo tráng kiện thân thể trên mặt biển khuấy động kích thích to lớn g ậ n sóng nước biển văng khắp nơi nhưng mà mặc cho hải mãng r rủa như thế nào đều không thể tránh thoắt lý thanh ý con kia khủng bố bàn tay trong tuy hải mãng chỉ có thể đối với lý thanh y nghĩa ném lấy ánh mắt cầu khẩn hy vọng đối phương có thể buông tha mình l ư u người vô dụng lý thanh y thì thanh â m lạnh lùng để hải mãng như rơi vào hầm băng không đợi nó kịp phản ứng liền cảm giác đầu của mình cùng thân thể thích rời bay tới phương xa không biết làm tình yêu thú thịt cùng đại hoang bên trong có hay không khác nhau nhìn qua trong tay khổng lồ thịt mãng x à lý thanh y nghĩa cũng không tính lãng phí trong hư không mấy cái d ầ m chân đi tới một tòa trên hoang đạo phải đi đầu thịt rắn cuốn tại trên thân kiếm bắt đầu chậm rãi nướng lần này đổi mới cần m ư ơ i ngày nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không bằng ngay tại trên đại dương bao la này thật tốt độ cái giả thuận tiện quan sát một chút hải thú tình huống làm lý thanh y ở trên biển khoan thai nghỉ phép lúc xa xôi nhật lại đang trải qua một trận ấp phủ đã lâu k ỳ biến tại trừ lương giáng lâm trong hoạt động bị lý thanh y trắng trận thu h o nhật gặp vô cùng thảm trọng tổn thất vì có thể mau chóng khôi phục nhà mình thế lực phát triển anh hoa sơn mạch lớn nhất ba nhà thế lực tạ kệ đạo mạc phủ cựu điệu linh nhận thượng xã còn có hì rộ xỉ gia tộc tuân theo c ư ớ về không coi là thua thiện tâm tư đối với trong nước trung tiểu thế lực triển khai trước nay chưa từng có bóc lột anh hoa sơn mạch trung tiểu thế lực không chỉ có trong lãnh địa thu hoạch tiền lời đến bị tam đại gia cưỡng ép bắt đi một nửa l i ê n ngay cả tại công hội trong chiến đấu liều sống liều chết đánh ra đến chiến lợi phẩm đều phải đem bốn thành tiền lời ngoan ngoãn nộp lên cho cái này tam đại gia tộc như vậy s i ê u cao thuế nặng hành vi tự nhiên dẫn tới những n à y t r u n g tiểu thế lực trong lòng phất bất khó bình vì phản kháng tam đại gia tộc các bách bọn hắn tự động liên hợp lại xây dựng một cái tên là không tiến cống liên minh tổ chức công nhân tự tuyệt hướng tam đại gia tộc dân lễ có người dẫn đầu còn lại chịu đủ chèn ép thế lực nhao nhao hưởng trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một cỗ thực lực không thể khinh、thường. đủ để cùng tam đại gia tộc địa vị n g n g nhau thế lực có nhiều thế lực như vậy bão đoàn sửa ấm không tiến cống liên minh các thành viên đều coi là cái này một ổn nào nghĩ tới tam đại gia tộc căn bản không giảng võ đức tránh đi đại hoàng trực tiếp theo trong hiện thực hạ thủ bọn hắn vận dụng gia tộc khổng lồ lực lượng đối không tiến cống liên minh thành viên chủ yếu tiến hành bắt thậm chí là bắn chết trong đó không tiến cống liên minh lãnh đạo thế lực phù dị hối dạ gia tộc thảm tao huyết tẩy vị trí trang viên trong vòng một đêm bị đạn pháo rửa sạch biến thành phế tích phù dị hối dạ trong gia tộc tất cả hạch tâm thành viên không một may mắn thoát khỏi toàn bộ tử vong tàn nh ngay tại chấn phủ dị hồi dạ hì Hồ cô bất quá là cái thường thường không có gì lạ chân nguyên cảnh vó giả ngay tại phủ dị hồi dạ gia tộc diệt vong cùng ngày không biết dùng biện pháp gì tránh thoát tam đại gia tộc truy sát không nói thế mà lắc mình biến hóa thành một vị lục giai thần, thần cương cảnh cũng không bình thường là có thể cùng hiện thực đồng bộ loại kia đến lúc này sự tình coi như lớn phải biết hiện tại lam tinh giới chữ võ học cũng không có phạm vi lớn phổ cập có thể ở trong hiện thực tu luyện võ học người tu vi phần lớn đều tại nhị giai tà hữu lợi hại một điểm cũng chỉ tam giai đến nôi tứ giai đã là trên lam tinh đứng tại đỉnh cao nhất một nhóm nhỏ người lục giai khái niệm gì quả thực tựa như là người khác còn tại dùng lựu đạn lựu đạn thời điểm có người liền đã dùng tới đạn hạt nhân có thể xưng vô địch tồn tại không phải sao phu dị h u dạ hỷ cộ vừa mới trở về liền đ ộ n thân xông vào tam đại gia tộc nội bộ tiến hành oanh liệt liệt báo thủ hành động kiểu điều linh ẩn trải h hì ư ợ n còn g xã, có qua trận này phù diệu dạ h ỉ cộ triệt để dương danh hoa anh bạc khu anh hoa sơn mạch lớn nhỏ thế lực mộ danh mà đến nhao nhao biểu thị thật phục vẹn vẹn ba ngày thời gian phù diệu dạ hỷ cộ liền thành anh hoa sơn mạch nói một không hai người nói chuyện chương ba trăm bảy mươi sáu Giá、tâm Bừng Bừng p hoa Dị Dã Dị Hứa gia Hy Phụ Hứa Hy Gia Gia Trường Bừng Bừng Cổ Cổ Tâm anh đào đều lớn nhất một tòa phủ đệ bên trong một ngày trước nơi này còn là tạ kệ đạ mạc phủ địa bàn bây giờ lại đã triệt để đổi chủ trở thành p h ủ dị hứa d a hì cổ trụ sở toàn bộ lộ thiên trên quảng trường nhật bên trong có họ có tên lớn nhỏ thế lực t ề tụ một đường trên cơ bản đều là gia tộc gia chủ đích thân đến bọn hắn từng cái thân mang chính trang lít nha lít nhít ngồi quỷ chân tại cái bản nhỏ về sau từng cái ngồi nghiêm trình nhìn không chuyển mắt nhìn qua thượng thủ người trên mặt lộ g a định nọn nụ cười gần phía trước vị trí một cái vóc người thấp bé giữ lại hai phiết rìa mép nam tử trung niên trước tiên mở miệng trong giọng nói tràn đầy vẻ lấy l ò n g phụ dị hội gia đại nhân ngài lần này diện tam đại gia tộc cứu vớt ta anh hoa sơn mạch ở trong nước sôi lửa bỏng thực tế là thần ủy cái t h ế a đối với chúng ta những n à y lãnh địa nhỏ thế lực đến nói phần ân tình này đâu chỉ tại tái tạo c h i ân nha bây giờ ngài chính là chúng ta anh hoa sơn mạch cứu thế c h i chủ chúng ta đều nguyện ý đi theo cùng ngài dứt lời hắn nằm dạp trên mặt đất chúng đ i ệ dập đầu một cái cái chán va chạm ở trên mặt đất phát ra tiếng vang trầm nặng bên cạnh một cái thân m ặ c hoa lệ k i m o n o yêu diệm nữ tử â m t h ầ m k i n h bị nhìn d ư ợ u mép lướt mắt nhưng trong miệng lại là liên tục phụ họa đúng vậy a phụ dị hữu dạ đại nhân sự cương đại của ngươi đã ảnh hưởng toàn bộ nhật chúng ta sau này coi như toàn dựa vào đại nhân ngài che chở nàng nói đem trên thân quần áo c h ú t bỏ một điểm lộ ra tuyết trắng bà vai trong rượu này như thứ gì uống xong toàn thân nóng một chút nàng ngay hay xinh đẹp dáng người làm ra các loại r ụ hoặc tư thế con mắt thỉnh thoảng liếc nhìn thượng thủ thanh niên nam tử ngôi quý chân ở trên thủ người kia chính là phụ dị hữu dạ hi cổ hắn thân mang một bộ màu đen võ sĩ bên hông cải lấy hai cây trường đao tóc b u ộ c thành một cây cao cao cây cột lộ ra âm ú ngũ quan sắc mặt tái nhuận đôi mắt hẹp dài lộ ra như là chó sói hung ác chi ý nghe nói đám người đối với chính mình lấy lỏng hắn giữ im lặng chỉ có điều khỏe miệng càng thêm tăng lên độ cong hiện lộ rõ ràng ra nội tâm của hắn đắc ý gặp tình hình này hạ thủ một đám hoa anh đào thế lực gia tộc người cái nào không phải trong giang hồ sờ soạn lần mò nhiều năm am hiểu sâu lõi đời kẻ già đời nơi nào nhìn không ra phụ dị hứa dạ hì cổ tâm tình thật tốt thế là cả đám đều cùng như liên cuồng càng thêm ra sức đối với phụ dị hứa dạ hỉ cổ a dua một câu kia câu lời tán dương giống như bắn liên thanh không ngừng theo đám người trong miệng tung ra phàm là có chút liêm sỉ chi tâm người nghe nói những lời này đều có thể buồn nôn ba ngày ăn không ngon bất quá mọi người ở đây lại không một người lộ ra khó chịu chi sắc đều nói một nhóm người tụ tập cùng một chỗ liền sẽ ngẫu nhiên sinh ra một cái địa phương không phải sao tại không khí hiện trường càng thêm tăng cao thời điểm một cái thân hình còn lưng láo giả run run dậy dậy đứng dậy hiến kế nói phụ dị hữu i ạ đại nhân bây giờ ngài đã vô địch tại nhật lấy thực lực của ngài sao không tiến thêm một bước cái này trần chùi lời nói lập tức hấp dẫn phụ dị huệ dạ hỉ cổ chú ý ánh mắt của hắn như đ u ố c nhìn thẳng lão giả hỏi có ý tứ gì là dạng này tam đại gia tộc sở dĩ tại nhật s i ê u cao thế u nặng là bởi vì trừ lương giáng lâm lương họa bây giờ tam đại gia tộc đến tội nhưng tạo thành lương họa chân hung lại như cũ ung dung ngoài vòng pháp luật cái này hung phạm không hề nghi ngờ là long quốc người dở trò quỷ nói đến đây lão giả cẩn thận từng ly từng tí nhìn phụ dị huệ dạ hỉ cổ lướp mắt thấy hắn sắc mặt như thường không có chút nào không vui vừa rồi tiếp tục nói long quốc người làm hại chúng ta anh hoa sơn mạch tổn thất nặng n ề bây giờ đại nhân thần công đại thành sao không coi đây là lấy cớ nhất cử cầm xuống toàn bộ long quốc đâu phải biết long quốc thế nhưng là có mấy chục cái sơn mạch tài nguyên chỉ cần bắt lấy hắn xung quanh quốc gia nhất định nghe tiếng màn é m đến lúc đó đại nhân ngài rời trướng liền tương đương với có nửa cái lam tinh địa bàn đến lúc đó ngài chính là lam tinh vĩ đại nhất vương cho dù là tây hoang cợ lìn liên minh cùng thánh kỵ sĩ liên minh cũng đừng hòng lên mặt người ngài thế nào lão giả vừa nói một bên kích động v ớ i tay trong mắt lóe ra cuồng nhiệt tia sáng liền ngay cả phụ dị hôi d hỉ cậu nghe lời này trong mắt cũng là dấy lên nóng bỏng tia sáng trên mặt khó nén vẻ ý động bất quá hắn cũng biết long quốc ngoại hổ thẳng lòng không phải khối xương dễ gặm bởi vậy không có tùy tiện quyết định ánh mắt nhìn về phía đám người muốn nghe xem ý kiến của bọn hắn hạ thủ đám người lòng tựa như gương sáng đều hiểu phụ dị hội gia hỷ cổ đã động lòng căn bản không có ai sẽ ngốc đến mức đi tự chuốc nhục nhã n g ỗ nghịch tâm ý của hắn sờ cái này rủi ro tương cái rất sáng suốt đồng ý cái này ý tưởng hay phụ dị hội gia đại nhân tu vi thiên hạ đệ nhất một ngày thời gian liền có thể cầm xuống tam đại gia tộc chỉ là long quốc lại như thế nào có thể cùng phụ dị hội gia đại nhân n u i kháng ta dám đánh căn đoan không cần ba ngày toàn bộ long quốc nhất định thần phục tại phủ dị hối dạ đại nhân dưới chân ba ngày một ngày là đủ bất quá long quốc khu thanh ý đã tới thất giai chúng ta còn là cần thiết phải chú ý một chút người này hiếm thấy có người đưa ra chính mình lo âu nhưng cái quan điểm này rất nhanh liền bị những người khác phản bác thất giai lại như thế nào tám chín phần mười là đại hoang bên trong tu vi trong hiện thực có thể có ngũ giai cũng không tệ đúng đấy đại hoang tu vi cùng hiện thực tu vi thế nhưng là hai chuyện khác nhau chúng ta phủ dị hối dạ đại nhân thế nhưng là đường đường chính chính hiện thực lục giai thần cương cảnh cao thủ hẳn là ngươi cho rằng thanh y thì có thể cùng phụ dị hứa gia đại nhân đem so sánh cái kia tất nhiên không thể phụ dị hứa gia đại nhân vô địch thiên hạ cái này chẳng phải kết thanh y khẳng định không phải phụ dị hứa gia đối thủ của đại nhân nói lên thanh y thì ta ngược lại là nghe tới không ít nghe đồn chính là trước kia anh hoa sơn mạch tao nộ lương hỏa thời điểm long quốc khu trên diễn đàn liền có người tuân ra thanh y tại trắng t r ậ n gia đổi lương thực rõ ràng toàn đại hoang đều tại thiếu khuyết lương thực bằng cái gì hắn thanh y liền có có dư lương thực lấy ở đâu ngươi là nói anh hoa sơn mạch bị cướp đi nhiều như vậy lương thực là thanh y làm còn phải hỏi khẳng định có đúng không tốt hắn cái thanh y r ỉ h è n hạ vô s ỉ tiểu nhân chờ giết tới long quốc sẽ làm cho hắn vạn lần h o ạ n lại đúng giết tới long quốc để người của toàn thế giới tất cả xem một chút cái này cái gì cho má đại hoang đệ nhất nhân bị ta n h ậ t dâm ở dưới chân c h ẳ n g cảnh chúng ta phù dị hữu gia đại nhân hiện tại mới là đại hoang chân chính đệ nhất nhân chờ phù dị hữu gia đại nhân tại hiện thực tìm tới thanh y r ỉ chiếm thanh y r ỉ ngân hạ c h ấ n thiên hạ đệ nhất lãnh địa chính là chúng ta nhật á một đám người nhận kích tình mê ngông nói cảm xúc càng thêm tăng vọn quần tính xúc động phù dị h u i dạ hỉ cổ cũng bị câu này câu tràn ngập kích động tính lời nói thật sâu cổ vũ nhiệt huyết quần quận rốt cục hạ quyết định t ố t đã các người đều cảm thấy có thể thực hiện vậy ta liền dẫn dẫn các người giết tới long quốc chinh phục bọn hắn phía dưới đám người nghe nói nhao nhao hô to phù dị h u i dạ đại nhân vì vũ chương 377. hội nghị phù dị h u i dạ hỉ cổ đ ộ t kích chương 377. hội nghị phù dị h u i dạ hỉ cổ đ ộ t kích n h ậ t phát sinh lớn như thế biến cố tự nhiên không gạt được thế giới các quốc gia con mắt long quốc làm nước l á n i ề n g ngay lập tức tổ chức hội nghị khẩn cấp trong phòng hội nghị mấy chục hào người tệ tụ đều là triều đình quang vương quân đội còn có đại hoang đại lão vị trí cao nhất người mặc đường trang l ã o giả sắc mặt trầm t ĩ n h như nước thấy tất cả mọi người đến đông đủ liền đi thẳng vào vấn đề hỏi phù dị h u i dạ hi cô một chuyện chư vị thấy thế nào dứt lời ánh mắt của hắn đảo qua tham dự đám người muốn nghe một chút ý kiến của bọn hắn nhưng tất cả mọi người rõ ràng việc này trọng đại nhất định phải thận trọng đối đ ã i ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi trong lúc nhất thời lại không người mở miệng phù dị hôi dạ hi cô đột phá quá mức đột nhiên hoàn toàn vượt quá dự liệu của chúng ta thật lâu hàng thứ nhất phía bên phải một vị mặc ra phen thảo n nam niên, i u c h luận qua về sau đại đa số người đối với này đều biểu thị đồng ý nhật vừa mới hoàn thành quyền lực sen kẽ lại đối long quốc thái độ không rõ tăng cường phòng bị là nhất định phải bất quá vấn đề là điều động cái gì bộ đội đâu phù dị hôi dạ hỉ cộ thế nhưng là lục giai thần cương cảnh cừng giả bộ đội bình thường ở trước mặt hắn như là sâu kiến căn bản không được nửa điểm tác dụng đám người đưa ánh mắt nhìn về phía trung niên tướng quân đã thấy đối phương cũng là một mặt do dự lục giai đã tiếp cận siêu phàm trong nước có thể cùng chống lại cơ h ồ không có cũng khó trách trung niên tướng quân không biết chọn ai trung niên tướng quân đối diện một vị mang theo mắt kính g ọ c vàng khuôn mặt nho nhã quan viên ho nhẹ một tiếng điệu binh sự tỉnh sau đó lại bản chúng ta bây giờ nên phái người tiến đến cùng nhật một phương đàm phán m ọ thấy đối phương ý nghĩ tận khả năng ở trên bàn đàm phán đạt thành nhất trí tránh song phương đao binh gặp nhau đồng ý nếu như có thể bảo trì hòa bình cái kia không thể nghi ngờ là không còn gì tốt hơn bởi vậy cái phương án này không người phản đối tại k ỹ càng đem đàm phán công việc định tốt về sau vấn đề liền lần nữa trở lại như thế nào bố phòng phía trên long hồn ngươi có ý kiến gì thấy bầu không khí lần nữa t r ầ mặc m thượng thủ đường trang lão người trực tiếp đ i ể m tên nhìn về phía ngồi tại hàng thứ hai một người nếu như lý thanh y h i ệ tại chỗ nhất định có thể nhận ra người này chính là hộ long độ người cầm lái đệ nhất long hồn theo đại hoang đối với hiện thực ảnh hưởng càng ngày càng lớn làm quan vương đệ nhất thế lực người cầm lái đệ nhất long hồn ở trong hiện thực quyền lên tiếng càng lúc càng nặng đặc biệt trước mấy ngày đệ nhất long hồn trong hiện thực thành công đột phá ngũ giai sao bắt đầu cảnh về sau địa vị càng là thẳng tắp dâng lên đến trên bàn hội nghị cũng có thể ổn thỏa danh sách năm vị trí đầu cảm nhận được ánh mắt của mọi người đệ nhất long hồn sắc mặt nghiêm trọng k h ẽ lắc đầu lục giai thực lực quá mạnh bằng vào ta thực lực trước mắt sợ là liền ba cái hiệp đều chống đỡ không xuống đệ nhất long hồn thân sắc bất đắc dĩ càng tu luyện tới đằng sau liền càng biết đại cảnh giới ở giữa khác biệt muốn khiêu chiến bất cấp, độ khó đâu chỉ tại lên trời phù dị h u i dạ hì cổ có thể tại trong vòng một ngày diệt vong tam đại gia tộc thực lực không thể nghi ngờ đệ nhất long hồn tự hỏi không phải hắn đối thủ vậy làm sao bây giờ vạn nhất phù dị h u i dạ hì cổ đột kích chúng ta chẳng lẽ không một người có thể cùng với đối kháng một quan viên nói thấy mọi người giữ im lặng một cái tính tình nóng này tướng quân h ừ lạnh một tiếng đã không có biện pháp gì chẳng bằng thiên hạ thủ vi cường theo ta thấy trực tiếp bên trên hạch bình chân lý đem anh hoa s ơ mạch đàm kia vương bắt đạn cho hết diệt dẹp đi tránh khỏi ba ngày hai đầu tìm thiệt t á i lão ngại không thể nói hồ đồ lời nói mang theo mắt kính gọng vàng quan viên vội vàng mở miệng ngăn lại tính phòng ngự thủ đoạn tuyệt đối không thể dùng cho công kích việc này chớ có nhắc lại cái này không được vậy không được chờ phụ dị hội ra hì cộ giết tới hối hận cũng không tới cùng lão n g ả i bất mãn nói thấy hai người tranh luận đệ nhất long hồn lông mày chăm chú nhữ lại trầm giọng nói long quốc khu ngược lại là có một người chí ít có lục giai thực lực nếu như có thể mời hắn rời núi lần này nguy cơ nhất định giải quyết dễ dàng lời này vừa nói ra toàn bộ phòng hội nghị lập tức vì đó dùng một cái ngươi là nói trong lòng của tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng xuất hiện một cái tên bất quá đều không nói gì chỉ là yên lặng nhìn về phía vị trí cao nhất đường trang lão người đường trang lão người thở dài thanh y thì hệ tung tích một mực là cái bí mật ta từng bí mật dùng rất nhiều thủ đoạn cho dù là dùng bít đạ tạ s à n g chọn ra hơn trăm vạn người từng cái loại bỏ nhưng cũng là không thu hoạch được gì lấy thanh y thì hệ thực lực nếu như hắn không chủ động hiện thân chúng ta là tìm không thấy hắn ngay này mọi người đều là thở dài một tiếng trước đàm phán đi bố phòng sự tình ta tự mình tiến về không có cách nào làm long quốc khu trên mặt nội đệ nhất cao thủ đệ nhất long hồn biết mình nhất định phải ra mặt nhưng vào lúc này cửa phòng h ọ phanh một tiếng bị phá tan một cái thân m ặ c quân trang binh sĩ thần sắc khẩn trương và o vào bước chân hắn nhanh chóng thanh â m gấp rút thẳng đến đường trang lão người bên cạnh túi người tại lão giả bên thai nói vừa mới nhận được tin tức p h ú dị hối dạ hỉ c ổ đã dẫn đầu một đám nhật võ giả xuất phát hướng chúng ta long cốc đến binh sĩ thanh â m tuy nhỏ nhưng tại yên tĩnh trong phòng hội nghị lại cực kỳ rõ ràng chuyển vào trong thai của mọi người như thế lệnh người khiếp sợ tin tức lập tức tại trong phòng hội nghị xôi trào trên mặt mọi người biểu lộ đều thay đổi bọn hắn vừa rồi còn đang nghị luận hiện tại chuyện lo lắng nhất trung quy là phát sinh chương ba trăm bảy mươi tám trạm mặt trên biển giao thủ chương ba trăm bảy mươi tám trạm mặt trên biển giao thủ f u j i h u dạ hì cổ hương sư động chúng như vậy sợ là kẻ đến không tiện a mang mắt kính gọn vàng, vàng mảy nhữ lại thành một cái chữ xuyên trong thanh â m lộ ra vẻ lo lắng ánh mắt của mọi người lần nữa đồng loạt tập trung tại đệ nhất long hồn trên thân thời khắc nguy cơ chỉ có hắn c ù n g hộ long bộ cao thủ mới có thể ứng đối đệ nhất long hồn đại não cấp tốc vận chuyển trầm giọng nói ta lập tức tiến về bên cạnh có thể chống bao lâu tính bao lâu các ngươi bên này mau chóng tìm kiếm thanh ý chỉ có hắn mới có thể giúp long quốc hóa giải trả nguy cơ này dứt lời đệ nhất long hồn liền vội vội vàng xông ra ngoài đường trang lão người trầm tư một trận nói đi chuẩn bị một chút ta muốn tv i i nói chuyện một bên khác đệ nhất long hồn theo trong hội nghị đi ra về sau thẳng đến hộ long bộ t ổ n g bộ mang mấy vị hộ long bộ cao thủ chuẩn bị tiến về duyên hải biên cảnh vừa ra cửa mang theo mắt kính gọng vàng quan viên liền ngăn lại bọn hắn nói muốn cùng nhau đi tới người này tên là giang hành chính là long quốc nhân vật hết sức quan trọng lại am hiểu ngoại giao kỹ xảo đệ nhất long hồn tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý lúc này đồng ý cùng nhau đi tới mấy người một đường vi nhanh rất nhanh đến bờ biên giới trên biển cả đệ nhất long hồn đứng ở thuyền hạng phía trên ngưng mắt nhìn lại vừa mới bắt gặp một cái đội tàu nhanh chóng tới gần lít nha lít nhít tựa như một đám màu đen cự x a đầu thuyền cái k i a từng mặt t r e o lên hoa anh đào đồ án cờ xí ở trong cổng phong thủy ý bay lên phát ra tín hiệu để bọn hắn dừng bước đệ nhất long hồn lúc này hạ lệnh đồng thời chỉ huy quân h ạ m tiến về ngăn cản luận thuyền hạng quy mô long quốc khu bất luận là theo trọng tài còn là số lượng đều vượt xa nhật từng chiếc từng chiếc quân h ạ n cấp tốc hưởng ứng cấp tốc tắc kết đem phụ dị hộ dạ hỉ cô hạm đội đoàn đoàn bao vây đàn ba phù í chính a ta long quốc cảnh, các chưa trải qua cho phép, vì sao qua trước trải tự tiện vượt ngươi đường Quốc cảnh, các cho phép, h Long biên biên. là p vì dị hội dạ hì cộ đứng tại kỳ hạm đầu thuyền thân mang màu đen võ sĩ trường bảo bên h ô n g hai cây trường đao r u n dày no g ngoe muốn động hắn ngẩng đầu đ ỡ t ngực ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ nạ g mạ đường biên thiên hạ này hiện tại còn có ta phù dị hội dạ hì cộ đi địa phương mà không đến được sao hắn nói ra trước đó chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác bớt nói nhảm ta lần này đến đây chính là tới tìm các ngươi long quốc khu tinh sổ trừ lương giáng lâm trong hoạt động các ngươi long quốc khu người chơi lợi dụng cao cấp thị trường cướp đi ta anh hoa sơn mạch mấy trăm triệu đơn vị lương thực làm hại ta anh hoa sơn mạch hơn trăm triệu người chơi bụng ăn không no bút chứng này hôm nay nhất định phải thanh toán giang hoành nghe nói lời ấy lúc này chân mày cao lại phù di hữu dạ h ỉ c ổ nói tới sự tình h ắ n đương nhiên biết bất quá cũng đã lâu chuyện lúc trước mà lại trong trò chơi sự tình chạy đến trong hiện thực đến tính sổ sách thực tế quá mức khôi hài rõ ràng là tìm l ấ y cơ ước các hạ muốn thế nào giang hoành cao giọng nói phù i hữu dạ hì cộ hai tay ô ngực khoe miệm phát họa ra một vòng cười lạnh rất đơn giản chỉ cần các ngươi thần phục với ta làm ta nhận phụ thuộc việc này liền có thể chấm dứt ngay này đệ nhất long hồn cùng mấy cái hộ l o n g bộ cao t h ủ lập tức nổi giận đùng đùng chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé liền muốn hám ồ m liền muốn bọn hắn t h ầ n phục cũng không c h i ế u c h i ế u t ấ m gương xứng s a o ta ít đ tít n g ư ơ i tổ tiên t ấ m ván một cái hộ l o n g bộ cao t h ủ liền muốn chửi ầ m lên lại bị giang hoành n g ă n c ả n không cần t r a n h miệng lưỡi l ợ i hại giang hoành mặc dù đồng dạng p h ẫ n nộ, nhưng lại biết bây giờ l o n g q u ố c đối mặt nguy cơ hiện tại còn không phải cùng phụ dị hồi dạ hì cổ vạch mặt thời điểm hắn hít sâu một hơi thu hồi nội tâm thét cao giọng nói việc này tuyệt đối không thể người thầy cái điều kiện đi nếu như hợp lý chúng ta có thể cho ngươi một chút tài nguyên đền bù phù di hối dạ hỉ cột ự a hồ sớm đoán được bởi vậy kết quả hắn cũng không sốt ruột độc thủ mà là có chút hăng hái nói đền bù cũng tốt đã như thế vậy ta liền muốn ba mươi tòa thành thị địa bàn đi sau đó đại hoang bên trong các ngươi cũng muốn bồi thường chúng ta một trăm triệu k i m tệ nay điều kiện mới ra long quốc mọi người đều là hít sâu m ộ t hơi phẫn nộ trong lòng càng là đạt tới đỉnh điểm thật sự là khẩu vị thật là lớn a ba mươi tòa thành thị địa bàn sợ là so nhật còn lớn đi còn có một trăm triệu k i n tệ toàn bộ hộ long bộ đều không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đến hắn chỉ là một cái anh hoa sân mạch dám muốn nhiều như vậy cũng không sợ cho h n bể bụng phu di h u i dạ tiên sinh điều kiện của ngươi là thật thoát ly hiện thực chúng ta không cách nào đáp ứng ngươi còn là chỉ điểm thực tế đổ vật đi giang hoành cố nén lửa giận nói cái gì cũng không được các ngươi long quốc người không hề có thành ý phu di h u i dạ hỉ cổ hư lạnh một tiếng trong ánh mắt hiện lên một tia trào phúng ta nói cho các ngươi biết hôm nay thiếu một cái đều không được vương bắt đản hắn cảm thấy mình ă n chắc chúng ta đệ nhất long hồn sắc mặt tái xanh nắm đấm bóp nhảy nhảy r u n động nội tâm căm t ù đồng thời nhưng lại hiện ra cảm giác vô lực có vẻ như Dạ hỉ cổ thế nào. Lấy phủ đệ nhất ắ long hồn có ánh u mắt nhìn cổ t h về phía giang hoành trong người ở chỗ này lấy giang hoành địa vị cao nhất loại chuyện này còn cần hắn đến quyết đoán giang hoành chậm rãi đóng lại hai mắt lâm vào chầm tư hắn hiểu được phù dị hôi dạ h ỉ cộ lần này đến đây dã tâm cực lớn căn bản cũng không có đàm phán thành ý b ả n lại xuống dưới cũng sẽ không có bất kỳ kết quả gì đã như thế giang hoành hít sâu một hơi giống như là tại ngương tụ quyết tâm lại lần nữa mở mắt lúc trong mắt tràn đầy kiên quyết ngữ khí vô cùng kiên định nói long quốc không thể nhục chiến được đến giang hoành đáp lại đệ nhất long hồn bọn người đều là thân thể chấn động trong mắt chiến ý dần dần đồng đậm mấy người l i ế y nhau không chút do dự nhảy vọt đến giữa không chúng hướng phía trước lao đi cho dù hôm nay bại thế nhân cũng chỉ có thể nói ta giang hoành ngu xuẩn mà sẽ không nói n u nhược nhìn qua mấy người bóng lưng giang hoành ánh mắt phức tạp trong miệng lẩm bẩm nói nhìn trời xanh phù hộ nước ta mà phù dị hối dạ hi c ổ thấy giang hoành không nói thêm gì nữa ngược lại phái ra mấy người xông về phía mình nháy mắt biết đối phương quyết định một cái ngũ dai sáu cái tứ dai mấy cái sâu kiến sẽ không thật sự cho rằng có thể cùng ta chống lại a phù dị hối dạ hi c ổ khỏe miệng kéo ra một vòng khinh thường cười lạnh thôi được liền để các ngươi kiến thức một chút thần cương cảnh lực lượng phù dị hối dạ hi cô mạnh mẽ đạp bong tàu dưới chân thuyền hạm vì đó lắp một cái tiếp lấy thân hình hắn l o ạ lên cả người nhảy vọt đến không trung chịu chết đi phù dị hội dạ hỉ cổ song đao nháy mắt ra khỏi vỏ ở trong không khí vạch ra hai vệ t ánh sáng lạnh lẽo đ ỗ n g nhiên hướng đệ nhất long hồn bổ tới đệ nhất long hồn thay thế rõ ràng đây là chính mình ngày thường gặp mạnh nhất đối thủ nội tâm vô cùng nghiêm trọng bất quá nhưng không có bối rối hắn mặc một bộ màu đỏ rực quyền sáo phía trên in loại nào đó yêu thú đồ án nghĩ đến là ở trong đại hoang thu hoạch được giới chữ trang bị đệ nhất long hồn đ ỗ n g nhiên b ộ c phát ra tự thân khí tức không có chút gì do dự trực tiếp đem tất cả lực lượng chút xuống đến quyền sáo phía trên chuẩn bị phát động thi triển tự thân mạnh nhất kỹ năng hắn biết rõ đối mặt phù dị hội d hắn căn bản không tồn tại cùng đối phương tiến hành đánh lâu dài cơ hội chỉ có đem hết toàn lực tại mấy chiêu bên trong mới có như vậy một phần ngàn vạn cơ hội thủ thắng núi xanh thăng long bá đệ nhất long hồn hét lớn một tiếng quần sáu bên trên tức khắc bị một tầng thật dày cương nguyên bao phủ quang mang đại thịnh mang theo khổng lồ u y năng đ ỗ n g nhiên vung ra hắn không có đi quản phụ gì huyết dạ hy cổ bổ tới sông đao mà là trực tiếp đánh phía lồng ngực của đối phương lệnh thấu xương quyền phòng ở trong không khí gào thét rung động ầm ầm lấy yếu đối với mạnh dũng khí chính là trí cường bình khí liều chết đánh cược một lần mới có thủ thắng khả năng tuy nói đệ nhất long hồn t u vi thấp hơn một giây nhưng một k í c h toàn lực lực lượng đồng dạng cực kỳ khổng lồ nếu như p h ủ dị hội dạ hì cổ mặc kệ đủ để cho hắn trọng thương thậm chí tử vong đáng chết ngươi một con kiến hôi tiện mệnh một đầu cũng xứng cùng ta lấy thương đ ổ i thương p h ủ dị hội dạ hì cổ biến sắc vội vang rút về s o n g đao hoành cản tại trước ngực mình chương 379, đệ nhất long hồn bại chương 379, đệ nhất long hồn bại p h í n một tiếng quân sáo trùng điệp đánh vào sông đao phía trên khổng lồ l ư c đạo nháy mắt đem phù dị hội g i hì cổ tung bay ra ngoài hắn như là như đạn tháo rơi xuống đến bong tàu phía trên vụt vụt vụt liên tiếp lui về phía sau hai chân tại mặt đất bước ra một cái tiếp theo một cái hố sâu lực lượng này thế mà cường đ ạ i như thế f u j i h ô i dạ h ỉ c ổ khỏe miệng chậm rãi tràn ra một tiêu máu tươi trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin đệ nhất long hồn thể hiện ra thực lực hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn lại dám tổn thương ta ta muốn ngươi chết trước mặt mọi người bị một cái ngũ dai sâu kiến đ u ổ i gà f u j i h ô i dạ h ỉ c ổ chỉ cảm thấy trên mặt không ánh sáng không khỏi giận dữ trong hai con ngươi lộ hôm quang gấm thét một tiếng lại lần nữa lấn người mà lên mới vừa rồi là hắn nhất thời chủ quan thuyền lật trong mương giờ phút này hắn phải nghiêm túc trái lại đệ nhất long hồn cứ việc một k í c h bước lui phù dị h u ơ n g da hi cổ nhưng tự thân cũng là nguyên khí trọng thương k h ô n g bố phản vệ để hắn đồng dạng nhận cực lớn tổn thương sắc mặt hắn trắng bệnh như tờ giấy không có chút huyết s ắ c nào quyền sao xuống hữu quyền vô cùng thê thảm xương c ố t đã vỡ vụn máu thịt be bét một mảnh đỏ thắm máu tươi thuận cánh tay không ngừng chảy càng thêm hỏng bét chính là ngũ tạng lục phủ của hắn tại cái này mánh liệt một cách phía dưới nghiêm trọng lệnh vị trí thể nội khí huyết quần quận nóng hổi máu tươi xông lên cổ họng như muốn v ư ơ ra nhưng mà, vì không để phụ dị hội dạ h ỉ cộ nhìn ra thương thế của mình đệ nhất long hồn cố nén toàn thân kịch liệt đau nhức cùng khó chịu ngạnh xinh xinh đem ngụm máu tươi này nuốt xuống lần này thân thể càng là lung lay sắp đổ cùng lúc đó long quốc các đài truyền hình lớn trực tiếp bình đài đều bị cắt thành cùng một cái hình ảnh trong tv một vị người mặc cổ điện đường trang láo giả ngay tại mặt mũi tràn đầy nghiêm túc phát biểu chính mình nói chuyện bên cạnh chiến l ĩ n dịch việc quan hệ long quốc an uy phụ dị hội dạ hì cộ chính là thần cương cảnh vó giả thực lực cứng hãn muốn ngăn cản hắn chỉ lấy hộ long bộ sức một người chỉ sợ lực có thua nay thời khắc nguy cơ lão phu khẩn cầu thanh y rìa tiểu hữu có thể nhìn tại long quốc ngàn ngàn vạn vạn bách tính phân thượng có thể xuất thủ tương trợ lão phu đại biểu cá nhân cùng long quốc triều đình bái tạ tiểu hữu đường trang lão người ngữ khí cực kỳ thành khẩn trong ánh mắt lộ ra thật sâu thần sắc lo lắng cái này chấn động không gì sánh nổi tin tức lập tức làm cho cả long quốc lập tức sôi trào bất luận nam nữ già trẻ đều là nội tâm run lên nhật xuất hiện lục giai cường giả rồi hộ long bộ không phải là đối thủ tất cả mọi người không nghĩ tới giờ phút này long quốc thế mà đã nguy hiểm đến trình độ này thanh y rìa đại thần đâu ai biết hắn ở đâu nếu như hắn chịu ra mặt đánh bại n h ậ t bất quá một bữa ăn sáng đại thần một ngày trăm công n g à n việc muốn tìm đến hắn nhưng là không dễ dàng a nói không chừng một cái bế quan liền mười ngày nửa tháng không còn theo a ta vang tranh thủ thời gian ra tay n thần, nhà chúng ngươi h thì thủ thời y trộm, đại đi. cầu sắp bị đường trang lão người trong lời nói long quốc dân chúng biết sự t ì n h đã phát triển đến cực kỳ nghiêm trọng tình trạng vì tự thân cùng long quốc an toàn n h a u n h a u tự động hành động bọn hắn thông qua các loại xã giao bình đ ạ i diễn đàn bắt đầu hô hảo thỉnh cầu vô số cái gia đình ngồi vây quanh tại chiếc máy truyền hình chăm chú nhìn màn hình chờ mong có thể có được thanh y l ì tin tức Bất quá. tại t v nói chuyện kết thúc về sau trực tiếp cũng không có đóng lại mà là hình ảnh nhất c h u y ể n đi tới sóng biển lăn lộn trên biển một cái chừng hai mươi tuổi thanh xuân tịnh lệ nữ tử tay cầm mịt độ phồn xuất hiện tại trong màn ảnh chư vị đồng bào ta là tô văn ta hiện tại long quốc hải dương biên cảnh vì ngài thông báo thời gian thực tình hình chiến đấu tô văn một thân màu trắng nữ sĩ chính trang sạch sẽ vừa vặn tóc dài xóa vai ở trong gió biển tùy ý tung bay dẫn thợ quay phim cẩn thận từng ly từng tí hướng trung tâm chiến trường mà đi theo ca mê g a rút ngắn long quốc dân chúng rất mau nhìn thanh trong chiến trường tình huống đệ nhất long hồn còn tại cùng phù dị hội dạ h ỉ cổ giao thủ nhưng tình huống lại phi thường không ổn quyền sáo vỡ vụn vết thương chẳng trịn trên lưng một đạo sâu đủ thấy xương vết đ a u càng là không ngừng tuân ra màu tươi trái lại p h ủ dị hội dạ h ỉ cổ mặc dù sắc mặt có chút tái nhuận nhưng trên cơ bản không nhìn thấy t h ụ thương dấu vết giữa hai bên trên lệch thực tế quá lớn nếu không phải đệ nhất long hồn dựa vào tự thân lực ý chí trèo trống sợ là đã sớm bại cái này tháng ngày ăn kích thích tố mạnh như vậy đại hoang đều nhanh g á n g lâm bọn này câu đồ vật cũng không an phận sớm nên diệt bọn hắn thấy trong hình ảnh phù dị hội dạ hỉ cổ phách lối bộ dáng quan sát trực tiếp long quốc dân chúng không khỏi hận đến nghiến răng nghiến lợi đồng thời càng là lo âu lên đệ nhất long hồn tình huống ta cái thứ hai thần tượng đệ nhất long hồn ngươi nhất định phải chịu được a hộ quốc vệ đạo không phụ long hồn chi danh từng đầu mưa đạn bay lên như hoa tuyết lấp đầy toàn bộ màn hình không ít người càng là chắp tay trước ngực âm thầm vì đệ nhất long hồn cầu nguyện hy vọng có thể phát sinh kỳ tích dấu hết đèn tắt đi ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu phù dị hội dạ hỉ cổ chuyển động trong tay sông đao mở miệm trào phúng mấy c h ụ cái hiệp giao thủ trừ hiệp một t a n thiệt thòi bên ngoài đằng sau phụ dị hội dạ hỉ cổ trên cơ bản đều chiếm cứ thượng phong đồng thời hắn cũng triệt để thăm dò đệ nhất long hồn thực lực rõ ràng hắn đã là n ỏ mạnh hết đà cảm nhận được đệ nhất long hồn càng lúc càng yếu lực quyền phụ dị hội dạ hỉ cổ khỏe miệng không khỏi kéo ra một vòng cười lạnh thân hình loay lên nhẹ n h õ m tránh thoát đệ nhất long hồn công kích sau đó thừa dịp đệ nhất long hồn không có trì hoan tới lúc một cú đạp nặng nề đạp ở trên lưng hắn phốc phốc đệ nhất long hồn vốn là trọng thương chịu dạng này một ước lại kiên trì không nổi cưng ảnh vỡ vụn rơi vào trong biển bộ trưởng hộ long bộ còn lại mấy người cao thủ muốn rách cả mí mắt đ ô n g nhiên vung vẩy trôi đao đánh lui ngăn trở n h ậ t cao thủ hướng đệ nhất long hồn rơi xuống địa phương phóng đi nhưng sóng biển trong lúc cuồn cuộn đệ nhất long hồn thân thể sớm đã không thấy tung tích mặc cho bọn hắn như thế nào tìm kiếm đều không nhìn thấy tung tích vương bắt đàn ta giết người mấy cái hộ long bộ cao thủ nhao nhao giống giận phóng tới p h ủ dị hối dạ hì cổ muốn vì đệ nhất long hồn báo thủ nhưng mà mấy cái tứ giai chân cương cảnh vó giả lại như thế nào có thể cùng thần cương cảnh chống lại liền một chiêu đều không có chống nổi liền bước đệ nhất long hồn theo gót trọng thương rơi vào trong biển không rõ s ố n g chết bại rồi ca mê ra đằng sau ngàn tỷ long quốc lòng như c h o n g vội tất cả mọi người hai mắt vô thần nhìn qua màn hình trong lúc không ngờ lệ rơi đ ầ y mặt phù dị hội dạ hỉ cổ sừng sững ở trong hư không nhìn xem trầm mặc long quốc khu hà nội g đ phát ra một trận đắc ý cùng thiếu ha ha ha ha, long quốc khu không gì hơn cái này ta nhật mới là vô địch nhật đám người cũng đi theo cười ha hà đặc biệt là đề nghị phù dị hội dạ hỉ cổ tiến đánh long quốc khu láo g i ặ kia giờ phút này như là tỏa sáng thứ hai xuân khoa tay mua chân hồng quang đời mặt Hắn đã là t ạ chương à o ba trăm tám mươi mèo trắng ngầm kiếm ngân hà c h ấ n đệ nhất thần thú chương ba trăm tám mươi mèo trắng ngầm kiếm ngân hà c h ấ n đệ nhất thần thú Bọn biết hắn ngước mắt nhìn lại. Chỉ thấy Tô Văn chẳng biết lúc nào cởi trên thân màu trắng Chỉ thấy mắt lúc cởi màu Tô lại. tô văn mắt sáng như n ước trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiên định long quốc còn có thể c h i ế n người có thể nào nói bại tay nàng cầm một thanh nghiên kiếm trực chỉ phụ dị hứa dạ hì cổ cùng nhật đám người mặc dù tô văn vẹn vẹn là tam giai tu vi thân thể còn không có phụ dị hứa dạ hì cổ cương ảnh một phần năm mươi lớn nhỏ nhưng lời nói kêu bên trong dũng khí lại làm cho hắn tại long quốc dân chúng trong mắt lộ ra cao lớn lạ thường nói hay lắm long quốc còn có ngàn tỷ có thể c h i ế n người há lại cho ngoại nhân ước hiếp dết tới chiến trường trung phó quốc nạn há chẳng có áo trăng cùng ngươi trung khôi giáp chúng ta đến rồi vô số long quốc người bị cổ vũ trên lưng vũ khí đi ra ngoài chuẩn bị lao tới bên cạnh trên đường phố nháy mắt chật ních muôn hình muôn vẻ người trẻ có già có có nam có nữ hội tụ thành một đầu trùng trùng điệp điệp đội ngũ muôn người đều đổ xô ra đường chứ những ngày lao tới chiến trường người càng nhiều người biết chính mình lực lượng có hạn không cách nào tiến về bởi vậy chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện đồng thời nội tâm mong mọi người kia có thể xuất hiện thanh y thì ở đại lão ngươi ở đâu m a u ra đây giúp chúng ta một tay m a u cứu long quốc long quốc cần ngươi chỉ có ngươi có thể cứu vớt chúng ta tại long quốc dân chúng cầu nguyện thời điểm trên chiến trường phù dị hôi dạ hỉ cộ nhìn qua hướng chính mình sung phong mà đến tô văn trên mặt lộ ra vẻ trào phúng khinh thường nói nhìn như can đảm lắm kỳ thực không biết sống chết hắn thậm chí đều không có xuất thủ chỉ là khống chế cương ảnh cách không đánh ra một trường cương đại kinh phong liền để tô văn như gặp phải trọng kích thân thể như là d i ệ u đứt dây rơi vào một khối bong tàu phía trên ngươi hẳn là tại trực tiếp đi đã như thế vậy liền để ta ngay trước các ngươi long quốc người trước mặt một chút xịu đưa ngươi b ó c chết phù dị h ô dạ hỉ cộ chân đạp hư không rơi đến tô văn trước mặt từng bước một hướng nàng đi đến sĩ có thể rét không thể n h c ó gan ngươi liền dây ta Tô vô ă n n che g số long quốc dân chúng nổi giận đùng đùng song quyền nắm chặt móng tay cơ hổ đâm vào trong thịt nội tâm căm thủ phụ dị hồi dạ hi cổ đồng thời càng thêm căm thủ sự bất lực của mình nhưng mà phẫn nộ về sau nhưng lại là thật sâu bất lực cho dù bọn hắn biết tiếp súng sẽ phát sinh cái gì gặp cái dạng gì khuất đ ủ nhưng cái gì đều làm không được mèo ô mọi người ở đây lâm vào tuyệt vọng thời điểm phương x a một đạo bóng trắng xuất hiện ở chân trời nó phát ra một tiếng kêu to tựa như ưu linh ngâm khẽ trực kích sâu trong linh hồn làm cho tất cả mọi người trong lòng run lên bần bật thứ gì thợ quay phim vội vàng thay đổi c a m e r a l o n g quốc dân chúng mới nhìn đến kêu to đối tượng là một cái mèo mèo trắng cái này mèo trắng thân thể nhỏ tiểu nhân dáng điệu huyền chuyển như đi trong gió không nhận trần thế trói buộc màu vàng con người một thân thật dài tuyết trắng lông tóc bay lên trong miệm ngậm lấy một thanh bảo kiếm nện bước bước chân mèo nhẹ nhàng dẫm trên hư không rất đẹp trai mèo nhìn thấy mèo trắng lần đầu tiên trong mọi người tâm t h ầ m khen cho dù là bọn họ ở trong đại hoang thấy nhiều các loại yêu thú đang vẽ ngoài bên trên đều rất khó tìm ra cùng cái này mèo trắng cùng so sánh hiếu kỳ qua đi tùy theo mà đến chính là các loại nghi vấn con mèo này là lấy ở đâu vì sao lại bay còn xuất hiện ở đây lục gia yêu thú phù dị hôi dạ hỉ c ổ trong mắt lướt qua một vệt vẻ khiếp sợ cùng chỉ có thể thông qua ca mê ra quan sát mèo trắng người khác biệt hắn tại hiện trường lại là hiện trường mạnh nhất một cái rất là rõ ràng cảm nhận được mèo trắng trên thân cái kia khổng lồ khí tức lục gia yêu thú tại sao lại xuất hiện ở nơi này phù dị h u i dạ hỉ c ổ hai tay nắm chắc lơi lao thân thể không khỏi căng cứng ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt tại mèo trắng trên thân tràn ngập vẻ cảnh giác theo mèo trắng tới gần hắn hoảng sợ phát hiện cái này mèo trắng phát tán đi ra khí t ứ c thế mà ẩn ẩn đối với hắn sinh ra một cỗ cảm giác áp bách cái này nghe mười phần hoang đường nếu không phải sự thật liền bày ở trước mặt phù dị hồi dạ hỉ cô cũng không dám tin tưởng một cái mèo nhà nhưng sẽ để cho hắn cảm giác được áp lực bất quá đối với phù dị hồi mèo trắng lại là không để ý chút nào đi theo lý thanh y rỉa nó cảnh tượng hoành tráng thấy nhiều nơi này liền cái pháp tướng đều không có trang diện nhỏ không nói khoa trương chút nào thậm chí đều không cần lý thanh y rỉa pháp bảo nó t i ể u hát một người không một cái mèo liền có thể toàn bộ giải quyết đúng vậy cái này mèo trắng đây là t i ể u hát nhật làm ra động tính lớn như vậy cộng thêm toàn bộ long quốc đều đang tìm kiếm chính mình lý thanh y rỉa nghĩ không biết biên cảnh xảy ra chuyện cũng khó khăn đối với nhật tháng này lý thanh y r ỉ vốn là không quá ưa thích hiện tại thế mà còn tìm tới cửa liền càng làm cho lý thanh y r ỉ khó chịu ai không biết hắn lý thanh y gì tại long quốc bởi vậy liền h ư phái tiểu n hắc rời núi tiểu hắc mặc dù lười nhác nhưng tại lý thanh y yêu quất roi phía dưới vẫn như cũng là tu luyện tới lục giai dù không thể cùng lôi long so sánh nhưng đối phó một cái phủ dị hứa dạ hì cổ dư s à i mà lại còn mang ẩn chứa chính mình lực lượng hoàng gia chi kiếm tất nhiên không có sơ hở nào tiểu hắc ánh mắt lạnh lùng l i ế c nhìn chiến trường một vòng vẻ mặt tràn đầy vẻ t i ê u ngạo có chút ngọn đầu trong miệng phát ra non nớt nhưng lại giả vờ như thanh â m vi nghiêm nếu như lý thanh y rìa tại chỗ tất nhiên sẽ phát hiện cái này m è o chết liên phát âm đều là học được từ mình p h ụ chủ nhân chi mệnh chảm tiểu hắc ánh mắt khinh thường rơi ở trên người phụ dị hội a hi cổ căn bản không có cùng hắn nói nhảm ý tứ càng thêm lười nhác động thủ trực tiếp bảo kiếm ra khỏi vỏ chỉ nghe âm vang một tiếng một đạo rực rỡ chói mắt kiếm quang s ẹ t qua chân trời t h ư ợ n h ư một vầng loan nguyệt chém ngang mà ra không tại bảo kiếm ra khỏi vỏ một sắt na kia phu dị hữu gia hỉ c ổ liền cảm giác mình bị một cỗ cực mạnh khí tức khóa chặt khổng lồ uy áp ép tới hắn không t h ở nổi căn bản là không có cách nào thoát chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tia kiếm quang tại đồng trong lỗ đ ố n g nhiên phóng đại thổi phu một tiếng thân thể của hắn nháy mắt như lưu ly vỡ vụn thành ngàn vạn huyết vụ tiêu tán thành vô hình phu dị hữu gia đại nhân đã chết á nhận mọi người thấy một mặt này do đến sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh như tờ giấy nhao nhau nhưng tiểu hát há lại sẽ bỏ qua bọn hắn mắt vàng buộc phát ra một trận quan mang để tất cả n h ậ t người thân thể cứng nhắc ngay tại chỗ tiểu hát thân thể hóa thành tàn ảnh trong đám người nhanh chóng lấp lóe trong chốc lát từng cỗ thi thể như là xuống như sủi cạo rơi vào trong biển không bao lâu toàn bộ nhật hà đ ộ i liền bị tàn sát chống không m è o làm xong những n à y tiểu hát rơi lưng một cái tựa hồ cảm giác mười phần không thú vị n ê n bước bước chân mèo liền chuẩn bị rời đi gặp tình hình này nội tâm đã lâm vào n ố c trệ long quốc dân chúng mới thức tính tới đa tạ cứu rút xin hỏi ngươi là tô văn khó khăn từ dưới đất bỏ dậy hướng về phía tiểu h ắ c hồ nói ngân hà chấn đệ nhất thần thú thầy bạch hoàng tiểu h ắ c cũng không quay đầu lại bóng lưng cấp tốc biến mất ở chân trời ngân hà trấn nghe tới cái tên này mặc kệ là tô văn còn là quan sát trực tiếp long quốc dân chúng thân thể lập tức run lên Trật, từng t cái trên mặt lộ ra nụ cười chương 381, đổi mới kết thúc quay về đại hoang chương 381, đổi mới kết thúc quay về đại hoang phù dị hôi dạ h ỉ cộ bị chém dết tin tức rất nhanh truyền bá ra không riêng gì long quốc m ạ n bên ngoài đồng dạng truyền yên toàn thế giới cũng vì đó chấn kinh thanh y gì tên tuổi mặc dù không ai không biết không người không hay nhưng không có người biết hắn trong hiện thực thực lực thậm chí không ít người đều đang suy đoán thanh y gì chỉ là đại hoang bên trong c ư ờ n g đại hiện thực khẳng định chỉ là một đống nếu không cũng không có khả năng thời gian dài như vậy cũng không dám lộ diện nhưng bây giờ mèo trắng xuất hiện để thế nhân đối với hắn có càng sâu hiểu rõ nguyên lai、like、tất cả mọi người sai hắn còn là đại hoang bên trong nam nhân kia vẹn vẹn phái ra sùng vật xuất thủ cũng đã là đỉnh cao nhất của thế giới này thanh y gì ở đại lão bản nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào vô số người nội tâm nghi hoặc đêm đó l o n g quốc triều đình điện thoại liền không có ngừng qua đến từ các nơi trên thế giới quốc gia điện thoại liên tiếp không ngừng bọn hắn trừ đối với l o n g quốc thành công chống cự xâm lược biểu thị chúc mừng bên ngoài càng nhiều hơn chính là nói bóng nói gió nghe nóng g thanh ý lìa tình huống một chút có sức ảnh hưởng nước trung lập nhà mối đều không m ố i trực tiếp biểu thị hy vọng mời thanh ý đi tiến về làm khách đồng thời nguyện ý trao tặng hắn đại biểu trí cao vinh dự quốc vương huân chương đến nỗi nhật vậy bên kia tình thế thì là một mảnh kinh hoàng mới nhậm chức lãnh đạo thế lực trong đêm xử quyết một nhóm lớn tham dự biên cảnh tri chi chiến gia tộc ý đồ lắng lại lòng quốc lựa giận Trừ cái đó may mắn chính là bọn hắn mặc dù thân chịu trọng thương nhưng ỷ vào tự thân tu vi cường đại cũng không có lập tức chết đi toàn lực cứu chữa phía dưới đều bảo vệ tính mệnh đối với lý thanh ý thì hãy nói đây chỉ là một kiện tiện tay trở nên việc nhỏ tại Long Quốc, dân chúng vì hắn, hắn Quốc mặt mặt luôn luôn vì đổi ứ n g mới kết thúc về sau lý thanh y không chút do dự trực tiếp tiến vào trong trò chơi ý thức trở về vốn phía tràng cảnh cũng biến thành màu xanh ven hồ bộ dáng tôn thượng vô giờ sớm đã ở một bên chờ đã lâu mặt mũi tràn đầy cung kính tiến lên đón hắn một bên hát một bộ hoa lệ pháp b à o sắc mặt mặc dù vẫn tái nhợt như cũ nhưng đi lại ở giữa mười phần vững vàng hiển nhiên đã khôi phục được không sai bị lắm hát đa tạ tôn thượng ân cứu mạng hát hướng lý thanh y dì thật sâu xoay người k h ắ p khuôn mặt là vẻ cảm kích khôi phục l i ề n tốt lý thanh y dì lộ ra nụ cười ấm áp nhẹ nói tục ngữ nói đại nạn không chết tất có hậu phúc ngươi lần này mặc dù suýt nữa bỏ mình nhưng cũng chứng kiến cựu giai chiến lược h g u y cơ nếu có thể hào hào lĩnh hội đột phá ở trong tầm tay ngay ẩn ẩn đụng chạm đến cựu giai hàng rào chỉ cần thật tốt lĩnh hội một phen tin tưởng không bao lâu liền vẫn có thể đến hắn tha thiết ước mơ cảnh giới sau đó lý thanh y lìa lại hỏi thăm một chút hiệu tình huống biết đối phương còn là không muốn gặp chính mình về sau hắn khẽ thở dài một cái không tiếp tục đi giải thích trực tiếp dẫn quang minh thần điện đám người rời đi một gốc đại thụ c h e trời phía trên k h i u r ử a vào tươi tốt chạc cây phía trên màu xanh biết l á cây rất tốt đưa nàng lẩn tàng nàng l ặ n g nhìn qua lý thanh y lìa đi xa bằng lưng trong ánh mắt lộ ra khói lên lời cô đơn trở lại quang minh thần điện về sau nhận được tin tức vị ẩn rất nh vừa vào cửa xa xa nhìn qua lý thanh y săn t h ả m trong con ngươi toát ra không che giấu chút nào tưởng niệm c h i sắc nhanh chân đi tới lý thanh y rìa trước mặt đầu nhập trong ngực của hắn lý thanh y rìa khẽ vớt vị vi ẩn tóc khoe miệng lộ ra một vòng mỉm cười hai người ai cũng không nói gì chỉ là vòng lấy lẫn nhau thân eo thật lâu vì vi ẩn mới bắt đầu giảng thuật quang minh thần điện những ngày này phát sinh sự t ì n h ngươi là nói quang minh thần điện hiện tại tụ tập rất nhiều mộ danh mà người tới lý thanh y thì thần sắc hơi kinh ngạc nghe vị vi ẩn giảng tại hắn diện sắt bình minh giáo đoàn đức nhi tư cùng ke di về sau quang minh thần điện cửa liền bị người đặt phá c những ộ ộ mỗi m người này liền xuất hiện ở trước mặt của lý thanh thần trong số còn không ít ô hương ương một mạng lớn chỉ ít có hơn ngàn nhân chi nhiều lý thanh y thì ngồi ngay ngắn ở trên thủ otis dùn hai đại cựu giai tử linh đứng ở hắn hai bên không lộ mà khí tức không che giấu chút nào uy áp bao trùm trong điện làm cho tất cả mọi người nội tâm run lên bài kiến tôn thượng đám người không dám thất lễ nhao n h a u hướng lý thanh y thì không mình hành lễ miễn lễ lý thanh y thì mắt sáng như đuốc theo mỗi người trên thân lướt qua những người này nghề nghiệp nhiều vô cùng có hai cánh thậm chí tứ dự thiên sứ có cách đấu sĩ cũng có kiếm sĩ thậm chí còn có mấy cái hy hữu nghề nghiệp luyện kim ma pháp sư không sai tại mọi người thấp p h ỏ n trong thần sắc lý thanh y đi chậm dãi gật đầu khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười không lộ ra dấu vết xông v ị v ị ẩn dơ ngón tay cái lên không hổ là nữ nhân của hắn ánh mắt s ắ c thực phi thường tốt ở đây trong những người này tư chất liền không có một cái thấp mà lại trí ít đều tại cấp hạ ấp s cũng có mấy chục nhân c h i nhiều cao nhất một người thậm chí có cấp ss là một cái b á t giai kiếm sĩ tên là đ ạ s、sì. i cảm nhận được lý thanh y thì ánh mắt tên là đ ạ s、sì、i thanh niên hữu quyền đặt tại trước ngực lại lần nữa không người tại sao tới quang minh thần điện lý thanh y t h hỏi ta bị tuyệt vọng chi xâm truy sát cần che chở đạxi、sì、ngược lại là phi thường thành thật trực tiếp đem mục đích của mình nói ra nghe vậy lý thanh y thì hài lòng gật đầu cười văn nói không sao gia nhập quang minh thần điện về sau ngươi chính là ta người tuyệt vọng c h i s â m không còn dám ra tay với ngươi tuyệt vọng c h i s â m lý thanh y gì nghe nói qua sinh động tại vẹn đỏ dạ sơn mạch c ù n g ổ đ i ể n sơn mạch một cái hắc cám thế lực thực lực so bình minh giáo đoàn kém chút nghe nói là có hai vị cựu giai chiến lược t o a c h ấ n liền cái này lý thanh y gì hoàn toàn không để vào mắt bọn hắn thành thật một chút vẫn được nếu là dám đến tìm phiền thoái vài phút cho hắn d i rồi tốt không sai chúc mừng các ngươi gia nhập quang minh thần điện trở thành ngân hà trấn một viên lý thanh y di cao giọng nói nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ những người này đại đa số đều là lục giai trở lên cao thủ có sự gia nhập của bọn hắn quang minh thần điện thực lực tất nhiên nên đón cực lớn tăng trưởng đi để bản tôn thật tốt ban thưởng người một phen để đám người xuống dưới về sau lý thanh y di cười hắc hắc trực tiếp đến cái ôm công chúa đem bên cạnh vì vị, vị ẩn ô m lấy nhanh chân hướng nội điện đi đến vì vị, vị ẩn kinh hô một tiếng ô m lấy lý thanh y di cổ nhìn như đang dãy r u trên thực tế thừa cơ cởi xuống dày của mình tuyết trắng chân nhỏ ở trong không khí lúc gần lúc hiện vô thanh thắng hữu thanh chương ba trăm tám mươi hai phân biệt đến đông hoang chương ba trăm tám mươi hai phân biệt đến đông hoang nửa tháng sau tôn thượng ngươi không thể lưu tại nơi này sao vì vị ẩn trong mắt ngậm lấy nước mắt s i ngốc nhìn qua phía trước thanh niên hắn giờ phút này không còn là lục dực thiên sứ b ộ dáng mà là một cái da vàng mắt đen phương đông gương mặt lãnh địa của ta tại đông hoang nơi đó đồng dạng cờ ta lý thanh y thì hề thở dài nhìn qua trước mắt giai nhân nội tâm đồng dạng cực kỳ không bỏ ngày ấy trở lại quan minh thần điện về sau lý thanh y h ì liền đem thân phận của mình nói cho vì vị, vị ẩn vì vị ẩn hơi có chút giật mình nhưng lại cũng không có bao nhiêu phản ứng nàng đã sớm biết lý thanh y thì thân phận không phải bình thường không phải lục dựng thiên sứ chỉ có điều không nghĩ tới hắn là đông hoa người n g mà thôi tại lý thanh y thì hiện ra chân thực khuôn mặt về sau trong lòng của nàng càng nhiều hơn chính là cảm động ngươi sẽ còn trở về sau vị vị ẩn nằm chắc lý thanh y gì h y bàn tay nước mắt theo gương mặt trở xuống sẽ lý thanh y gì trả lời như đ i n h đóng cột x u ê bàn tay ra nhẹ nhàng lao đi vị vị ẩn nước mắt nói khẽ có lẽ phải cần một khoảng thời gian nhưng ta nhất định sẽ trở về không nói đến vị vị ẩn làm trong nhân sinh hắn một nữ nhân đầu tiên không có khả năng từ bỏ mấu chốt là quang minh thần điện cỗ thế lực này hắn cũng đồng dạng không nỡ buông tay a ba vị cựu giai chiến lực tại toàn bộ đại hoàng đều tính được rất không tệ chờ ta trở về dứt lời lý thanh y trên lồng ngực đột nhiên buộc phát ra một cỗ tia sáng chiếu xạ trong hư không chậm rãi xé ra một vết nứt họ tis cùng dồn liền giao cho ngươi còn có quang minh thần điện lý thanh y liền bông ra vị vị ẩn bàn tay ở trên c h á n nàng nhẹ nhàng h ô n một cái cuối cùng nhìn nàng một cái c h ậ t cũng không bay đầu lại bước vào trong kẽ hở đi ngươi phù hoàng thanh âm trong hư không t i ế n vọng dần dần tiêu tán ta nhất định sẽ giúp ngươi bảo vệ tốt phần cơ nghiệp này nhìn qua lý thanh y rìa bóng lưng biến mất vì vị ấn bờ môi nhấp nhẹ ánh mắt trở nên càng thêm kiên định đ ô n g hoàng ngọn núi nào đó mạch bên trong trong hư không phá vỡ một cái lỗ hổng một bóng người từ đó rơi xuống không hổ là không gian loạn lưu thực tế là huệ lý thanh y rìa lần này không có té xịu nhưng tương tự m ư ờ i phần khó chịu chỉ cảm thấy địa đầu c h ó n g hoa mắt trước mắt đen kịt một màu hắn chật vật từ dưới đất bỏ dậy trì hoãn một hồi lâu mới khôi phục lại hắn ngắm nhìn một phía nhìn thấy trong mắt quen thuộc cảnh sắc nội tâm lập tức nhẹ nhàng thở ra còn tốt phù hoàng lần này Ta hào phi quá nhiều quá lại lại lúc ự c cần Chờ cảnh lượng, lại lại l hư ngươi ngủ gian. không tỉnh say ta. một mỡ, thời bí này phú hoàng thanh n â m ở trong đầu của lý thanh y thì hề vang lên có lầm hay không vừa trở về ngươi lại muốn ngủ say lý thanh y thì hề vừa định chửi bậy một phen lại phát hiện đối phương có vẻ như đã ngủ liền ngay cả ngực đồ đằng đều trở nên ảm đạm không ánh sáng còn hung thu đâu một cái không gian loạn lưu liền phải ngủ đông thật sự là miếng đất khối tiến vào máy nghiền ngập đá hà ta lao đệ lý thanh y thì im lặng không có cách nào hãm chỉ có thể chính mình trở về nhìn qua cảnh sắc trước mắt là một mảnh rậm núi rừng bốn phía cây cối xanh đúng tươi tốt cành lá đan sen lý thanh y dì hề mũi chân điểm một cái nhẹ nhàng rơi tại trên nhánh cây sau đó đ ỗ n g nhiên hướng về phía trước lao đi chỗ sâu trong rừng rậm có hay không bản đồ đây là cái gì địa phương cũng không biết hắn liền dứt khoát hướng một chỗ đi trước đợi khi tìm được người hỏi một chút liền biết một đường phi nhanh xuyên qua ở trong rừng rậm cũng không biết đi bao xa rốt cục tiến vào một cái sơn cốc bên trong cả tòa sơn cốc bị trắng xóa mê vụ bao phủ thấy không rõ cụ thể lý thanh y dì h vốn định vòng qua nhưng chợt ngay bên trong chuyền g a thanh â m có người chương ba trăm tám mươi ba tám mươi phủ chương ba trăm tám mươi ba g á nguyên phủ nghe tới thanh âm c ự u châu kiếm hồn đ ỗ n g nhiên quay đầu màu đen bảo y rỉa linh hồ mặt nạ như thế có tính đại biểu hóa trang đại h o a n g duy nhất có một người thanh y thiện minh c ự u châu kiếm hồn trong mắt tách ra kinh h ỉ tia sáng vội và nói g n này yêu hưng m ánh còn mời thanh y thiện minh xuất thủ tương trợ nếu như là người khác nói như vậy c ự u châu kiếm hồn sẽ cảm thấy đối phương có thể làm muốn c ấ p bủ nhưng nói lời này thế nhưng là thanh y r ỉ đại hoàng bên trong thực lực mạnh nhất tài phú nhiều nhất người chơi k i u châu kiếm hồn căn bản không cảm thấy đối phương sẽ nhớ thương chính mình cái này ba dưa hai táo như thế hỏi t h a m khẳng định là thật tâm muốn trợ giúp chính mình thấy lý thanh y di hẻ g i ú t kiếm ra đến cựu châu kiếm hồn lập tức mở miệng nhắc nhở này yêu tên là s o n g đầu bọ ngựa lục giai sơ kỳ yêu thú s o n g đao vô cùng sắp bén có thể liệt thạch phân kim thanh y liên minh còn cần nhỏ nhưng hắn còn chưa nói xong liền thấy một đạo kiếm quan gào g thét mà ra lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ chém về phía s o n g đầu bọ ngựa vẹn vẹn là thời gian may mắt cái kia kiếm quan sáng chói liền tinh chuẩn rơi tại sông đầu, đầu lâu phía trên phốc, phốc phốc phốc cái kia hai cái đầu yếu ớt tựa như đậu ũ nổ bể ra đến chất lỏng văng khắp nơi. vừa rồi còn đang gọi đánh kêu giết hoàn cảnh trong lúc đó trở nên vô cùng an tĩnh tất cả cựu châu minh thành viên đều mở to hai mắt nhìn g ắ t gao nhìn chằm chằm xong đầu bọ ngựa đổ xuống thân thể vừa mới còn coi bọn họ là thành gà g i ế t đại b ộ t cái này liền chết rồi thực lực thật là k h ủ n g khiếp cựu châu minh người trong tâm c h ấ n kinh chờ bọn hắn kịp phản ứng đã thấy đạo kiếm quan g kia đã chậm dai trở lại lý thanh y đi ở trong tay sáng bóng trên thân kiếm nhỏ máu chưa từng nhiễm thanh y thì hình thực lực của ngươi quả thực là xuất thần nhập hóa cựu châu kiếm từ đáy lòng tán thưởng đối với lý thanh y thì khâm phục đến cực hạ hắn đã nhìn ra ngày ấy đánh chết phụ dị hộ dạ hy cổ kiếm khí cùng lý thanh y thì sử dụng kiếm khí không có sai biệt xem ra trên mạng đoán không sai lý thanh y thì thực lực chí ít là pháp tướng cảnh đánh giết xong đầu bọ ngựa ss s thiên phú thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ phát động 206 l ầ n tỷ lệ rơi đồ thiên tuyển phát động thu hoạch được vật phẩm phẩm chất thu hoạch được thăng cấp lý thanh y thì trên mặt mang mỉm cười thẳng nhiên không có quá nhiều ngôn ngữ vẫy tay một cái đem xong đầu bọ ngựa tuân g a thu vào trong lòng bàn tay một phen sau khi xem xét phát hiện bất quá là một bản thất dai màu vàng võ học còn không có giới chữ cái này hắn lập tức mất đi h thiện tay đem bản này võ học ném cho một bên cựu châu kiếm hồn cựu châu kiếm hồn vội vàng đưa tay tiếp được nhìn qua võ học bên trên lớp lánh màu vàng tia sáng trong mắt không khỏi hiện lên một vòng nóng bỏng thân sắc cho dù đối với lý thanh y dỉa đến nói đây bất quá là một bản tương đối phổ thông võ học nhưng đối với cựu châu kiếm hồn mà nói một bản thất giai võ học vậy coi như là một cái thất giai cường giả mà lại cái này võ học phẩm cấp còn là màu vàng càng thêm là trí bảo bên trong trí bảo thanh y dĩa minh cái này bột là ngươi giết chiến lợi phẩm lẽ ra thuộc sở hữu của ngươi kiểu châu kiếm hồn nói như vậy nhưng ánh mắt lại trông mong mà nhìn chằm chằm vào võ học không có gì đọc qua lý thanh y d h ì thần s ắ c l ạ n h nhặt nói b u ộ t là các ngươi ta chỉ là hỗ trợ mà thôi mà lại thứ này đối với ta tác dụng không lớn ngươi cầm đi là được kiểu châu kiếm hồn còn muốn chối tử lý thanh y lại khoát tay một cái ra hiệu hắn không cần nhiều lời tiêu liền cảm ơn thanh y dĩ huynh kiểu châu kiếm hồn thấy thế trong lòng càng thêm cảm kích vui vẻ ra mặt đem võ học cất kỹ sau đó dò hỏi không biết thanh y dĩ h u n h lần này đến đây thần võ sơn mạch cần làm chuyện gì làm thần võ sơn mạch địa đầu xà cựu châu kiếm hồn đối với lý thanh y rìa đến còn là rất mất cảm sợ là chính mình đắc tội lý thanh y rìa đối phương đến tìm phiền phức thế là tính t h a m dò nói tuy nói cựu châu minh tại thần v õ sơn mạch tính không được cái gì thế lực lớn nhưng cũng tụ tập không ít huynh đệ nếu như thanh y diễu huynh chuyện gì cần xử lý thông báo một tiếng chính là có thể làm được trực tiếp sẽ làm cũng tiết kiệm thanh y diễu huynh tự mình đi một chuyến lý thanh y rìa khép ư ờ i một tiếng khẽ lắc đầu kiếm hồn huynh hiệu lầm lần này tới thần vo sơn mạch cũng không phải là có chuyện gì muốn làm chỉ là du lịch thời điểm trùng hợp trải qua nơi này bây giờ đang định về ngân hà trấn ngay vậy cựu châu trong kiếm hồn tâm lập tức nhẹ nhàng thở ra vừa cười vừa nói đã gặp phải cái tiên chọn này g không bằng được ngày thanh y l i h n i n h không ngại tiến về ta cựu châu c h ấ n làm khách cũng để cho ta tận tận tình địa chủ hữu nghị như thế rất tốt cựu châu trong c h ấ n hẳn là có truyền tống trận lý thanh y li hề vừa vặn dự định rời đi thế là vui vẻ đáp ứng một đoàn người thu thập một phen về sau hướng cựu châu c h ấ n tiến đến trên đường đi、lý、thanh y li nhớ tới trước đó nhìn thấy màu vàng lá bửa liền mở miệng họ tham kiếm hồn minh vừa rồi ta nhìn các ngươi lúc chiến đấu phía sau rắn màu vàng lá bửa có chút thần dị không biết là cái gì kiểu châu kiếm hồn giải thích nói loại này lá b ù a tên là tám nguyên phủ là một loại phi thường hy hữu phụ trú nó cần dùng t h ấ t phẩm yêu thú tối ra cùng hết u y dịch lại thêm cao cấp chế phụ sư chấp bút tài năng chế thành lý thanh y lia nhẹ gật đầu theo chế tác trên điều kiện nhìn đúng là hy hữu phụ trú không nói yêu thú cấp bảy tối ra cùng hết u y dịch liền nói cao cấp chế phụ sư thế lực rất khó tìm đến nhân tài như vậy kiểu châu minh có thể làm đến một cái quả thật có chút thủ đoạn bất quá những điều kiện này đối với ngân hà trấn đến nói đều không gọi sự tình yêu thú cấp bảy thi thể ngân hà trấn còn nhiều k i u gia đều có c ầ nghiệm t r ự này lý thanh y là trực tiếp hỏi phụ trú này đối với ngân hà trấn ngược lại là có chút tác dụng không biết kiếm hồn mình có thể tiếp nhận hối bái cựu châu kiếm hồn chân mày hơi nhữ lại trên mặt lộ ra một kia là khó do dự sau một lúc chậm rãi mở miệng nói theo lý mà nói tá nguyên phủ bản vẽ chính là cựu châu minh chân quý nhất bí mật một chồng cho dù là ta cũng không có tư cách đem hắn để lộ ra đi nói đến đây hắn nhìn một chút lý thanh y rỉa cắn răng nói bất quá vì thanh y rỉa minh ta ngược lại là có thể tự tiện làm chủ một lần lý thanh y rỉa mỉm cười cảm kích nói vậy liền đa tạ kiếm hồn minh i ê n không để cho kiếm hồn để thua thiệt dứt lời lý thanh y thì từ trong ngực lấy ra mấy thứ vật phẩm đưa cho cựu châu kiếm hồn những vật này coi như là cùng kiếm hồn minh làm trao đổi ta cam đoàn với ngươi ngân hà chấn được tá nguyên phủ nhiều nhất chỉ chính mình sử dụng tuyệt sẽ không cầm ra ngoài bán như thế là không còn gì tốt hơn nghe lý thanh y r lời nói cựu châu kiếm hồn lại không có nỗi lo về sau lấy ngân hà trấn năng lực sản xuất hắn thật đúng là sợ ngân hà trấn cầm tới bản vẽ về sau trắng trận chế t á c bán như vậy hắn cựu châu minh liền triệt để mất đi tá nguyên phù ưu thế tiếp nhận lý thanh y d ỉ vật phẩm xem xét một phen về sau cựu châu kiếm hồn kích động đến kém chút không có hô lên âm thanh đến ta dọn cái lao thiên gia một đến bảy d i a i màu cam c h ắ c tuyệt võ học hai bộ mang giới chữ một thanh cấp năm mươi hoàng kim trường đao mang giới chữ cái này thanh y r ỉ đến cùng có bao nhiêu mang giới chữ đồ vật đợi đến cựu châu trấn ta lập tức đem đồ vật cho người cựu châu kiếm hồn nói xong lập tức đem đồ v giống như sợ lý thanh y hối ì h hận như chương ba trăm tám mươi bốn cựu châu trấn thiên hạ đệ nhất thành chương ba trăm tám mươi bốn cựu châu trấn thiên hạ đệ nhất thành hai người một đường trò chuyện rất nhanh liền tới đến cựu châu trong trấn làm người chơi trong quần thể tính bao dung mạnh nhất đỉnh tiêm thế lực cựu châu minh một một lấy cựu châu bên trong đều huynh đệ làm chuẩn t á c minh bên trong thành viên quảng giao hảo hữu làm người trưởng nghĩa ở n g ư ờ i chơi quần bên trong rộng thụ khen ngợi ở đây dưới điều kiện cựu châu trấn tự nhiên hấp dẫn không ít người chơi đến đây cũng tự nhiên đi đến thương n i ệ p trọng trấn con đường vất quá mặc dù đồng dạng vì thương nghiệp tính trọng chấn cựu châu chấn cùng tiên đỉnh chấn lại có châu khác biệt tiên đỉnh chấn chính là ngân hà chấn một nhà kinh doanh tất cả sản phẩm đều bắt nguồn từ ngân hà chấn cùng cái khác phụ thuộc lãnh địa nhưng cựu châu chấn áp dụng thì là trong hiện thực cửa hàng hình thức có bán trực tiếp sản phẩm cũng hấp thu thế lực khác ưu tú sản phẩm giá cả tiện nghi hiệu quả cao ở trong người chơi cựu châu chấn danh khí một điểm không nhỏ thậm chí vượt qua hộ long bộ là gần với tiên đỉnh chấn tồn tại ở người chơi trong quân thể có một câu nói như vậy cấp cao sản phẩm vào tiên đỉnh ổn định giá lợi ích thực tế nhìn cựu châu đủ để chứng minh cựu châu chấn địa vị Trên đường phố, trừ san sát cửa hàng bày quay bán hàng cũng không phải số ít người đến người đi phi thường náo nhiệt kiếm tiền trên năng lực cựu châu c h ấ n xa so với bất quá tiên đ ỉ n h c h ấ n nhưng người lưu lượng như n g một điểm không thua thậm chí so tiên đ ỉ n h c h ấ n còn m u ố n lớn không có cách nào mặc kệ địa phương gì hiện thực cũng tốt đại h o a n g cũng được đều là người nghèo khá nhiều tiên đ ỉ n h c h ấ n giá hàng trình độ hoàn toàn không phải người chơi bình thường tiêu phí nổi kiếm hồn huynh cựu châu c h ấ n ngược lại là h ả o hảo phôn hoa lý thanh y t ề tán dương nơi nào nơi nào không so được thanh y huynh tiên đình trấn cựu châu kiếm hồn khiêm tốn đáp lại nhưng nụ cười trên mặt làm thế nào cũng che giấu không được hai người sóng vai mà đi cũng không có cố ý che giấu hành tung trên đường đi đều đặc biệt là m người khác chú ý mới đầu rất nhiều người còn đang kinh ngạc vì cái gì cựu châu kiếm hồn lại đột nhiên xuất hiện thằng đến thấy rõ bên cạnh hắn người về sau mới kịp phản ứng nguyên lai là vị này đại lao đến trách không được có thể để cho cựu châu minh lão đại tiếp khách thanh y thì lại thần trong đám người tiếng hò hét liên tiếp dẫn phát cực lớn manh động làm vừa mới cứu vớt long quốc anh hùng lý thanh y hy vọng đã đạt tới mức trước đó chưa từng có tình trạng cơ hồ tất cả long quốc khung người đều đem thanh y xem như thần tượng nhìn qua bốn phía không ngừng vọt tới đám người thậm chí muốn đem con đường phá hỏng dấu hiệu. muốn đem có con dấu đường lý thanh y thì cùng cựu hệ â u kiếm hồn liếc nhau, không thở r dài bất đắc dĩ cởi khổ đây cũng không phải là ta bản ý theo người càng ngày càng nhiều trang diện dần dần hơi không khống chế được lý thanh y thì cầm tới tá nguyên phủ chế tác bản vẽ về sau cũng không có tiếp tục lưu lại ý tứ cùng cựu châu kiếm hồn sau khi cáo tử liền trực tiếp thi triển hư quan g ả n h t u ẫ n rời đi cựu châu trấn tràn trọc mấy cái truyền t ố n g trận về sau lý thanh y lại rốt cục đến viêm h ỏ a thành hắn theo trong truyền t ố n g trận đi ra cơ hồ không nhìn thấy bóng người từng tòa to lớn kiến trúc t i ê n tính đứng ở đó nhi phản phất một tòa q u ỷ thành cái này ngày xưa thành thị phun hoa bị viêm hỏa bộ lạc quản lý hơn ngàn năm lại bị gia tộc khách liên bạo lực thống trị tại gia tộc khách liên bị diệt về sau thế lực khắp nơi l ò n chiến dẫn đến vô số cư dân xói mòn giờ phút này tiêu điều tựa hồ cũng đại biểu cho loại nào đó văn minh cô đơn lý thanh y vi hề làm kẻ đầu tư đối với này cũng không cảm thấy đáng tiếc h á n thấy đại biểu văn minh vĩnh viễn là người mà cũng không phải là tòa nào đó thành thị loại nào đó kiến trúc những vật này bất quá là văn minh một loại cụ tượng hóa mà thôi chỉ cần người vẫn còn văn minh ngay tại bây giờ ngân hà trấn bên trong có tương đương một bộ phận cư dân đến từ v i ê m hòa thành những cư dân này tại ngân hà trấn tiếp tục sinh sôi truyền thừa tại trước kia trên cơ sở ngân hà trấn có thể trèo chống bọn hắn đi kiến thiết tốt hơn văn minh còn cách một đoạn lý thanh y vi cũng lười bay triệu hồi ra lôi long để nó trở đi chính mình tiến lên lấy lôi long tốc độ thời gian không bao lâu liền tới đến t ử kinh cao nguyên phía trên xa xa liền có thể trông thấy cái tia ngân hà c h ấ n vị trí san sát nối tiếp nhau phòng ốc xen vào nhau tinh tế cao lớn lầu c á c xuyên thẳng vấn tiêu tỏa linh tháp hết thệ đều là quen thuộc như thế lý thanh y thì trong lòng không khỏi sinh ra một cố lòng cảm b i ế n so với quang minh thần điện ngân hà c h ấ n mới là chính mình chân chính nhà a giống liền ngay cả lôi long cũng là nhịn không được phát ra một tiếng h ư n g phân thiết dài vẫy đuôi một cái hướng ngân hà trấn lao xuống mà đi về nhà rồi lý thanh y thì tiến vào ngân hà trấn không làm kinh động bất luận kẻ nào t h ư ợ n h ư thật trở về nhà an tĩnh tiến vào lãnh chúa đại s ả n h trần thức lý thanh y thì h ề thanh âm đem đắm chìm trong lúc làm việc lão giả bừng tỉnh trần thức ngầm đầu nhìn lại trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui mừng lãnh chúa đại nhân ba ngày thời gian nhoáng một cái mà qua đêm khuya một cái toàn bộ sẽ vợ thông báo không hề có điểm báo trước phát ra chúc mừng ngân hà trấn thăng cấp làm cỡ nhỏ thành trì lờ vợ một làm toàn bộ sẽ vợ cái thứ nhất thăng cấp đến cỡ nhỏ thành trì lãnh địa đặc biệt trao tặng thiên hạ đệ nhất thành danh hiệu thiên hạ đệ nhất thành phúc đ i ệ mười trong lãnh địa sự tỉnh tốt phát sinh sát thanh y gì làm thiên hạ đệ nhất thành l ã n h chúa ban thưởng tính duy nhất kiến trúc đăng thần thang trời đăng thần thang trời trong truyền thuyết có thể thông thần thang trời thang trời tổng cộng có thập giai mỗi nhất giai đại biểu trong tu luyện một cảnh giới mỗi một tầng trên cầu thang đều có tương ứng khảo nghiệm có thể trợ giúp x ô n g quan người ma luyện chiến lược cho đến x ô n g quan người tấn thăng tiến vào giai đoạn càng cao hơn x ô n g lên thập giai l i ê n đại biểu đăng thần thành công có thể đạt được đăng thần ban thưởng liên tục ba lần đợi hệ thống thanh em rơi xuống vô số người chơi từ trong ngộng bừng tỉnh ngân hà trấn thăng cấp thành chỉ rồi thiên hạ đệ nhất thành ngân hạ thành các nơi trên thế giới di đều vào đúng lúc này bị x á t bạo rất nhiều thế lực thủ lĩnh nhìn qua trong diễn đàn đ i ê n cuồng xoát bình phong tin tức trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc bọn hắn tự nhận là làm thế giới đỉnh tiêm thế lực tốc độ đã rất nhanh nhưng cũng còn xa không tới tấn thăng thành trì thời điểm mà bây giờ người kia lại xa xa dẫn trước rồi cái này nhất định là một một đêm không ngủ các nơi trên thế giới không biết bao nhiêu lãnh chuốn nện nát bản của bọn họ chương ba trăm tám mươi năm khiêu chiến thăng trời đây chính là đăng thần thăng trời sao lý thanh y thì đứng tại tòa linh thất đình ngửa đầu nhìn lại chỉ thấy từng b ậ c từng b ậ c hư hảo thang trời ở giữa không trung ngưng tụ hướng vô tận chỗ cao kéo dài càng lên cao càng lộ ra hư hảo phiêu miểu cuối cùng dung nhập vào trong bầu trời tựa như thật là một đầu thông hướng thiên cung thông đạo thang trời khảo nghiệm không biết là cái dạng gì tình huống lý thanh y gì trong lòng âm thầm suy nghĩ đăng thần thang trời làm tính duy nhất kiến trúc công năng của nó lý thanh y thì ấy vẫn là tương đối chờ mong quay người nhìn về một bên lý trầm chu trầm châu người đi thử xem lý trầm chu nhẹ gật đầu mũi chân điểm một cái hướng thang trời bên trên đặt đi ngay tại lý trầm chu đạp lên thang trời n h y mắt trên cầu thang nháy m đem hắn bao phủ trong đó ngay sau đó thang trời tựa hồ là phân biệt ra thân phận của lý trầm chu khu xử tia sáng bốc lên như ánh sáng hạ xuống t ầ n g tứ h tám bậc thang vị trí nơi này chính là đối ứng huyền môn cảnh tu vi lý thanh y rìa đứng ở phía dưới chăm chú nhìn thang trời bên trên lý trầm chu thân ảnh nhưng bởi vì khoảng cách thực tế quá mức xa xôi cho dù là lấy lý thanh y rìa nhãn lực cũng chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy trên bầu trời hai đạo cái bóng mơ hồ tại thang trời bên trên giao thoa tách rời tịch liệt đối chiến cùng chầm châu đối chiến là thang trời đắp nặng đối thủ sao lý thanh y con mắt hơi hít tận khả năng để chính mình thấy rõ ràng một chút nhưng mà hơn hai canh giờ đi qua hai người đối chiến vẫn không có kết thúc điều này không khỏi làm lý thanh y có chút giật mình lý trầm chu thực lực hắn là biết tuy nói tu vi chỉ có huyền môn cảnh trung kỳ nhưng có hai loại viên mãn kiếm ý mang theo lại có tiên h yêu sáo trang cùng cấm thuật tăng thêm một thân chiến l ự c đã sớm đến b á t dài thập tinh bình thường huyền môn cảnh viên mãn đều không nhất định là đối thủ của hắn bây giờ lại tại thang trời bên trên kịch chiến lâu như vậy hiển nhiên thực lực của đối thủ đồng dạng không thể khinh thường ngược lại là có chút ý tứ lý thanh y thì không đội yên tĩnh chờ đợi nào nghĩ tới cái này nhất đẳng chính là dòng g ã ba ngày thời gian trong lúc đó lý trầm chu đổi mấy cái đối thủ mỗi một lần đối chiến thời gian đều tăng gấp đội tăng trưởng có thể nghĩ thực lực của đối thủ càng ngày càng mạnh ông n o n g nương theo lấy trên bầu trời một tiếng ngột ngạt oanh minh chiến đấu bình tĩnh lại lý trầm chu thân ảnh chậm rãi rơi xuống xuất hiện trên mặt đất so với ba ngày trước khí tức của hắn mạnh đâu chỉ một chút xíu huyền môn cảnh viên mãn lý thanh y hề lộ ra vẻ khiếp sợ từ đó kỳ đi thẳng đến viên mãn liên tục vượt qua mấy cái tiểu cảnh giới nếu như chỉ dựa vào tự mình tu luyện c h lý thanh y t r một c h u n t hãy n thang n trời, thế mà lớn tiếng tán thưởng sát phạt hủy diệt vô sinh tam trọng kiếm ý nơi tay hỗ trợ lẫn nhau tất nhiên có thể làm cho lý trầm chu thực lực lại lên một tầng nữa người tiếp xuống nhiệm vụ chính là thật tốt bế quan đột phá sinh tử cảnh lý thanh y vì hề vỗ tay mà cười không hổ là tính duy nhất kiến trúc ca đang thần thang trời sát thực châu tin tưởng không bao lâu ngân h à trấn liền có thể nên đón một vị độc nhất vô nhị sinh tử cảnh kiếm khách muốn không ta cũng đi thử một chút lý thanh y vì hề nhìn trời bậc thang nội tâm hiện ra một cố dục vọng máy liệt hắn dù vừa mới đột phá tới pháp tướng cảnh không lâu nhưng nội tình cũng không kém võ học phương diện hắn t u luyện nguyên bộ màu vàng phi phạm cấp bậc cực viêm thánh hỏa lại người man xích viêm linh thể Đối lý ử thanh y thì hít sâu một hơi di động thân hình đạp lên thang trời cùng lý trầm tru tràng cảnh không khác nhau chút nào tại một trận kim quan về sau lý thanh y bị truyền tống đến tầm thứ bảy bậc thang phía trên theo thang trời bước lên t h u n g quanh c h à n g cảnh nhanh chóng thay đổi cuối cùng đến trong lây hình thành một cái không gian b ị kín trong không gian một bóng người chậm rãi hiện hiện mặc vải thô áo thân hình cao lớn dâu quai nón cả người đầy cờ bác áp người này không nói hai lời trực tiếp triệu hồi ra p h á p tướng hướng lý thanh y liên hệ đánh tới hắn n ắ m đ ấ m cao ngưng tụ lực lượng khổng lồ ở trong không khí kích thích d ủ h ữ khí bạo âm thanh thất gia nhất tinh chiến l ự c tham trác thuật vừa mở lý thanh y liên hệ nháy mắt biết người này thực lực vừa mới nhập môn pháp tướng cảnh võ giả mà thôi cũng không tính mạnh lý thanh y t ì thần sắc không thay đổi tay phải v u lên chém ra một đạo kiếm khí hào quang trói sáng trong hư không tựa như trăng lưới liềm trong chớp mắt chém xuống tại người kia trên thân một tiếng ầm vang người kia thân thể tính cả pháp tướng nháy mắt vỡ vụn hóa thành từng sợi năng lượng tinh thuần nhao nhao hướng lý thanh y d ì a dũng mánh lao tới lý thanh y thì chỉ cảm thấy thân thể chấn động nguyên bản pháp tướng sơ kỳ pháp lực thế mà tăng lên một đoạn cái này lý thanh y d ì a biết vì cái gì lý trầm c h u tu vi vì sao lại tiến bộ nhanh như vậy nguyên lai là dạng này dựa theo tiến độ này lại đến bảy tám lần đột phá pháp tướng cảnh trung kỳ tuyệt không phải vấn đề lý thanh y dỉa đại hỉ rất nhanh cái thứ hai đối thủ xuất hiện không ra lý thanh y dỉa dự đoán chính là thất gia nhị tinh chiến lực mặc dù thực lực so trước một cái thoáng mạnh hơn một chút nhưng như cũng bị lý thanh y đ ì hề nhẹ nhõm đánh g i ế t ngay sau đó thất giai tam tinh thứ tinh mãi cho đến lục tinh mỗi một cái đối thủ nốt u hận ở dưới kiếm của lý thanh y mờ y người cống hiến lực lượng cũng thành công để lý thanh y đ ì hề đột phá đến pháp tướng cảnh trung kỳ lại đến lý thanh y đ ì hề mặt mũi tràn đầy hưng p ấ n nhanh như vậy tiến triển để hắn chiên ý sôi trào hận không thể cứ như vậy một đường khiêu chiến trực tiếp xông lên sinh tử cảnh bất quá cái này hiển nhiên là không thể nào làm thực lực của đối thủ đến thất giai thất tinh về sau lý thanh y rõ ràng cảm g i á được độ tại lý ậ thanh y rỉa ngưng trọng trong ánh mắt một cái tay cầm trọng đao thanh niên nam tử chậm rãi xuất hiện ở phía trước hắn người này khuôn mặt tuân giật mạnh kiếm mắt sáng thân mang trường bào màu trắng bên hông buộc một khối màu lục ngọc bội cả người khí chất phi phạm Phân Khư Minh. Thanh y thì xuất hiện về sau, vẫn Vũ về Đao, sau, Y xuất c h ư a h ư ớ n g trước người đó mấy t r ự c tiếp xuất thủ. m à là lời đầu tám i ê n b o ra ô n cùng、lý、Thanh y thì hãy lên tiếng chào. Lý thì hãy Y Thế mươi à có thể nói chuyện, có linh chí. nói thể Thanh y thì trong lòng giật linh lòng mình. Y Lý r n phần g 3 sáu Trưng hoàng giả ý cảnh viên mãn triều dương ba phần, phần kiếm quyết đạo hữu không cần kinh ngạc khiêu chiến thang trời người phàm khiêu chiến thang trời người đều sẽ ở đây lưu lại dấu vết làm lý thanh ý gì nghi hoặc lúc k h i u minh mở miệng cười vậy tại sao ta trước đó đánh bại mấy người không biết nói chuyện lý thanh y thì hỏi cái này sao k h i u minh trong mắt lướt qua một vòng ý cười chỉ có thông quan thang trời người mới có tư cách ở đây lưu lại ý chí của mình thông quan thang trời thông quan tầng thứ bảy sao lý thanh y thì hiếu kỳ hỏi qua tầng thứ bảy còn có tầng thứ tám sao có thể gọi thông quan đâu k h i u minh cười ha ha một tiếng nói đương nhiên là đạp lên thang trời đ ỉ n h phòng tầng thứ mười mới tính thông quan nghe vậy lý thanh y thì hãy lập tức hít sâu một hơi tầng thứ mười đây không phải là đang thần thành công tài năng đi lên sao cái này k h i u minh chẳng lẽ là một cái thập giai đại năng thế nhưng là thập giai đại năng vì sao lại tại tầng thứ bảy đâu có lẽ là nhìn ra lý thanh y rìa nghi vấn khiêu minh tiếp tục giải thích nói đây là ta lần đầu khiêu chiến tầng thứ bảy lúc lưu lại xuống hình ảnh bởi vậy thực lực cũng không tính mạnh thì ra là thế lý thanh y rìa khẽ gật đầu hiểu được biết được đối mặt mình chính là một vị thập giai cường giả lúc tuổi còn trẻ hình ảnh lý thanh y không dám chút nào chủ quan ôn quyền đáp lễ lại về sau bày ra tư thế tác chiến từ khí phân q u a n kiếm lý thanh y rìa khẽ quát một tiếng xuất thủ trước b ộ c phát ra toàn bộ lực lượng hoàng giả chi kiếm chém ra một đạo kiếm khí màu tím từ trên mũi kiếm phun ra đến trong hư không cấp tốc phân t á c h trong c h ư ớ c mắt nguyên bản đơn nhất kiếm khí lại hóa thành một cái kín không kẽ hở hình quạt hướng khiêu minh phô thiên cái địa bào p h ủ tới tại thời gian rất sớm lý thanh y từ khí phân quan g kiếm điện liền tu luyện tới đẳng cấp cao nhất lờ vợ cấp mười tại lần thứ tư hệ thống đổi mới về sau độ thuần thục một cách tự nhiên chuyển thành thành cấp bậc cao nhất độ thuần thục hóa hư cấp một khi thi triển cao nhất có thể đem kiếm khí chia ra thành một mươi ba hai trăm năm mươi sáu nói theo từng cái góc độ đối với đối thủ tạo thành toàn phương vị đà kích phân cách kiếm có chút ý tứ khiêu minh thấy thế trong mắt lấp lóe vẻ h ư n g phấn hà quang hắn ngoại hiệu là phân vũ đ a o khách bản thân liền đối với phân t á c h công kích có độc đáo tâm đắc giờ phút này lý thanh y h i thi triển ra cùng loại c h i ê u pháp lập tức đến hào hứng hắn hai con người ngưng lại trường đao trong tay đột nhiên bị một tầng màu xanh t h ẳ m tia sáng bao trùm mũi đ a o phía trên một giọt nồng đậm đến cực điểm pháp lực ngưng tụ mà ra lơ lửng ở trong không khí tản mát ra b ả n g bạc m ê n mông lực lượng tựa như một viên rực rỡ bảo thạch chiếu sáng rặn rỡ ngay sau đó k h i u minh trường đao cơm ú a tốc độ nhanh vô cùng mắt thường căn bản là không có cách bắt được động tác của hắn lý thanh y thì nhìn lại chỉ thấy k h i u minh như có ngàn vạn cái tay trong hư không cấp tốc chém bảo. mỗi một đao đều tinh chuẩn không sai lầm chém vào cái kia pháp lực phía trên đem một phân thành h a i một cái hô hấp thời gian viên này pháp lực thế mà bị hắn chia mấy vạn phần mỗi một giọt phía trên đều ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng kinh phong mưa rào đao k h i u minh đ ố n g nhiên hét lớn một tiếng trường đao trong tay dùng sức hất lên trong chốc lát trong hư không dường như có sóng biển l a n lộn một thanh màu xanh thảm trường đao phá hải mà ra lôi cuốn cái kia mấy vạn giọt pháp lực bắn ra mưa do ý cảnh lý thanh y thì bén nhạy phát rất được đao pháp này bên trong ẩn chứa hai loại viên mãn cấp ý cảnh đan vào lẫn nhau hình thành một cô cường đại mấy lần đại thế. trong lòng của hắn bông cảm giác không ổn quả nhiên từ sắc kiếm quang đại đội trưởng đao đều không có sợ đến liền bị dẫn đầu kích s ạ m mà đến pháp lực d ọ t nước đánh thành c á i s à n g trường đao mũi đao không có chút nào ngăn cản mang theo hủy thiên diện địa uy lực thẳng đến lý thanh y để mà đến một đao này đủ để đem hắn đánh giết sinh tử một đường lúc lý thanh y thì đành phải thi triển ra bảo mệnh kỹ năng tuyên vương chi huy ngăn cản lại một k í c h này nguy hiểm thật lý thanh y d i sắc mặt tái nhuật trong đôi mắt tràn đầy lòng còn sợ hai thân sắc kém chút liền bị một chiêu dây giờ phút này hắn đối với khi u minh thực lực có cấp độ càng sâu hiểu rõ không hổ là tương lai có thể đăng thần thành công cơn giả đao pháp này uy lực quả thực là khủng bố như vậy ồ linh khí nhìn xem chính mình một k í c h chưa đem lý thanh y d ì đánh bại khiêu minh có chút nhữ mày khoe miệng mỉm cười linh khí mặc dù không tệ nhưng chúng quy là ngoại lực nó có thể giúp ngươi ngăn cản một k í c h nhưng kích thứ hai đâu dứt lời khiêu minh trường đao trong tay nhất chuyển chuẩn bị chém ra đao thứ hai lý thanh y d ì biết do chính mình để ý cảnh vận dụng lên cùng khiêu minh có trên lệnh cực lớn hắm giữ hoàng giả ý cảnh bất quá tiểu thành tri cảnh liền đại thành đều không có đạt tới căn bản không phải đối thủ của đối phương bất quá đã đ ế n khiêu m i n k h ô n g có n h ậ n t h u a đ ạ o lý. lý thanh y di h í t sâu một hơi tập trung tự thân toàn bộ ý chí chuẩn bị phát động chính mình một k í c h cuối cùng hoàng giả chi kiếm dơ lên từng k i a từng sợi b á đạo hoàng giả ý cảnh từ quanh thân phát ra khiêu minh khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười n h ạ t nhạt đông nhiên cầm trong tay trường đao đuông xuống lẩm bẩm nói thật vất vả đụng tới người còn là đường nhanh như vậy kết thúc người ý cảnh vận dụng quá kém liền để cho ta tới giúp ngươi một cái đi nói xong k h i u minh thân hình nói lên chủ động tới gần lý thanh y di h t r ư ớ c người trường đao hướng hắn chém tới lần này k h i u minh công kích không hề giống lần thứ nhất như vậy lăng lệ mà là tận lực chậm dần tiết đấu lý thanh y thì lúc đầu đều dự định cùng đối phương liều chết đánh cược một lần thấy khi u minh cách làm như vậy lập tức tiết đấu đại loạn đành phải vận dụng hoàng giả ý cảnh lực lượng vụ vệ ứng đối có khi u minh tận lực nhật chiêu lý thanh y thì hoàng giả ý cảnh tiến bộ nhanh chóng mới đầu chỉ có thể tại khi u minh mưa do ý cảnh bên trong bay múa đằng sau dần dần có thể có thể sừng sững không ngã lý thanh y thì trong lòng tràn đầy cảm kích rõ ràng đây là ngàn năm một thợ cơ hội tốt thế là càng thêm vùi đầu vào hoàng giả ý cảnh tôi luyện bên trong theo thời gian trôi qua nhật nguyện không biết thầy phiên mấy lần tại lý thanh y gì không g á n đoạn huy kiếm bên trong một cô trước nay chưa từng có cảng m ộ sông lên đầu hắn hoàng giả ý cảnh rốt cục đạt tới viên mãn c h i cảnh ông ngong ngong hoàng giả chi kiếm kịch liệt chiến minh tựa hồ l à tại hân hoan nghệ cỡng lý thanh y gì trong mắt lóe ra h à o quan g sáng trói khí thế trên người cũng biến thành tôn quý một điểm đa tạ khâu huynh t h à n h toàn lý thanh y gì hướng k h i u minh ô n g quyền ngữ khí chân thành nói k h i u minh mỉm cười gật đầu không cần phải k h á c h khí năm đó ta thụ tiền nhân dịu dắt bây giờ tự nhiên bắt trước dịu dắt kẻ đến sau khâu h u n h đại nghĩa lý thanh y gì lại lần nữa chắp tay lộ ra vẻ khâm phục hoàng giả ý cảnh viên mãn phát tướng cảnh cùng huyền môn cảnh ở giữa hàng rào đã không còn chỉ cần tu vi đuổi theo đột phá nhất định nước chảy thành sông n i ệ m này lý thanh y trong lòng không khỏi hiện ra một cỗ hào hùng khâu hình ta một chiêu cuối cùng nếu ngươi có thể tiếp được ta liền nhận vua nói xong xích viêm linh thể lực lượng đổ xuống mà ra từng sợi màu đỏ vàng phượng hoàng t i ê n lửa tại hắn quanh thân vần quanh vô cùng nóng bỏng nhiệt độ cao tựa như có thể đem hết t h ể đều đốt sạch nương theo lấy hoàng giả chi kiếm múa cái này phượng hoàng t i ê n lửa dần dần hội tụ đến trên thân kiếm dung nhập viên mãn cấp bậc trong kiếm ý triều dương ba phần kiếm quyết tiến bộ nhanh chóng chương ba trăm tám mươi bảy tiến bộ nhanh chóng tiếng nói vừa ra ba thanh hư thảo trường kiếm đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên trên thân kiếm phượng hoàng thiên gấu lửa hùng nhiên nốt tựa như vừa tại trong lò luyện tôi vào nước lạnh mà ra ông ngong ngong trường kiếm rung động thời điểm đột nhiên s á t nhập thành một thanh cực kỳ to lớn lưới kiếm cao cao treo giữa không trung ba hợp một lý thanh y thi thể nội pháp lực không muốn sống chút xuống rót vào trong trường kiếm chiều dương ba phần kiếm quyết sắt c h i ê có hai loại một loại là một điểm ba còn có một loại là ba hợp một cái trước chú trọng tiếp tục cái sau chú trọng bộc phát lý thanh y thì tự biết thực lực không bằng h ư minh một điểm ba tất thua không thể nghi ngờ bởi vậy sử dụng ba hợp một kỹ năng nguyên bản ly lực lại thêm viên mãn cấp hoàng giả kiếm y cùng phượng hoàng tiên lửa có thể xưng lý thanh y có khả năng sử dụng mạnh nhất một kích nếu như vậy còn là không địch lại cái kia lý thanh y thì cũng không thể nói gì hơn cảm nhận được một kiếm này ẩn chứa lực lượng khổng lồ h ư minh thần s ắ c lập tức trở nên nghiêm túc cười v a n g nói t ố t kia liền một kích phân thắng thua nhìn ta mưa g i ó n ị c h loạn đao dứt lời cư minh dơ cao trường đao quanh thân pháp lực phun trào khủ bố ý cảnh chi lực trực tiếp ảnh hưởng không gian ở trên không ngưng tụ ra một đoàn mây đen. cùng phong đột nhiên nổi lên mưa gió đ ạ i tác chạm khi minh bỗng nhiên vùng r a một đ a o tung bay tại không trung hạt mưa bỗng nhiên n g ư n g kết hình thành một thanh lại một thanh sắc bén mưa lưới đ a o hướng lý thanh y hệ c h é m tới phanh hai c ố lực lượng chạm vào nhau từng chuôi mưa lưới đ a o đụng vào bên trên c ự kiếm nháy mắt vỡ thành vô số hơi nước như gọn sóng hướng bốn phía k h u ế c tán nhưng mà để khi minh không nghĩ tới chính là cho dù chịu đựng vô số chuôi mưa lưới đau cát c ử kiếm vẫn như cụ không núp ních tí nào phản vất như chỗ không người từ trên trời giang xuống hướng chính mình đắm tới một cách này ta bạn mặc dù ra chiêu chống cự nhưng trước đó đã nói xong một chiêu phân thắng thua khiêu minh tự nhiên sẽ không lật l ọ n hắn chắp hai tay sau lưng coi nhẹ đi cái kia đối diện mà đến cự kiếm nghiêng đầu đối với lý thanh y thì nói ngươi ngộ tính cực dai ta tại tầng thứ chín chờ ngươi dứt lời hình ảnh của hắn bị cự kiếm thốt vệ hóa thành kim quang tiêu tán lý thanh y thì từng ngụm từng ngụm thở dốc to lớn tiêu hao để sắc mặt hắn hoàn toàn trắng bệnh đột nhiên một cỗ cường đại năng lượng tràn vào thể nội đem hắn nguyên bản khô kiệt đan điền lấp đầy không riêng như thế năng lượng khổng lô thậm chí còn để hắn xông phá hàng rào đột phá tới pháp lại cùng khâu huynh tranh tài một trận lý thanh y thì hãy nói khẽ hắn hiểu được nếu như không phải một chiêu phân thắng thua c h u minh tuyệt đối có thể ngăn cản một kích này sở dĩ nhận thua hoàn toàn chính là nghĩ nhường một trận chiến này là hắn chiếm thiên đại tiện nghi đột phá pháp tướng cảnh đ ỉ n h phong hiện tại thực lực của ta hẳn là đạt tới thất giai cựu tinh cùng khâu huynh tương đương không biết kế tiếp thất giai thập tinh sẽ là bộ dán gì g lý thanh y thì hãy nghĩ như vậy hắn biết mình trận chiến đấu tiếp theo thất bại nhưng cũng không có sốt ruột rời khỏi mà là tiếp tục chờ đợi muốn nhìn một chút chính mình có thể tại thất giai thập tinh cường giả thủ hạ kiên trì mấy chiêu không có chờ đợi bao lâu không gian vặn vẹo một trận về sau một đạo thân ảnh mới chậm rãi hiện hiện người này một bộ đồ đen thân hình con dài mái tóc đen dài tùy ý buộc ở sau góc khuôn mặt lạnh lùng không có chút nào biểu lộ triệu thăng thanh niên h ờ hứng nhìn qua lý thanh y rỉa xem như bắt chuyện qua lý thanh y rỉa c h ắ p tay vừa muốn đáp lại đã thấy triệu thăng ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh t ấ u xương không cùng lý thanh y gì trò chuyện dự định cầm kiếm hướng lý thanh y rỉa đánh tới tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn một giây trước còn ở phía xa một giây sau đã đến lý thanh y rỉa trước mặt không có bất kỳ động tác dư thừa nào trường kiế kiếm quang bén nhọn đổ xuống mà ra lý thanh y thì trong lòng kinh hãi cấp tốc giơ lên hoàng giả chi kiếm ngăn cản k e n k e n k e n một trận âm vàng và chạm thanh âm chỉ thấy một đạo tàn ảnh tựa như quỷ mị ở quanh thân lý thanh y thì hãy thoát hiện thỉnh thoảng chém ra một kiếm người này kiếm pháp thật nhanh mà lại xuất kiếm góc độ kén ăn chua lý thanh y thì không nhìn thấy đối phương hành tung chỉ có thể dựa vào tự thân hơn người h ư n g lực dự phán đối thủ thời cơ xuất thủ c h i ề u dương ba phần kiếm quyết một điểm ba tổng phòng thủ cũng không phải biện pháp lý thanh y đi tìm đúng thời cơ đông nhiên chém ra một kiếm phản kích ba thanh trường kiếm bán ra từ khác nhau phương hướng bán ra ngoài Phốc phốc. trong đó hai đạo tàn ảnh nháy mắt bị xuyên đ ấ u nhưng còn lại một đạo tàn ảnh lại là trực tiếp bổ ra lý thanh y thì hãy trường kiếm cái gì lý thanh y thì hãy kinh hãi hắn đều dự phán đến đối phương xuất hiện vị trí không nghĩ tới vẫn chưa được phản ứng quả thật không tệ nhưng lực lượng của ngươi thực tế quá yếu một đạo trói lọi kế quang trong chớp mắt đã tới phía trước lý thanh y thì chỉ cảm thấy trong mắt hàn quang loại lên ngay sau đó trước ngực đau đớn một hồi đánh tới mắt tôi xâm lại ý thức dần dần tiêu tán theo tự thân hình ảnh phá diện lý thanh y t h â n hình cũng từ phía trên bậc thang bên trên chậm rãi bay xuống một trận hoảng hốt về sau hai chân của hắn đã rơi trên mặt đất nghĩ đến vừa rồi triệu thăng lời nói lý thanh y thì khỏe miệng lộ ra một vòng c ư ờ i khổ triệu thăng nói không sai mặc dù mình hiện tại kiếm pháp cũng không tệ lắm nhưng lực lượng xác thực không đủ không cách nào làm được cùng triệu thăng như vậy vừa nhanh vừa độc trầm châu tấn thăng bắt d a i thời điểm thế nhưng là có chừng nằm môn cựu t i n h kỹ năng muốn đạt tới hắn cấp bậc kia trừ kiếm pháp bên ngoài luyện lực cùng luyện thể kỹ năng cũng phải tu hành mới là lý thanh y thì tự lẩm bẩm hắn hiện tại chiến lực vì thất gia cựu tinh tả hưu có thể so với người bình thường đi phong nếu như chỉ là truy cầu cảnh giới như vậy chờ tu luyện đến pháp tướng cảnh viên mãn liền có trầm h ể t ự c cam tiếp đột Thanh thể nhiều phá. Nhưng lý thanh ý là không thể nào cam tâm làm như nào Lý là vậy, châu ta tại thang trời bên trên bao lâu lý thanh y vỉa nghiêng đầu nhìn về phía một bên lý trầm chu quan sát sát trời đắp một ngày dưới cái kia còn tốt lý thanh y vỉa khẽ gật đầu người đi an bài một chút đi để hoàng hùng văn tín còn có ngân hà thành các nguyên lão phân lượn đến đây đi ngày này bậc thang cũng coi là cực kỳ khó được kỳ ngộ được lý trầm chu lên tiếng thân hình lập tức hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa có đăng thần thang trời phụ trợ tiếp x u ố ngân hơn một tháng thời gian. n một g hà thành cao thủ nhao nhao nên đón nhanh chóng tăng trưởng kỳ đầu tiên chính là ngân hà tống phó tông chủ sở của người hắn ở trong tân hán chi chiến lắng động mấy chục năm tích xúc t h â m hậu vừa vào đại hoang liền như là giao long vào biển thế không thể đỡ tại trải qua đ ă n g thần thang trời ma luyện về sau một hơi theo pháp tướng cảnh hậu kỳ xông lên h u y ề n môn cảnh trung kỳ kém một chút một cái đại cảnh giới mà lại cứ việc tiến bộ biên độ to lớn nhưng sở của người chiến lược lại một điểm không kém có bắt giai ngũ tinh có thể so với lúc ấy lý trầm chu vân tín cùng hoàng hùng không cam lòng l ạ hậu xông lên pháp tướng cảnh hậu kỳ vệ tân pháp tướng cảnh trung kỳ v i ê m võ pháp tướng cảnh giai đoạn trước đây cũng là trước mắt ngân hà thành mạnh nhất mấy cái cao dài chiến lược chưa đột phá pháp tướng cảnh thì như thiên vũ quân giáo ý vương song thần cương cảnh đ ì n h phong lôi đình vệ sĩ quân đoàn dài giang thái mông thần cương cảnh đ ì n h phong hải thần vệ quân đoàn trưởng lý kiên thần cương cảnh hậu kỳ còn lại quân đoàn trưởng cùng phó quân đoàn trưởng cũng phần lớn đến thần cương cảnh cấp độ chương ba trăm tám mươi tám cựu truyền kim thân thông thiên bảng hoạt động mở ra chương ba trăm tám mươi tám cựu truyền kim thân thông thiên bảng hoạt động mở ra thương không phát thân cựu đoán kim thân thiên vương bá thể công bất hủ kim c ư ờ n g công thân n g ộ tàng kinh các bên trong lý thanh y liền một bộ áo bào đen tại từng dãy kệ sách cao lớn ở giữa d ạ bước lật xem phía trên kỹ năng bi tịch từ khi tại đăng thần thang trời bên trên bại vào triệu thang chi thủ lý thanh y liền liền một lòng đầu nhập tu luyện bên trong cơ hội không có rời đi thần n g ộ tàng kinh các một bước không phải chọn lựa kỹ năng chính là tu luyện kỹ năng đoạn thời gian này đến nay hắn đã đem ba bản cựu tình kỹ năng tu luyện tới viên mãn tầng cấp có luyện thể pháp còn có quyền pháp liên bản này đi chọn tới chọn lui lý thanh y thì ánh mắt cuối cùng rơi tại cựu đoán kim thân bên trên bản này nội ngoại kim tu ngược lại là phi thường thích hợp hắn đưa tay đem gỡ xuống bởi vì là thần mộ tàng kinh các sao chép phó bản cho nên mặc kệ là trang địa còn là nội dung đều là mới tinh mới tinh cẩn thận đọc qua một phen đem bên trong khẩu quyết cùng yếu điểm thuộc nằm lòng quay người đi vào trong tàng kinh các trọng yếu nhất một cái phòng bế quan lý thanh y thì ngồi xếp bằng ở trung ương hít sâu một hơi vứt bỏ tạp nghiệm trong lòng sau đó trong lòng mặc n i ệ m thần mộ suy nghĩ rơi xuống nguyên bản đen nhánh phòng bế quan không biết lấy ở đâu mấy sợi ánh sáng nhạt chiếu dọi tiền đến rơi ở trên người lý thanh y c ậ t đặt một bên cựu đoán kim thân bí tịch phản phất nhận loại nào đó g i ậ n dắt chống g ô n g bay tới lý thanh y thì h trước mặt trang sách không do mà bay vang xào sạt theo bí tịch lật giấy phía trên văn tự tự a như từng cái n ồ n g nọc thoát ly mặt giấy trong hư không m ậ t mẹo chui vào lý thanh y trong đại não lý thanh y thì h nhắm chặt hai mắt thần sắc yên tĩnh ý thức chỗ sâu như có một cái tiểu kim nhân không ngừng biểu thị cựu đoán kim thân quá trình tu luyện mỗi một cái yếu điểm mỗi một chỗ chi tiết đều bị hiện ra đến vô cùng nhuẩn n h u ễ n lý thanh y thì tiềm thức căn cứ biểu thị tu luyện không ngừng mà cải tiến tăng lên nương theo lấy quán đỉnh tiến hành lý thanh y cựu đoán kim thân độ thuần thục như cưới tên lửa nhanh chóng tăng lên k e n k e n k e n từng tiếng một ngạt tiếng gõ vang lên lý thanh y thì cảm giác chính mình giống như bị ném vào một cái lò nung lớn bên trong một thanh đại truy không ngừng n ệ n gõ chính mình toàn thân các nơi theo làn da huyết n ụ lại đến g â n cốt mỗi một chỗ cũng không từng bỏ sót h ắ n có thể cảm nhận được rõ ràng tự thân biến hóa làn da xương cốt trở nên cứng cỏi như dòng hùng hồn huyết khí tại thể nội la lộn lực lượng chí ít đã tăng mấy lần thật thành t h u c độ viên mãn một khắc này lý thanh y trên da nổi lên một tầng đậm hào quang màu và nóng giống như phủ thêm một kiện hoàng kim áo giáp uy phong lấm liệt hào quang trói sáng đem toàn bộ phòng bế quan chiếu lên sáng như ban ngày lý thanh y liền đứng dậy hữu quyền nắm chặt một cố cực mạnh lực lượng tại quyền tâm hội tụ còn chưa đánh ra liền dẫn tới không khí rung động ầm ầm phá đấm ra một q u y ề n to lớn quyền ảnh trùng điệp trùng trùng điệp điệp rơi tại phía trước trên vách tường vách tường chính là đặc thù chất liệu sở kiến lại có trận pháp lực lượng gia trì cao nhất có thể ngăn cản lửa bước đăng thần cường giả công kích lý thanh y liền huyền môn cảnh cũng chưa tới không cần phải lo lắng hủy hoại vấn đề rầm rập nắm đấm rơi xuống ở trên vách tường lưu lại một cái b ả y tất sâu quyền lớn bên cạnh còn có nhỏ đến thấy không rõ quyền lớn là hắn tu luyện cựu chuyển kim thân trước đó tạo thành vẹn vẹn chỉ có một tấc chi sâu nói cách khác tại tu luyện cựu chuyển kim thân về sau lý thanh y thì là lực lượng c h ỉ ít lật gấp bảy Tốt. lý thanh y thì cao hứng bóp nằm đấm lực lượng cái này được điểm xem như đền bù một chút hắn hiện tại chiến lực hẳn là không sai biệt lắm có thất giai mười đến một tinh đi lại đụng tới triệu thăng cho dù không đ ị lại chí ít cũng có thể cùng dây dừa một phen tiếp xuống chính là lại tu luyện một môn ý cảnh sung kích cao nhất m ư ơ i hai sao chiến lực lý thanh y dì âm thầm suy nghĩ bất quá ý cảnh tu luyện không giống với kỹ năng không chỉ có muốn cân nhắc phối hợp phù hợp vấn đề càng cần hơn cơ duyên không có cơ duyên liền đụng đều không đụng tới càng đừng nói l i n h ngộ bởi vậy gấp không được một tháng đem bốn môn kỹ năng tu luyện tới viên mãn ta thật sự là quá khắc khổ lý thanh y dì khỏe miệng g ơ lên lộ ra một vòng nụ cười đáng tiếc ca thần ngộ tàng t i n h cát thần ngộ quán đỉnh công năng một tháng chỉ có thể sử dụng bốn lần không phải hắn liền có thể khắc khổ hơn một chút toàn bộ sẽ vờ thông báo trung sơ thần cung lại xuất hiện đại hoang thông thiên bảng hoạt động mở ra tất cả người chơi cùng sở t h u thế lực nờ cờ đều có thể báo danh tham gia thông thiên bảng xếp hạng hoạt động lần này thông thiên bảng mở ra ba cái bảng danh sách nhân bảng một cấp 39, địa bảng 40 cấp 69, thiên bảng 70 cấp 99. n g ư ờ i chơi nhưng căn cứ tự thân vị trí đẳng cấp phạm vi tham dự bảng danh sách xếp hạng tranh đoạn 1. phạm vi hoạt động đại h o a n g 128 sơn mạch người chơi cùng sở thuộc thế lực nờ c, -C bao quát đông h o a n g 38 sơn mạch tây h o a n g 35 sơn mạch nam h o a n g 25 sơn mạch bắc h o a n g 30 sơn mạch 2. hoạt động quy tắc đấu loại giai đoạn ba vị trí đầu ngày một v một hình thức đối chiến bên thắng tấn thăng vòng tiếp theo kẻ bại tiến vào hôn chiến tổ một trăm vị bên trong lấy vị trí thứ một ư ơ i tiến vào vòng tiếp theo không t i ế t theo trình tự hạn mức cao nhất cho đến quyết chiến gia đại hoàng trước một triệu tên cường giả ban thưởng sơ cấp ban thưởng ngẫu như năm nam tiến gia thi đấu giai đoạn ngày thứ ba mươi một đến ngày thứ sáu mươi yêu thú bản đồ một vên một hình thức đối chiến bên thắng đánh bại đối thủ về sau còn cần chiến thắng trong bản đồ bổ s ơ nhờ thành công đánh bại bốt bên thắng tấn thăng vòng tiếp theo kẻ bại tiến vào hôn chiến tổ một trăm vị lấy vị trí thứ một ư ơ i tiến vào vòng tiếp theo như khiêu chiến bộ thất bại thì hai người toàn bộ đào thải không t i ế t theo trình tự hạn mức cao nhất cho đến quyết chiến gia đại hoàng vận mạnh ban thưởng trung cấp ban thưởng ngẫu nhiên bột một cái năm nam vòng bán kết giai đoạn thứ sáu mươi một ngày đến ngày thứ chín mươi lôi đài khiêu chiến còn thừa vạn người sẽ bị ngẫu nhiên phân phối đến năm mươi tòa lôi đài mỗi người ba lần cơ hội khiêu chiến quyết chiến ra năm mươi vị bên thắng còn lại kẻ bại sẽ tiến vào lôi đài quyết chiến ra năm mươi vị bên thắng tổng cộng một trăm n g ư ờ i tiến vào trận chung kết ban thưởng cao cấp ban thưởng ngẫu nhiên thủ lôi bảo dương năm nam trận chung kết giai đoạn thứ chín mươi một ngày đến thứ một trăm tám mươi ngày c ự c địa bản đồ một v một hình thức lối chiến bên thắng thu hoạch được hai điểm tích lũy đánh ngang đến một phần kẻ bại không được điểm tích lũy t r u n g hai mươi năm vòng chiến đấu dựa theo tích lũy điểm số lượng bài xuất thông thiên bảng vị lần ban thưởng cấp cho lúc công bố ghi chú thiên địa nhân ba bảng xếp hạng đồng thời tiến hành ba báo danh thời gian chấm đ ấ t điểm báo danh thời gian thông báo về sau bảy ngày báo danh địa điểm trung sơ thần cung ghi chú trung sơ thần cung vì lâm thời bản đồ người chơi có thể thông qua truyền thống trận tiến vào tranh tài trong lúc đó có thể tự do ra vào bốn vứt bỏ thi đấu vấn đề tranh tài trong lúc đó xin e m nắm tốt thời gian n h ư chưa thể kịp thời dự thi đem coi là tự động bỏ quyền trừ phán thua bên ngoài hủy bỏ tiến vào kẻ bại tổ tư cách nam bổ sung điều khoản hoạt động hết thể giải thích quyền về hệ thống tất cả toàn bộ sẽ vở tính hoạt động bây giờ liền bắt đầu à nha đột nhiên xuất hiện tin tức để tất cả người chơi nội tâm chấn động chương ba trăm tám mươi chín tệ tụ trung sơ, sơ thần cung một tiếng ẩm vang tiếng vang toàn bộ đại hoang đều giống như chấn động một cái tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy trên trời cao lít nha lít nhít trong t ầ n mây từng tỏa khí thế rộng rãi cung điện hiện, hiện. liên miên vạt dặm vắt ngang trong hư không cái đó là một đám các người chơi mở to hai mắt nhìn trong ánh mắt tràn đầy t r ấ n kinh bất quá liên tưởng đến vừa rồi toàn bộ sệ vở thông báo bọn hắn rất nhanh rõ ràng đây chính là trong truyền thuyết trung sơ thần cung thật là đồ sộ a các người chơi nao h nhao sợ hai thán phục bọn hắn vốn cho rằng tại trong phim ảnh nhìn thấy trên mây bầu trời đã đủ đồ sộ bây giờ thấy trung sơ thần cung mới phát hiện là chính mình thiện cận so sánh với đó cái trước quả thực liền sách dày cũng không xứng a không chút do dự mặc kệ là đông hoàng tây hoàng còn là nam hoàng bắc hoàng tất cả người chơi đều cấp tốc hướng truyền t ố n g trận mà đi đây chính là trung sơ thần cung sao truyền t ố n g trận tia sáng lấp lõe không ngừng một nhóm lại một nhóm người chơi từ đại hoang cấp nơi truyền t ố n g tới những người chơi này hiếu kỳ nhìn quanh bốn phía phát hiện chính mình thế mà sừng sức tại một biển mây phía trên dưới chân dẫm lên một mảnh vô ngần mây trắng không có chút nào phù phiếm cảm giác như đứng tại thực địa bên trên đồng dạng nhưng ơ là càng nhiều lại lặn như pho tượng cứng nhắc ngay tại chỗ bọn hàn ánh mắt đờ đẫn thẳng tắp nhìn qua phía trước cái tia tựa như thần tích tràng cảnh đầu tiên đập vào mi mắt là một đầu quanh co khúc khó h i u vừa đi vừa về đàn sen bạch ngọc bậc thang đ ế n không hết không ít cái bậc thang tựa như một đầu lốn lượn quanh co cự mãng chậm rãi mà lên kết nối lấy biển mây cùng thiên cung trên thiên cung kim đỉnh ngọc n g ó i cung điện bị một t ầ n g kim quang nhàn nhạt bao phủ chiếu sáng rặng rỡ mỗi một tòa cung điện mái con đấu cùng phía trên các loại hình dạng yêu thú đứng nặng nễ sinh động như thật trừ cái đó ra giữa không trung còn lơ lửng vô số kể luận võ bệ đá tiên khí lở các người chơi ở đây hùng vĩ thiên c thám hiểm đi càng hoa lệ địa phương thì càng có bảo tàng cái này chính là đại hoàng các người chơi nhận thức t r u n g đại bộ phận người chơi khi nào gặp qua như thế trả diện trong mắt bọn hắn lúc này thiên cũng đã không còn là báo danh dự thi địa điểm mà là đầy đất chân bảo di tích từng cái hét lớn thuận cầu thang không kịp chờ đợi đi lên leo lên các người chơi thành quần kết đội như đồng hành quân kiến c h ỉ n h c h ỉ n h tê tê lít nha lít nhít h à n h tàu ở trên bậc thang nhưng mà bậc thang này thực tế là quá nhiều mấy canh giờ đi qua các người chơi cũng không thể đi đến điểm cối cái kia rõ ràng gần trong gang tấp cung điện lại tựa như ở xa thiên ai xa không thể chạm một đám người chơi cụt mắt hướng xuống nhìn lại không khỏi dọa đến hai chân như nút h ra phía dưới thật dày biển mây bọn hắn vừa tới địa phương không có leo lên bậc thang người chơi tựa như hạt mẹ kích cỡ tương đương mơ hồ di động tới một lần mắt hậu phương đội ngũ cảng là xếp thành trường long thứ nơi này đến phía dưới cùng đều không có gián đoạn khá lắm hiện tại thang dây người chí ít cũng có mấy chục triệu đi đội ngũ phía trước nhất các người chơi cảng khái phải biết bây giờ cách thông báo tuyên bố mới mấy canh giờ đại bộ phận người chơi đặc biệt là lanh chúa người chơi phần lớn còn chưa có xuất hiện một khi bọn hắn xuất hiện vậy nhân số sợ là còn phải vượt lên vài lần vài tỷ người chơi lại thêm từng cái lãnh địa n ở bờ cờ cái này tham gia hoạt động nhân số sợ là vượt qua chục tỷ thật khủng bố đúng vậy à trong hiện thực còn không có cái kia hạng hoạt động có thể có nhiều người như vậy đi một phần mười đều không có nhiều người như vậy nếu là mỗi người cho ta một khối kim tệ liền tốt đội ngũ chậm rãi đi lên đi tiến vào nhưng tốc độ lại càng thêm chậm chạp càng ngày càng nhiều người chơi thể lực hao hết không thể không nửa đường nghỉ ngơi làm sao còn bất động a phía trước phá hỏng sao hậu phương không ít người chơi thờ mắng bọn hắn tu vi càng mạnh thể lực còn s u n g túc đầy đội ngũ bất động để bọn hắn làm sao có thể chịu đựng thúc giục một phen qua đi không có hiệu quả gì những người chơi này r ứ t khoát cũng không bỏ trực tiếp triệu hồi ra chính mình phi hành s ú n g vật hướng thiên cung bay đi mới đầu không cần phi hành yêu thú là bởi vì sợ chết nhưng bây giờ tại chỗ bất động liền chết không đều như làm liên s o n g đừng nói trong tưởng tượng thiên phạt chưa từng xuất hiện những người chơi này cứ như vậy như nước trong veo bay đi lên thật đúng là có thể những người chơi này c ư tại phi hành yêu thú bên trên hưng phấn đến lớn tiếng chu lên hướng về phía phía dưới còn tại vất vả thang dây người hô nói đi trước một bước các vị thiên cũng thấy nhìn qua bọn hắn bóng lưng biến mất thang dây các người chơi đừng đề cập có bao nhiêu hao ước đây chính là phi hành yêu thú a người chơi bình thường cố gắng cả đời sợ là cũng mua không nổi đi một cái nhị d a i bốn chân yêu thú đối với bọn hắn đến nói cũng đã là trần nhà cấp bậc tồn tại mau nhìn tần hán sơn đến rồi đột nhiên một đạo tiếng kinh hô vang lên nháy mắt hấp dẫn vô số người chơi ánh mắt đám người nao nhao thuận phương hướng của thanh em nhìn lại chỉ thấy trong hư không một chi khí thế bảng bạc đội ngũ chính trùng trùng điệp điệp lao vùng, vùng tới c h á ít hơn và người ngồi cơi ư tại toàn thân đen nhánh hai cánh như mực đại đ i ể u phía trên đều nhịp giống như một đạo màu đen dòng lũ xông thẳng lên trời lông đen hẳn là nhị giai phi hành yêu thú đi tần hán sơn vậy mà một lần xuất động hàng và con quả nhiên là thủ bút thật lớn những này có thể ngồi cưới lông đen người chơi rốt cuộc là ai a tinh anh trong tinh anh lần này thông thiên bảng thi đấu xếp hạng tần hán sơn hẳn là có thể lấy được không sai thành tích các người chơi khe khẽ bàn luận trong mắt tràn đầy h o ước bất quá tần hán sơn mang đến rung động còn không có đi qua một thanh to lớn phi thuyền vạch p h á bầu trời động dạng vận trong mắt mọi người cấp tốc chạy qua phi thuyền cái kia to lớn hình thể phi hành yêu thú ở trước mặt nó lại có vẻ không có ý nghĩa thầy sơn nguyệt thông qua trên phi thuyền treo cờ xí các người chơi rất nhanh nhận ra cái công hội này lại là một cái đại lao thế lực cái này vẫn chưa xong phi thuyền đằng sau một đầu chiều cao mấy chục trượng uy phong l ấ m liệt màu vàng dao long cấp tốc đuổi theo khí lên thật dài dao long đ ỉ n h đầu một cái thân mặc màu đen áo vải nam tử trung niên đứng tại cái kia dáng người khôi ngô tại phần phật r o n g gió không n ú c n í c h tí nào đệ nhất long hồn không ít người chơi cao giọng hò hét trong giọng nói tràn đầy kích động tại khác công một h đám người chơi trong ánh mắt mong chờ đạo thân ảnh quen thuộc kia rốt cuộc xuất hiện không giống tần hàn sơn hộ long bộ những đại công hội kia động một tí hơn v à n người ngân hà thành đội ngũ vẹn vẹn chỉ có mấy chục hào người bọn hắn không n g ư ợ n bất luận ngoại lực gì tựa như đi bộ nhàn nhã chắp tay đứng ở không trung tốc độ cực nhanh như lưu tinh xẹt qua chân trời đồng thời nhất cử vượt qua tất cả mọi người đến phía trước nhất thanh y vỉa đại thần vô số người chơi cao giọng hò hét thanh â m chấn thiên động địa đại hoang duy nhất chân thần không cần nhiều lời chương ba trăm chín mươi hai cái thải sắc thiên cung tầm bảo chương ba trăm chín mươi hai cái thải sắc thiên cung tầm bảo lý thanh y vỉa bọn người dẫn đầu đến cầu thang đỉnh phong đập vào mi mắt là một tòa cao tới hơn ngàn trượng đại môn theo hình dạng bên trên nhìn tựa như hai tòa cự phong đứng ở hai bên ở giữa lấy một đạo hình vòm cầu lớn liên hệ nguy nga bao la h ù n g vĩ đến lý thanh y thì hề dẫn đầu đi tới đại môn trước đó r ố i ra tay phải dán tới thần kỳ một màn phát sinh nương theo lấy bàn tay tới gần đại môn mặt ngoài nổi lên một tầng nhàn nhạt gợn sóng t h ư ợ n h ư mặt nước gợn sóng nhẹ nhàng phất động ngay sau đó hai cái chữ to chậm rãi hiện hiện bày biện ra sán lạng thải sắc lơ lửng ở trên không trung thanh y thì hề hai chữ này chính là lý thanh y thì ai đi các ngươi cũng đến đây đi lý thanh y thì hãy biết chính mình đây là báo danh thành công thế là quay đầu đem vị trí nhường cho những người khác thông thiên bảng hoạt động mặc dù là toàn bộ sẽ vở tính đại hoạt động nhưng cân nhắc đến ngân hà thành lớn như thế thể lượng không thể rút đi ra quá nhiều nhân thủ bởi vậy lý thanh y l hệ cũng không có mang bao nhiêu người chỉ là từ trong ngân hà thành chọn lựa một chút còn không có trở ngại cao thủ tỷ như lý trầm chu trương tiểu p h ạ m sở c u n g đám người mấy người kia có thể vững vàng thiên bảng còn có vương song giang thái mông sở nhân kiệt lâm h i u từ diệu vân chờ có tranh đ o ạ t địa bảng tư cách giai đoạn này người nhiều nhất khoảng chừng hơn ba mươi người đến nỗi nhân bảng lý thanh y l hệ ngược lại là không có quá mức để ý chỉ là chọn lựa m ư ơ i cái đều là ngân hà thành hoặc là ngân hà tông bên trong cực kỳ xuất sắc thiếu niên tuổi tác đều tại chừng mười lăm tuổi theo ngân hà thành đám người báo danh thành công tên của bọn hắn lập tức cũng xuất hiện tại trong hư không từ trái đến phải từ trên xuống dưới sắp hàng trình tề hai cái thải sắc còn lại đều là màu vàng làm người từng trải lý thanh y như thế nhưng là biết những cái tên này sẽ không lung tung sắp xếp chính là chân chính dựa theo người tư chất sắp xếp tư chất càng cao xếp hạng càng đến gần trước ta vậy mà cũng là thải sắc lý thanh y ánh mắt có chút lấp lóe hiện trường trong mọi người chỉ có hắn cùng sợ của người danh tự là thải sắc sở của người tư chất lý thanh y thì cũng không ngoài ý muốn đây chính là ngân hà chấn duy nhất một vị s giờ cấp yêu nghiệt hắn không thải sắc mới có quỷ nhưng chính mình dựa vào cái gì thải sắc ca hơn nữa còn xếp ở vị trí thứ nhất so sở của người còn cao luận ngộ tính luận tư chất tu luyện lý thanh y thì cảm thấy mình á so sở của người kém không chỉ một cấp bậc mà thôi bằng cái gì so sở của người cao lý thanh y thì không nghĩ ra bất quá còn lại tất cả mọi người ngược lại là đều trong dự liệu chỉ cần tư chất tại cấp độ s trở lên liền đều là màu vàng danh tự chỉ có điều cấp ss cùng cấp ss tia sáng muốn sáng ước điểm cái này tư chất bảng à là màu vàng này i giống Kiếp tại giống chiếm Cái xuất xếp đầu. Quốc khu chất nhất, nhất cấp Thanh trước, tư từng thưởng đến, đệ đệ được như cũng không dùng. chính Long Long Hồn, màu vàng cấp CN hình giống như cũng không gặp hắn từng chiếm được ban thưởng gì gì gặp gì. khẽ có Lý lắp Y b danh sách tựa như cái bài trí tác dụng không lớn trên diễn đàn đối với bảng danh sách này ngược lại là thảo luận rất hùng nhưng cũng không thể lưu truyền ra bao nhiêu tin tức hữu dụng được rồi trước mặt kệ cái này vội vàng đem bảo bối thu mới là đạo lý quyết định lý thanh y vì thế nhưng là biết cái này trung sơ thần cung mặc dù trên danh nghĩa là hoạt động báo danh địa điểm nhưng trên thực tế cùng đại đa số người chơi nghĩ đến đúng là cái di tích kiếp trước liên có thật nhiều người chơi từ đó tìm tới bà bối trong đó có mấy cái bà bối cho dù là lý thanh y thì hề cũng n h ị n không được thèm nhỏ nước dãi đ ô n g chí n điện tây ba điện lý thanh y thì căn cứ ký ức thẳng đến mục đích mà đi thanh y thì hề minh đệ nhất long hồn vừa mới leo lên đ ỉ n h phòng vừa mới bắt gặp lý thanh y thì hề bọn người vừa định đi lên chào hỏi thuận tiện cảm kích một phen lần trước gần cứu mạng đã thấy đối phương khoát tay một cái sau đó trò chuyện tiếp ném xuống một câu như vậy lý thanh y ề bọn người nháy mắt biến mất không thấy gì nữa như thế gấp đệ nhất long hồn n g ẩ n ra một chút bộ trưởng thanh ý y rỉa đại thần bọn họ có phải hay không hướng bên trong cung điện đi chẳng lẽ có bảo bối gì bên người thanh niên nhắc nhở một câu đệ nhất long hồn lúc này mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần khẳng định là đi theo thanh ý y r ỉ h minh hốn có c a n h uống chúng ta đuổi theo sát đệ nhất long hồn quyết định thật nhanh trực tiếp hướng trong cửa lớn phóng đi nhưng mà vừa chạm đến đi đến trước cổng chính phương bọn hắn liền bị một cố lực lượng vô hình bắn bay quá còn muốn trước ghi danh làm sao tiên cùng cũng làm bộ này đệ nhất long hồn thầm mắng một câu nhưng vẫn là đảng hoàng nắm tay thả tại trên đại môn lợi cho đăng ký hoàn thành đệ nhất long hồn vừa rồi mang một đám thủ hạ tiến vào đại môn thuận lý thanh ý vì phương hướng đi theo dựa theo đệ nhất long hồn ý tứ lý thanh ý vì lục soát cái nào cung điện bọn hắn hộ long bộ không đoạt đi theo lục soát một chút đằng sau hoặc là bên cạnh không muốn cung điện cựu tinh khẳng định có ngụm canh uống đợi đến hộ long bộ đi được không sai biệt lắm thời điểm hậu phương chờ đợi tây sơn n g u y ệ t cùng chiến hồn đường cũng n g ợ c không dừng vó đuổi theo đi lên cứ như vậy người đi theo ta ta đi theo ngươi một cái đều không rơi xuống Cho nên đợi đến mấy trăm triệu người chơi tự do nhóm hì hục hì hục leo đến đỉnh núi lúc phía trên sớm đã không có những thế lực lớn này cai bóng hơi lớn một điểm c ô n g hội cũng không thấy tung tích không biết nên làm sao xử lý người chơi tự do nhóm chỉ có thể đứng ở trước cửa thưởng thức cái kia từng mặt lít nha lít nhít tựa như vách tường nổi bồng bềnh giữa không trung danh tự lại là đệ nhất thanh y vỉa đại lao không hổ là đại hoang duy nhất chân thần vì sao thanh y vỉa đại lao danh tự là t h á i sắc người khác đều làm à u vàng hoặc là màu trắng không biết ta hẳn là có cái gì đặc thù hàm nghĩa đi sợ của người là ai vì cái gì cùng thanh ý ghi ở đại thần giống nhau là thái sắc còn có lý trầm chu vệ tân bọn hắn vì cái gì xếp hạng tại đệ nhất long hồn phía trước từng cái nghi vấn tại các người chơi trong lòng hiện lên tìm tới tên của ta một cái một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi tuổi trẻ người chơi hưng ơ phấn nhảy dựng lên hắn chỉ vào một tấm vải đầy danh tự tưởng thần sắc vô cùng vui sướng bên cạnh người chơi t h ấ y thế nao h nhau vây lại trong mắt mang một tia hâm mộ bọn hắn đến qua nơi này có danh tự tưởng hết thể có chín trăm chín mươi chín khối g i chép người nhiều nhất sẽ không vượt qua một trăm linh chương ó t ba trăm chín mươi m ộ t hoàng tuyên dẫn độ đan chương ba trăm chín mươi mốt hoàng tuyên dẫn độ đan bước vào trong điện một cỗ nồng đậm thuần hậu mùi thuốc đập vào mặt để người tinh thần chấn động lý thanh y dạy bọn người nước mắt nhìn lại chỉ thấy trong điện một cái c ổ một kệ hàng phía trên trưng bày từng dây tinh xảo bình xứ những này bình xứ hình dạng khác nhau từ thượng đẳng mỹ ngọc điêu khắc thành óng ánh sáng long lanh t u thánh đan phá phát đan linh vật đan lý thanh y dịp tiện tay mở ra mấy bình phát hiện những đan dược này đều là tinh phẩm trong tinh phẩm theo một văn đến cựu vân mỗi một phẩm giai đều có ba quát thô sơ giản lược xem xét lại có mấy chục vạn quả nhiều phát tải viêm võ hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt lớn tiếng la lên còn lại đám người cũng là thần sắc vui sướng nhiều như vậy đan dược đủ để cho ngân hà thành thực lực nâng cao một bước động tác nhanh lên thu s ạ c h đi lý thanh y dìa vội vàng chào hỏi đám người hành động chính mình thì là hướng trong đại điện tâm đi đến một cái to lớn vô cùng đan lô muốn không chú ý đến nó cũng khó khăn đan lô toàn thân b ả y biện ra một loại cổ đồng c h i sắc thân lò bên trên che kín các loại phức tạp đồ án dưới lò phương ngọn lửa màu trắng cháy hừng hực long trọng lại cực kỳ yên tĩnh không có phát ra cái gì tiếng vang lý thanh y dìa vừa mới tới gần liền có thể cảm nhận được cái tia kinh người nhiệt lượng xung quanh không khí vạt mẹo không ra bộ dáng lý thanh y dìa người man xích viêm linh thể đ một, một, một, một trận thiết đấu ộ không gì làm đ chỉnh tệ thanh âm chuyên gia tựa như cái kia tiếng tim đập nộp ngạt lại hữu lực tại trong đan lô không ngừng tiếng vọng đan dược này phát ra thanh âm một viên đan dược lại có nhịp tim lý thanh y thì trong mắt l ó e lên một tia kinh hỷ biết mình sợ là gặp phải không được bà bối trong thân thể của hắn không biết từ đâu xuất hiện một cố lực lượng để hắn không còn trước đó phí sức hai tay chấn động liền đem lò kia nắp đỉnh tử tung bay ra ngoài chuyện thần kỳ phát sinh sau một khắc không có cái nắp trói buộc cái kia vây ở bếp lò bên trong đan dược thế mà trực tiếp từ đó bay ra muốn ra bên ngoài giới chạy trốn chạy đâu cũng may lý thanh y thì tay mắt lanh lẹ kịp thời x u ề bàn tay ra đem ôm đồm vào trong tay lúc này hắn mới nhìn rõ viên đan dược kia bộ dáng bị một tầm nhàn nhả xương trắng bao phủ trong o à n thân bày biện bày a hai màu t r đen, nửa bên truyền n g thuyết n mãn đan g dược có thể nịch tiên cải mệnh thần dược cho dù là nhục thân hủy diệt linh hồn vỡ vụn nuốt đan này về sau đều có thể cưỡng ép theo hoàng tuyến dẫn độ quay về nhân thế、t. nhìn thấy giới thiệu văn tắc lý thanh y không khỏi hít sâu một hơi đan dược này quả thực quá nghịch thiên đi có đan dược này chẳng phải tương đương với nhiều một cái mạng sao lý thanh y liền vội vàng đem chi chứa vào bình xứ bên trong cẩn thận từng ly từng tí thu vào lãnh chúa đại nhân hơn ba trăm linh bình đan dược thu sạch lúc này viêm võ bọn người cũng đi tới lý thanh y liền khẽ gật đầu tập kết đám người cùng nhau rời đi toàn bộ phía tây đại điện trừ tây ba điện bên ngoài liền không có đáng giá đi lục soát mặc dù cũng có mấy cái còn có chút đồ vật nhưng làm việc không thể làm quá tuyệt chính mình đem thịt、ăn. còn lại canh còn là lưu cho người khác đi thế là hắn trực tiếp vứt bỏ rơi phía tây đại điện hướng phía đông mà đi bên kia còn cái đông chín điện có thể tìm kiếm một đoàn người vừa phóng ra tây ba điện đại môn liền nhìn thấy hộ long bộ người bọn hắn cũng vừa mới theo bên cạnh đại điện đi ra từng cái khỏe miệng mỉm cười hiển nhiên lấy được không sai thu hoạch lý thanh y vì hơi gật đầu hướng đệ nhất long hồn ra hiệu sau đó ngựa không dừng vó n h ắ m hướng đông chín điện tiến đến tiếp tục đuổi theo thấy lý thanh y vì bọn người thay đổi phương hướng đệ nhất long hồn không chút do dự lập tức tập kết đội ngũ đi theo bộ trưởng bên kia còn có rất nhiều địa phương không có lục soát đâu chúng ta không đi đệ nhất long hồn bên cạnh một cái hộ long bộ cao tầng hỏi đúng vậy a bộ trưởng chúng ta vừa mới liền lục soát hai cái đại điện liền thu hoạch được hơn ba viên thuốc cái này có thể so với chúng ta hộ long bộ một năm cao cấp đan dược sản lượng a bên cạnh còn nhiều như vậy đại điện liền không lục soát rồi một cái khác cao tầng cũng mười phần không hiểu không lục soát ta nói với các ngươi thanh y cái mùi thế nhưng là linh mẫn cực kỳ hắn từ bỏ cái này nói rõ tìm tới rất tốt chúng ta đi theo hắn mới có thể uống bên trên cái thứ nhất canh đệ nhất long hồn bày ra một bộ các ngươi không hiểu biểu lộ ngay này hộ long bộ đám người cũng không nói thêm lời phía sau bọn họ vừa mới lục xoát xong một hai cái đại điện tây sơn nguyệt chiến hồn công hội nhóm thế lực nhìn qua trong nhẫn chứa đ ổ thêm ra hơn năm trăm viên thuốc trên mặt không khỏi lộ ra xoắn suýt t h ầ n sắc bọn hắn so hộ long bộ tới càng mượn bởi vậy lục xoát đại điện vắng vẻ hơn bất quá cho dù là dạng này thu hoạch thu hoạch cũng làm cho bọn hắn rất hài lòng bây giờ ngân hà thành cùng hộ long bộ lần lượt rời đi để bọn hắn nhất thời không biết như thế nào cho phải là đuổi kịp đi cùng một chỗ còn là tiếp tục lục l o á t suy tư sau một lúc đại bộ phận công hội vẫn không nỡ thương nào ngạt đan d ư ợ n lựa chọn tiếp tục lục soát phía tây một khối này cung điện chỉ có lưu ly trấn trần hân làm ra giống như hộ long bộ lựa chọn tuy r ư n g 392, c h ê Yêu u Chu Kiếm, Kiếm t r ậ nói Trường Chu Yêu mục tiêu là đông chính điện nhưng trên đường đi lý thanh y thì bọn người cũng không có nhà n rỗi còn là dành thời gian tiến vào mấy cái xem ra không sai đại điện thu hoạch một chút mấy ngàn vốn võ học cùng kỹ năng không có rất nhiều phẩm giai cũng không thấp dùng để phong phú thần mộ tàng kinh các nội tỉnh vẫn là vô cùng không tệ trên đường đi gặp được người chơi càng ngày càng nhiều bất quá đến đông chín điện bên này người nhưng không có lý thanh y dẹp bọn người đến thời điểm một khối này còn là không có một hai đông chín điện đại môn đ ó n g chặt màu đỏ thắm đại môn phía trên trừ một thanh màu bạc khóa lớn bên ngoài không có vật gì mà lại thanh này khóa lớn cũng tương đương không giống bình thường không phải kim loại chế tạo mà là dùng bút h ò a đi lên lý thanh y sở dĩ đằng sau mới đến lục xoát đông chín điện tự nhiên là có nguyên nhân h ã n biết cái này khóa mặc dù xem ra rất khôi hài trên thực tế lại là một thanh hàng thật giá thật linh khí bình thường người muốn mở ra cũng không có đơn giản như vậy h lý thanh y thì đi n g ư tới trước cửa đẩy cửa lại phát hiện hắn không nhúc nhích tí nào lãnh chúa đại nhân để cho ta tới đẩy cửa loại này xuống lại sao có thể để lý thanh y hề làm viên võ lúc này một cái bước nhanh về phía trước biểu thị để chính mình đến người xác định lý thanh y thì thần sắc của quái hắn cái này phát tướng cảnh đều đẩy không ra v i ê m võ thần cương cảnh tiểu cạ cả g i mi phiêu rồi v i ê m võ nhét miệng cười không thèm để ý chút nào nói chỉ là một cánh cửa mà thôi chuyện nhỏ dứt lời hắn hai chân đ ặ t mạnh giống như là đứng t r u n g bình tấn hai chân vững vàng đâm vào trên mặt đất song trường đặt tại trên cửa nghẹn đủ thở ra một hơi sau đó đ ô n g nhiên dùng sức mở v i ê m võ trên cánh tay cơ bắp cao cao nổi lên gân xanh trên c h á n như mang xả sắc mặt đỏ bừng nhưng mà mặc kệ hắn ra sao dùng sức cái kia màu đỏ thám đại môn ngay cả nhúc ních cũng không một chút mẹ nó hắn thở hôn hện s khó ha ha. mở khóa là không thể nào mở khóa ở đây không có một cái là thợ rèn căn bản mở không được một điểm cho nên chỉ có thể đi con đường của tiên nhân mở cửa ngân hạ thành mấy chục hàng người theo từng cái góc độ thi chuyển ra công kích mạnh nhất tầm ầm nương theo lấy một tiếng vang thật lớn cái kia phiến màu đỏ thám đại môn nháy mắt chia năm xẻ bảy lý thanh y dìm một ngựa đi đầu dẫn đầu và vào vừa mới bước vào liền cảm giác một trận lóa mắt cường quang kích xạ đi ra đâm vào người mắt mở không ra ngước mắt nhìn lại đã thấy toàn bộ trong đại điện treo đầy đủ loại kiểu dáng binh khí cho dù là đại điện đ ỉ n h chót cũng giống như thế treo lít nha lít nhít đếm không hết bảo kiếm vừa rồi kích xạ ra cường quang chính là cái k i a kiếm trên mũi dao phản xạ đi ra tia sáng thương thương thương treo binh khí va chạm vào nhau thời điểm tựa như chung gió phát ra thanh thúy tiếng vang kia là lý thanh y ánh mắt mười phần mẹ cảm liếp mắt liền thấy đại điện trên mái vòm có mấy chuôi bảo kiếm sáng chói nhất kia là linh khí chín chuôi linh khí thuận lý thanh y t ì ánh mắt một bên lý t r ẩ m chu nhịn không được động dùng chu yêu kiếm một phẩm cấp cao cấp linh khí không cấp bậc kỹ năng chu yêu linh nói rõ thượng cổ thần tượng lấy cựu thiên vẫn thạch làm tài liệu uống cạn mười đầu yêu thú cấp chín máu tươi trải qua bảy bảy bốn mươi chín năm rèn đúc mà thành thân kiếm có khắc ba phẩy không không không diện yêu p h ù văn chuyên phá yêu thú phòng ngự mặc điều kiện huyền môn cảnh trở lên chu yêu kiếm hai chu yêu kiếm chín tất cả đều là cao cấp linh khí lần đầu lý thanh y cảm giác chính mình có chút bị vui sướng c h o n g váng đầu ó c nhưng cái này cũng không hề có thể chắc hắn thực tế là trước mắt một màn này quá mức rung động chín chuôi cao cấp linh khí còn có đếm không hết chuẩn linh khí hoàng kim cấp trang bị nhiều trang bị như vậy cho dù là thừa thai cao cấp trang bị ngân hà thành một năm đều không có như thế lớn sản lượng năm đó ta bằng vào một thanh hoàng g i ả chi kiếm liền có thể lấy thần cương cảnh chi thân mượn lực chém giết cựu giai đại chủ giáo hiện tại chín chuôi cao cấp linh khí nơi tay ngân hà thành chẳng phải là muốn vô địch lý thanh y thì tự lẩm bẩm cao cấp linh khí trình độ hiếm hoi không cần nhiều lời theo mở máy chủ đến bây giờ lý thanh yi gì đánh g i ế t kiểu d a i nhân vật cũng không tại một cái tay phía dưới nhưng thu hoạch được cao cấp linh khí cũng chỉ có hai thanh một thanh là hoàng g i ả chi kiếm một thanh là quang minh q u y ề n trượng nhưng quang minh q u y ề n trượng là theo quang minh t h ầ n điện kế thừa cũng không tính hắn thu hoạch được nghiêm chỉnh mà nói chân chính tuân ra đến vẹn vẹn chỉ có hoàng g i ả chi kiếm c h ậ c c h ậ n thân đồ gia tộc c h ấ n tộc chi bảo thân đồ kiếm cũng chỉ là cực phẩm linh khí mà thôi tuy nói chu y ê u kiếm phẩm d a i so thân đồ kiếm thấp một cấp nhưng có chín chuôi nơi tay cũng không tránh khỏi so với nó kèm đến đi đâu lý thanh yi đứng dậy nhảy lên đem chu yếu kiếm vừa h à xuống nhãng huy động mấy lần. trên thân kiếm cái k i a cường đại kiếm khí liền tiêu tán đi ra không khí t r u n g quanh tại cái này khổng lồ kiếm khí phía dưới phốc phốc phốc phốc rung động hào kiếm không thể so hoàng giả chi kiếm kém lý thanh y lìa nhịn không được tán thưởng đem chín chuôi chu yêu kiếm thu vào trong vỏ lý thanh y lìa vốn định từng cái phân phát cho ngân hà thành cao thủ sử dụng kiếm lại không nghĩ rằng cái này chín chuôi chu yêu kiếm không bị khống chế rung động trong hư h k ô n g không ngừng thay đổi tổ hợp đây là kiếm trận lý thanh y lìa mặc dù xem không hiểu nhưng kiếm trận bên trên hội tụ lực lượng kinh khủng hắn còn có thể rõ ràng cảm nhận được mà lại chỉ từ trên khí thế lực lượng này đã không thua tại lý thanh ý gì lần thứ nhất sử dụng hoàng giả phán quyết phải biết một lần kêu hoàng giả phán quyết lý thanh ý như thế nhưng là c h ọ n vẹn hút khô mấy chục vạn khô lâu tự linh lực lượng mới chém giết đại chủ giáo hiện tại cái này chín chuôi chu yêu kiếm băng vào kiếm trận liền có thể cùng với địch nổi rồi đúng là kiếm trận chu yêu kiếm trận một bên lý trầm chu nhẹ gật đầu h ã n tại thân đồ gia tộc làm nô bột thời điểm đã từng nhìn thấy qua chu yêu kiếm trận ghi chép bởi vậy lập tức liền nhận ra được thấy lý thanh ý có chút mơ hồ lý trầm chu giải thích nói nghe đồn thời kỳ thượng cổ hải thú ô đàm ghét bỏ địa dẫn b i ể n cả c h i thủy quán chú đại hoàng muốn đem đại hoàng biến thành hải dương ngắn ngủi thời gian một năm vượt qua năm trăm tòa sơn mạch bị bao phủ sinh linh đ ổ thán khi đó nhân tộc hưng thịnh đ ờ i thứ nhất nhân hoàng phong vì bảo vệ nhân tộc lấy cựu đỉnh vĩ lô đúc thành chín chuôi chu yêu kiếm đồng thời lý do an toàn phong còn nghiên cứu ra chu yêu kiếm trận phối hợp chu yêu kiếm sử dụng chuẩn bị đến không có sơ hở nào về sau phong tự thân lên trận cùng ô đàm quyết nhất từ chiến nhưng mà phong còn là đánh giá thấp ô đàm cương đại cho dù là hắn đem hết toàn lực cũng không thể đánh chết rơi vào đường cùng phong chỉ có thể đem chín chuôi chu yêu kiếm cắm vào trong biển lấy c h u yêu kiếm lực lượng phong ấn lại nước biển làm cho không còn l à n tràn từ đó đại hoang sinh linh mới có thể khỏi bị tai nạn vì kỷ niệm phong công tích mọi người đem phong đúc thành chín chuôi chu yêu kiếm mệnh danh là nhân hoàng kiếm người hậu thế đều lấy p h ỏ n g chế ra chu yêu kiếm làm v i n h lãnh chúa trong tay đại nhân cái này chín chuôi chu yêu kiếm hẳn là tương đối xuất sắc hàng cái chỉ là không nghĩ tới người này thần thông q u ả n g đại thế mà liền thất truyền đã lâu chu yêu kiếm trận đều cho phạm phất đi ra ngay xong lý trầm chu lời nói lý thanh y thì mới hiểu được tới phong chế đều là cao cấp linh khí cái tiết chính phẩm nên có bao nhiêu c h â u lý thanh y thì cảm khái đại hoang lịch sử xa xưa hắn biết được không nhiều lý t r ẩ m c h u rằng hắn chưa bao giờ nghe thấy có cơ hội ngược lại là có thể thật tốt hiểu rõ một phen làm lý thanh y thì bọn người thu lấy xong trong điện binh khí lúc hệ thống thanh âm bỗng nhiên vang lên lận tàng n h ấ p nhở bên trong chỗ thần cung đông hoang cửa vào tham dò tiến độ dẫn đầu vượt qua tám mươi còn lại cửa vào bảo vật ba mươi đem về đông hoang tất cả tiếng nói vừa ra trung sơ thần cung bắt đầu kịch liệt r u n động tây hoang nam hoang bắc hoang cùng trung sơ thần cung liên tiếp tam đại cửa vào vô số chân bảo tự đại trong điện lất đi hóa thành từng đạo lưu qua n g hướng đông hoang lao đi rất nhiều người chơi rõ ràng đều muốn đem bảo bối bắt lấy lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nó bay đi thảo một loại thực vật tới tay con v ị bay không biết bao nhiêu người chơi chửi g ầ m lên chương 393, n g â n h à c ự u tử trên biển d ị động chương 393, n g â n h à c ự u tử trên biển d ị động hai chương hợp nhất mà đông hoang người chơi thì là nhìn thấy làm bọn hắn huyết mạch phúng t r ư ơ n g một màn vô số dị bảo từ nơi xa bay tới trôi nổi ở giữa không chúng lơ lửng giữa không chúng tản ra làm lòng người say thần mê tia sáng đang dược trang bị đạo cụ Cái gì cần có đều có. gì đều trong a n diện như vậy, các người chơi căn bản là không có cách chống g chơi cách vậy, các có cự. là đ to không biết từ chốc ỗ nào vang lên, ngáy mắt nhóm lửa các người chơi đoạt bảo nhiệt tình. Trong đoạt bảo lửa các mắt chơi h c lát đám người như giống như điên hướng những bảo vật kia điên cùng phóng đi tuy nói đại bộ phận bảo vật phẩm dai không cao nhưng thắng ở số lượng đông đảo cẩn thận tìm xem vẫn có thể phát hiện không ít đồ tốt lý thanh y ánh mắt như điện trong lúc h ỗ n loạn liếc mắt liền khóa chặt một viên tản r a y ê u ớt lục quang hạt châu hạt châu tia tia sáng trói mắt đúng như một vòng mặt trời nhỏ xem xét liền vật phi phạm lý thanh y về bàn chân bỗng nhiên đạp lên mặt đất cả người phóng lên tận trời thoáng qua liền xuất hiện tại hạt châu màu xanh lục bên cạnh hắn x u ề bàn tay ra vững vàng đem hắn nắm chặt tử linh thiên châu ở trong chứa bát giai tử linh đại pháp sư suốt đời công lực sử dụng về sau nhưng phải thiên châu có đình trực tiếp trở thành bát giai tử linh đại pháp sư nguyên lai là thiên châu c h ắ c không được ta nhìn quen thuộc như vậy lý thanh y về bừng tỉnh đại ngộ hắn b á t giai thánh quang đại ma đạo sư tu vi chính là mượn nhờ thiên châu chi lực thu hoạch được hiện tại lại được đến một viên xem ra ngân hà thành lập tức liền có thể lấy cỡ nào ra một vị bát giai tử linh đ tại lý thanh ý thì hành động thời điểm rất được hắn chân truyền ngân hà thành đám người cũng không có nhàn rỗi riêng phần mình chọn một kiện không sai đồ vật v i ê m võ được đến một bản thập giai kiếm sĩ màu vàng võ học bí tịch lý trầm chu thì thu hoạch một viên ó n g ánh sáng long lanh hy hữu ma tinh các người chơi vì bảo vật quyết đấu sinh tử nhưng lại không ai dám cùng ngân hà thành đám người cất đoạn dù sao c h n g tiểu phàm cái kia che khuất bầu trời pháp tướng mang đến lực chấn n h i ế p thực tế quá mức cường đại bất quá cho dù ngân hà thành có thể bằng vào thực lực đem tất cả dị bảo thu lấy nhưng lý thanh ý t ì cũng không có làm như vậy Tại đem một đem nhưng ú t t phẩm dai tương đối với t người túi, liền dẫn Ngân Hà chơi tự do thậm chí bộ phận đại công hội tới nói đây cũng là giá trị liên thành trí bảo a trận này đoạt bảo công hoan một mực tiếp tục năm ngày t h a n g đến năm ngày sau đó tất cả bảo vật tranh đoạt không còn vừa rồi đình chỉ lại là mấy ngày thời gian trôi qua báo danh thời gian kết thúc thông thiên bảng thi đấu xếp hạng đấu loại chính thức mở ra vốn giai đoạn thiên địa nhân ba bảng tấn cấp nhân số đều là một triệu người đẳng cấp của ngươi vì cấp bảy mươi chín dự thi bảng danh sách vì thiên bảng bởi vì thiên bảng dự thi nhân số không đủ một triệu người ngươi đã l ư ợ t không tự động tấn cấp tiến giai thi đấu mời kiên nhẫn chờ đợi thu hoạch được tấn cấp ban thưởng sơ cấp ban thưởng chín trăm chín mươi chín thu hoạch được hoàng kim bảo dương tám thu hoạch được bắt tinh kỹ năng đại lực thần thu hoạch được lục phẩm q u ả n sắc một trăm phẩy không không không đơn vị liên tiếp hệ thống nhắc、nhở. đem đang tu luyện kỹ năng lý thanh y thì h đánh thật tới hắn quét mắt mình đã tấn cấp nhắc nhở trên mặt không có chút nào biểu lộ sự tình quả nhiên như hắn nghĩ như vậy không cần so trực tiếp liền tấn cấp dù sao đấu loại chỉ lấy trước một triệu tên thiên bản g người dự thi đừng nói một triệu đem vạ chữ bỏ đi đều không nhất định có giai đoạn trước tranh tài đều không cần đi hiện trường tất nhiên l u ô n không tấn cấp đấu loại mà thôi còn sớm đây đằng sau tiến giai thi đấu vòng bán kết đoán chừng đều là l u ô n không trực tiếp đi trận chung kết là được lý thanh y h ã n h ĩ như vậy trên mặt dần dần lộ ra một vòng cửa nhạt tốc độ tu luyện nhanh còn là có chỗ tốt nếu là hắn lần này không có tấn thăng pháp tướng chỉ có thần c ư ơ n g cảnh như vậy địa bảng tranh tài coi như đến tham gia tham gia địa bảng nhân số đừng nói trăm vạn tăng thêm các thế lực nở cờ cờ ngàn vạn đều có tuyệt đối phải theo đấu loại một đường đánh tới trận chung kết tuy nói lây thực lực của hắn tiến vào trận chung kết cũng dễ dàng nhưng không có biện pháp theo trung sơ thần c u n g thoát thân quá lãng phí thời gian không h o à n g hốt kia liền trước tu luyện lý thanh y d ì ngồi ngay ngắn ở bên trong thần lộ tàng kinh các tiếp tục tu luyện kỹ năng mới linh, linh. lúc này một trận lắc chung tiếng vang lên lần nữa đem lý thanh y d ì đánh gãy lý thanh y rỉa cũng không tức giận từ từ mở mắt đi ra phòng bế quan t r â n thức tại bên ngoài chờ lấy trông thấy lý thanh y rỉa đi ra không người nói l ã n h chúa đ ạ i nhân người muốn người đã tìm xong ồ nhanh như vậy lý thanh y rỉa n h ư mày đến hào hứng ở đâu mang ta đi nhìn xe m ngay tại bên ngoài t r â n thức gật đầu dẫn lý thanh y rỉa liền hướng tàng kinh cấp đi ra ngoài chính là bọn hắn đến bên ngoài t r â n thức chỉ vào mấy cái chạm thành một hàng thiếu niên nói kỳ thật không cần hắn chỉ vừa ra khỏi cửa lý thanh y rỉa liền chú ý tới bọn hắn chín cái thiếu niên đều là m ư ơ i bảy m ư ơ i tám tuổi cảm nhận được lý thanh y gì ánh mắt đều là thần sắc cầu thúc túi đầu thính danh lâm l ệ n h thân phận ngân hà thành cư dân trung thành một trăm đẳng cấp lv bốn mươi tư chất sáng giới chân cương cảnh sơ kỳ thiên phú trời sinh kiếm khách võ đạo thiên tài kỹ năng băng lăng kiếm ảnh đại thành c i u tinh băng x ư ơ n g kiếm pháp đại thành c i u tinh phi hạt thân pháp hóa hư bát tinh võ học t ứ giai dòng n g âm h ổ g ầ m quyết màu vàng phi phạm sơ kỳ chiến lược bình tinh t ứ giai thất tinh thính danh sở nam tư chất ss không sai lý thanh y từng cái tìm đọc chín người bảng hết sức hài lòng nhẹ gật đầu chín người này thuộc về ngân hà thành trong thế hệ tuổi trẻ thiên tài xuất sắc nhất nhân vật mặc kệ theo tư chất còn là tu vi đều thuộc về đỉnh tiêm loại kia trầm châu ngươi nhìn ta cho ngươi tìm mấy cái đồ đệ thế nào lý thanh y thì hãy quay đầu tựa hồ là tại cùng không khí nói chuyện nhưng mà sau một khắc lý trầm chu thân ảnh liền hưu một tiếng xuất hiện tại đằng sau ánh mắt của hắn sắp bén quét về phía chín vị thiếu niên chín vị thiếu niên đứng thành một hàng thân thể kẹo căng nghe tới lý thanh y t h y nói bọn hắn là thay lý trầm chu tìm đồ đệ lúc từng cái thân thể run dày tựa hồ là không thể tin được làm xác nhận chính mình không có nghe lầm về sau nội tâm lập tức vô cùng kích động lý trầm chu người thế nào ngân h à thành đệ nhất cao thủ lãnh chúa đại nhân cận vệ huyền môn cảnh viên mãn siêu cấp đại năng kém một bước liền có thể vấn đỉnh trong truyền thuyết kia sinh tử cảnh có thể trở thành đệ tử của hắn đây chẳng phải là nhất phi trùng thiên rồi cảm nhận được lý trầm chu ánh mắt chín vị thiếu niên nội tâm vô cùng thấp v h n g đều rất tốt so với ta mạnh hơn thật lâu lý trầm chu vừa rồi nhẹ gật đầu được đến lý trầm chu khẳng định chín vị thiếu niên nội tâm lập tức nhẹ nhàng thở ra giữa lẫn nhau lặng lẽ lẫn nhau đều lý à c thanh y thì r rộ n nở sướng. ngươi g mắt vui Đã à i lòng, hãy n g vỗ tay một cái nhìn về phía chín vị thiếu niên trầm châu thế nhưng là ngân hà thành lợi hại nhất kiếm khách các ngươi cố gắng đi theo hắn học tập kiếm pháp còn có chu yêu kiếm trận cũng là đại hoang bên trong hiếm thấy kiếm trận cần trăm học k h ổ luyện tinh tế suy nghĩ đã được chu yêu kiếm cùng chu yêu kiếm trận lý thanh y thì tự nhiên sẽ không đem hắn lãng phí chọn lựa chín vị thiên phú xuất chúng kiếm khách để chu yêu kiếm trận tái hiện phong mang ừ m bồi dưỡng nhân tài đều có một cái dễ nghe danh tự các ngươi chín cái về sau liền gọi là ngân hà c ử u tử i nhìn xem tràn đầy kích động chín vị thiếu niên lý thanh y liền nụ cười trên mặt càng sâu lại là một tháng thời gian đi qua thông tin bảng thi đấu xếp hạng đấu lại kết thúc tiến gia thi đấu bắt đầu lý thanh y thì không có gì bất ngờ xảy ra lần nữa l u ô n không tấn cấp vòng bán kết ngày hôm đó lý thanh y thì mới vừa từ thần võ tảng kinh c ấ p đi ra liền thu được t r ấ n thức tin tức khẩn cấp vô tận chi hải bên kia xảy ra chuyện vô tận chi hải bên kia là tinh hải trấn trình độ trọng yếu không giới ngân hà thành đại bản doanh lý thanh y thì không dám trì hoãn vội vàng tập kết ngân hà thành một đám cao thủ vô cùng lo lắng hướng tinh hải thành tiến đến hai cái giữa lãnh địa có truyền thống trận liên hệ đám người rất nhanh liền đến tinh hải trấn trước đó một đoạn thời gian lý thanh y l ề một mực tại tây hoàng trở về cũng ở trong thần ngộ tảng kinh các bế quan không thể rút ra không đến tinh h ả i trần đến hôm nay đột nhiên đến lại phát hiện cái này đã từng chấn nhỏ thế mà phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất lọt vào trong tầm mắt chỗ vương cấp kiến trúc thành đàn từng tòa cao ngất lầu cát nguy nga ba khí dưới nhà cao tầng đường đi phun hoa người đi đường vãng lai xuyên qua phi thường náo nhiệt chấn trung tâm một tòa hải đang xuyên thẳng v ậ n tiêu đỉnh chóc tia sáng lấp lánh tựa như một viên nhân tạo ngôi sao tia sáng nơi đi tới mặt biển sóng nước lấp lánh như mộng như ảo rừng sắt ở trên biển hơn ngàn chiếc quái vật khổng lô phúc hải cự hạng cùng phúc hải tàu vận tải quy mô to lớn tại chân thức vận hành xuống bây giờ tinh hải t r ấ n trở thành câu thông ngoại giới cùng tiên đỉnh t r ấ n trọng yếu nhất trung tâm kết nối lây trung kinh sơn mạch ngự long sơn mạch thần võ sơn mạch chờ gần m ộ ư ơ i cái sơn mạch mỗi ngày chuyển vận hàng hóa nhiều đến mấy trăm triệu đơn vị đủ để trèo chống mấy trăm triệu người tiêu hao lý thanh y cùng mọi người đi vào lãnh chúa đại sảnh hải thần vệ quân đoàn trưởng tinh hải t r ấ n người tổng phụ trách lý kiên đang đứng tại một b ứ c to lớn bản đồ trước có chút rủ xuống đầu tựa hồ là đang chầm tư hắn người khoác giáp trụ khuôn mặt c ư n g nghị mái tóc màu đen buộc ở sau t h â n xác vô cùng chuyên trú nhìn chằm chằm nghe tới lý thanh y vỉa tiếng la vừa rồi như ở trong mộng mới tỉnh b á i kiến l ã n h chúa đại nhân lý kiên bước nhanh về phía trước t h ầ n s ắ c cung kính thi lễ một cái trên biển xảy ra chuyện gì rồi lý thanh y vỉa gió hỏi về l ã n h chúa đại nhân mấy ngày nay chúng ta cự hạm lúc ra biển phát hiện một cái phi thường cổ c á i hiện tượng chính là trước đó cái gì cũng không có địa phương thế mà chống rông xuất hiện một cái hải đảo cái này hải đảo vô cùng lớn cùng bình thường hải đảo khác biệt bị một t ầ n g rất đậm mê vụ bao phủ nhìn không rõ lắm chỉ có thể hận, hận nhìn thấy hình dáng lý kiên chi tiết bờ báo mà lại từ khi hải đảo này xuất hiện về sau xung quanh hải vực liền không hiểu xuất hiện rất nhiều cao dai hải thú những n à y hải thú phi thường sinh động thậm chí có can đảm công kích hạm đội của chúng ta chúng ta có không dưới mười chiếc cử h ạ m đều ở đây công kích đến bị thương nặng tổn thất không dưới trăm vạn kim tệ hải đảo lý thanh y di chân mày c a o lại đại nao cấp tốc vận chuyển muốn từ tiền thế trong trí nhớ tìm tới điểm đầu mối hữu dụng nhưng tiếp trước lúc này tất cả mọi người đang chăm chú ba bảng thi đấu xếp hạng trên b i ể n p h á t sinh sự tỉnh căn bản không ai để ý mà lại lý thanh y d tiếp trước lúc này cũng kém không nhiều cắt nghĩ đến nát c ũ n g không nghĩ tới thứ gì phái người lên đảo xem xét sao lý thanh y thì hỏi đã phái không hạ ba c h i đội ngũ trên trăm hào người nhưng đều vừa đi không còn về lý kiện thở dài một tiếng ngay vậy lý thanh y liề m ạ n nhữ lại đến càng sâu ánh mắt nhìn về phía bản đồ tại lý kiên vẽ địa phương dưới biển sâu hương phương viên vạn dặm đều không có lục địa địa phương thế mà không hiểu thấu xuất hiện cái hải đảo thật lâu lý thanh y liề mới chậm rãi mở miệng chuẩn bị thuyền trầm châu trương khởi huyền các ngươi cùng ta cùng nhau đi tới đã không biết tình huống bên trong kia liền dứt khoát đi thăm dò một phen lý thanh y liề ngược lại muốn xem xem là cái gì đầm rồng h a hổ thế mà ăn hết hắn ba chiếc cự hạo vâng lý trầm chu rất tự nhiên nhẹ gật đầu phía sau hắn một người trẻ tuổi lại là kích động dị thường người này tên là trương khởi huyền vốn là ngân hà thành bên trong một cái bình thường tiên sinh dạy học đằng sau không biết thế nào nhiễm lên tử linh còn cùng một cái tử linh nói đến yêu đương đang bị nắm ở về sau chết sống không nguyện ý khai ra tử linh hạ xuống loại tội danh này vốn là muốn ngồi s ổ m đại lao vĩnh c ử u giam cầm nhưng làm ngân hà thành từ trước tới nay nhất kỳ hoa phạm nhân lý thanh y lý còn là cho vị này tử linh kỵ sĩ một cái cơ hội đem chức thu hoạch được tử linh thiên châu cho hắn đem hắn bạo đổi thành bắt giai tử linh đại pháp sư nào nghĩ tới lý thanh y thì i nói chế nhạo nói nhớ kỹ phái khác sai hồn đến lúc đó đem mẹ ngươi tử phái đi về không được cũng đừng trách ta lãnh chúa đại nhân cứ việc yên tâm nương tử tại ta mà nói quá lời tại sinh mệnh ta sẽ không dễ dàng để nàng đi chịu chết trương khởi huyền mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhẹ gật đầu chuẩn bị kỹ càng thuyền hạm về sau lý thanh y thì liền cùng lý trầm chu cùng trương khởi huyền hai người xuất phát lộ trình vẫn là vô cùng xa xôi cho dù lấy phúc hải cự hạm tốc độ cũng cần hai ngày thời gian trên đường đi vừa mới bắt đầu coi như bình thường nhưng chạy hơn phân nửa lộ trình về sau lý thanh y liền mấy người dần dần phát hiện không thích hợp chính như lý kiên nói tới xung quanh hải thú rõ ràng sinh động hẳn lên phanh phanh, phanh. tiếng va đập không dứt bên h a y toàn bộ thuyền hạm đều tại khẽ chấn động lý thanh y l i bọn người đi đến cự hạm bên cạnh hướng phía dưới nhìn lại lại phát hiện cự hạ m ộ n phía lại bị lít nha lít nhít hải thú vây quanh những n à y hải thú phần lớn là loại cá phẩm dai không đồng nhất yếu đến nhất dai nhị dai hải thú mạnh đến tứ dai ngũ dai giống như là phát điên không ngừng mà đụng chạm lấy cự hạng nếu không phải cự hạng dùng tài liệu vững chắc kiên cố sợ là liền muốn bị đâm cháy mau nhìn đột nhiên trương khởi huyền kinh hô một tiếng ngón tay chỉ hướng một phương hướng nào đó lý thanh y ghề nước g mắt nhìn lại một cái như ẩn như hiện to lớn hình dáng xuất hiện ở trong mắt đây chính là cái kia hải đào sao